Kim sát quyền ảnh kích đánh vào dâu bạc thượng diện, đem tròm dâu đánh thành một đoàn cỏ dại giống như rối tung, lao đầu dâu bạc hú lên quái dị, càng thêm nổi giận, liều mạng tựa như hướng phía tần lang đuổi theo. Tần lang tay trái dùng sức nhắc tới, đem tổ nhất sơn nâng lên cùng mình một loại vị trí, cũng không đợi tổ nhất sơn nói chuyện, trực tiếp vung tay lên, đem hắn thu vào động tiên bên trong, mà sau đó xoay người, bạo phát một khoảng nguyên khí chi tinh, cấp tốc hướng phía cửa thông đạo bay đi. Lúc này, khoảng cách cửa thông đạo đóng cửa còn có lượng tức thời gian, cường giả thi hải vận chuyển quy mô đã càng ngày càng nhỏ, cửa thông đạo cũng đang dần dần thu nhỏ lại khép lại lão đầu dâu bạc nhi khí không được, một tiếng gào thét về sau, toàn thân đều lóe ra thủy tinh vầng sáng, thân hình đã biến thành thủy tinh chi thể, nhìn về phía trên cùng thủy nam sơn có chút tương tự, chỉ là cái kia thủy tinh vầng sáng so thủy nam sơn càng thêm chói mắt, càng thêm lập lẻ, rất rõ ràng so thủy nam sơn cao hơn không chỉ một lượng cấp độ. A, lão đầu dâu bạc nhi tốc độ đống nhiên tăng lên, một đường mạnh mẽ đâm tới, đem những cường giả kia thi hải tất cả đều bị đâm cho nhào nhèn, trên người lại không có dính vào bất luận cái gì huyết tinh, như trước có ánh sáng long lanh, thật nhanh, tần lang chấn động. Tại buộc phát nguyên khí chi tinh về sau, Tần Lang tốc độ tăng lên gấp đôi có thừa, ai biết cái này lão đầu dâu bạc nhi vậy mà so tốc độ của mình nhanh hơn? Tiếp tục như vậy, rất nhanh cũng sẽ bị đuổi theo. Thủy Nam Tinh, ta hỏi ngươi, cái này lão đầu dâu bạc nhi là ai? Động thiên bên trong, Tần Lang hét lớn một tiếng. A, hắn là ông nội của ta. Thủy Nam Tinh tranh thủ thời gian đáp, nàng y phục trên người đã còn thừa không có mấy, sợ đáp chậm lại để cho Tần Lang không hài lòng tiểu tham rồi. Ha ha, nguyên lai like là gia gia của ngươi. Tần Lang con mắt sáng ngời, hắn đã sớm hướng phương diện này suy đoán rồi. Hôm nay đã nhận được chứng minh là đúng, lập tức này ra ý hay. Tần Lang không ngừng hướng sau lưng tập kích, nguyên một đám kim sắc quyền ảnh tại thi bảy trong bay múa, ngăn trở cái này lao đầu dâu bạc nhì, cái này tại trình độ nhất định bên trên chậm lại thứ hai tốc độ, bất quá cũng chỉ là như muối bỏ biển mà thôi. Này lao bất tử, ngươi nhìn xem ai vậy? Tần Lang hét lớn một tiếng, đánh ra một đạo nguyên khí màn sáng, màn sáng lên, một người nam tử đang tại điên cuồng chu lên, tuy nhiên diện mục có chút dữ tợn, nhưng là xem xét đã biết rõ, nam tử là Thủy Nam Sơn, đồ hống chướng, lao đầu dâu bạc xem xét. Thiếu chút nữa một ngụm máu tươi không có phun ra đến, trong cơn giận dữ quát, ngươi đem Nam Sơn làm sao vậy? Ngươi mắt mù hay vẫn là già nên lên hồ đồ rồi? Ngươi không phải nhìn thấy sao? Tôn tử của ngươi đã bị chết, hiện tại chỉ còn lại một cái nguyên thần. Ngươi nếu lại truy, ta cam đoan hắn nguyên thần đều muốn tiêu tán." Tần Lang lạnh lùng nói. "Ngươi dám?" Lao đầu dâu bạc quá to. "Không tin ngươi thử xem." Tần Lang cười lạnh một tiếng. "Hừ, dù sao tên kia cũng không có gì tiền đồ, chết cũng chịu chết rồi. Trừ phi ngươi đem tổ nhất sơn lưu lại, ta để lại ngươi rời đi." Lão Đầu Dâu bạc vậy mà không chút do dự liền buông tha Thủy Nam Sơn, mà hắn chết bởi theo Tần Lang mục đích dĩ nhiên là vì tổ Nhất Sơn. Hắn là huynh đệ của ta, ngươi giữ lại hắn làm gì vậy? Tần Lang khó hiểu mà hỏi. Hắn thể chất đặc thù, đối với chúng ta Thủy Tinh Cung khôi phục có rất quan trọng yếu tác dụng. Lưu lại hắn, ta thả ngươi ly khai. Lão Đầu Dâu bạc lặp lại nói. Tần Lang sững sờ, tâm thần khẽ động, hỏi tham động tiên bên trong tổ Nhất Sơn. Thần tính năng lượng. Phía trước ta hấp thu thần một ít tính năng lượng, hắn nói ta là thần thể, cho nên mới theo Lưu Tinh Huyễn Hà bên trong cứu của ta. Còn nói muốn cho ta cùng cháu gái của hắn giao? Hấp, sinh hạ thần tử, mẹ cái ba đấy." Tổ Nhất Sơn rất nhanh đáp. Tần Lang bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like cái này lao đầu dâu bạc là nhìn ra Tổ Nhất Sơn trong cơ thể thần tính năng lượng, cho rằng Tổ Nhất Sơn là thần thể, cho nên muốn muốn khống chế hắn, mượn này khôi phục thủy tinh cung. "Hừ, ngươi lao bất tử kia, huynh đệ của ta đương nhiên không có khả năng cho ngươi khống chế, ngươi điều kiện này, không bàn nữa." Tần Lang hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, "Bất quá, Thủy Nam Sơn, ngươi không thèm để ý, nhưng là cái nha đầu này, ngươi cũng không thể không thèm để ý a." Tần Lang lại đánh ra một đạo màn sáng, màn sáng bên trong đích nhân vật đã biến thành Thủy Nam Tinh. Mà giờ khắc này bị trói buộc ở trên người cơ hồ không có mặc cái gì quần áo Thủy Nam Tinh, trên mặt treo đầy vệt nước mắt. Đồ hỗn trướng, mau thả Nam Tinh, nếu không ta nhất định phải truy ngươi đến chân trời góc biển. Lao đầu dâu bạc lập tức tam thi thần nổi trận lôi đỉnh, tức điên rồi. Con mẹ nó ngươi nếu truy một bước, lao tử sẽ giết Thủy Nam Tinh, mang đi tổ nhất sơn, triệt để đã đoạn ngươi khôi phục thủy tinh cung tưởng. Tần Lang hét lớn một tiếng, một câu, hướng phía cửa thông đạo rất nhanh bay đi lão đầu dâu bạc bị tần lang cho dọa sợ, ánh mắt lóe lên một cái, còn là theo chân tần lang đã bay đi vào. Cái này một loạt động tác cùng trao đổi đều phát sinh ở điện quang trong một chớp mắt, cuối cùng một hơi thời gian rốt cục đi qua, cửa thông đạo cũng triệt để đóng cửa. Nói nó, này lão bất tử, con mẹ nó ngươi còn dám đuổi theo? Tần lang sau này xem xét, phát hiện này lão đầu tử vậy mà theo đuổi không bỏ, tại càng đằng sau, thủy đông hà cũng đi theo vọt vào cửa thông đạo. Ngươi có thể mang đi tổ nhất sơn, nhưng là ngươi phải thả thủy nam tinh. Lão đầu dâu bạc nhi truy tại tần lang sau lưng, cũng không dám phát động bất luận cái gì công kích. Chương 518, trong thông đạo. Tổ nhất sơn người như vậy còn có thể sẽ tìm, nhưng là thủy nam tinh lại chỉ có một, đó là lão đầu dâu bạc nhi hòn ngọc quý trên tay, ngậm trong miệng đều sợ hóa rồi, 10 cái thủy nam sơn đều chống đỡ không bên trên thủy nam tinh một sợi lông. Ha ha ha, này lão bất tử, ngươi cho rằng ta ngốc sao? Quay đầu lại, ngươi nhìn xem ngươi sau lưng chính là cái người kia. Tần Lang hét lớn một tiếng, đầu dương lên, ý bảo lão đầu dâu bạc quay đầu lại. Lão đầu dâu bạc sở hữu chú ý lực đều tại Tần Lang trên người, lúc này hắn mới chú ý tới vậy mà còn có một người cùng theo một lúc vọt vào trong thông đạo. Nhìn lại, lập tức sửng sở. Ngươi là, ngươi là Thủy Đông Hà? Ngươi vậy mà không có chết? Lao Đầu Dâu Bạc nhi kinh ngạc kêu lên. Điện chủ đại nhân, ngài tiểu như vậy hy vọng ta chết sao? Thủy Đông Hà lạnh lùng nói, hơi chút hướng bên cạnh rời đi một tí vị trí, rời xa Lao Đầu Dâu Bạc nhi. Không, không, năm đó ta nhất thời xúc động, lưu lại ngươi, sau đó ta hối hận không kịp, đã từng tìm kiếm khắp nơi qua ngươi, lại không có phát hiện tung tích của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi đã Lao Đầu Dâu Bạc sợ nói gấp. Đã thành, ngươi không cần giả mù xa mưa rồi ngươi cái kia phó thuật nhìn hiền lành hòa ái túi ra phía dưới, không biết cất giấu bao nhiêu âm mưu dảo quyệt. Thủy Đông Hà hào không khách khí nói. Ai? Lao đầu dâu bạc nhìn lại lắc đầu, nói ra, ngươi cũng là đuổi theo Thủy Nam Tinh đến a? Không, ta cùng với cái này Vi Tổ Hà Huynh đệ là hợp tác đồng bọn, ta phải trợ giúp hắn ly khai Thiên Tâm Chi Quan. Thủy Nam Tinh chết sống, không quan hệ với ta. Nếu như ngươi muốn ngăn cản hắn mà nói, muốn trước lướt qua ta mới được. Thủy Đông Hà lạnh lùng nói. A? Lao đầu dâu bạc sững sờ, quay đầu lại nhìn xem từ lang hắn rất là buồn bực hai người kia như thế nào sẽ trở thành vi cái gọi là hợp tác đồng bọn. bất quá đó cũng không phải hắn chuyện quan tâm nhất, lòng của hắn đều thắt ở bảo bối của hắn cháu gái nhi trên người. Người muốn như thế nào mới bằng lòng thả nam tình? lao đầu dâu bạc quát khẽ nói. rất đơn giản, chờ ta đã đi ra thiên tâm chi quan, ta tự nhiên sẽ thả nàng. tần lang nói rất lời, cũng không quay đầu lại xoay người bỏ đi, hướng phía thông đạo bên kia bay đi. hỗn đản, cái lối đi này căn bản không có khả năng thông qua, ngươi đi cũng chỉ là chịu chết mà thôi à? ngươi muốn chết ta mặc kệ, chớ liên lụy của ta nam tình. Lão đầu dâu Bạc Nhi nghe xong, lập tức kêu lớn lên. Cho nên nói, ngươi muốn tìm kiếm nghị cách trợ giúp ta an toàn ly khai, bằng không mà nói, ngươi liền ngươi tôn nữ bảo bối nhi thi thể đều tìm không thấy. Tần Lang cũng không quay đầu lại, hừ lạnh một câu. Đáng chết. Lão đầu dâu Bạc Nhi tức giận mắng một tiếng, lại có thể không biết làm sao, chỉ có thể là kiên trì đi theo. Thủy Đông Hà trên mặt xuất hiện một vòng lo lắng, nhưng là hắn cũng không có có không có biện pháp gì, không nói trước thủy nam tinh tại Tần Lang trong tay làm hắn sợ ném chuột vỡ bình, coi như là không, có đem chuột hắn cũng không phải Tần Lang đối thủ chẳng lẽ ta chuẩn bị vài vạn năm át chủ bài đến cuối cùng lại muốn thành toàn người khác sao? Thủy Đông Hà trên mặt phi thường dãi dùa. Hạn tại Thiên Tâm Chi quan ở bên trong tìm cách vài vạn năm, vì chính là tại chiến tranh phần trạng xuất hiện thời điểm, thi triển ra át chủ bài, một lần hành động xông qua thông đạo. Nhưng là bây giờ Thủy Nam Tinh lại bị Tần Lang bắt góc, vì giải cứu Thủy Nam Tinh, biện pháp duy nhất tựu là lại để cho Tần Lang an toàn phát đi. Thật sự là vô liêm sỉ. Lão Thiên gia, ngươi đây là đang chơi ta sao? Thủy Đông Hà trong nội tâm thở dài một tiếng, đi theo. Ba người tại trong thông đạo cấp tốc phi hành. Thông đạo theo đóng cửa về sau mà bắt đầu sụp đổ, mãnh liệt không gian phong bạo tại trong thông đạo tán sát bờ bãi, đuổi theo lấy Tần Lang ba người. Tần Lang một khắc không ngừng bay nhanh lấy, hắn ánh mắt xéo qua liếc về phía thân thể hai bên thông đạo vách tường, đột nhiên thò tay đánh ra một đạo nguyên khí chi kiếm. Nguyên khí chi kiếm tại thông đạo trên vách đá đánh ra một chuỗi hỏa hoa, đùng đùng về sau, nguyên khí tầm đó nghiền nát, thông đạo vách tường lông tóc tổn hại. Tốt vững chắc không gian thông đạo, mở ra cái này thông đạo người là cái tuyệt đỉnh cao thủ. Tần Lang ánh mắt lập tức ngưng trọng lên, một cái không gian thông đạo chắc chắn cùng ổn định trình độ là cùng đạt thông nên thông đạo cường giả tu vi chặt chẽ tương quan, một cái vừa mới lĩnh ngộ không gian chi lực cường giả, là tuyệt đối không có khả năng đạt thông một đầu như thế chắc chắn thông đạo đấy. Tổ Hà, thông đạo cái kia đầu, là Thái Hoàng Thiên cung đỉnh cao thủ, ít nhất đều là nửa bước thiên nhân tu vi, hơn nữa không chỉ một cái. Và ngươi ta, căn bản không có khả năng chiến thắng đấy." Lao Đầu Dâu Bạc nhi nhắc nhở. "Lao Đầu Nhi, làm sao ngươi biết thông đạo đầu kia tình huống? Chẳng lẽ ngươi đi ra ngoài qua?" Trần Lang nhưng lại hỏi. "Đúng vậy, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, ta đã từng tiến vào qua thông đạo một lần." muốn rời khỏi Thiên Tâm Chi Quan nhưng lại không có có thành công, suýt nữa bị Thông Đạo Đầu kia người cho chết liết. May mắn lần kia Thông Đạo Thủ hộ giả trong có một vị là ta từng đã là hào hữu cho nên mới may mắn thoát khỏi tại khó. Lão Đầu Dâu Bạc Nhi nói ra. A a, như vậy à, xem ra ngươi vận khí rất không tệ nhà, hy vọng lần này ngươi còn có thể có như vậy may mắn. Tần Lang cười gật gật đầu, cố ý quay đầu lại thâm ý sâu sắc nhìn Lão Đầu Dâu Bạc Nhi liếc. Hừ, Lão Đầu Dâu Bạc Nhi khẽ hừ một tiếng, không có ở nói chuyện, trong nội tâm nhưng lại thì thầm, chẳng lẽ bị hắn phát hiện hay sao? Chắc có lẽ không, cho dù tâm trí của hắn như yêu, cũng không có khả năng biết rõ ta đã từng ly khai qua Thiên Tâm Chi Quan. Mà Tần Lang lúc này lại là trong nội tâm đại định, hắn dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được cái này lão đầu dâu bạc nhi đang nói xạo. Lão đầu này khẳng định ly khai qua Thiên Tâm Chi Quan, thật muốn có hắn nói nguy hiểm như vậy, hắn không có khả năng đến bây giờ còn như vậy bình tĩnh. Còn có cái kia Thủy Đông Hà, người này tại Thiên Tâm Chi Quan ở bên trong tìm cách hơn mấy và năm, tuyệt đối không chỉ là đơn thuần vì trả thù Thủy Tinh Cung dư nguyệt đơn giản như vậy. Hắn khẳng định có đại nhưu đồ, mà cái kia nhưu đồ Phải ly khai thiên tâm chi quan mới có thể thi triển. Tần Lang tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Cho nên lão Đầu Dâu Bạc Nhi có ly khai thiên tâm chi quan kinh nghiệm, Thủy Đông Hà có ly khai tại đây nắm chắc. Mà bây giờ hai người đều tâm hệ Thủy Nam Tinh, bởi như vậy đến cuối cùng tiện nghi đều là ta. Ha ha ha. Tần Lang đẩy chắc ra cái này một khả năng tính, lập tức phá lên cười. Tần Lang tiếng cười lại để cho Thủy Đông Hà cùng lão Đầu Dâu Bạc Nhi đều có chút không hiểu thấu Tại trong thông đạo chọn vẹn phi hành gần một nén nhanh thời gian, rốt cục thấy được một cái cự đại chói mắt cửa ra vào, mà sau lưng. Thông đạo như trước tại nước vỡ, hơn nữa tốc độ đang tại thêm, nếu như không thể đuổi tại thông đạo triệt để nứt vỡ phía trước lao ra cái kia lối ra, Tần Lang ba người cũng tựu vĩnh viễn đừng muốn đi ra ngoài rồi. Tần Lang cùng lão đầu dâu bạc nhi tốc độ đều phi thường, mà thủy đông hà tốc độ đã có chút theo không kịp, thông đạo nữ vỡ đã tới gần thủy đông hà sau lưng. Chương 519, hoàng kim chiến sĩ. Rốt cục muốn tới lối ra rồi, tình huống bên ngoài không biết, tuyệt đối không thể tùy tiện lao ra. Tần Lang phi thường cẩn thận, bây giờ là thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể có chút sơ suất. Tần Lang quay đầu lại nhìn xem lão đầu dâu bạc nhi phát hiện hắn dùng thủy tinh chi lực bọc lấy thủy đông hà tại cấp tốc phi hành đối với cái này hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn tại phía sau bọn họ cách đó không xa là đang tại nhanh chóng nứt vỡ không gian thông đạo lao đầu nhi ngươi đi ra ngoài trước tìm kiếm tình huống Tần lang quát lớn cái gì để cho ta đây ngươi là để cho ta đi chịu chết sao lao đầu dâu bạc phẫn nộ quát chết ngươi cũng phải đi bằng không thì ngươi để cho ta đi không được bảo bối của ngươi cháu gái nhi có thể trong tay ta đâu rồi ta nếu chết rồi nàng phải đi theo trốn cùng Tần lang có thị sợ nói. Sau đó vừa quát, tranh thủ thời gian, đừng lắm lời, có thể hay không chết người tâm lý nắm chắc. Lao đầu dâu bạc nhi con mắt gắt gao trừng mắt tần Lang, nếu không có thủy nam tinh tại Tần Lang trong tay, hắn thật sự hận không thể bới Tần Lang ra, lại ăn hết Tần Lang thịt, bất quá, hắn cũng chỉ có ngấm lại mà thôi. Hừ. Lao đầu dâu bạc nhi hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, nhanh chóng vượt qua Tần Lang, bay về phía cái kia chói mắt cửa ra vào. Tần Lang nhìn Thủy Đông hà liếc, không nói gì, lặng lặng đi theo Lao đầu dâu bạc nhi sau lưng. uống, Lao đầu dâu bạc khẽ quát một tiếng, trên người bộc phát ra mạnh mẽ thủy tinh chi lực, khỏa tại thân thể mặt ngoài, giống như tròn một bộ thủy tinh áo giáp một loại. Lao đầu dâu bạc nhi một đầu vọt vào chói mắt cửa ra vào, lập tức truyền đến một hồi rung trời tiếng vang, chỉnh cái thông đạo đều chấn động lên, nước vỡ tốc độ rồi đột nhiên thêm. Lớn mật, cũng dám tự tiện ly khai thiên tâm chi quan, giết xá. Một cái trang nghiêm mà uy vũ thanh âm vang vọng, tại dưới cái thanh âm này, không gian thông đạo lập tức toàn bộ nứt vỡ, cái kia chói mắt cửa ra vào lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ tại thu nhỏ lại. Không tốt. Tần Lang thầm nghĩ một tiếng, mạnh mà bộc phát một khoảng nguyên khí chi tinh đem tốc độ thúc thăng đến mức tận cùng, thoáng cái tiểu chạy ra khỏi, sắp đóng cửa cửa ra vào. Một lao tới, tần lang con mắt thì có một lát mù, bởi vì hết thảy trước mắt thật sự là quá sáng người rồi. Một tòa vàng son lộng lẫy đại điện, cao không thấy đỉnh, mỗi một khối mái ngói, mỗi một miếng đất gạch, từng cái cây cột, đều tản ra chói mắt hào quang. Tại tần lang phía trước cách đó không xa, lao đầu dâu bạc bị bảy cái tiểu cự nhân vây quanh, cái này bảy cái tiểu cự nhân từng cái đều có hơn một trượng cao, mặc trên người ngân quang lóng lánh áo giáp, tay cầm sắc bén cái nĩa sinh thép, từng cái cự nhân trong mắt đều bắn ra lấy lửa giận. Vậy mà đồng thời có ba người, thật sự là to gan lớn mà ta. Cái kia thanh âm uy nghiêm lại xuất hiện, mang theo lựa giận ngập trời, một cái đang mặc kim sắt áo giáp nam tử chậm rãi hiện thân. Nam tử này vừa xuất hiện, Tần Lang Cửu cảm nhận được ngập trời áp lực, đó là hắn chưa bao giờ có cường đại uy áp, lại để cho Tần Lang tâm thần đều so chấn động. Quá, quá cường đại, chỉ dựa vào cái này cổ uy áp, tự để cho ta có chút pháp động. Tần Lang so khiếp sợ, tu vi của mình so Thiên Tâm đỉnh Phong cường giả đều cường đại hơn, mà nam tử này uy áp vậy mà lại để cho mình cũng muốn toàn lực thừa nhận, cái này đủ để nói rõ nam tử này tu vi đã xa siêu việt hơn xa lao đầu thiên tâm đỉnh phong siêu việt thiên tâm cái kia chính là thiên nhân chính thức đứng tại nguyên ngông tinh không đỉnh siêu cấp cử phách mà ngay cả thái hoàng đại dị dù muốn dùng lễ đối đãi siêu cấp cường giả cái này là thiên nhân uy áp sao thật sự quá kinh khủng tần lang rung động đạo lần thứ nhất hắn đã có một loại lực cảm giác không hắn cũng không phải thiên nhân chẳng qua là nửa bước thiên nhân mà thôi vừa mới đã vượt qua thiên tâm còn chưa đạt tới thiên nhân trình độ Thủy đông hà lại là phi thường tỉnh táo nói ánh mắt của hắn phi thường nghiêm trọng nửa bước thiên nhân tự lợi hại như vậy cái kia chính thức Thiên Nhân Hội là bực nào không bố. Thần Lang cảm thấy đầu vóc một hồi mất, có chút pháp tưởng tượng. người phải cẩn thận, không chỉ là cái này Kim Giáp Nam Tử, cái kia bảy cái Ngân Giáp Cự Nhân cũng phi thường lợi hại. tuy nhiên không phải nửa bước Thiên Nhân Tu Vi, nhưng là từng cái đều phi thường cường đại. cách nửa bước Thiên Nhân cũng chỉ trên lệnh cuối cùng nhảy lên mà thôi. Động Linh kịp thời nhắc nhở, đưa bọn chúng toàn bộ ngay tại chỗ chém giết. Kim Giáp Nam Tử lệnh lùng quát, ra lệnh một tiếng, cái kia bảy cái Ngân Giáp Nam Tử lập tức phân ra ra, bốn cái vây quanh lão đầu râu bạc, hai cái vây quanh Thủy Đông Hà, một cái đứng ở tần Lang trước người. "Nóa, đây là cái gì tình huống? Xem thường lao tử sao?" Tần Lang lập tức bất mãn uống. Một cái thần tâm đại thành còn sâu cái kiến, lại vẫn thông qua được nứt vỡ không gian thông đạo. Thật là làm cho ta chấn động a. Nếu không là đến từ Hắc Ám Thiên Tâm chi quan, ta ngược lại có hứng thú dẻ dỗ dạy dỗ. Kim Giáp Nam tử cười lạnh nói: "Đại ca, hiểu lầm a." Tần Lang lập tức hô lên: "Ta vốn là Tử Dương Tinh một người tu sĩ, lại một lần nữa lịch lúc luyện, không cẩn thận tiến nhập Thiên Tâm chi quan. Ta là người đứng đắn, không phải Thiên Tâm chi quan tổ a." Tần Lang lớn tiếng hô: Hắn đã hiểu, cái này Kim Giáp Nam Tử đối với Thiên Tâm Chi Quan ở bên trong người có rất sâu thành kiến. Nếu như mình có thể cùng Thiên Tâm Chi Quan phổi sạch quan hệ, nói không chừng Tiểu có cơ hội. Thế nhưng mà rất rõ ràng Tần Lang ý định rơi vào khoảng không. Kim Giáp Nam Tử hừ lạnh một tiếng, nói, bất luận kẻ nào, chỉ cần đi vào Thiên Tâm Chi Quan, Tiểu biến thành hèn mọn âm ám con sâu cái kiến, cho dù chết, linh hồn cũng muốn tại Thiên Tâm Chi Quan bên trong hư tối, chờ đợi đều không được rời đi. Phóng chó của ngươi giám thí, lao chữ chính là muốn đi ra, nhìn ngươi có thể đem ta như thế nào. Tần Lang lập tức đại mang lên đây là cái gì cho má lý luận tiến nhập cái kia khẩu quan tài thuận tiện con sâu cái kiến rồi hả lớn mật ngân giáp bảy cho ta xé miệng của hắn kim giáp nam tử tức giận hừ một tiếng hạ lệnh vâng đại nhân ngân giáp tiểu cự nhân lập tức lên tiếng đem trong tay cái nĩa xiên thép hướng trên người một bối giơ một hai bàn tay to tiểu sông về tần lang hắn thật sự nói gì nghe nấy muốn xé tần lang miệng hừ tần lang hừ lạnh một tiếng bất quá hắn cũng không có trực tiếp cùng ngân giáp cự nhân đối kháng mà là nhanh chóng ở trong đại điện chạy thục đợi Kim Giáp Nam chú ý lực chuyển rời đến lao đầu dâu bạc nhi hoặc là Thủy Đông Hà trên người nói sau đến lúc đó ta lại đột nhiên bộc phát một lần hành động thoát đi đi ra ngoài thần lang lại như thế này ý định đấy Hừ, con sâu cái kiến Thủy Chung cũng chỉ là con sâu cái kiến Kim Giáp Nam Tử hư lạnh một tiếng ánh mắt chuyển rời đến lao đầu dâu bạc nhi trên người nhìn thoáng qua sừng sốt một chút thủy tinh chi lực ngươi là thủy tinh cung Dương Nhiệt Kim Giáp Nam Tử hỏi Dương Nhiệt năm đó chúng ta thủy tinh cung Hương Thịnh thời điểm các ngươi những chó săn này cái đó một cái không giống cầu đồng dạng lý bợ hiện tại ngược lại tốt, đều gọi chúng ta vi duệ rồi. Lao đầu dâu bạc chịu đựng lửa giật quát. Đồ hỗn trứng, thủy tinh cung đại nghịch bất đạo, suýt nữa cho chúng ta thái hoàng thiên mang đến đại nạn, thủy tinh cung mỗi người đều đáng chết. Đại đế đem bọn ngươi an trí tiến vào thiên tâm chi quan, đây đã là thiên đại ân đức, ngươi cũng dám tự tiện ly khai? Kim giáp nam tử chỉ vào lao đầu dâu bạc nhi quát. Chó má, các ngươi những chó săn này thật cho là lao tử sợ các ngươi hay sao? Cái này thiên tâm chi quan, lão tử nghĩ ra tiểu ra đừng nói ngươi, coi như là bạch kim chiến sĩ đã đến cũng ngăn không được ta. Lão Đầu Dâu bạc Dâu Dịa đều tức điên rồi, một tiếng gào thét, thủy tinh chi lực bạo phát đi ra, cả người đều trở nên như là thủy tinh một loại hóng ánh sáng long lanh. Thủy tinh chi thể, khó trách ngươi kiêu ngạo như vậy. Kim Giáp Nam Tử cười lạnh một tiếng, nói, bất quá đối phó ngươi ở đâu cần bạch Kim chiến sĩ, ta như vậy đủ rồi. Vừa dứt lời, Kim Giáp Nam Tử cần tay nắm chặt, một thanh kim sắc trưởng kiếm nắm trong tay, một kiếm đâm ra, lập tức đâm ra ngàn vạn đóa kiếm hoa, đem Lão Đầu Dâu bạc toàn thân đều bao phủ. Ha ha ha, tới tốt. Lão Đầu Dâu bạc cười lớn một tiếng, lưỡng tay lên đem bốn cái ngân giáp tiểu cự nhân thoáng cái tiểu đánh đi ra ngoài thật xa, xem bộ dáng là kéo ra tư thế muốn hảo hảo thu thập thoáng một phát kim giáp nam tử. Tô Hạ, cái này kim giáp nam tử chính là nửa bước thiên nhân, ta đem hết toàn lực cũng có thể ngăn lại hắn một người, có thể hay không thành công đào thoát tiểu xem chính ngươi được rồi. Ta yêu cầu duy nhất tự là, không nên thương tổn nam tinh, nàng là chúng ta thủy tinh cung hy vọng duy nhất. Lão đầu dâu bạc cùng kim giáp nam tử chống lại thời điểm, hướng tần lang truyền âm nói ra. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta có thể đủ thành công đảo thoát, ta nhất định cam đoan thủy nam tinh an toàn. Lông tóc tổn hại đem nàng đưa về Thủy Tinh Cung. Ta thậm chí có thể cải tạo thể chất của nàng, làm cho nàng trở thành thần thân thể. So tổ Nhất Sơn còn muốn thần túy thần thân thể. Thần Lang lúc này cam đoan nói, a, chẳng lẽ tổ Nhất Sơn thể chất là? Lao Đầu Dâu bạc chấn động, nghĩ tới một cái khả năng. Đúng vậy, hắn là huynh đệ của ta, hắn vốn thể chất một loại, là bị ta cải tạo, mới thành hôm nay thần thân thể. Ta có thể cam đoan với ngươi, tuyệt đối trả lại ngươi một cái tăng cường đại thủy nam tinh. Thần Lang nói ra, tốt, khi bọn ngươi tuân thủ lời hứa của ngươi chính ngươi tìm tìm cơ hội, ta cùng với hoàng kim chiến sĩ thời điểm chiến đấu không thể phân tâm. lao đầu dâu bạc nhi nói ra. cùng lúc đó, hai cái ngân giáp tiểu cự nhân cũng hướng thủy đông hà triển khai công kích, dùng 2 địch một, trong khoảng thời gian ngắn thủy đông hà chỉ có co đầu rút cổ phòng thủ phần. ngươi cái này con sâu cái kiến, ta nhìn ngươi vẫn còn tự sát à, hướng ngươi động thủ với ta mà nói quả thực là một loại vũ đủ. đứng tại tần lang trước người ngân giáp tiểu cự nhân lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi thoáng một phát, tại đây là địa phương nào à? tần lang hỏi. à, ta muốn ngươi tự sát, ngươi vậy mà hỏi ta vấn đề này. Ngân Giáp Tiểu Cự Nhân sừng sốt một chút, lập tức giận dữ, chỉ vào Tần Lang liền mắng nói: Ai nha, ngươi như thế nào như vậy lắm điều hả? Ta hỏi ngươi, ngươi thành thành thật thật nói quá, lại không ít cân thiệt. Ngươi cũng nhìn thấy, ta mới từ Thiên Tâm Chi Quan bên trong đi ra, tại đây chưa quen cuộc sống nơi đây. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, muốn chết à? Vừa gặp mặt muốn ta chết, cái này sẽ là của ngươi đạo đài khách. Tần Lang nhún mẩy, nghĩa chính ngô tử tận tình khuyên bảo nói: A, a, Ngân Giáp Cự Nhân bị Tần Lang giống được sưng sờ sưng sờ, trên mặt biểu lộ lập tức có chút xấu hổ. Tốt như chính mình vừa thấy mặt đã muốn Tần Lang tự sát là có chút quá phận, lập tức mặt đỏ lên, "Không, có ý tứ nói. Không có ý tứ, nơi này là Chúa Tể Tinh." "Chúa Tể Tinh? Nơi này là Chúa Tể Tinh? Ba mẹ nó. Lao tử vậy mà chạy đến xa như vậy tinh cầu đã đến. Lúc này phiền toái lớn rồi." Tần Lang lập tức buồn bã hô, đấm ngược dậm chân, thiếu chút nữa tiểu thổ huyết bỏ mình. Chương 520, ngân giáp tiểu cự nhân. Chủ Tể Tinh, danh như ý nghĩa, tự là hình thức hết thể chúa tể chi quyền lực, đối với chủ Tể Tinh trở xuống đích tinh, cầu có tuyệt đối quyền chỉ huy. Tại mênh mông trong tinh không, có rất nhiều như vậy tinh cầu, mỗi một khỏa tinh cầu đều là một cái tinh hải cao nhất quyền lực chỗ. Như vậy tinh cầu được gọi là vương tinh. Chủ thể tinh, tựu là Mạc Lâm tinh hải vương tinh. Thái Hoàng Thiên tổng cộng có bát đại tinh vân, từng cái tinh vân đều trưởng quản lý cực kỳ rộng lớn mênh mông tinh vực, hạt hạ vô số viên tinh cầu, căn bản không cách nào dùng số lượng đến công tác thống kê, bởi vì mỗi thời mỗi khắc đều có tinh cầu tại sinh ra đời, tại hủy diệt. Ta thần tinh vân, Thái Hoàng Thiên chủ trưởng phương Đông tinh vân. Cái này tinh vân, tổng cộng đã bao hàm 32 cái tinh hải. Từng cái tinh hải cũng không có so khổng lồ, coi như là một cái thiên nhân cường giả, cuối cùng cả đời cũng không có khả năng đem hắn hoàn toàn thăm dò hoàn toàn. Tinh trong nước, đầy sao như là sông Hằng chi các, mà Mạc Lâm tinh hải chẳng qua là tà Thần Tinh Vân một người bình thường tinh hải mà thôi. Mặc dù như thế, không ai Lâm Vân Hải chủ thể tinh, cũng đại biểu vô thượng quyền lực, có thể nói là toàn bộ tinh trong nước sở hữu tu sĩ thánh địa. Đúng vậy, Tân Lang hiện tại liền đạt tới chủ thể tinh, đạt tới sở hữu tu sĩ thánh địa. Thế nhưng mà, hắn như thế nào nghĩ như vậy khóc, trên mặt biểu lộ, so thì còn thối. Nimara, chủ tệ tinh, cách tử dương tinh trọn vẹn mười vạn năm ánh sáng, như thế nào đến thiên tâm chi quan ở bên trong đi dạo một vòng nhi, bỏ chạy đến xa như vậy địa phương đã đến. Tần Lang dơ thẳng lên trời kêu rên. Tần Lang quả thực muốn điên, hắn sở di dốc sức liều mạng muốn thoát đi thiên tâm chi quan, chính là vì ứng đối tử dương tinh sắp đã đến đại kiếp, hắn phải đem việc này báo cho môn phái cao tầng, lại để cho môn phái sớm làm chuẩn bị. Huống hồ, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, hắn còn có một chút không cách nào bỏ xuống người. Những không xong này rồi, nếu như bà Latin sầm lấn Đối với tu sĩ ngoại trừ người bình thường mà nói, quả thực tiểu là trời dáng thai họa bất ngờ, con mắt khép lại đã trôi qua rồi a vụ tình, không ai yên, không ai thúc, còn có cái kia quốc chủ tiểu đệ, không có ta mà nói, bọn hắn thế nào xử lý. Còn có thanh hải tông những cái này huynh đệ, đại kiếp tiến đến, cũng không đủ tu vi căn bản không cách nào tự bảo vệ mình a. Tại trong tích tắc, tần lang trong nội tâm liền nghĩ đến rất nhiều, nhưng cũng phải cần kia chính mình đi hoàn thành sự tình, nhưng là bây giờ chính mình đang ở mười vạn năm ánh sáng chủ tế tinh lên, thuốc ngựa không kịp a. Cái kia ngân giáp tiểu cự nhân nhìn xem Tần Lang sắc mặt thoáng một phát hồng thoáng một phát bạch, thời khắc không ngừng ở biến ảo, cả người gấp đến độ như một cái kiến bò trên chảo nóng, tại là chuẩn bị mở miệng ăn uỷ hai câu. À, cái kia ai, ngươi không cần lo lắng, chủ tể tinh bên trên có truyền thống trận, có thể đi thông tinh hải các loại mỗi một khóa tinh cầu đấy." Ngân giáp tiểu cự nhân nói ra. "Thật vậy chăng?" Tần Lang nghe xong, trên mặt lập tức mừng rỡ đứng dậy, hắn hận không thể xông lên phía trước ôm ngân giáp tiểu cự nhân hôn vào một ngụm. Nhưng vào lúc này, Kim giáp nam tử thấy được bên này tình huống, lập tức gào lên, "Nóa, ngân giáp bảy!" Ngươi đầu chỉ để cho con lừa nó đã à? Lão tử cho ngươi xé cái này chỉ con sâu cái kiến miệng. Con mẹ nó ngươi cùng hắn nói chuyện phiếm còn an ủi hắn. Chờ ta chém giết cái này chỉ lão con sâu cái kiến về sau định muốn hảo hảo thu thập ngươi một chầu. A, Hoàng Kim chiến sĩ đại nhân, ta, ta sai rồi. Ta lập tức xé miệng của hắn. Ngân Giáp Tiểu Cự Nhân giờ phút này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, chính mình là muốn tần lang tự sát ta, như thế nào? Như thế nào biến thành chính mình thay hắn giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc rồi hả? Hừ, ngươi cái này tay sai, cùng ta thời điểm chiến đấu cũng dám phân tâm. Vậy cũng đừng trách ta rồi." Lao Đầu Dâu Bạc Nhi hừ lạnh một tiếng, thừa dịp Hoàng Kim Chiến Sĩ phân tâm tức giận mắng Ngân Giáp tiểu cự nhân thời điểm, một cái xuyên tim trưởng tiểu đánh về phía đối thủ nửa chỗ. "A! Hèn hạ." Hoàng Kim Chiến Sĩ tức giận mắng một tiếng, cuống quýt ngăn cản, hắn không ngờ rằng Lao Đầu Dâu Bạc vậy mà cũng có được nửa bước thiên nhân thực lực, nhất là thủy tinh chi thể, cứng rắn vô cùng, đau thương bất nhập, phi thường khó chơi. Ngân Giáp bảy bị Hoàng Kim Chiến Sĩ mắng tỉnh về sau lộ ra phi thường tức giận, ánh mắt của hắn bên trong tràn ngập lửa giận, phi thường tức giận. "Ngươi cũng dám trêu đùa hí lộng ta?" không thể tha thứ, không thể tha thứ a. Ngân Giáp Bảy gào lên. chờ một chút, chờ một chút Tần Lang sợ nói gấp. câm miệng, ngươi đi chết đi a. cái này cái đầu đường ngắn ra hỏa, quyết định muốn đem Tần Lang tại chỗ giết chết, không bao giờ nữa nghe hắn bất luận cái gì hồ ngôn loạn ngữ. gao thép gian, Ngân Giáp Bảy tiểu xông về Tần Lang, trong tay một cây sắc bén cái nghĩa xin phép, nhắm ngay Tần Lang lồng ngực, xem bộ dáng là muốn một xin đem Tần Lang cho xuyên thành thị xin rồi. nói đó, ngươi cho rằng Lão Tử bảo ngươi chờ một chút là muốn nói với ngươi cái gì? Tần Lang hừ lạnh một tiếng, một cái là mình thân thể vậy mà trực tiếp theo tại chỗ biến mất cái này lại để cho sông lại ngân giáp tiểu cự nhân lập tức sử sờ trong tay cái nĩa xin phép không biết nên hướng chỗ nào đâm sau một khắc tần lang lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở ngân giáp tiểu cự nhân sau lưng hai người hình thể kém phi thường to lớn đứng chung một chỗ tạo thành mãnh liệt đối lập lao tử bảo ngươi chờ một chút là muốn hỏi ngươi ngươi muốn chết như thế nào tần lang lạnh lùng nói tay phải nắm tay mãnh lực xuất kích một quyền tiểu đục lỗ ngân giáp tiểu cự nhân cứng rắn ngân giáp hơn nữa đem phía sau bối trực tiếp đục lỗ thẳng đảo ngân giáp tiểu cự nhân trái tim chờ ngân giáp tiểu cự nhân kịp phản ứng, hết thảy đều trời đã tối, trái tim của hắn đã bị tần lang nắm trong tay, cái này lại để cho hắn tại cảm thụ được run rẩy đau đớn đồng thời cũng đã minh bạch mình lúc này tình cảnh. Đại đại nhân tha mạng a! ngân giáp tiểu cự nhân thanh âm run rẩy nói, hắn hiện tại động thoáng một phát cũng không dám, e sợ cho tần lang dưới sự giận dữ bóc vỡ trái tim của mình, cái kia hết thảy đều trời xong rồi. lão tử vừa rồi bảo ngươi chờ một chút, ngươi nha tiểu là không đợi, hiện tại ngươi là muốn ta chờ một chút đến sao? tần lang tức nói, đại đại nhân không muốn giết ta. Ngươi không làm muốn rời khỏi chủ tể tinh sao? Ta có thể mang ngươi đi truyền tống trận giữa các hành tinh. Ngươi là từ thiền tâm chi quan đi ra, thuộc về không hộ khẩu, tại chủ tể tinh nửa bước khó đi đấy. Tại sống chết trước mắt, cái này ngốc không xứng sở trèo lên ngân giáp tiểu cự nhân vậy mà trở nên thông minh. Ốc, nguyên lai like còn có nhiều như vậy môn đạo a? Tần Lang gật gật đầu, hắn vốn chuẩn bị trực tiếp đem cái này ngân giáp tiểu cự nhân chém giết, bất quá giờ phút này, Tần Lang cải biến chủ ý. Ngượng ngùng, thân thể của ngươi, ta đã muốn. Tần Lang cười lạnh một tiếng, trên người đột nhiên bộc phát ra một cô mãnh liệt kim quang. Bốn phía ta bán, vô cùng chói mắt. Giữa kim quang, Tần Lang du thảm, "À, không muốn, không muốn giết ta à, ta trở về còn không được sao? Ta phải về Thiên Tâm Chi Quan a." Tần Lang thanh âm càng ngày càng nhỏ, nghe được thanh âm này, Hoàng Kim Chiến Sĩ lập tức nở nụ cười, "Ha ha ha, cái này đồ vô dụng, còn muốn hồi Thiên Tâm Chi Quan." Lao đầu Dâu Bạc Nhi có thể sợ hãi, hắn lập tức dùng hết toàn lực, muốn đánh lui Hoàng Kim Chiến Sĩ, nghĩ cách cứu viện Tần Lang. Bảo bối của hắn cháu gái Nhi đều tại Tần Lang trong tay, cái này muốn chết rồi, thế nhưng mà một thi lưỡng mệnh a lão đầu dâu bạc đây là quan tâm sẽ bị loạn, hắn cũng không muốn muốn. Tần Lang tại Thiên Tâm Chi quan ở bên trong thời điểm, vì nghĩ cách cứu viện tổ nhất sơn, liên tiếp chống lại công kích của mình, có thể thấy được tu vi cực cao, căn bản không phải những này ngân giáp tiểu cự nhân có khả năng bằng được đấy. Thủy Đông Hà đã sớm lĩnh giáo Tần Lang lợi hại, chính mình lấy một địch hai đến bây giờ đều còn chưa có chết, hắn một vs 1 nào có dễ dàng chết như vậy. Ngược lại là, xuất gia đầu tiên, xuất hiện tình huống như vậy, Thủy Đông Hà biết rõ, Tần Lang vừa muốn chơi mánh khoẹt như rồi. Kim quang thời gian dần qua tiêu tán. Rồi sau đó một cái một trượng có thừa cực lớn thân ảnh xuất hiện, đúng là cái kia ngân giáp tiểu cự nhân. Hoàng kim chiến sĩ đại nhân, thuộc hạ đã phụng mệnh đem hắn chém giết. Ngân giáp tiểu cự nhân quỳ một chân trên đất, hướng về phía Hoàng kim chiến sĩ hô lớn. Chương 521, số rủ. Con mẹ nó ngươi heo a, thất thần làm gì vậy? Còn không tranh thủ thời gian trợ giúp ngân giáp 6 cùng ngân giáp 5, vội vàng đem cái con kia con sâu cái kiến chém giết. Hoàng kim chiến sĩ giận dữ hét. Vâng, Hoàng kim chiến sĩ đại nhân. Ngân giáp 7 lập tức hô, đứng lên. Ngân giáp năm ngân giáp 6 Cái này hai cái ngân giáp chiến sĩ tu vi một loại, thủy đồng hà ứng phó dư xài. Mặt khác mấy cái ngân giáp chiến sĩ tu vi hơi cao, bất quá cũng không có gì quá lớn phiền toái. Chủ yếu chính là cái hoàng kim chiến sĩ, nửa bước tiên nhân, nếu không phải có thể đem hắn chém giết, chỉ cần vừa ra cái này táng thần điện, tuyệt đối nửa bước khó đi. Ngân giáp 7 sau khi đứng dậy, cũng không có lập tức gia nhập vào trong chiến đấu, mà là đã có đứng ngay tại chỗ, trong ánh mắt không còn có phía trước ngốc không xứng sở trèo lên. Bởi vì giờ phút này ngân giáp 7, thực chất bên trong cũng không phải thằng ngốc kia không xứng sở trèo lên ngân giáp chiến sĩ. Hắn là Tần Lang. Tại Kim Quang Nghiệm hộ phía dưới, Tần Lang dùng Hóa Huyết thuật nuốt chửng ngân giáp bảy huyết nục, thu hoạch tất cả của hắn bộ trí nhớ đồng thời, cung cấp lấy cái này một thân tối ra. Thông qua ngân giáp bảy trí nhớ, Tần Lang cũng đúng chủ tể tinh đã có đại khái rất hiểu rõ. Chủ tể tinh lên, có một cấp bậc phi thường xâm nghiêm giai cấp hệ thống. Ngân giáp chiến sĩ, chỉ là cái này giai cấp hệ thống bên trong một cái phi thường bình thường cấu thành, mà hoàng kim chiến sĩ, xem như so sánh tầng trên được rồi, bởi vì chỉ có nửa bước tiên nhân cường giả mới có thể đảm nhiệm hoàng kim chiến sĩ. Tần Lang hiện tại chỗ địa phương, gọi là Táng thần điện Thái Hoàng Thiên Bát Đại Tinh Vân, từng cái tinh vân đều trưởng quản lấy mấy chục cái tinh hải, bởi vì một ít tài nguyên cùng lợi ích xung đột, những tinh hải này tầm đó thường xuyên hội buộc phát đại quy mô chiến tranh. Mỗi một lần chiến tranh, tham chiến tướng sĩ đều dùng ức vi đơn vị. Cái này là cái gọi là tinh tế chiến đấu. Mà ở tinh tế trong chiến đấu tử vong cương giả, di hải đều bị hồi thu hồi lại, dùng 5000 năm làm một kỳ, thông qua Táng Thần Điện mở ra truyền tống thông đạo, vận chuyển đến Thiên Tâm Chi Quan bên trong. Như vậy chiến tranh, tuy nhiên thương vong vô số, nhưng là Thái Hoàng Thiên Cung đỉnh đối với cái này đều là mở một con mắt nhắm một con mắt bởi vì Thái Hoàng Thiên không thiếu cao thủ mà chỉ có tại đây dạng trong chiến đấu mới có tuyệt thế thiên tiêu chổ hết tài năng có cạnh tranh mới có tiến bộ vật cạnh thiên chạy đây là từ cổ chí kim không thay đổi đạo lý nguyên lai thiên tâm chi quan ở bên trong thời không tốc độ chạy là trong hiện thực gấp 10 lần một năm tương đương bên ngoài 10 năm ta chính là nói nha một cái thiên tâm cường giả làm sao có thể sống trên hơn mấy vạn năm thần lang như có điều suy nghĩ nghĩ đến thiên tâm cường giả vô luận tu vi cao cỡ nào sâu chỉ nếu không có siêu việt thiên tâm tuổi thọ đều chỉ có một vạn năm nếu như tại đây một vạn năm bên trong không có đột phá đến nửa bước thiên nhân cảnh giới cái kia cũng chỉ có thể thân tử đạo tiêu hóa thành hư vô đây là bất luận kẻ nào đều không thể nghịch chuyển thiên đạo quy tắc nói như vậy đứng dậy những người kia đều là một ít đáng chết vẫn chưa có chết người thiên tâm chi quan thời không tốc độ chạy khiến cho bọn hắn tại mấy thời gian vạn năm ở bên trong tu luyện đến trình độ như vậy trên thực tế lại tương đương với vượt qua mấy ngàn năm tu nguyện thiên tâm chi quan là trói buộc tự do của bọn hắn nhưng là theo cái khác phương diện mà nói Thực sự thành tựu bọn hắn tần lang âm thầm nói. Tăng thần điện là phong bế, chỉ có phụ trách vận chuyển cường giả thi hài người mới có thể tiến nhập. Cho nên, tuyệt đối không thể để cho cái này hoàng kim chiến sĩ còn sống ly khai tại đây. Tần Lang đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích tự hỏi, đồng thời cũng là tại tiêu hóa ngân giáp 7 trí nhớ, cùng bộ dạng này tối ra hoàn mỹ dung hợp. Ngươi là heo à? Lão tử bảo ngươi hiệp trợ ngân giáp 5 cùng ngân giáp 6, ngươi lăng tại đâu đó làm gì vậy? Tranh thủ thời gian giải quyết bên kia chiến đấu, tới hiệp trợ ta. Hoàng kim chiến sĩ phẫn nộ quát. Con mẹ nó ngươi cho ta an tính chút nhắm lại người miệng túi, Tần Lang quay đầu lại hướng phía Hoàng Kim chiến sĩ giống lên, mắt liếc ngang con người hùng hàng chừng. Tần Lang lại để cho Hoàng Kim chiến sĩ sướng sở, cả bởi không có kịp phản ứng, lao đầu dâu bạc nhi nhân cơ hội này, một côn tia đâm hướng Hoàng Kim chiến sĩ hạ bộ. A, Hoàng Kim chiến sĩ mạnh mà sau này nhạy dựng, hai tay bưng kín hạ bộ, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, chừng lao đầu dâu bạc nhi liếc, sau đó lại nhe răng trợn mắt xông ngân giáp bảy gào thét. Con mụ đó, ngươi nhà phản rồi hả? Ngươi dám ta? Ngân giáp một, ngân giáp hai, đem ngân giáp bảy giết cho ta rồi. Hoàng Kim chiến sĩ giận dữ hét, một cái ngân giáp chiến sĩ cũng dám đối với Hoàng Kim chiến sĩ giống to kêu to, thật sự là đại nghịch bất đạo, tuyệt đối tử tội. Tuân mệnh, Hoàng Kim chiến sĩ đại nhân, bốn cái đang tại vây công lão đầu dâu bạc nhi ngân giáp chiến sĩ ở bên trong, lập tức phân ra hai cái, bay về phía ngân giáp bảy. Xin lỗi, lão thất, Hoàng Kim chiến sĩ mệnh lệnh của đại nhân chúng ta không cách nào cải lời, muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi rồi. Một cái ngân giáp chiến sĩ gầm nhẹ nói, cũng không biết là ngân giáp một hay vẫn là ngân giáp hai. Lão một, lão nhị, ta cùng một chỗ phản đi à nhà. Ngươi xem, cái này đổ dê con mất dịch một ngày là mưa làm gió. Đi theo hắn không? Có tiền đổ đấy. Tần Lang học Ngân Giáp bảy khẩu khí nói ra, hắn biết rõ, cái này thất minh đệ cho tới nay đều đối với Hoàng Kim chiến sĩ phi thường bất mãn. Lao thất, ngươi vậy mà nói ra như thế đại nghịch bất đạo đến. Ngân Giáp một vô cùng đau đớn nói, trong ánh mắt nhưng lại đã có một tia lập lẻ. Tần Lang cười lạnh một tiếng, cái này lao trái ngược tâm nặng nhất, chỉ có điều một mươi khuất phục tại Hoàng Kim chiến sĩ lạm dụng ủy quyền, không dám buộc phát mà thôi. Hôm nay Tần Lang dùng Ngân Giáp bảy thân phận đem mọi người trong nội tâm lời nói nói ra có thể nói là nói ra ngân giáp một tâm khảm nhi ở bên trong rồi. Đại ca, vốn ngươi là có hy vọng trở thành hoàng kim chiến sĩ, thế nhưng mà tên Vương Bắt Đạn này dùng thủ đoạn hèn hạ cướp đi Hóa Thiên Đan, mượn này đột phá đã đến nửa bước thiên tâm. Huynh đệ ta đều thay ngươi hận a." Ngân giáp 7 tiếp tục châm ngòi thổi gió. Ngân giáp mỗi lần bị nói chúng rồi tâm khảm nhi, trong ánh mắt lập tức xuất hiện nồng đậm phẫn nộ, bên cạnh ngân giáp 2 cũng là vẻ mặt phẫn nộ. "Đại ca." Ngân giáp gầm nhẹ một tiếng, hiển nhiên ngân giáp 7 nói lời thì ra là hắn suy nghĩ, chỉ là hắn không có ngân giáp 7 dục khí, chỉ dám giấu ở trong lòng. Đại ca, cái này Vương Bát đạn cướp đi vốn nên thuộc về ngươi hết thảy, địa vị, vinh dự, thậm chí còn cố tình yêu nữ nhân. Ngươi có thể chịu, ta không thể chịu được được. Hôm nay mặc kệ người nào cản trở ta, ta đều muốn cùng tên Vương Bát đảng này liều mạng. Ngân Giáp bảy đại âm thanh giống lên. Huynh đệ, đây là tử tội a. Ta không thể liên lụy các ngươi. Ngân Giáp một trên mặt hiện đầy xoắn xuyết cùng thống khổ. Chết thì sao? Tổng so như vậy khuất nhục còn sống mạnh gấp trăm lần. Hơn nữa chúng ta không nhất định sẽ chết. Ngân Giáp 7 nói ra, đột nhiên hô một tiếng. lao Tam. Lão tứ, lão ngũ, lão lục đều dừng tay, tới. Ngân giáp bảy đại âm thanh quát, còn lại mấy cái ngân giáp cự nhân hơi sửng sở. Vậy mà đồng thời dừng tay, tất cả đều nhích lại gần. Thủy Đông Hà áp lực chợt giảm, lui về phía sau đồng thời nhìn qua bốn phía nhìn nhìn, cuối cùng đem ánh mắt tụ tập tại ngân giáp bảy trên người, hắn ẩn ẩn đã có một cái suy đoán. Cái này ngân giáp cự nhân, chẳng lẽ tiểu là tổ hạ? Thủy Đông Hà nghĩ tới lúc trước thú chi giới lúc hầu vương, cũng là tần lang dạ mạo, bất kể là ngoại hình hay vẫn là khí tức, đều giống như lúc, căn bản không cách nào phân biệt mà cái này ngân giáp cự nhân đột nhiên muốn phản bội, cái này lại để cho thủy đông hà tự nhiên mà vậy nghĩ đến tần lang giả mạo khả năng mấy cái ngân giáp cự nhân tụ lại tới ngân giáp bảy lập tức biểu lộ tâm ý tất cả mọi người trên mặt đều mang theo dục dịch biểu lộ duy chỉ có ngân giáp một do dự nhưng vào lúc này hoàng kim chiến sĩ thấy tình huống có chút không đúng đại khái suy nghĩ cẩn thận đi một tí khẩu khí lập tức phát sinh biến hóa hắn đối với ngân giáp vừa nói nói ngân giáp một các ngươi thất thần làm cái gì hai người kia theo thiên tâm chi quan bên trong chỗ tới đây là tuyệt đối không thể tha thứ đấy đưa bọn chúng chém giết Ta sẽ đem tất cả công lao đều ghi tạc trên người của ngươi. Đến lúc đó nói không chừng ngươi cũng tìm được phong phú ban thưởng, được ban cho dư hóa thiên đan cũng không nhất định. Hóa thiên đan chính là một loại phi thường chân quý đan dược, chỉ có lập công lao lớn nhân tài có thể đạt được. Phục dụng hóa thiên đan có thể trợ giúp thiên tâm cường giả phóng ra một bước cuối cùng, siêu việt thiên tâm trở thành nửa bước thiên nhân cường giả. Nói như vậy, nếu là dựa vào thực lực bản thân đột phá, 100 bạn vạn cái thiên tâm cường giả đều không nhất định có thể ra một cái nửa bước thiên nhân, mà phục dụng hóa thiên đan về sau lại có thể đem khả năng này tăng lên tới một phần vạn, đây chính là trọn vẹn tăng lên gấp trăm lần khả năng a. Theo lý thuyết, hoàng kim chiến sĩ như thế hấp dẫn, nhất định có thể lại để cho một cái thiên tâm đỉnh phong cường giả tâm động. Thế nhưng mà lúc này đây hắn tính sai, bởi vì đứng ở trước mặt hắn là thủy đông hà, một cái đã từng bị hắn lừa gạt qua người. vương bất đản, ngươi cho rằng một chiêu này nhì còn hữu dụng sao? lao tử nói cho ngươi biết, lao tử hôm nay muốn phản rồi. ngân giáp bảy phấn nộ quát, sau đó đối với đứng ở đàng xa thủy đông hà nói ra, vị bằng hưu kia chúng ta có thể không quản có phải hay không các người theo thiên tâm chi quan đi ra, cái kia theo chúng ta không có sao. bất quá, ngươi muốn cùng chúng ta liên thủ, đem cái này ăn mặc hoàng kim chiến giáp cầu giết, nghĩa bất dung tử. thủy đông hà không chút do dự hồi đáp, lại vẫn có loại chuyện tốt này nhi, không đáp ứng mới là người ngu. tốt. ngân giáp bảy đại giống lên, các minh đệ vẫn còn chờ cái gì? đồng loạt ra tay, tiêu diệt cái này đầu láo cầu. nói xong, cũng mặc kệ mặt khác mấy cái ngân giáp chiến sĩ vung vậy bắt tay vào làm bên trong đích cái xin phép, xông về hoàng kim chiến sĩ. Thủy Đông Hà theo sát phía sau, cũng công tới. Ngân Giáp một hàm giang khẽ cắn, rất hận nói: "Các huynh đệ, cùng tiến lên, thay ta giết cái này cầu. Ngồi dưỡng đấy. Nói xong, sáu cái Ngân Giáp chiến sĩ tất cả đều xông về Hoàng Kim chiến sĩ. Đồ hỗn trướng, các ngươi không muốn sống chăng sao? Cũng dám phản loạn. Còn cùng tiên tâm chi quan bên trong con sâu cái kiến cấu kết cùng một chỗ, đây là diệt tộc tội lớn." Hoàng Kim chiến sĩ tức giận đến tam thi thần nổi trận lôi đình, điên rồi một loại gào lên: "Câm miệng a, ngươi cái bi Việt nam, ngay cả mình cấp dưới đều muốn phản ngươi, ngươi còn sống còn làm gì vậy?" Ta nếu ngươi còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Lão Đầu Dâu Bạc Nhi nhìn có chút hạ hê cười nói, hắn lần trước ly khai Thiên Tâm Chi Quan, có thể nói là vô cùng hung hiểm. Lần này vậy mà gặp được loại sự tình này nhi, ngủ rồi đều cười tỉnh. Các ngươi bọn này vương bắt đản. Hoàng Kim Chiến sĩ giận dữ hết, trong cơ thể năng lượng điên cuồng bắt đầu khởi động, trên người chiến giáp vụ vụ rung động, tản ra chói mắt kỳ quang. Đối mặt Lão Đầu Dâu Bạc Nhi, Thủy Đông Hà cùng với bảy cái trước trận đảo ngũ ngân giáp chiến sĩ, Hoàng Kim Chiến sĩ trên mặt không có chút nào sợ hãi. Đến đây đi, ta thiệu cho các ngươi kiến thức kiến thức. Cái gì gọi là Hoàng Kim Chiến Sĩ? Chương 522, tất cả ra ác chủ bài. Hoàng Kim Chiến Sĩ lăng không mà đứng, hai đấm nắm chặt tự nhiên rủ xuống, kim sắc áo giáp đằng sau, bay một tiếng dương một trương màu đỏ như máu áo tràng đi ra, không gió mà bay, lạnh thấu xương rung động. Huyết Phi Phong. Lao đầu dâu bạc nhi kinh tê một tiếng, thân thượng thủy tinh vầng sáng lóe lên, vậy mà hướng lui về phía sau mấy bước. Ngân giáp vừa thấy hình dáng, vọt tới trước tư thế lập tức dừng lại, vẻ mặt khiếp sợ hồ ngươi vậy mà sẽ có được Huyết Phi Phong. Điều này sao có thể? Ha ha ha cái này có cái gì không có khả năng sự tỉnh huyết tiến chính là huyết tộc chi nhân thân thể của ta vì hắn trợ phù có được đỉnh đầu huyết phi phong đây là cỡ nào bình thường sự tỉnh hoàng kim chiến sĩ cười ha ha lấy huyết tiến ngân dắt một vừa nghe đến cái tên này con mắt lập tức đã có chút ít thất thần rồi sau đó khôi phục lại bị dày đặc gấp 10 lần kiều hận chỗ thay thế hắn trầm thấp quát vương bất đảng, lão tử hôm nay nhất định phải làm thịt ngươi các minh đệ đấu la thất tinh chu ma trận ngân một hét lớn một tiếng xong tay nắm lây trong tay cái nĩa xin nêp dùng sức chọc vào trên mặt đất, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái màu bạc vầng sáng. uốn, uốn, uốn, còn lại 6 cái ngân giáp chiến sĩ đồng thời hét lớn, đứng ở ngân ra một thân sau bất đồng vị trí, 6 cái màu bạc vầng sáng lần lượt xuất hiện, cùng ngân giáp một cước ở dưới màu bạc vầng sáng liên hệ lại với nhau. các ngươi bảy cái đê tiện ngân giáp chiến sĩ, cho rằng tu tập một cái chó má trận pháp là có thể cùng ta chống lại rồi hả? các ngươi cho rằng hoàng kim chiến sĩ là tốt như vậy đương sao? bình thường nửa bước thiên nhân, cho dù đến 10 cái, ta cũng không để vào mắt. Hoàng Kim Chiến sĩ cười lạnh, cũng bất động làm, nhìn xem bảy cái Ngân Giáp Chiến sĩ bảy trận, giống như là tại chế dếu một loại. Cái gì Hoàng Kim Chiến sĩ, Lão Tử nhìn ngươi chính là một cái thỉ màu vàng Chiến sĩ, hất lên một thân thỉ màu vàng áo giáp, thật đúng là có như vậy điểm hướng. Ngân Giáp bảy, thì ra là tần lang, lại mở ra độc xa miệng, đánh không đánh thắng được tạm dừng không nói, trước mắng sướng rồi nói sau, nát miệng hơi mở, cho ta chết đi. Hoàng Kim Chiến sĩ tức giận hừ một tiếng, sau lưng huyết sắc áo tròn mạnh mà du lên, cả người vậy mà đã không thấy hơi. Sau một khắc xuất hiện ở Ngân Giáp 7 trước người một cái tát vô hướng thứ hai miệng. Tốc độ thật nhanh. Lao đầu Dâu Bạc Nhi khiếp sợ nói, tốc độ như vậy, so về hắn thủy tinh chi thể ở dưới tốc độ cao nhất đều nhanh hơn bên trên một phần. Soát. Hoàng Kim chiến sĩ một cái tát vậy mà rơi vào khoảng không, ngân giáp bảy thân ảnh vậy mà trực tiếp theo trước mặt hắn biến mất. Ân. Hoàng Kim chiến sĩ sửng sốt một chút, chính mình phụ thêm huyết phi phòng, tốc độ tăng lên tới cực hạn, ngân giáp bảy có khả năng lẫn mất mở đích. Thế nhưng mà sự thật bảy ở trước mắt, làm hắn không thể không tin tưởng. Người mới được là một chương nát miệng. Ngân Giáp 7 thân ảnh tại Hoàng Kim Chiến Sĩ phía bên phải xuất hiện, hư lệnh đồng thời, một cái tát vô hướng Hoàng Kim Chiến Sĩ miệng. Đồng dạng động tác, lợi giống bệnh ngữ, chỉ là thi triển phương hướng thay đổi đi qua. Soát. Hoàng Kim Chiến Sĩ huyết phi phong du lên, thân thể thoáng hiện tại trăm trượng bên ngoài, vẻ mặt hoảng sợ nhìn qua trong trận Ngân Giáp 7, không thể tin đưa thay sờ sở sở mặt của mình. Hắn vừa rồi rất cảm giác được rõ ràng rồi, Ngân Giáp 7 cực lớn bàn tay vô hướng chính mình thời điểm, đầu ngón tay vậy mà đụng phải mặt của mình, mà lúc trước chính mình phiến Ngân Giáp 7 bàn tay thời điểm, nhưng lại trực tiếp rơi vào khoảng không. Cũng tự nói Ngân giáp 7 tốc độ, vậy mà so với chính mình nhanh hơn một phần. Ngươi, ngươi thật là ngân giáp 7." Hoàng Kim chiến sĩ trong ánh mắt hiện đầy hoài nghi, hắn biết rõ ngân giáp chiến sĩ là tuyệt đối không có khả năng có được thực lực như vậy đấy. "Hừ." Ngân giáp 7 hừ lạnh một tiếng, chẳng muốn phản ứng Hoàng Kim chiến sĩ, hắn ánh mắt xéo qua nhìn sang Thủy Đông Hà, phát hiện người này đang tại tích xúc khí thế, tựa hồ tại công tác chuẩn bị lấy cái gì. Thủy Đông Hà che giấu được rất sâu, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ hắn đều không có biểu lộ ra toàn bộ thực lực, bất quá hiện tại hắn không thể không sử xuất toàn bộ thực lực. Ngân giáp bảy túi ra phía dưới, Thần Lang cười lạnh nói: "Tần Lang lợi dụng ngân giáp chiến sĩ cùng Hoàng Kim chiến sĩ ở giữa ân oán, thành công suối dục sau cái ngân giáp chiến sĩ, làm cho Hoàng Kim chiến sĩ sử xuất lực lượng mạnh nhất, bởi như vậy, coi như là Thủy Đông Hà, cũng phải xuất ra toàn bộ thực lực đến mới được." Bởi vì Thủy Đông Hà cũng biết, chỉ có đã diệt cái này Hoàng Kim chiến sĩ khẩu, mới có thể bảo chứng an toàn của mình, cái này đã so với hắn trước đó kế hoạch muốn lý tưởng nhiều lắm rồi. Giết cái này Hoàng Kim chiến sĩ, ta thậm chí đều không cần thoát đi chủ thể tinh, có thể ở chỗ này dừng chân. Chủ thể tinh tài nguyên phong phú, thủ nhiều vô số kể cơ hội của ta cũng muốn hơn rất nhiều Thủy Đông Hà trong nội tâm cộng lại đạo hắn nhìn nhìn người ở chỗ này viên trong nội tâm đã ở suy đoán ngoại trừ ngân giáp 7 bên ngoài còn lại 6 cái hoàn toàn tự là đi đánh xì dầu nói cách khác chính thức có thể cùng Hoàng Kim chiến sĩ chống lại cũng theo ta Thủy Lão quỷ còn có cái này ngân giáp 7 thủy lão quỷ tu vi miễn cưỡng đã đến nửa bước thiên nhân trình độ gia toàn lực phía dưới cũng có thể đạt tới nửa bước thiên nhân trình độ Duy chỉ có cái này ngân giáp 7 tu vi không biết rốt cuộc là sâu là tiện. theo hắn vừa rồi tốc độ đến xem có lẽ không kém gì phụ thêm huyết phi phong hoàng kim chiến sĩ thế nhưng mà ta xem hắn khí tức nhưng lại lơ lỏng bình thường đúng rồi tổ hà người kia cũng là như thế này thủy đông hà đột nhiên nghĩ tới tổ hà bên ngoài tu vi bất quá thần tâm đại thành chân thật tu vi lại phi thường cường đại làm cho chính mình cùng thủy lão quỷ đều không thể làm gì xem ra cái này ngân giá 7, 89 chín phần 10 triệu là tổ hà giảm bạo được rồi hắn ngụy trang chi thuật thật sự thật lợi hại về sau định phải cẩn thận mới được trên thế giới nếu nhiều tới đây dạng mấy địch nhân chỉ sợ ngay cả mình người thân nhất đều không thể tín nhậm rồi. Thủy Đông Hà khẳng định ý nghĩ của mình, cho nên bất kể là vì Thủy Nam Tinh vẫn là vì tự chính mình, đều phải chém giết cái này Hoàng Kim Chiến sĩ. Cũng tốt, ta tìm cách vài vạn năm, chờ đúng là hôm nay, ta phong ấn vạn năm lực lượng, cũng nên đi ra trông thấy mặt trời. Thủy Đông Hà trong nội tâm hạ quyết tâm. Hai vị, Huyết Phi Phong là Huyết Tộc Chí Bảo, tên vương bắt đẳng này vậy mà sẽ có được, chúng ta phải chặt chẽ liên thủ mới có thể cùng hắn chống lại rồi. Ngân dắp một đôi Thủy Đông Hà cùng Lão Đầu Dâu Bạc Nhi nói ra, Lão Đầu Dâu Bạc hừ lạnh một tiếng, thoáng hướng lui về phía sau mấy bước cùng bảy cái ngân giáp chiến sĩ cân bằng, quay đầu lại nhìn Thủy Đông Hà liếc, lại phát hiện thứ hai khí tức đang tại phát ra thiên lật ngược địa biến hóa, cái loại nề biến hóa, lại để cho lão đầu dâu bạc có chút cảm giác quen thuộc. Trong khoảng thời gian ngắn rồi lại nghĩ không ra. Rất quen thuộc khí tức, quá quen thuộc, rốt cuộc là ai, rốt cuộc là ai? Lão đầu dâu bạc nhi lông mày đều nhăn đã đến cùng một chỗ, vắt hết óc suy nghĩ Thủy Đông Hà trên người khí tức chủ nhân là ai? Trời dáng, thủy tinh chi lực. Thủy Đông Hà thanh âm không mang theo bất luận cái gì cảm tình, thân thể của hắn trở nên có chút hư ảo, hướng phía thủy tinh chi thể tại chuyển hóa thế nhưng mà cùng lão đầu dâu bạc nhi chuyển hóa có chút không giống với thủy lão quỷ hôm nay ta liền cho ngươi biết một chút về cái gì mới thật sự là thủy tinh chi thể thủy đông hà lạnh lùng nói giơ lên cao cao tay phải mạnh mà nắm chặt dưới lòng bàn chân của hắn lập tức nhấc lên một cỗ tiểu nhân gió lốc đem thân thể của hắn xoáy tại chính giữa ta nhớ ra rồi ngươi khí tức trên thân dĩ nhiên là dĩ nhiên là lão đầu dâu bạc con mắt chừng được so chứng gà còn muốn lớn hơn toàn thân đều run rẩy lên hai cái chân đã có chút tối lượng suýt nữa tiểu quỷ sát dưới đi đúng vậy ngươi như là đã đoán được Cái kia vì sao còn không quỳ lại?" Thủy Đông Hà lạnh lùng nói. "Là." Lao đầu dâu bạc run run rẩy rẩy nói, hai chân khé cong, quỳ xuống, chảy ra hai hàng đục ngầu nước mắt, nghẹn nào hô: "Nam điện phó điện chủ, nước Nhạ thiên, tham kiến cung chủ đại nhân." Chương 523, Thủy Tinh cung cung chủ. Chứng kiến Lao đầu dâu bạc như vậy mà quỳ gối Thủy Đông Hà trước người, ngân giáp bảy chấn động, cái cầm đều thiếu chút nữa rớt xuống, bên cạnh sáu cái ngân giáp chiến sĩ đều cảm thấy không hiểu đấu, bởi vì vì bọn họ cũng không biết, ngân giáp bảy túi ra phía dưới, kỳ thật có khác người khác. "Cung chủ," chẳng lẽ thủy đông hà thân phận chân thật dĩ nhiên là thủy tinh cung cung chủ, không có khả năng là hắn khí tức trên thân, trên người của hắn có tiền nhiệm thủy tinh cung cung chủ khí tức, cho nên lão đầu này nhi mới có thể hướng hắn quỳ lại. tần lang tâm tư nhanh quay ngược trở lại, tại thời gian cực ngắn ở bên trong suy tính lấy sở hữu khả năng, đúng vậy, hẳn là như vậy, thủy đông hà khí tức trên thân phi thường cao quý, không là hắn khí tức của mình. thế nhưng mà, không phải nói thủy tinh cung cung chủ đã bị chết sao? khí tức của hắn tại sao lại xuất hiện tại thủy đông hà trên người? Tần Lang phát hiện mình hay vẫn là đem Thủy Đông Hà thấy quá nông cạn, trên thân người này khẳng định nhận chứa Thủy Tinh Cung đại bí mật. Hoàng Kim chiến sĩ cũng sừng sốt một chút, hắn thật không ngờ sự tình vậy mà sẽ phát sinh như thế hí kịch tính biến hóa. Cái này Tu Vi đạt đến nửa bước Thiên Nhân Lao Đầu Nhi dĩ nhiên là Thủy Tinh Cung Nam Điện Phó Điện Chủ, mà một cái khác Hắc ý Nam Tử lại bị Lao Đầu này gọi cung chủ, Phô Trương thành thế muốn dọa lùi ta sao? Đường Đường Thủy Tinh Cung Điện Chủ, Tu Vi làm sao có thể mới như vậy điểm trình độ? Ta ở trước mặt hắn, liền con kiến đều không tính là, nếu là Thủy Tinh Cung cung chủ vẫn còn toàn bộ Thái Hoàng Thiên đều chịu chấn động, Thiên Tâm Chi Quan đều chịu mở ra, như thế nào hội theo chiến tranh phần tràng thông đạo trốn xuống tới? Hoàng Kim Chiến Sĩ có chút tư lấy một lát, lập tức đã có cái phán đoán, hai người kia đích thị là đang diễn trò. Thủy Đông Hạ như trước mặt không biểu tình, hắn lạnh lùng nhìn lão đầu dâu bạc, nói ra, Thủy Nhạn Thiên, ngươi thật không ngờ à? Ngươi đau khổ tìm kiếm đồ vật, cuối cùng hội rơi vào đến trong tay của ta. Cung chủ có được Thiên Đại số mệnh, tự nhiên là Thiên mệnh sở quy. Thủy Nhãn không có bất luận cái gì không an phận chi muốn, ngày sau thỏa dùng cung chủ như thiên lôi sai đầu đánh đó làm cung chủ phụ tá đắc lực. Thủy Nhạn Tiên cung kính nói: "Ha ha ha." Thủy Đông Hà cuồng nợ nụ cười, hắn vốn không muốn sớm như vậy bộc lộ ra lá bài tẩy của mình, nhưng là hôm nay cũng không có mặt khác rất tốt đích phương pháp xử lý. Hoàng Kim chiến sĩ trên mặt có chút ít không kiên nhẫn, hắn nhìn xem hai người tựa như tại diễn xong hoàng đồng dạng, một cái nói một cái hát, chính mình còn ở lại chỗ này nhì đứng đấy, bên kia vậy mà tại bề ngoài trung tâm. "Hừ, mặc kệ ngươi chơi cái gì bị bậm, tóm lại, hôm nay các ngươi không ai có thể còn sống từ nơi này đi ra ngoài." Hoàng Kim chiến sĩ lạnh quát một tiếng tay nắm chặt một thanh kim sắc trường kiếm nắm trong tay sau lưng huyết phi phong du lên cả người lại lần nữa biến mất thủy nhã thiên cùng bổn tọa cùng nhau giết địch thủy đông hà hét lớn một tiếng thân bên trên thủy tinh chi lực bạo tuôn ra mà ra dưới lòng bàn chân gió lốc rồi đột nhiên làm lớn ra quy mô phanh hoàng kim chiến sĩ kim sắc trường kiếm đâm tới thủy đông hà gió lốc thượng diện vậy mà đánh ra một chuỗi hỏa hoa phát ra kim thiết vang lên thanh âm cái gì hoàng kim chiến sĩ chấn động chính mình kim sắc trường kiếm chính là một kiện cao giai linh khí đến gần vô hạn tại thanh khí tại chính mình toàn lực thúc dục phía dưới vậy mà chạm không phá thủy đông hà bên ngoài cơ thể đạo này gió lốc đất bằng gió bắt đầu tuổi thủy tinh vần sáng thủy đông hà hừ nhẹ một tiếng bên ngoài cơ thể gió lốc lần nữa hướng ra phía ngoài quyết trường gió lốc vậy mà chuyển hóa thành một cây bóng ánh thủy tinh gai nhọn hoắt dày đặc đâm về hoàng kim chiến sĩ thân thể hừ ta có huyết phi phong ngươi là không thể nào công kích đến ta đấy hoàng kim chiến sĩ lạnh lùng khen nói huyết phi phong run lên lại một lần biến mất thủy đông hà thủy tinh gai nhọn hoắt rơi vào khoảng không côn dẹp tiên sông thủy nhạn tiên hét lớn một tiếng tay cầm tám thước thủy tinh trường côn Toàn lực quét về phía một chỗ không có vật gì không gian, đương hắn gợi gọ quét quá khứ đích thời điểm, Hoàng Kim Chiến Sĩ vừa vặn ra hiện ra tại đó. Không có tác dụng đâu. Hoàng Kim Chiến Sĩ khinh thường nói, thân hình gần kề thoáng hiện một phần bạn cái nháy mắt, rồi sau đó lại biến mất không thấy, thủy nhạn thiên công kích cũng rơi xuống cái không. Tiểu coi như các ngươi có thể phỏng đoán ra ta tiếp theo xuất hiện phương vị, cũng không có khả năng công kích đến ta. Tư duy cùng mà vượn, hành động lại thúc ngựa không kịp. Tiểu coi như các ngươi liên thủ, ta không làm gì được được các ngươi, ta chỉ muốn kiên trì đến những người khác đi vào, các ngươi như trước chạy không thoát cái chết cái cục. Hoàng Kim chiến sĩ dần hiện ra đến, rất xa nhìn qua Thủy Đông Hà cùng Thủy Nhã Tiên. Thật sao? Thủy Đông Hà cười lạnh một tiếng, tóc của hắn theo phát căn chỗ hay vẫn là biến hóa, một đầu tóc đen trong chớp mắt tiểu biến thành lõe thủy tinh vầng sáng sợi tóc. Thủy tinh vầng sáng, mưa to tiên là vóng. Thủy Đông Hà quát khê nói, tóc của hắn không gió mà bay, chuẩn bị sợi tóc đứng thẳng, rồi sau đó cùng nổ tổ ong vỏ vẽ một loại, sợi tóc phong quyển tàn vân, trong chớp mắt vậy mà đem trọn cái táng thần điện bên trong đều tràn ngập được thời gian dần qua, vô số sắc nhọn sợi tóc đồng thời theo bốn phương tám hướng đâm về Hoàng Kim chiến sĩ. Hừ. Toàn bộ phương vị công kích sao? Không có tác dụng đâu. Hoàng Kim chiến sĩ trên mặt có chút ngưng trọng vài phần, nhưng là sẽ không có bối rối, phía sau hắn huyết phi phong du lên, đưa hắn cả người đều bao vây lại, rất nhanh di động đồng thời, một cỗ nhàn nhạt mang theo huyết tinh vị đạo lực lượng phát ra. Bang bang. Dậm dập. Toàn bộ chôn cất thần điện trong, bốn phía đều vang vọng nổi lên rung trời nổ vang tiếng va chạm. Tại thủy đông hà dạy đặt công kích phía dưới, Hoàng Kim chiến sĩ cũng không thể giống như phía trước nhẹ nhàng như vậy thoải mái rồi. Hoàng Kim chiến sĩ tại tránh né đồng thời, cũng tại âm thầm địa phương lấy ngân giá bảy Phía trước một cái giao thủ, Hoàng Kim chiến sĩ vậy mà ăn hết chút ít tán quy, bất quá hắn cũng không cho rằng cái kia là mình tài nghệ không bằng người, hắn đem này cho rằng tình địch của mình chủ quan. Cái kia ngân giáp bảy có chút thực lực, cũng không thể khinh thường. Không nghĩ tới bọn hắn bị ta bóc lột thảm như vậy, tại không có lão sư dạy bảo, không có tài nguyên phụ trợ dưới tình huống vậy mà cũng có thể tu luyện tới trình độ như vậy. Bất quá, dám cùng ta đối nghịch người, cho tới bây giờ cũng sẽ không có kết cục tốt. Vừa vặn mượn cơ hội này đưa bọn chúng toàn bộ diệt trừ, sở hữu ban thưởng đều quy ta một người sở hữu chờ ta tu luyện thành bạch kim chiến sĩ, đây mới thực sự là thăng chức rất nhanh thời gian. Ha ha ha. Hoàng kim chiến sĩ tuổi hồ là nghĩ tới sau này mình ngày tốt lành, vậy mà phá lên cười. Ngươi nọ là ngu ngốc sao? Ngân giáp bảy gẩy gẩy lỗ mũi, lệ ra cái đầu thấp rộng thầm nói. Lao thất, chúng ta làm sao bây giờ? Như vậy chiến đấu căn bản không phải chúng ta có thể nhúng tay đi vào a. Ngân giáp ba nói khẽ với Ngân giáp bảy nói ra. Không có việc gì, các ngươi tại chỗ này lợi lấy, trước xem kịch vui a. Ngân giáp 7 thản nhiên nói, không có chút nào bối rối có thể là chúng ta tổng nên làm chút gì đó a cũng không thể đem vận mệnh của chúng ta tất cả đều ký thác vào hai người kia trên người ngân giác bốn trầm giọng nói ra đương nhiên sẽ không vận mệnh của chúng ta muốn nắm giữ ở trong tay của mình ngân giác bảy vừa cười vừa nói bệ bẻ, bẻ cổ nói ta đây tiểu cùng hai người này liên thủ giải quyết tên vương bắt đản này đến lúc đó một lần nữa cho hắn ăn một cái đằng chức có lẽ có tội danh chết không có đối chứng trở lại trong tộc cho dù có người hoài nghi cũng sẽ không có người hoài nghi ngươi lão thất ngươi không có nói đùa sao ngân giác chấn động tiếng nói. Đại ca, ta lúc nào lái qua nói giỡn? Các ngươi ngay ở chỗ này hãy chờ xem, mối thủ của ngươi, ta đến thay ngươi báo. Ngân Giáp Bảy đã tính trước nói, nói xong, phi thân lên, rướt khoát vùi đầu vào trong vòng chiến. Ngân Giáp Bảy, nếu như ta đoán được đúng vậy, ngươi tựa là tổ hạ a. Thủy Đông Hà gặp Ngân Giáp Bảy bay tới, lập tức truyền âm nói ra. Đúng vậy, là ta. Thân phận bạo lộ, Tần Lang cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Nếu như Thủy Đông Hà liền điểm ấy đều nhìn không ra, cũng căn bản không đáng Tần Lang coi trọng. Ha ha, quả nhiên là ngươi. Ngươi một chiêu này nhi thật đúng là cao minh a. Thủy Đông Hà vừa cười vừa nói, nói thật, Tần Lang Suối Dụng Ngân Giáp Chiến Sĩ cùng nhau đối phó Hoàng Kim Chiến Sĩ, xác thực là phi thường độ cao minh. Bất kể thế nào nói, Hoàng Kim Chiến Sĩ là phải chém giết, mà Ngân Giáp Chiến Sĩ thì là thuộc về có thể giết có thể không giết phá hủy. Nếu như đem tất cả mọi người giết, ly khai tăng thần điện thời điểm tất nhiên sẽ khiến cho người khác chú ý. Cuối cùng căn bản không cách nào tại Chủ tể Tinh dừng chân, mà Suối Dụng Ngân Giáp Chiến Sĩ về sau, đồng dạng là chém giết Hoàng Kim Chiến Sĩ, nhưng lại có bảy cái Ngân Giáp Chiến Sĩ với tư cách nội ứng thậm chí có thể tại chủ tể tinh an tâm phát triển đây chính là thủy đông hà phía trước trong kế hoạch nghĩ đến không cảm tưởng sự tình cũng tại tần lang trong tay dễ dàng thực hiện không nói trước những này hết thảy đều phải chờ đem cái này hoàng kim chiến sĩ chém giết về sau mới có thể yên ổn ta thu hoạch cái này ngân giáp chiến sĩ trí nhớ cái này hoàng kim chiến sĩ có một đạo át chủ bài có thể vượt qua thời không hướng trong tộc truyền lại thư cầu cứu tức chúng ta nhất định phải đề phòng hắn điểm này nếu để cho tin tức truyền đi rồi chúng ta chấp cánh tránh khỏi tần lang truyền âm nói ra thậm chí có thủ đoạn như vậy phong tỏa không gian đều không được sao? Thủy Đông Hà ngừng trọng nói, nếu như phong tỏa không gian hữu dụng, cái kia còn gọi át chủ bài sao? Muốn muốn khóa lại tin tức của hắn, phải nắm giữ thời không pháp tắc mới được, ngươi hội sao? Tấn Lang lật ra một cái liếc mắt nhi, ta đương nhiên không biết. Thủy Nhạn Thiên đã từng đỉnh phong thời điểm ngược lại là hiệu sơ một hai, bất quá hiện tại hắn tu vi trên diện rộng hạ thấp, cũng không cách nào khống chế thời không pháp tắc. Thủy Đông Hà lắc đầu, nguyên lai là như vậy nha, ta chính là nói nha, đường đương thủy tinh cung nam điện phó điện chủ như thế nào mới được là nửa bước thiên nhân tu vi đây quả thực cùng thủy tinh cung thái hoàng thiên mười đại tông môn thanh danh không phù hợp. thần lang bừng tỉnh đại ngộ nói năm đó thủy tinh cung gặp đại nạn tất cả mọi người là chết thì chết thương thương may mắn còn sống sót xuống mọi người là trọng thương về sau lâm vào ngủ say giả chết trả thái. chờ sau khi tỉnh lại tu vi đã trên phạm vi lớn hạ thấp thủy nhà thiên đã từng thế nhưng mà một cái điển hình thiên nhân cường giả thủy đông hà nói ra Chập chập chực ngươi cũng nói đó là đã từng Tần lang liễu rơi đạo rồi sau đó nhìn phía thủy đông hà ánh mắt hơi nghiền ngấm nói ngược lại là ngươi che giấu được thật là sâu à không thể tưởng được ngươi dĩ nhiên là thủy tinh cung cung chủ ta không phải cung chủ ta chẳng qua là đã nhận được tiền nhiệm cung chủ truyền thừa mà thôi thủy đông hà thản nhiên nói tiền nhiệm cung chủ truyền thừa tần lang con mắt sáng ngời trong đầu lập tức đem rất nhiều chi tiết liên hệ rồi đứng dậy chỉ một lát sau tần lang liền đã nhận được một cái suy luận thủy đông hà lấy được truyền thừa cũng không hoàn chỉnh hắn nhất định phải đến nguyên vẹn truyền thừa mới có thể chính thức kế thừa tiền nhiệm cung chủ y bác chấp trưởng thủy tinh cung ta đều có thể phát hiện sự tình thủy nhạn thiên không có khả năng phát hiện không được nói cách khác Hắn cũng chỉ là tạm thời lá mặt lá trái, hắn chịu thần phục Thủy Đông Hà, khẳng định cũng là ngấp nghé tiền nhiệm Thủy Tinh cung cung chủ truyền thừa. Chương 524, Kịch chiến. Đối với nhân tính MU, Tần Lang có thể nói là nghiên cứu được phi thường tấu triệt, bởi vì chính hắn cũng không phải là vật gì tốt, trong bụng tất cả đều là ý nghĩa xấu nhi. Những mọi người này là đã sống vài vạn năm lao yêu quái, trong bụng trang tất cả đều là âm nhu ý nghĩa xấu nhi, bao giờ cũng không tại tính toán lấy người khác. Theo chân bọn họ liên hệ, nhất định được chú ý cẩn thận mới được. tần Lang trong nội tâm âm thầm nói, Tổ hà. Ngươi đến cùng là người nào?" Thủy Đông Hà lạnh lùng mà hỏi. "Ta, ta chính là ta hả? Tổ Hà, ngân giáp bảy túi đầu xuống nhìn thoáng qua Thủy Đông Hà, dùng tần lang hiện tại thân hình, Thủy Đông Hà ở trước mặt hắn thì ra là cái tiểu bất điểm. "Ta theo trên người của ngươi cảm giác không thấy bất luận cái gì pháp bảo khí tức, tuy nhiên ngươi có thể sẽ dùng nào đó thần kỳ công pháp che giấu tu vi của ngươi, nhưng ngươi vận chuyển công pháp thời điểm năng lượng chấn động nhưng không cách nào che giấu. Cho nên ngươi chỗ biểu hiện ra ngoài tu vi chính là ngươi chân thật tu vi. Ngươi thần tâm đại thành, ta thiên tâm đỉnh phong." Thế nhưng mà ta vậy mà không phải là đối thủ của ngươi." Thủy Đông Hà nói xong, mình cũng cảm thấy là ở giảng một chuyện cười. "Ngươi người như vậy, coi như là năm đó chúng ta Thủy Tinh cung toàn thịnh thời điểm, cũng chỉ có yêu nghiệt đường cái kia bảy yêu quái có thể so sánh." "Yêu nghiệt đường?" Ngân Giáp bảy cực lớn đầu lệch ra thoáng một phát, nghe xong cái này đường khẩu danh tự, đã biết rõ trong yêu nghiệt đường này tồn tại đều là một đám yêu nghiệt. Cho nên, thân phận của ngươi tuyệt đối không đơn giản. Ngươi đến cùng là người nào?" Thủy Đông Hà hỏi. "Thân phận của ta rất trọng yếu sao?" Hiện tại quan trọng nhất là như thế nào giết cái này Hoàng Kim chiến sĩ, bằng không mà nói chúng ta tại chủ tể tinh thượng tướng hội nửa bước khó đi. Tần Lang thấp giọng nói ra, người nói không sai. Thủy Đông Hà nhẹ gật đầu, nhảy vọt qua vấn đề này, hắn biết rõ mặc kệ chính mình như thế nào yếu kỷ, tổ Hà đều khó có khả năng trung thực tự nói với mình đấy. Tại Thủy Đông Hà cùng Tần Lang đối thoại thời điểm, Thủy Nhạn Thiên đã cùng Hoàng Kim chiến sĩ binh khí ngắn giao tiếp lại với nhau. Mặc dù có Thủy Đông Hà mưa to thiên la vong toàn bộ phương vị đã kích, nhưng là Thủy Nhạn Thiên cùng Hoàng Kim chiến sĩ so với Y Nguyên có nhất định được trinh hiện tại thủy nhạn thiên bị hoàng kim chiến sĩ toàn diện áp chế chỉ có thể nương tựa theo binh khí chiều dài đến kéo ra cùng hoàng kim chiến sĩ khoảng cách trong tay thủy tinh trưởng côn trái ngăn cản vài chọn đã có chút ngăn cản không nổi rồi cung chủ ta sắp nhịn không được rồi thủy nhạn thiên kêu lên vung trưởng côn nhắm ngay hoàng kim chiến sĩ đầu ai biết tốc độ chậm đi vài phần bị hoàng kim chiến sĩ một cước đá vào trên ngực rú thảm lấy bay lên gặp tình hình này tần lang cùng thủy đông hà nhìn nhau nhao nhao một nhảy dựng lên một trái một phải vây lên hoàng kim chiến sĩ ha ha ha đến đây đi các ngươi những ti tiện này con sâu cái kiến trở thành ta dưới thân kiếm vong hồn a hoàng kim chiến sĩ trưởng kiếm trong tay mạnh mà du lên lập tức bắn ra ra nghìn vạn đạo kiếm quang tại trôn cất thần điện trong bốn phía bay múa cùng thủy đông hà thủy tinh lợi kiếm kịch liệt đụng đụng vào nhau hừ thủy đông hà hừ lạnh một tiếng tại hoàng kim chiến sĩ buộc phát xuống hắn cũng cảm nhận được áp lực cường đại hắn dù sao không phải chính tông nửa bước thiên nhân mà là dựa vào tiền nhiệm thủy tinh cung cung chủ truyền thừa cưỡng ép tăng lên tu vi của mình bất quá cùng hoàng kim chiến sĩ cường giả như vậy chiến đấu chính dễ dàng trợ giúp thủy đông hà lĩnh ngộ cung chủ truyền thừa cô động tu vi cho nên Thủy Đông Hà không hề giữ lại, đem sở hữu thực lực thi triển đi ra, cả người đã biến thành thủy tinh chi thân thể, trong cơ thể năng lượng cường đại đều rõ ràng có thể thấy được. Mà Tần Lang, tất thì ngẩng đầu gầm thét một tiếng, thân hình bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, bên ngoài túi ra cũng bắt đầu bại co lại, cho đến khôi phục thành chính mình vốn thân thể. Tân Lang biến hóa, sáu mặt khác ngân giáp chiến sĩ tinh tường nhìn ở trong mắt, không chỉ có không có khiếp sợ, ngược lại là hoan hô đứng dậy, từng cái ngân giáp chiến sĩ trên mặt đều hiện đầy hưng phấn. Trời ạ, lao thất thân thể, vậy mà biến thành nhân loại bình thường lớn nhỏ, nói cách khác. Hắn đã thoát ly thể sát trói buộc, có thể dùng nhân loại bình thường từ Thái Tu lại rồi. Ngân Giáp Ba hưng phấn hô lên. Đúng vậy à, cho dù ta dùng hết toàn lực, cũng không có khả năng thu nhỏ lại đến trình độ như vậy. Mà lao Thất Thoạt nhìn vậy mà chính là một cái nhân loại bình thường. Cái này nếu chuyển quay lại trong tộc, tuyệt đối sẽ khiến cho một phen chấn động đấy. Ngân Giáp Một cũng kêu lên, đương hắn phát hiện Ngân Giáp Bảy vậy mà đã vượt qua chính mình thời điểm, không có chút nào ghen ghét cùng cự thị, có chỉ là chân thành nhất vui vẻ. Hơn nữa, các ngươi xem Lão Thất bên ngoài, vậy mà cả người loại không có bất kỳ khác biệt. Nguyên lai lao thất mới thật sự là đích thiên tài a ha ha ha. Chúng ta thất vinh đệ bên trong, rốt cuộc xuất hiện một cái chân nhân rồi. Chân nhân A, chúng ta toàn bộ tộc đàn đều không có mấy người chân nhân. Ngân giáp 2 cũng ha ha phá lên cười. 6 cái ngân ra cự nhân phá lên cười, kích động được lẫn nhau ôm lại với nhau. Tân lang nhìn nhìn sáu cái ngân ra cự nhân, trên mặt mỉm cười, hắn đã sớm dự liệu được đây hết thảy. 6 cái ngân giáp cự nhân phản ứng hắn cũng đoán trước được 89/ phần 10 từ lúc tần lang thu hoạch ngân giáp bảy trí nhớ thời điểm sẽ biết cái này bảy cái ngân giáp cự nhân cùng cái tiêu hoàng kim chiến sĩ đều đến từ cùng một cái tộc đàn cự nhân tộc tại cự nhân tộc thân thể càng lớn cũng không có nghĩa là quả thực lực càng cường hành. tình huống hoàn toàn trái lại tại cự trong nhân tộc địa vị cùng thân hình lớn nhỏ trình độ là hiện lên phát triển trái ngược đấy cự nhân tộc người sinh ra về sau thân thể sẽ tự động hấp thu trong thiên địa năng lượng tại trong thời gian rất ngắn tựu trở nên phi thường cực lớn theo tu vi tăng lên cự nhân tộc thân thể cao lớn hội trở nên càng ngày càng nhỏ thân thể cấu tạo cùng với bên ngoài hội trở nên cùng nhân loại bình thường càng ngày càng tiếp cận mà khi một cái cự nhân tộc đã có được một người bình thường chỉ để thoát khỏi thân thể cao lớn cũng hiểu biến thành cái gọi là chân nhân một cái chân nhân tại cự nhân tộc bên trong đích địa vị là phi thường cao bởi vì làm một cái chân nhân đại biểu cho chính là vô hạn tiềm lực vô cùng vô tận phát triển không gian mà ngay cả cái kia hoàng kim chiến sĩ cũng không có đạt tới chân nhân trình độ mà hắn đã tu luyện đến nửa bước thiên nhân cảnh giới tại trong tộc cũng đã có được rất cao địa vị hơn nữa đã trở thành chủ tể tinh một gã hoàng kim chiến sĩ cho nên nói đương sáu cái ngân giáp chiến sĩ phát hiện lao thất vậy mà tiến hóa thành một cái chân nhân thời điểm trong nội tâm cảm động thiếu chút nữa tiểu rất xuống nước mắt hoàng kim chiến sĩ thấy được ngân giáp bảy biến hóa con mắt đều chừng được muốn bật đi ra miệng đều trương được có thể nuốt vào một khỏa trứng gà hắn điên rồi giống như địa kêu lên ngươi ngươi vậy mà tiến hóa đã đến trình độ như vậy chân nhân điều này sao có thể ha ha ha thật không ngờ a ngươi cho tới nay đều ước hiếp huynh đệ chúng ta bảy người ngày hôm nay ta tiểu cho ngươi nếm thử bị ước hiếp mùi vị tần lang phá lên cười khôi phục vốn diện mục. Hắn cũng có thể không hề cố kỵ thi triển ra bản thân toàn bộ thực lực, ngân giáp bảy vậy mà tiến hóa thành rồi chân nhân, nhất định phải giết hắn đi. Nếu không tin tức này một khi truyền quay lại trong tộc, địa vị của hắn tiểu sẽ lập tức vượt qua ta. Từ đó về sau, ta tiểu không còn có thời gian xoay sở. Hoàng Kim chiến sĩ trong nội tâm hung dữ nghĩ đến, trong hai mắt toát ra ngon độc. Tần Lang Tu Vi chỉ có thần tâm đại thành, nhưng là do ở thể chất đặc thù, trong cơ thể hắn năng lượng so về một loại thiên tâm đỉnh phong cường giả đều muốn hùng hồn nhiều lắm, hơn nữa năng lượng phẩm chất phi thường độ cao, cho nên Tần Lang thực lực chân thật là đã vượt qua thiên tâm định phong đấy. Tuy nhiên còn không có có đạt tới nửa bước thiên nhân trình độ, nhưng là kỳ thật cũng kém không được nhiều xa. Nhân hoàng phụ thể. Tần Lang khẽ quát một tiếng, sau lưng xuất hiện một cái kim sắc bóng người. Địa hoàng tới người. Thứ hai kim sắc bóng người xuất hiện, Thiên hoàng hàng Lâm. Theo tiếng thứ ba quát khẽ, thứ ba cái kim sắc bóng người xuất hiện ở Tần Lang sau lưng, hiện lên một chữ hình đứng thẳng. Tam hoàng hợp thể, chí tôn như thế. Tần Lang hét lớn một tiếng, ba cái kim sắc bóng người hợp làm một thể, cuối cùng có sáp nhập vào Tần Lang trong cơ thể, khiến cho Tần Lang thân thể tản mát ra dạng rỡ kim quang như là một cái tiểu kim nhân nhi. Đây là cái gì công pháp? Cố Cô năng lượng này thật cường đại, phẩm chất như thế nào như vậy cao? Liền trong cơ thể ta thủy tinh chi lực đều đang run dậy. Ta đã tiếp nhận tiền nhiệm cung chủ truyền thừa, thủy tinh chi lực đã đến gần vô hạn tại thần lực, chẳng lẽ hắn năng lượng phẩm chất so với ta thủy tinh chi lực cao hơn cấp sao? Thủy Đông Hà nhìn xem tần lang trên thân thể kim quang, níu chặt hai hàng chân mày lại. Mà hoàng kim chiến sĩ chứng kiến tần lang biến hóa về sau, trong nội tâm càng là cảm thấy phi thường không công bằng, tiêu hận đến, trời ạ, điều này có thể lượng phẩm chất đặc quái nghịch thiên a. Hắn không chỉ có tiến hóa thành rồi chân nhân, càng là đã có được cường đại như vậy mà cao cấp năng lượng, người này vận khí như thế nào tốt như vậy. Khó trách ta vừa rồi tại dưới sự khinh thường đã lén bị ăn thiệt thòi. Ngắn ngủi kiu hận về sau, Hoàng Kim chiến sĩ cũng may mắn, khá tốt, khá tốt, bạn phát hôm nay sự kiện khiến cho hắn tại lớn lên phía trước bại lộ đi ra, ta cũng nhân cơ hội này chém giết hắn, đã đoạn hắn phát triển khả năng. Nếu như có thể đoạt được hắn năng lượng trong cơ thể, cái kia càng là thiên đại chuyện tốt ta. Ha ha ha. Hoàng Kim chiến sĩ quả nhiên là lòng tự tin bạo dạ, tại hắn xem ra coi như là tần lang cùng thủy đông hà còn có thủy nhạn tiên liên thủ cũng sẽ không là đối thủ của mình nhất là tần lang trong mắt hắn chẳng qua là một cái còn chưa lớn lên chân nhân mà thôi dỡ tay nhấc chân giằn có thể đem hắn chém giết. tần lang nhìn phía hoàng kim chiến sĩ hắn cảm nhận được hoàng kim chiến sĩ trong ánh mắt lửa nóng trong nội tâm lập tức nở nụ cười lạnh tham lam quả nhiên là một loại nguồn gốc của tội lỗi bất luận kẻ nào chỉ cần có tham niệm có thể nói là chạy theo như vị, liền sinh tử đều không để ý hoàng kim chiến sĩ hét lớn một tiếng trên người bạo phát đi ra mãnh liệt năng lượng huyết phi phong không ngừng run run đem tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn, trong không khí chỉ lưu lại một đạo đạo ảo ảnh. Ngân gia bảy, ngươi vậy mà tiến hóa thành chân nhân, còn đã lấy được cao như thế phẩm chất năng lượng. Ngươi quả thực tiểu là lão thiên gia đưa cho một phần của ta đại lễ, ta tiểu không khách khí. Ha ha ha! Hoàng kim chiến sĩ thanh âm theo bốn phương tám hướng văng lên, căn bản không cách nào phân biệt ra hắn chân thật phương vị. Thật sao? Ngươi nghĩ như vậy muốn, vậy ngươi sẽ tới cầm á chỉ sợ ngươi có mệnh ham mất mạng tiêu thụ. Tần Lang lạnh lùng nói, thân niệm tản mát ra đi ra ngoài, đem chọn cái táng thần điện đều bao phủ. Trên niệm phía dưới là bất luận cái cái gì di động, đều chạy không khỏi tần lang cảm giác. Hoàng kim chiến sĩ tốc độ cho dù nhanh đến không hợp thói thường, nhưng lại y nguyên tại tần lang cảm giác hạ không chỗ nào ẩn trốn. Tần lang biết rõ hoàng kim chiến sĩ nhắm vào chính mình, bất quá tần lang cũng sẽ không ngồi chờ chết, hắn muốn đánh đòn phủ đầu. "Cho ta xuống." Tần lang đột nhiên giống to một tiếng, nắm tay phải nhắm ngay một cái phương hướng mãnh liệt anh kích đi ra ngoài, một cái cự đại kim sắc quyền ảnh ứng thế mà ra. "A." Cái kia một chỗ không gian vốn đang là trống rỗng, thế nhưng mà ngay tại tần lang quyền ảnh anh kích tới thời điểm, Hoàng Kim Chiến Sĩ thân ảnh lại đột nhiên ra hiện ra tại đó. Đột nhiên xuất hiện công kích lại để cho Hoàng Kim Chiến Sĩ có chút trở tay không kịp, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới chính mình di động quy tích lại bị Tần Lang cho bắt đã đến. Theo lý thuyết tốc độ của mình nhanh như vậy, cao thủ loại này, coi như là thần kinh phản ứng cùng mà vượng, thân thể cũng theo không kịp tốc độ như vậy, chính mình có thể dựng ở thế bất bại. Thế nhưng mà Tần Lang công kích, giống như là trước đó dự đoán đã đến chính mình tức sẽ xuất hiện vị trí đồng dạng. Điều này sao có thể? Tốc độ của ta hắn không có khả năng cùng mà vượng, của ta di động quy tích, hắn cũng không có khả năng dự đoán được. Hoàng Kim chiến sĩ tuy nhiên nghĩ tới khả năng này nhưng là hắn căn bản không muốn đi tin tưởng. Bất quá hắn hiện tại đã không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ rồi, bởi vì hắn đã tới không kịp lần nữa di động đến mặt khác vị trí, đối mặt tần lang công kích, hắn chỉ có thể đòn đánh. Hừ, cho dù ngươi vận khí tốt, nghèo mù đụng chuột chết đã đoán đúng của ta di động quy tích, chỉ bằng ngươi điểm này tu vi, cũng mơ tưởng cho ta tạo thành bất luận cái gì ngăn trở. Hoàng Kim chiến sĩ không lo lắng chút nào, đối mặt kim sắc quyền ảnh, hắn tùy ý quát tay, một đạo kình phong đánh cho đi ra ngoài. Thế nhưng mà lại để cho hắn thật không ngờ chính là chính mình tiện tay một đạo đủ để chém giết Thiên Tâm Định Phong cường giả sức lực phong, vậy mà không có đem cái kia kim sắc quyền ảnh đánh tan, ngược lại là tại gian khổ chèo chống sau một lát, thoáng cái tán loạn. Không tốt. Hoàng Kim chiến sĩ thầm nghĩ một tiếng khô ổn, thân thể rất nhanh quần mình, huyết phi phong đem cả người che. Phanh. Kim sắc quyền ảnh đập nện tại Hoàng Kim chiến sĩ trên người, giống như là một quyền ảnh tại một trái bóng ra bên trên đồng dạng, đem Hoàng Kim chiến sĩ đánh cho đã bay đi ra ngoài, manh liệt đập lấy táng thần điện trên vách tường, lại bị bắn ngược trở lại, trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, vừa rồi thời gian dần qua ngược lại. Vô liêm sỉ. Huyết phi phong mở ra một cái khe nhỏ, Hoàng Kim chiến sĩ con mắt từ bên trong lộ liêu đi ra, vừa mới chuẩn bị tập hợp lại, lại chứng kiến lại là một cái cự đại chân ảnh hướng phía chính mình đá đi qua. Đáng chết! Hoàng Kim chiến sĩ vừa giận mắng một tiếng, lại giấu vào huyết phi phong bên trong, đây hết thảy phát sinh được quá là nhanh, Hoàng Kim chiến sĩ căn bản không có bất luận cái gì phản kích chỗ trống. Phanh! Lại là một tiếng vang thật lớn. Lúc này là đá bóng, Hoàng Kim chiến sĩ lại bị đá lên không trung, còn kéo lên một đạo mỹ diệu đường vòng cung. Sau đó chôn cất thần điện trong vang vọng một hồi rầm rầm rầm thanh âm, một cái màu đỏ bóng ra tại bốn phía bay múa, mà Tần Lang tắt thì đứng tại nguyên chỗ, không ngừng quyền ảnh, chân đá, quyền ảnh chân ảnh luân chuyển lấy vang tại Hoàng Kim Chiến sĩ trên người. Thủy Đông Hà tìm đúng cơ hội. Tần Lang truyền âm Thủy Đông Hà nói ra. Ân. Thủy Đông Hà gật gật đầu, thân thể dần dần hư hóa, biến mất tại trong không khí. Vương Bất đạn, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi a. Hoàng Kim Chiến sĩ điên cuồng tiếng gầm gừ tại táng thần điện trong vang lên, trong lời nói mang theo nồng đậm hận ý. Với tư cách một gã Hoàng Kim Chiến sĩ. Mặc kệ đi đến chỗ nào đều đã bị tất cả mọi người tôn kính, cái này cũng khiến cho tư thái của hắn càng ngày càng cao, tự cho là tài trí hơn người. Mà hôm nay, hắn lại bị Tần Lang cho rằng bóng ra đồng dạng đạp đến đã tới, chỉ có thể trốn ở huyết phi phong phía dưới, nương tựa theo huyết phi phong cường hãn lực phòng ngự, chống cự lấy công kích. Mà sáu mặt khác ngân giáp chiến sĩ nhìn xem một màn này, nguyên một đám thiếu chút nữa ôm nhau mà khóc, kích động được nước mắt chảy ròng. Thật lợi hại, thật lợi hại, cái này là chân nhân trình độ sao? Lại có thể hành hạ được nửa bước tiên nhân hoàng kim chiến sĩ không hề có lực hoàn thủ. Thật sự quá ng thiên. Ngân Giáp một cơ hồ cũng sắp muốn khóc. "Đại ca, lão thất lợi hại như vậy, xem ra tên vương bát đản này hôm nay chạy trời không khỏi nắm rồi." Nhiều năm như vậy khuất nhục cùng ẩn nhẫn, hôm nay rốt cục tại Lao Thất trên tay đã nhận được chung kết. "Chúng ta về sau, chúng ta về sau, rốt cuộc không cần kẹp lấy cái đuôi làm cự nhân rồi." Ngân Giáp hai lau một cái nước mắt, nghẹn ngào nói, "Lão thất, cố gắng lên a, nhất định phải giết tên vương bát đản kia, đem đầu của hắn cắt bỏ, cho chúng ta đường bóng đá." Ngân Giáp tam phong quát, "Yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề, ta nhất định đem đầu của hắn cho các ngươi đường bóng đá." Tần Lang quay đầu lại, tin tưởng tràn đầy cười nói, cứ như vậy cười cười, Tần Lang động tác không hề nối liền, Hoàng Kim chiến sĩ tại đã nhận lấy một vòng khuất nhục tính đả kích về sau, rốt cục đã nhận được thở dốc cơ hội. Người cái này đồ hồ chứng, vậy mà cùng như thế Vũ Như ta, còn muốn đem đầu của ta đương bóng đá. Quả nhiên là tội không thể xá. Ta muốn đem các ngươi bảy người đầu đều vặn xuống. Hoàng Kim chiến sĩ thừa cơ hội này, nhanh chóng chạy thục mạng đến chỗ xa hơn, huyết sắc áo một trường, một cú cường đại mùi huyết tinh bạo phát ra. Không tốt. Tần Lang trên mặt hiện lên một tia não. Hai tay không ngừng tấn, nguyên một đám thủ lớn đập nện mà ra, tại thân thể trùng quanh phi tốc xoay tròn. "Ngươi, ta nhất định phải đem ngươi tháo thành từng khối, mới có thể rửa sạch của ta cốt đủ. Sở Hữu có liên hệ với ngươi tộc nhân, ngươi thân thích, bằng hữu, toàn bộ đều phải chết. Ngươi cựu tộc, một cái cũng không thể lưu." Hoàng Kim Chiến Sĩ nổi giận hét lớn, diện mục trở nên vô cùng dữ tợn, tại trên áo choàng của hắn, biên giới vị trí vậy mà dài ra một cây sắt nhọn răng nanh, áo choàng diện, vậy mà xuất hiện từng đạo mạch lạc một loại đường vân. Huyết nha xoáy cứ chạm. Hoàng Kim Chiến Sĩ khẽ quát một tiếng hai tay đem áo choàng kéo một phát, cả người tại phi tốc xoay tròn dưới tình huống, hướng phía tần lang cấp tốc xông đánh tới, giống như là một vòng sắc bén răng cưa một loại, xem bộ dáng là muốn đem tần lang cho thiết cát rồi. a, tần lang kêu lên một tiếng, vậy mà đến không kịp trốn tránh rồi, chỉ có thể hai tay hướng trước ngực vừa đỡ, như toan ngăn lại hoàng kim chiến sĩ cái này mãnh lực xoáy chạm. một hồi tiếng xe gió vang lên, rồi sau đó tựu là một hồi làm cho người hàm răng cảm thấy chát khanh khách thanh âm, tại hoàng kim chiến sĩ phi tốc xoáy chạm phía dưới, tần lang thân thể gần kề chống không đến một giây đồng hồ đã bị cắt thành hai nửa. Lao thất. Sáu cái ngân gia cự nhân lập tức gào thét đeo lên, như thế trong thời gian ngắn ngủi, theo đại hỉ cực đau khổ, bọn hắn đều có chút phản ứng không kịp rồi. Ha ha ha, cái này là cùng ta đối nghịch kết cục. Hoàng Kim chiến sĩ ngửa mặt lên trời phá lên cười, tiếng cười qua đi, hắn đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Ồ, không phải còn có một gia hỏa sao? Đi đến nơi nào rồi hả? Lúc này thời điểm, Hoàng Kim chiến sĩ mới phát hiện, chôn cất thần địa trồng, chỉ còn lại có một cái lao đầu bạc, vậy mà đã không có thủy đồng hà tung tích. Đang lúc Hoàng Kim chiến sĩ buồn bực thời điểm, tại phía sau của hắn, một cái không mang theo bất luận cái gì cảm xúc thanh âm vang lên. Thủy Tinh chi lực, tính giết. Chương 525, tính toán. Nghe thế cái không mang theo bất luận cái gì cảm xúc thanh âm, Hoàng Kim chiến sĩ toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên, hắn ẩn ẩn cảm thấy, chính mình giống như bị cái này mấy người cho tính kê đồng dạng, thế nhưng mà tâm cao khí ngạo hắn, là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận sự thật này đấy. Nương theo lấy cái này lạnh như băng vô tình thanh âm, thủy đông Hà trong cơ thể thủy tinh chi lực toàn bộ đều ngưng tụ ở hơi có chút phía trên. Một căn mủy su bị kỳ hình thủy tinh gai nhọn hoắt nhắm ngay Hoàng Kim Chiến Sĩ Hậu Tâm vị trí. Vết máu chi thuật. Hoàng Kim Chiến Sĩ gầm nhẹ một tiếng, huyết phi phong du lên, áo choàng mặt ngoài lập tức như là dội qua một chậu máu tươi một loại đỏ tươi, trong chớp mắt lại ngưng kết thành từng khối vết máu, như là một khối màu đỏ như máu sắc rùa đen một loại. Trừ phi ngươi là thiên nhân, nếu không tại ta xúc thế một kích tinh giết phía dưới, hết thảy phòng ngự đều được sụp đổ. Thủy Đông Hà hừ lạnh một tiếng, cực lớn thủy tinh tam lăng thứ mang theo muốn đâm thủng hết thảy khí thế, đâm tới Hoàng Kim Chiến Sĩ Hậu Tâm. vướng Hoàng Kim chiến sĩ chợt quát một tiếng, trên người huyết quang đại phát, gắt gao nắm hai đấm, dốc sức liều mạng ngăn cản Thủy Đông Hà Thủy Tinh Tam Lang Thứ. Thủy Tinh Tam Lang Thứ như là một cái sắc bén mũi khoan đồng dạng, dốc sức liều mạng toàn lấy huyết phi phong vết máu, huyết tinh mạng thiên phi vũ, đó là bị Thủy Tinh Tam Lang Thứ tiêu hao hết vết máu bột phấn. Không tốt. Hoàng Kim chiến sĩ hô to không ổn, hắn cảm giác được rõ ràng chính mình ngưng kết vết máu đã càng ngày càng mỏng, nếu như bị hoàn toàn tiêu hao hết, Thủy Tinh Tam Thứ sẽ đâm vào hậu tâm của mình. Thế nhưng mà Hoàng Kim chiến sĩ hiện tại không cách nào phân tâm thi triển hắn thủ đoạn của hắn. Thủy Tinh Tam Lăng thứ hùng hổ doa người, chính mình khí huyết dù là có một tí xúc động đãng, tiểu sẽ lập tức bị đục lỗ. Thủy Tinh chi lực, toàn lực quán chú. Thủy Đông Hà đắc thế không buông tha người, đem trong cơ thể sở hữu Thủy Tinh chi lực tất cả đều quán chú tại Thủy Tinh Tam Lăng thứ bên trong. Tinh viết chính là cung chủ tuyệt học, ta cũng không tin ngươi có thể ngăn cản xuống. Thủy Đông Hà trong nội tâm hò hét đạo, thân hình khẽ động, bay đến Thủy Tinh Tam Lăng thứ đằng sau, song trưởng mãnh lực đập nện tại Tam Lăng thứ bên trên. Cờ giác cờ giắc. Tại Thủy Đông Hà mãnh lực phát phía dưới, Tam lang thứ toàn kích lực đạo càng là tăng lớn mấy phần. Hoàng Kim chiến sĩ sau lưng vết máu rốt cục chống đỡ không nổi, rách nát rồi ra. Phúc. Thủy tinh tam lang thứ thoáng cái đâm vào Hoàng Kim chiến sĩ sau trong nội tâm, xoay tròn lấy, lại từ trước ngực đã bay đi ra ngoài. Tại Hoàng Kim chiến sĩ ngực trái ra, mở cái nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng. Khúc Khúc Hoàng Kim chiến sĩ cuống họng đều làm ách rồi, lời nói cũng nói không nên lời, ho khan hai tiếng, càng làm mang ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn chậm rãi túi lầu xuống, nhìn mình ngực chính là cái kia lỗ thủng, trong ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần thái. Vù vù vù, Thủy Đông Hà cũng thở gấp nổi lên khí thô. Một kích này cơ hồ đã tiêu hao hết trong cơ thể hắn sở hữu năng lượng, mảy may đều không có còn lại đến. Hắn hôm nay cũng là gần như hư thoát biên giới. Bất quá như vậy một cái giá lớn thật sự là quá đáng giá rồi, cùng chém giết Hoàng Kim chiến sĩ so với, dù là lại hư thoát 10 lần, hắn cũng sẽ biết không chút do dự. Nhìn thấy Hoàng Kim chiến sĩ bị Thủy Đông Hà đốt cái đại lỗ thủng, sáu cái ngân giáp chiến sĩ lại một chút cũng vui vẻ không đứng dậy, bởi vì vì bọn họ lao thất trước đó đã bị Hoàng Kim chiến sĩ cho làm chết rồi, như vậy một cái giá lớn thật sự quá trầm trọng. Mà Thủy Đông Hà lại không nghĩ như vậy, chính mình xúc thế một kích Toàn dựa vào Tần Lang lúc trước đem Hoàng Kim Chiến sĩ đương cầu hành hạ thời điểm cho hắn sáng tạo ra cơ hội, mà đang ở chính mình xúc thế hoàn tất về sau, Tần Lang lại đột nhiên phân tâm, lại để cho Hoàng Kim Chiến sĩ bắt được chỗ trống, thoáng cái cạo chết rồi hả? Điều này sao có thể? Tiên kia khẳng định không chết, đây hết thể đều tại nằm trong kế hoạch của hắn. Nếu không có như thế, của ta tinh giết căn bản không có khả năng thành công. Hoàng Kim Chiến sĩ tốc độ, ta cũng theo không kịp. Thủy Đông Hà trong lòng nghĩ đến, thế nhưng mà tăng thần điện trong như trước phi thường yên tĩnh, Tần Lang Thủy trùng không có xuất hiện chỉ có thể nghe được hoàng kim chiến sĩ trong cổ họng phát ra một hồi họa tọt tọt tọ thanh âm bọt máu nhi theo khỏe miệng ở bên trong tràn ra đến hoàng kim chiến sĩ đầu rũ cục lấy tóc tán loạn hất lên thế nhưng mà thân thể của hắn lại chậm chạp không có ngã xuống thậm chí đều không có lay động thoáng một phát ngươi muốn đứng đấy chết sao quả nhiên có cốt khí a Thủy đông hà trì hoan qua một hơi đến thấp giọng nói như là tại lầm bầm lầu bầu đồng dạng đứng đấy chết ai nói ta phải chết hay sao hoàng kim chiến sĩ vậy mà mở miệng nói chuyện hắn chậm rãi ngẩng đầu lên đem trong miệng bọt máu nhi nổ ra đi ra ngoài mạng của ngươi thật đúng là ngạnh a như vậy ngươi đều bất tử Thủy đông hà mày nhíu lại thoáng một phát, bất quá trên mặt cũng không có kinh hoàng, hắn biết rõ chính mình tinh dết uy lực, hoàng kim chiến sĩ trái tim đã bị hoàn toàn phá hư, kinh mạch rút lui khỏi vỡ nát, như vậy thương thế, cho dù là nửa bước tiên nhân, cũng không cách nào thừa nhận. ha ha ha ha chết thật sự là chê cười, ngươi cũng quá đánh giá cao chính ngươi đi à nha? hoàng kim chiến sĩ đưa tay đem khỏe miệng vết máu xóa đi, túi đầu nhìn nhìn ngược lỗ thủng, nở nụ cười. chuyện gì xảy ra? thủy đông hà sắc mặt rốt cục phát xanh biến hóa. Cái này cũng thật là quỷ dị điểm. Cung chủ, ngài rõ ràng hủy trái tim của hắn, hắn như thế nào còn như vậy tinh thần? Thủy Nhạn tiên nhích lại gần, đứng ở Thủy Đông Hà trước người, một bộ phải bảo vệ bộ dáng của hắn. Không biết, thằng này thật là quỷ dị. Thủy Đông Hà ngừng trọng nói, cái lúc này, sáu cái ngân giáp chiến sĩ đột nhiên hướng về phía Thủy Đông Hà hô lên, sáu người phía sau tiếp trước, ồn ào cặn bã cặn bã, cũng không biết đang nói cái gì. Các ngươi tất cả im miệng cho ta, ta mà nói. Ngân giáp máy động nhưng giống lớn đạo, mặt khác năm người lập tức không nói rồi sau đó ngân giáp một đôi thủy đông hà nói ra chúng ta cự nhân tộc trái tim trường ở bên phải cái gì thủy đông hà lập tức kinh kêu lên trái tim trường ở bên phải nói cách khác chính mình xúc thế một kích tuyệt sát trên thực tế lại là cái không căn bản không có đem hoàng kim chiến sĩ trái tim hủy diệt đáng chết các ngươi như thế nào không nói sớm thủy đông hà lập tức nộ mang lên hắn sở hữu lực lượng đều ký thác vào trên một kích này đã không có lần thứ hai công kích sức mạnh chúng ta chúng ta cũng không biết a ngân giáp một têo lớn lên nhìn xem có chút suy yếu thủy đông hà hắn cũng cảm giác sự tỉnh có chút không ổn rồi ha ha ha không nghĩ tới sao chúng ta cự nhân tộc đặc thù thân thể cấu tạo lại đã cứu ta một mạng hiện tại xem ra ta ngược lại là có chút may mắn chính mình không có tiến hóa đến chân nhân rồi bằng không mà nói trái tim bị này trọng thương thiên nhân phía dưới đều được sổ đổ hoàng kim chiến sĩ phá lên cười nếu như hắn tiến hóa thành chân nhân cái kia trái tim của hắn sẽ chuyển qua lồng ngực bên trái bởi như vậy đối mặt như vậy một kích trái tim cũng đã bị hủy diệt cũng không cách nào tiếp tục tồn tại chỉ còn lại có một cái nguyên thần đây còn không phải là chỉ có ngược đại phân a Hiện tại đến phiên ta rồi, ngươi cái này hèn mọn con sâu cái kiến, cũng dám phá hư của ta, tuyệt đối là tội không thể tha thứ." Hoàng Kim Chiến Sĩ cười lạnh một tiếng, hướng phía Thủy Đông Hà chậm rãi đi tới, chỗ ngực lô thủng còn không có có khôi phục, nhìn về phía trên thật sự là có chút đáng sợ. Ngay tại Hoàng Kim Chiến Sĩ cho rằng đại cục đã định thời điểm, lại là một thanh âm theo phía sau của hắn văng lên, bất quá cái thanh âm này không giống với Thủy Đông Hà không mang theo bất luận cái gì cảm xúc, mà là mang theo một chút trêu tức nhàn nhã. "Ai nói hiện tại đến phiên ngươi?" Một bên nhi đi, "Hiện tại đến phiên ta mới được là. Thủy Đông Hà con mắt sáng lời, đầu hắn nghiêng một cái, xuyên thấu qua Hoàng Kim Chiến Sĩ ngực lỗ thủng, thấy được một trường quen thuộc hằn mọn bị ở khuôn mặt. "Tổ Hà, ngươi quả nhiên không chết." Chương 526, thực hiện được. Tần Lang đương nhiên sẽ không chết, bởi vì hắn đã sớm tính toán tốt rồi hết thảy. Tần Lang thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở Hoàng Kim Chiến Sĩ sau lưng, tại trong tay của hắn, có hai luồn màu đen hỏa diễm tại phiên cổn. "Hắc hỏa, cho ta chết cháy cái này." Tần Lang hai tay nắm lại với nhau, hai luồn hắc hỏa cũng dung hợp lại với nhau, mang theo một hồi đùng đùng màu đen kia chợt Tần Lang tay mạnh mà đi phía trước một chảo, cùng Thủy Đông Hà một loại, công kích Hoàng Kim Chiến sĩ phía sau lưng. Hoàng Kim Chiến sĩ vốn đã phi thường hoảng sợ, hắn thật không ngờ trước đây bị chính mình tạo chết Tần Lang lại vẫn còn sống, hơn nữa rất rõ ràng chính mình đã rơi vào hắn thiết lập một cái bẫy bên trong. Thủy Đông Hà đánh lén, mặc dù không có hủy diệt Hoàng Kim Chiến sĩ trái tim, nhưng là tại trên ngực khai một cái đậu lớn, đây cũng không phải là phá cái ra đơn giản như vậy, vậy cũng là thương thế không nhẹ rồi. Mà ở hắn xem ra, Tần Lang thế nhưng mà cự nhân tộc đích thiên tài chân nhân, như thế bung giải tuyến thiết kế đi ra đánh lén, mình tuyệt đối tránh khỏi. Sự thật cũng là như thế. Hiện tại Hoàng Kim Chiến Sĩ liền ngưng tụ vết máu thời gian cũng không có, bởi vì Tần Lang tốc độ so với hắn mượn nhờ huyết phi phong tăng phúc sau đích tốc độ đều phải nhanh hơn vài phần. Thế nhưng mà trong ngay mắt Hoàng Kim Chiến Sĩ trong mắt vẻ tuyệt vọng liền không thấy rồi, rồi sau đó là ngây ra một lúc, lại sau đó càng là trắng trợn cười nhạo. Bởi vì Tần Lang đánh lén, vậy mà cùng Thủy Đông Hà tập kích địa phương đồng dạng, hướng phía đã có một cái động lớn vị trí chào tới. Xoát, Tần Lang tay một chảo, mang theo một đoàn hắc hỏa chảo tiến vào Hoàng Kim Chiến Sĩ bộ ngực lỗ thủng lớn bên trong. Ha ha ha! cái kia thủy tinh cung con sâu cái kiến ốc, ngươi so với hắn ngu hơn biết rõ ta trái tim không ở chỗ này biết rõ ta tại đây đã bị đả thông ngươi còn đánh lén tại đây ngươi đầu chỉ để cho con lừa nó đã à hoàng kim chiến sĩ phá lên cười như một đầu con lừa đồng dạng dơ lên chân lui tới sau một đá một cước đem tần lang phản đá đi ra ngoài a nha tần lang tiêu thảm đã bay đi ra ngoài hai tay loạn chảo cái kia đoàn hắc hỏa lại không nghĩ qua là di lưu tại hoàng kim chiến sĩ bộ ngực lỗ thủng bên trong chết đi chết đi ta lại cũng sẽ không cho các ngươi bất kỳ cơ hội nào rồi Hoàng Kim Chiến Sĩ hét lớn một tiếng, thu một trường, một quả kim sắc đan dược xuất hiện trong tay, rồi sau đó một ngụm nuốt mắt, bên ngoài thân lập tức năng lượng bắt đầu khởi động, cự nhân chi lực phún dũng mà ra, ngực lôi thủng trong khoảnh khắc liền khôi phục như lúc ban đầu. Đây chính là ta năm đó trở thành Hoàng Kim Chiến Sĩ lúc thượng diện thưởng xuống tới Hoàng Kim Đan, là ta giữ lại bảo vệ tính mạng thời điểm dùng, không nghĩ tới lại bị mấy người các ngươi thiên tâm chi quan bên trong đi ra con sâu cái kiến làm cho ta ăn vào viên thuốc này. Hoàng Kim Chiến Sĩ trên người năng lượng chấn động càng ngày càng mấy liệt, so về ngay từ đầu còn muốn mãnh liệt nhiều lắm các ngươi cho dù chết bên trên một trăm lần đều không đủ dùng đền bù của ta tổ thất. bất quá khá tốt, đem bọn ngươi chém giết về sau, coi như là một cái công lớn. cho nên các ngươi tiểu an tâm đi chết đi. ha ha ha. hoàng kim chiến sĩ thanh âm như là chuông lớn một loại, tại trôn cất trong thần điện quanh quẩn, đinh thái nhức óc. sáu cái cự nhân tộc ngân giáp chiến sĩ đã không chịu nổi rồi, nguyên một đám tre lô thay thống khổ trên mặt đất la lột, lan qua lan lại. Thủy đông hà cũng không chịu nổi, hắn tiêu hao quá lớn, hiện tại liền nhắc tới lực lượng chống cự cái này sóng âm công kích khí lực cũng không có hay vẫn là thủy nhạn thiên đỉnh tại hắn phía trước, vì hắn giảm bớt áp lực. Hoàng Kim Chiến Sĩ khí tức rốt cục nâng lên ngọn núi cao nhất, cả người như là thiên thần hạ phàm, cao cao tại thượng, bệ nghệ lấy hết thảy. Hắn nâng lên trường kiếm trong tay, chỉ hướng vẫn còn kêu thảm thiết tần lang, đang muốn phát động tuyệt sát, dị biến lại ở thời điểm này đã xảy ra. Sao? Chuyện gì xảy ra? Năng lượng của ta, như thế nào đã xảy ra bế tắc? Hoàng Kim Chiến Sĩ động tác đột nhiên cứng lại rồi, giơ trường kiếm, một bộ bá khí bắn ra bốn phía bộ dạng, nhưng không cách nào làm tiếp ra bước tiếp theo động tác. Sau đó Hoàng Kim chiến sĩ liền hoảng sợ phát hiện, đan điển của mình đã bị một lùm màu đen hỏa diễm cho bao khỏa rồi. Những màu đen kia hỏa diễm không ngừng cắn nuốt Hoàng Kim chiến sĩ năng lượng trong cơ thể, không ngừng mà lớn mạnh bản thân đồng thời hướng phía đan điển mãnh liệt tiến công. Đây là cái gì quỷ thứ lộ vật? Lúc nào tiến vào thân thể của ta đó a? Hoàng Kim chiến sĩ trên chán tràn ra đậu nành đại mồ hôi, chính mình vừa mới ăn vào Hoàng Kim đan đã phát huy dược hiệu, năng lượng trong cơ thể đã ở vào nhất bao hòa trạng thái, nhu cầu cấp bách tìm được một cái chỗ tháo nước. Thế nhưng mà chiếu trước mắt tình hình, toàn bộ đan điển đều bị bao lấy. Năng lượng mảy may đều ra không được, đừng nói phát tiết ra ngoài, liên thể nội tuần hoàn đều không có biện pháp. Lại như vậy xuống dưới, ta cũng bị chống đỡ bạo phát ta. Đây là vật gì a? Cút ra ngoài cho ta a! Hoàng Kim chiến sĩ lòng nóng như lửa đốt, dốc sức liều mạng thúc dục tâm thần, cường đại linh hồn lực lượng dốc sức liều mạng bài xích lấy khỏa ở đan điền bên ngoài hắc hỏa. Hắc hỏa không chút sức mẻ, như là sinh trưởng ở đan điền bên trên đồng dạng, mặc cho Hoàng Kim chiến sĩ như thế nào xua đuổi, như trước không nhanh không chậm thôn phệ dược lực, lớn mạnh bản thân, tiến công đan điền. A! Hoàng Kim chiến sĩ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trong cơ thể năng lượng khôn cùng vô tận, lại mảy may cũng không cách nào phát tiết đi ra, cái này lại để cho thân thể của hắn phi thường khó chịu, một loại sắp sụp đổ cảm giác xâm nhập lấy thần kinh. Hắc hắc, cái kia mùi vị không dễ chịu a. Tần Lang rốt cục không tiêu thảm tiết rồi, đã ngừng lại đảo quanh thân hình, thoáng cái lập lẹ đã đến Hoàng Kim chiến sĩ trước người, là ngươi dỡ trò quỷ? Nói mau, ngươi đem cái quỷ gì thứ đồ vật bỏ vào ta trong thân thể rồi hả? Hoàng Kim chiến sĩ trướng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, như là nhẫn nhịn cả buổi không có lôi ra thì bộ dạng đầu dạng ta cũng không rõ lắm, dù sao cái đồ vật này là có chút phiền toái, ta sử dụng đều được cẩn thận từng ly từng tí, để tránh đem mình mất đi." Tần Lang vừa cười vừa nói, "Ngươi, ngươi, ngươi tên Vương Bắt đản này, nhanh cái này quỷ thứ đồ vật lấy đi a." Hoàng Kim Chiến sĩ nghẹn lấy một hơi, thống khổ hô, "Nóa, ngươi cho rằng lão tử ngốc à?" Tần Lang rất kinh bị Hoàng Kim Chiến sĩ liếc, đi phía trước bước một bước, thò tay một chảo một kéo, tay cầm thứ hai trên người huyết phi phong cho kéo xuống dưới. "Huyết phi phong, huyết tộc chí bảo. Cái này thật đúng là một kiện tốt bảo bối a." Tần Lang đem huyết phi phong cầm ở trong tay, vớt thẳng một phen, một cỗ nhàn nhạt mang theo mùi máu tươi hương vị truyền vào Tần Lang trong lỗ mũi, làm hắn có một loại muốn thị huyết xúc động. Mau đưa huyết phi phong trả lại cho ta. Ngươi cái này con sâu cái kiến, cái kia là đồ đạc của ta. Hoàng Kim Chiến sĩ gào thét kêu lên, thế nhưng mà hắn thủy chung bảo trì rơi kiếm tư thái, thân thể căn bản không cách nào nhúc đích. Nói đó, đại gia mày, thấy không rõ tình thế bây giờ sao? Vận mệnh của ngươi do láo tử chỗ thể, ngươi còn dám cùng ta gào thét? Tần Lang đưa tay tựu là một cái tát phiến tại Hoàng Kim Chiến sĩ trên mặt đưa hắn nửa bên mặt đánh cho hóa trang tử đồng dạng. người dám đánh ta, hoàng kim chiến sĩ trong miệng bao đầy máu tươi, huyên thuyên quát, miệng một trường, mấy cái răng tiểu rơi xuống đi ra. lao tử không chỉ có muốn đánh ngươi, còn muốn dẫm ngươi. tần lang cười lạnh một tiếng, lại duỗi thân tay tránh thoát hoàng kim chiến sĩ trong tay kim sắt trường kiếm, suy nghĩ thoáng một phát, mặt mũi tràn đầy vui mừng. rồi sau đó, tần lang nhắc tới hoàng kim chiến sĩ thân thể hung hăng nện trên mặt đất, một cước tiểu dẫm nát thứ hai trên mặt, như dẫm một chỉ cực lớn con gián đồng dạng. cái lúc này sáu cái thống khổ trên mặt đất lăn qua lăn lại ngân giáp chiến sĩ chậm rãi bỏ lên đều là bảy lỗ chảy máu nhìn về phía trên rất là thảm thiết bộ dạng bất quá khá tốt bọn hắn cũng chỉ là bị thụ chút ít nội thương đối với thanh minh cũng không lo ngại lão thất ngươi vậy mà không có chết thật sự là quá tốt ngân giáp vừa nhìn thấy đem hoàng kim chiến sĩ dầm nát dưới lòng bàn chân tần lang lập tức vui mừng nhảy dựng lên nên bước cực lớn bước chân xông về tần lang Mặt khác năm cái ngân giáp chiến sĩ cũng vô cùng hướng phía tần lang vọt tới sáu cái cự nhân đứng tại tần lang bên cạnh mặt mũi tràn đầy sùng bái cùng tươi đẹp mộ cảnh tượng này nhìn về phía trên bao nhiêu có chút quái dị. Ha ha ha, vương bất đạn, ngươi không thể tưởng được sẽ có hôm nay a. Ngân giáp hai nhảy dựng lên tựu là một cước, giẫm lên hoàng kim chiến sĩ hạ bộ vị trí. A, tiêu lên không phải hoàng kim chiến sĩ, mà là ngân giáp hai, hắn một cước này như là giẫm lên thép tấm bên trên đồng dạng, hoàng kim chiến sĩ không có chuyện, chân của hắn lại thiếu chút nữa cho bún éo. Nhị ca, ngươi đừng có gấp, thằng này hiện tại tuy nhiên bị ta chế phục rồi, nhưng là bách túc chi trùng tử nhi bất cương, thương thế của ngươi hại hắn không được đấy. Chờ ta thời gian dần qua qua đi ý chí của hắn. Đưa hắn triệt để tan rã, đến lúc đó mặc cho các ngươi xử trí." Tần Lang vừa cười vừa nói, "Ha ha ha, hảo hảo hảo, hết thảy đều nghe lao thật đấy." Ngân Giáp 2 nghe răng trợn mắt cười nói, trên chân đau đớn, khiến cho nụ cười của hắn có một ít văn mèo. "Ha ha." Tần Lang bất đắc dĩ lắc đầu, cái này mấy cái cự nhân, nếu như không là địch nhân, ngược lại là chất phác vô cùng, hắn hiện tại cũng có chút hối hận đem Ngân Giáp 7 cho nó trừng. Cũng tốt, ta Tiểu Đâm Lao phải theo lao, giả mạo một bà cự nhân tộc Ngân Gia lão bảy, tại chủ tể tinh bên trên cũng coi như đã có một thân phận rồi. Tần Lang trong nội tâm quyết định chú ý. xa xa Thủy Đông Hà nhìn xem Tần Lang dưới lòng bàn chân Hoàng Kim Chiến sĩ trong nội tâm một hồi lạnh cả người. Giờ phút này hắn cũng là minh bạch, Tần Lang tính toán ở dưới một kích cuối cùng cũng không phải do chính mình để hoàn thành, mà là do chính hắn tự mình thao đạo. Mình cũng biến thành hắn trong kế hoạch một câu. Cung chủ, người này tâm trí thật sự là thật là đáng sợ. Thủy Nhạn Tiên truyền âm nói ra. Thủy Đông Hà không nói gì, trải qua một thời gian ngắn nghỉ ngơi và hồi phục, hắn thể lực cũng là khôi phục chút ít, tuy nhiên còn có chút phù phiếm, nhưng là đã không còn đáng ngại. Chư Vị Ngân giáp vinh đệ hay vẫn là nhanh trong chém giết cái này Hoàng Kim chiến sĩ để tránh phức tạp chậm thì sinh biến à Thủy Đông Hà nói ra lời này kỳ thật tựu là đối với Tần Lang nói ra Tần Lang gật gật đầu như vậy đạo lý hắn tự nhiên hiểu được bất quá Hoàng Kim chiến sĩ dù sao cũng là nửa bước thiên nhân tuyệt đỉnh cường giả nói thật Tần Lang bây giờ không phải là không muốn thoát cái đem hắn cờ rắt rồi mà là hắn căn bản không có cách nào đem hắn cờ rắt rồi chỉ có thể dựa vào lấy hắc hỏa đặc tính tại Hoàng Kim chiến sĩ trong cơ thể thời gian dần qua mải không nhọc vị huynh đệ kia quan tâm các người theo Thiên Tâm Chi Quan chạy trốn ra ngoài. Việc này cùng chúng ta không quan hệ. Chuyện hôm nay, hy vọng chúng ta song phương đều tất cả dán hắn cậu. Tần Lang Thản nhiên nói, đó là tự nhiên, chúng ta cũng muốn tại Chủ Tể Tinh dừng chân, tự nhiên sẽ không nhớ rõ chuyện hôm nay. Mấy người các ngươi, ta chưa bao giờ thấy qua. Thủy Đông Hà rất là thức thời nói, chỉ là trong lòng của hắn có chút ngoài ý muốn, xem Tần Lang bộ dạng, chẳng lẽ hắn thật đúng là chuẩn bị tiểu sen lẫn trong cự nhân tộc chính giữa đến sao? Vậy là tốt rồi. Tên Vương Bát Đản này cùng chúng ta có sâu đậm thù hận, trực tiếp giết chết hắn thật sự khó tiêu mối hận trong lòng. Chúng ta muốn thời gian dần qua tra tận hắn lại để cho hắn sống không bằng chết. Tần Lang dùng sức giẫm phải Hoàng Kim Chiến Sĩ, hung dữ nói, nói xong, Tần Lang rời đi chân, một quyền đánh vào Hoàng Kim Chiến Sĩ phân bụng, đánh cho Hoàng Kim Chiến Sĩ miệng sâu sắc trừng ra, một ngụm thanh nước miếng tiểu phương phun ra, ngay tiếp theo còn có từng đoàn từng đoàn màu vàng vầng sáng bay ra. Đó là Hoàng Kim Chiến Sĩ thu nạp các loại pháp bảo cùng đan dược, xem ra, Tần Lang vừa muốn bắt đầu đánh cướp. Chương 527, trấn áp Hoàng Kim Chiến Sĩ. Tần Lang miệng sâu sát dương, đem Hoàng Kim Chiến Sĩ toàn bộ của cải sạch không còn, cái này lại để cho Hoàng Kim Chiến Sĩ thiếu chút nữa khí tuyệt bỏ mình. Ngươi, ngươi cái này thổ phỉ, đây là ta vạn năm tích xúc a, ngươi vậy mà toàn bộ cho ta lấy hết rồi. Ngươi cái này kẻ trộn, ngươi chết không yên lành a, nhanh trả lại cho ta hả Hoàng Kim Chiến Sĩ điên cuồng gào lên. Tần Lang mới mặc kệ hắn, đem hắn nội tình nhi lấy hết về sau, càng la một quyền tiếp một quyền đánh kích tại Hoàng Kim Chiến Sĩ trên bụng, đem càng nhiều nữa hắc hỏa dốt vào Hoàng Kim Chiến Sĩ trong cơ thể. A, Hoàng Kim Chiến Sĩ thống khổ chu lên, hiện tại hắn ăn vào Hoàng Kim Đan Dược Hiệu đã triệt để tán phát ra rồi, vô tận năng lượng tại trong cơ thể hắn ngưng tụ, không ngừng chống chết lại tìm không thấy bất luận cái gì chô thám nước. Hoàng Kim Chiến Sĩ đã gặp phải bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Càng là ở thời điểm này, thần lang càng không dám kinh thường. Cầu nóng này đều nhạy tưởng, huống chi là một cái nửa bước thiên nhân siêu cấp cường giả. Quả nhiên, đương phát hiện bất luận cái gì rãy rủa đều là phí công về sau, Hoàng Kim Chiến Sĩ trong mắt cũng đã hiện lên một tia quyết tuyệt, đã phải chết, cái kia rủ sao cũng phải kéo lên mấy cái đệm lưng a. Các ngươi những này ti tiện con sâu cái kiến, cho lão tử chôn cùng a. Hoàng Kim Chiến Sĩ hét lớn một tiếng, bụng đột nhiên tựu bành trướng lên như là một cái sắp chuyển dạ phụ nữ có thai một loại, tròn vo, tiến tới cả người đều ung xương vương lên, không tốt, hắn luôn tự bạo, ngân giáp giật mình được nhảy dựng lên, một cái nửa bước thiên nhân cường giả tự bạo, cái kia còn chịu nổi sao? uy lực kia dùng sơn băng địa liệt đều không đủ dùng hình dung, chạy mau a, lao thất, bất kể hắn rồi, chúng ta nhanh chóng ly khai táng thần điện, sáu cái ngân giáp chiến sĩ nhao nhau chạy thục mạng, xông về táng thần điện đại môn, thủy đông hà cùng thủy nhạn tiên cũng bay đi, hoàng kim chiến sĩ hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, nếu là mình bị kéo lên đệm lưng rồi vậy thì mới không có lợi nhất rồi ngay tại ngân giáp vừa chuẩn bị mở ra táng thần điện đại môn thời điểm tần lang đột nhiên hét lớn lão đại không muốn mở ra đại môn nếu không hoàng kim chiến sĩ tự bạo huy lực hội truyền đi ngược lại là phiền toái không nhỏ nghe được tần lang lạnh giọng ngân giáp khẽ động làm lập tức ngừng lại hắn quay người lại nhìn xem tần lang hỏi thế nhưng mà nếu như chúng ta dừng lại ở táng thần điện ở bên trong hắn tự bạo huy lực hội đem chúng ta toàn bộ phá hủy đó a yên tâm đi rơi vào trong tay của ta cho tới bây giờ cũng sẽ không có ngọc thạch câu phần cơ hội tần lang cười lạnh một tiếng ngồi sồn người xuống. Một tay tiểu đặt tại Hoàng Kim Chiến sĩ trên bụng, chỗ đó, đúng là Hoàng Kim Chiến sĩ đan điền vị trí. Ngân Giáp một, không nghĩ tới ta vậy mà hội đưa tại trên tay của ngươi. Bất quá, ngươi cũng mơ tưởng sống một mình, cho dù ngươi là chân nhân, cũng muốn cùng ta cùng đi chết. Ha ha ha. Hoàng Kim Chiến sĩ phá lên cười, thân thể càng ngày càng mập mạp, muốn tự bạo, tiết kiệm một chút khí lực ga. Tần Lang cười lạnh một tiếng, bàn tay dùng sức nhấn một cái, bao khỏa tại Hoàng Kim Chiến sĩ đan điền bên ngoài hắc hỏa lập tức hừng hực tiêu đốt đứng dậy, tại hắc hỏa cháy xuống, Hoàng Kim Chiến sĩ đan điền vậy mà đã bắt đầu héo rũt. A, chuyện gì xảy ra? Đan điền của ta như thế nào hèn mọn bị ổi rồi, rồi hả? Năng lượng của ta đâu này? Rõ ràng không có phát tiết ra ngoài, làm sao lại biến mất không thấy đâu này? Hoàng Kim Chiến sĩ hoảng sợ kêu lên, thế nhưng mà hắn kinh mạch tất cả đều bị hắc hỏa chiếm cứ, căn bản không cách nào nhúc đích, vốn còn muốn tự bạo, nhưng là bây giờ hắn đã hoàn toàn đã mất đi thân thể của mình quyền chủ đạo. Năng lượng của ngươi đều muốn trở thành của ta thuốc bổ. Tần Lang tay giơ lên, tại lòng bàn tay của hắn chỗ có một đầu màu đen sợi dây gắn kết tiếp tại Hoàng Kim Chiến sĩ phân bụng đem hoàng kim chiến sĩ năng lượng trong cơ thể liên tục không ngừng hấp lấy ra. a, hoàng kim chiến sĩ thật sự muốn đi rồi. đây rốt cuộc là tình huống như thế nào ạ chính mình vậy mà muốn tự bạo cũng không có khả năng. cái kia còn không coi vào đâu, ngân rác một vậy mà như là hấp huyết quỷ một loại hấp thụ lấy chính mình năng lượng trong cơ thể. đây quả thực quá không thể tưởng tượng rồi. van cầu ngươi, không cần tra tấn ta rồi, người giết ta đi, ngươi giết ta đi. hoàng kim chiến sĩ tinh thần đều muốn gặp phải sụp đổ, hắn chưa từng có qua như thế cảm giác vô lực, hắn đã bỏ đi chống cự, chỉ muốn như thế nào rất nhanh giải thoát. Ngươi gấp làm gì a? Ngươi thế nhưng mà Hoàng Kim Chiến sĩ, năng lượng trong cơ thể hùng hồn khôn cùng, một lát căn bản hấp thu không hết ra hơn nữa ngươi sự khôi phục sức khỏe kinh người, ta ngược lại là có thể đem ngươi trở thành thành năng lượng chế tạo máy móc, cho ta sáng tạo liên tục không ngừng năng lượng. Ha ha ha, thật sự là quá tuyệt vời. Tần Lang thoải mái phá lên cười. Ngươi, ngươi ác ma này, ác ma a! Hoàng Kim Chiến sĩ điên cuồng chú mang lên, hắn nghe hiểu Tần Lang ý tứ, lại muốn đem mình hợp lý thành một cái máy móc, cái này so trực tiếp giết chết hắn còn muốn khó chịu gấp một vạn lần. Tần Lang cười đến cực kỳ hen mọi bỉuội. Hắn xác thực cũng là nghĩ như vậy, Hoàng Kim Chiến Sĩ dù sao cũng là nửa bước thiên nhân siêu cấp cường giả, nếu không phải có Thủy Đông Hà một kích kia lại để cho hắn bị trọng thương, Tần Lang căn bản không có bất kỳ cơ hội nào công phá hắn phòng thủ, chớ nói chi là đem hắc hỏa rót vào hắn trong cơ thể, hoàn toàn khống chế thân thể của hắn rồi. Coi như là hiện tại, Tần Lang muốn giết chết Hoàng Kim Chiến Sĩ cũng là chuyện không thể nào, chỉ có thể dựa vào lấy hắc hỏa thời gian dần qua mài, nhưng mà này còn không phải nhất thời bán hội có thể mài đến đâu đấy. Bất quá may mắn hắc hỏa đã đem Hoàng Kim Chiến Sĩ đàn điền bao vây lại khiến cho hoàng kim chiến sĩ không cách nào thúc giục hắn trong cơ thể bành trướng năng lượng, thậm chí liền thân thể không chế quyền đều đã rơi vào tần lang trong tay, thậm chí tần lang còn có thể mượn nhờ hắc hỏa. Thời gian dần qua thôn vệ hoàng kim chiến sĩ năng lượng trong cơ thể, dùng tần lang trước mắt tu vi, căn bản không có khả năng vận dụng hóa huyết thuật nuốt hoàng kim chiến sĩ, dù sao đẳng cấp kém nhiều như vậy, nửa bước thiên nhân, mặc dù chỉ là nửa bước, nhưng là thân thể đã được đến chất cải biến, căn bản không phải tần lang loại này đẳng cấp hóa huyết thuật có thể chuyển hóa đấy, cho nên tần lang ý định trước tiên đem hoàng kim chiến sĩ không chế lại, thời gian dần qua mải từ từ cho chết hắn thẳng đến mài đến hắn dầu hết đến tắt, đến cuối cùng một lần hành động đem hắn triệt để thối phệ. Trực trực trực, ta nếu cắn nuốt một cái nửa bước thiên nhân cấp bậc cường giả, tu vi của ta hội tăng vọt tới trình độ nào đâu này? Thật sự là chờ mong a. Tần Lang trong nội tâm ẩn ẩn có chút hư phấn, nửa bước thiên nhân đã xem như trong tinh không tương đối cao quả nhiên thực lực, coi như là tại tinh cấp trong chiến đấu, đó cũng là tướng lãnh cấp bậc đứng đầu. Mà hôm nay Tần Lang cuối cùng là đụng chạm đến cái này cấp bậc cường giả, càng là tự tay áp chế một cái hoàng kim chiến sĩ, bậc này chiến tích, nếu là truyền ra ngoài trong tinh không đều sẽ khiến một phen tiên băng địa liệt, bởi vì tần lang gần kể mới được là một cái thần tâm đại thành cường giả mà thôi, thậm chí còn không có bước vào tinh không tư cách. bất quá tần lang cũng không dám lại để cho bất luận kẻ nào biết rõ chuyện này, bởi vì tại chủ tể tinh lên, đẳng cấp chế độ phi thường nghiêm khắc, mà thân phận của mình là ngân giáp chiến sĩ, hoàng kim chiến sĩ tôn nghiêm là tuyệt đối không để cho trà đấy, cho lão tử thành thật một chút, nếu như ta tâm tình tốt rồi, tự cho ngươi đuổi gà ăn, nếu như nhắm chúng lao tử mất hứng, vậy hay để cho ngươi lập tức. tần lang lạnh quát một tiếng, vung tay lên đem hoàng kim chiến sĩ thu vào động thiên bên trong một tầng có một tầng lực lượng đem hoàng kim chiến sĩ trói buộc vì bảo hiểm thần lang thậm chí dùng chấn ma trụ đem hoàng kim chiến sĩ đã chấn áp đứng dậy lại bày ra hơn 10 đạo giam cầm trận pháp đem hoàng kim chiến sĩ che phủ cùng cái cái kén tựa như như vậy có lẽ không có vấn đề đi à nha thần lang bố trí xong về sau vỗ vỗ tay cảm thấy mi man nói trực trực trực ngươi nha là gan cũng quá lớn cũng dám chấn áp một cái hoàng kim chiến sĩ cái này nếu truyền ra ngoài trận kia mặt động linh lắc đầu cảm thán nói yên tâm tuyệt đối sẽ không truyền đi đấy Tần Lang tuyệt không lo lắng, bởi vì thân phận của hắn bây giờ chính là một cái ngân giáp chiến sĩ, càng là cự nhân tộc thất huynh đệ bên trong đích lao thất, chính mình những cái này cự nhân huynh đệ là sẽ không ra bán chính mình đấy. Huống chi bọn hắn căn bản tựu không biết mình đã chấn áp Hoàng Kim chiến sĩ, chỉ cho là Hoàng Kim chiến sĩ bị mình giết mà thôi. Hơn nữa muốn nói giết Hoàng Kim chiến sĩ, mấy người bọn hắn người cũng có thăm dự, mọi người hiện tại cũng cột vào một sợi dây thường bên trên châu chấu. Chính mình tốt xấu còn là một chân nhân, trở lại cự nhân tộc, đây chính là muốn hưởng thụ thiên tài đã ngộ đấy. Về phần Thủy Đông Hà cùng Thủy Nhã Thiên hai người này càng không có thể nói ra rồi, theo thiên tâm chi quan bên trong đi ra người, đây chính là một ván pet, ai thấy đều muốn giết, giết tiểu là một cái công lớn. cái kia hai tên gia hỏa nếu muốn ở chủ tể tinh dừng chân, phải học hội thủ khẩu như mình, cho nên tần lang một chút cũng không lo lắng, đứng tại nguyên chỗ, ha ha phá lên cười. sáu mặt khắc ngân giáp chiến sĩ thấy thế, nhau nhau chạy tới, cường tráng thân hình mỗi bước ra một bước đều sẽ khiến chấn động không nhỏ, như là động đất một loại. lao thất, ngươi lại đem hắn giết chết, ngươi thật sự đem hắn giết chết. ngân giáp dường như hồ có chút không quá tin tưởng chính mình chỗ đã thấy hết thảy. Đúng vậy, đại ca, ta đem tên Vương Bắt đảng kia giết chết. Mối thủ của ngươi rốt cục được báo." Thần Lang gật gật đầu, rất là kích động nói. "Ha ha ha, ta rốt cục đại thủ được báo a." Ngân Giáp một vậy mà vui đến phát khóc, hai chân khẽ cong, quỳ trên mặt đất, ngửa mặt giơ tay, nước mắt tuôn đầy mặt, "Thương thiên à, đại địa a, ta cự khiêm, từ nay về sau rốt cục có thể mang đầu làm người nữa à. "Ô ô ô." Ngân Giáp một gào khóc khóc giống lên, cùng với khác mấy cái huynh đệ ôm nhau mà khóc. Thần Lang nhìn xem Ngân Giáp một bộ dạng, tự mình cũng nở nụ cười. "Cái này sáu cái Ngân Giáp chiến sĩ." Lão đại gọi cự Khiêm, lão nhị gọi cự huy, lão tam cứ gọi cự bá, lão tứ gọi cự hổ, lão ngu gọi búa, lão lục gọi cự khuê, mà lão thất thì ra là tần lang chỗ thế thân chính là cái tiêm ngân giáp chiến sĩ gọi là hổ to. Ngoài Nó đó, lão tử danh tự như thế nào như vậy lửa bịp đâu này? Tần lang lắc đầu, đối với mình cái này cự nhân tộc danh tự bất mãn vô cùng ý. Cung chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Thủy nhạn thiên coi như một cái nói gì nghe lấy lao bùi một loại, mọi chuyện đều muốn trước hỏi qua thủy đông hà nói sau. Trên một cái hoàng kim chiến sĩ, việc này không phải chuyện đùa. Nếu là chuyện sắp xuất hiện đi, tất nhiên sẽ đưa tới quân đội nghiêm tra, cho nên nhất định phải cùng cái này mấy cái ngân giáp chiến sĩ làm tốt quan hệ mới được. Thủy Đông Hà thản nhiên nói, hắn nhìn phía tần lang, trong nội tâm thầm nói, người này, chẳng lẽ còn thật sự ý định tiểu cùng những này cự nhân hôn ở cùng một chỗ sao? Cái kia tổ hạ vậy mà lấy được cự nhân tộc tín nhiệm, cái này muốn theo trong tay hắn cứu ra nam tinh thì càng khó khăn rồi. Thủy Nhạn Thiên cao mày nói ra, không có gì, mặc kệ hắn đi chỗ nào, chúng ta hãy theo hắn, Thẳng đến hắn giao ra thủy nam tinh mới thôi. Thủy Đông Hà cũng hạ quyết tâm. Mình ở chủ tể tinh không có bất kỳ thân phận, đi theo Tần Lang bên người, một phương diện có thể giám thị hán, một phương diện cũng có thể dùng vi thân phận của mình làm miệp hộ. Tần Lang cảm nhận được Thủy Đông Hà ánh mắt, cười lạnh một tiếng, hắn đã đoán được Thủy Đông Hà ý định. Đến đây đi, đi theo ta đi, hai cái nửa bước thiên nhân cấp bậc cao thủ đi theo ta, ta còn cầu còn không được đây này. Tần Lang tâm tư bắt đầu quay vòng lên. Chương 528, cứu mạng a. Táng thần điện bên ngoài là một cái vô cùng cực lớn quảng trường, trên quảng trường chịu thiệt thòi tích lũy sở. Ở chỗ này, coi như là thiên tâm cường giả cũng chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Có một đoàn người theo trên quảng trường trải qua, thỉnh thoảng nhìn về phía cao lớn to lớn táng thần điện. bọn hắn những nơi đi qua, tất cả mọi người tự động tránh đi, cho bọn hắn nhượng suất một đầu rộng rãi thông đạo. Cái này mấy người, tất cả đều ăn mặc kim sắt chiến giáp, tiểu dáng cùng tần lang tại táng thần điện trong gặp được chính là cái kia hoàng kim chiến sĩ chiến giáp giống như lúc. Cái này mấy người đang nhìn hướng táng thần điện thời điểm, trong ánh mắt đều toát ra nồng đậm ghét ghét. Cự sát người này, không biết làm tại sao vậy mà kiếm đã đến vận chuyển chiến tranh phần tráng cường giả di hải tư cách. Lúc này hắn đại phát một số a một cái hoàng kim chiến sĩ thấp giọng nói, hừ, còn không phải lại gần hắn lao bà quan hệ, hắn chính là cái kia lão bà, thế nhưng mà huyết tộc công chúa địa vị vô cùng tôn sủng, thật không biết tiểu tử này là như thế nào của được đấy. một cái khác hoàng kim chiến sĩ nói ra, ta ngược lại là nghe qua một ít lời đồn đại phong ngữ. lại một cái hoàng kim chiến sĩ thấp giọng nói ra, ước, nhanh nói nghe một chút, tất cả mọi người đã đến hương thú, nghe nói à, huyết tộc công chúa lại một lần vụng trộm chạy tới chơi, không cẩn thận đã rơi vào trong nguy hiểm, bị cử nhân tộc một người bình thường chiến sĩ cứu. Hôm nay huyết tộc công chúa còn đã yêu cái kia cự nhân tộc chiến sĩ. Nhưng là do ở cự nhân tộc ngoại hình hội theo tu vi tăng lên mà thay đổi, thế cho nên về sau cái kia huyết tộc công chúa vậy mà không nhớ nổi là cái đó một cái chiến sĩ cứu mình rồi. Mà lúc này đây, cự sắt đứng ra, cao điệu tuyên bố là mình cứu được huyết tộc công chúa. Không biết làm tại sao đần đột, Ume, dĩ nhiên cũng làm đem huyết tộc công chúa cho cưới, thực con mẹ nó mệnh tốt. A, nguyên lai like là như vậy a. Ồ, ta nghe ngươi cơn tức này, hình như là tại ngấm ngầm hại người a ngươi nói là cự sắt căn bản không phải cái kia cứu được huyết tộc công chúa người. Ta cũng không nói, bất quá rất nhiều người cũng hoài nghi chuyện này, hết lần này tới lần khác cự sắt đem huyết tộc công chúa hống được ba tâm ba trạng, đối với hắn có thể nói là khăng khăng một mực, hơn nữa cự sắt bản thân cũng là hoàng kim chiến sĩ, thực lực không tầm thường, cho nên cũng không có người tại chuyện này bên trên quá truy nguyên rồi. Thằng này thực con mẹ nó gặp may mắn, lúc này lại ôm cái chuyện tốt, chờ hắn đi ra, nhất định phải phân điểm chỗ tốt mới được. Mấy cái hoàng kim chiến sĩ một đường nghị luận, tại Táng thần điện bên ngoài đi không biết bao nhiêu cái qua lại ư chính là vì chờ cự sát theo Táng Thần Điện trong đi ra, lấy điểm chỗ tốt. Khi bọn hắn xem ra, cự sát đã nhận được một chén thịt mỡ, coi như là trở ngại mặt mũi, cũng sẽ biết cho mình chia một ít sút, bằng không thì về sau cũng không hay làm người. Cái này kỳ thật chính là một cái quy tắc ngầm. Có két. Táng Thần Điện đại môn chậm rãi mở ra, trên quảng trường ánh mắt mọi người đều tập trung tới, nguyên một đám giống như chờ mong, giống như cực kỳ hâm mộ, giống như sùng bái, tràn ngập các loại cảm xúc. Đại môn mở ra rồi, thế nhưng mà bên trong lại chậm chạp không có người đi ra. Ồ, người đâu? Như thế nào còn không ra? Chẳng lẽ là xảy ra điều gì tình huống sao? Mỗi người đều rối dài đầu, muốn xem xem táng thần điện ở bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng mà cái kia mở ra đại môn bị một tầng màn sáng nơi bao bọc, trừ phi người ở bên trong đi ra, nếu không là không thể nào dò xét đến bên trong đấy. Mấy cái hoàng kim chiến sĩ lẫn nhau nhìn xem, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc, bọn hắn đi tại đám người phía trước nhất, tựu đứng tại táng thần điện đại môn bên ngoài, thế nhưng mà bọn hắn cũng không dám bước vào. A, nhưng vào lúc này, một cái tiếng tiêu thảm thiết vang lên, màn sáng bên trong, rối một cái đầu đi ra. Không phải Tần Lang là ai? Tần Lang đầu một vương ra, Tự Tê tâm liệt phế lớn tiếng gọi, cứu mạng a, giết người rồi, Hoàng Kim Chiến Sĩ muốn bàn đảo á, hắn muốn giết người diệt khẩu á, a, lời còn chưa nói hết, cái kia cái đầu lại rút về màn sáng bên trong, đứng tại cửa ra vào mấy cái Hoàng Kim Chiến Sĩ lập tức tinh thần chấn động, không chút do dự vọt vào màn sáng bên trong, đây chính là một cái hiếm có có thể quang minh tránh đại xông vào Táng Thần Điện cơ hội. Những người khác gặp Hoàng Kim Chiến Sĩ đều xông đi vào rồi, nguyên một đám không chút do dự tất cả đều như ong vỡ tổ vọt lên đi vào, dù sao, pháp không trách chúng. Trừ diện còn có hoàng kim chiến sĩ đỉnh lấy, sợ cái giám a. Mấy cái hoàng kim chiến sĩ xông lên tiến táng thần điện ở bên trong, tiêu chứng kiến nguồn ngang lộn xộn nằm sáu bảy ngân giáp chiến sĩ, đại điểm trung ương, một cái không gian trùng động tại một cái kim sắt thân ảnh bay vút sau khi đi vào nhanh trong đóng cửa. Đó là Đúng vậy, cái kia cố hơi thở, ta nhớ được rất rõ ràng, tự là cự sát. Nơi này là Táng Thần Điện, không gian trùng động cái kia đầu là Thiên Tâm Chi Quan chiến tranh phần chàng, hắn xông đi vào làm gì vậy? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Người này như thế nào hội vọt tới Thiên Tâm Chi Quan bên trong đi à Mấy cái hoàng kim chiến sĩ có chút sở không rõ ý nghĩ, nhưng vào lúc này, một đại bang mọi người vọt lên tiến đến, Top năm top ba, rất thưa thớt đứng tại Táng Thần điện trong. Tốc. Nguyên lai Táng Thần điện bên trong là cái dạng này à? Nghe nói nơi này là mai táng cường giả di hài địa phương, rốt cuộc là mai táng ở nơi nào đi đâu này? Vừa rồi cái kia ngân giáp chiến sĩ đâu này? Lao tới nói cái gì hoàng kim chiến sĩ phản bội chạy trốn còn muốn giết người diệt khẩu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Những người này xông sau khi đi vào nhau nhau nghị luận đứng dậy, những lời này rơi vào tay mấy cái hoàng kim chiến sĩ trong lô hai lập tức đưa tới thứ hai bất mãn. Trước hết đưa bọn chúng khu trục đi ra ngoài, Táng thần điện chính là trọng địa, há có thể khiến cái này người không có phận sự tiến đến. Đúng vậy, việc này quá mức kỳ quặc, tự sát vậy mà vọt vào Tiên Tâm chi quan, cái này quả thực là thiên đại giẻ pha. Đương đương hoàng kim chiến sĩ vậy mà tiến nhập trong lao ngục. Phải phong tỏa tin tức này, bẩm báo tướng quân đại nhân tới xử lý việc này mới được. Mấy cái hoàng kim chiến sĩ hợp lại mà tính, lập tức đã có quyết nghị, vì vậy lập tức lên tiếng quát. Nơi này là Táng thần điện, các ngươi những cái thứ này tiến đến làm gì vậy? Ba tức ở trong toàn bộ đi ra ngoài, nếu không, đem gặp phải chúa tể quân đoàn trách phạt. một cái hoàng kim chiến sĩ lớn tiếng quát, vừa nghe đến chúa tể quân đoàn, những này muốn nhân cơ hội tiến đến đục nước béo cò tạp vụ nhân viên lập tức luôn cúm thần, nguyên một đám cuốn quít đã đi ra táng thần điện, chỉ là đi ra ngoài thời điểm, tựa hồ so vào muốn nhiều hơn hai người, chỉ là ai cũng không có chú ý tới, đem cái này mấy cái ngân giáp chiến sĩ mang về, bọn hắn hẳn là cự sát thuộc hạ, bọn hắn có lẽ so sánh tinh tưởng chuyện đã trải qua. đúng vậy, nói xong, mấy cái hoàng kim chiến sĩ đem bảy cái ngân giáp chiến sĩ mang cách táng thần điện. Tăng thần điện bên ngoài, một đám người đứng tại trên quảng trường nghị luận nhau nhau, vừa rồi Tần Lang rũ cái đầu đi ra giống tất cả mọi người nghe được phi thường tin tưởng, đoán chừng qua không được, chuyện này sẽ truyền khắp toàn bộ chủ đề tinh. Hai cái thoạt nhìn rất bình thường thân ảnh không nói một lời người trong đám người xuyên thẳng qua lấy, tự hồ chỉ là hai cái bình thường tu luyện giả, chỉ là trên mặt của bọn hắn không có bất kỳ biểu lộ. "Cung chủ, cái kia tổ hà cùng còn lại 6 cái cự nhân tộc chiến sĩ nhất định sẽ bị hoàng kim chiến sĩ mang đi, chúng ta chẳng lẽ tiểu mặc kệ sao?" Nam Tinh vẫn còn tổ hà trong tay lâu này. Không có việc gì Ta xem hắn một lát cũng sẽ không biết ly khai chủ thể tình, hắn lẫn vào cự trong nhân tộc khẳng định có mưu đồng lưu. Chờ việc này tiếng gió đã qua, chúng ta lại đi tìm hắn. Hai người kia, đúng là Thủy Đông Hà cùng Thủy Nhã Thiên. Bọn hắn ngay từ đầu dấu ở chôn cất thần điện trong, đợi đến số lớn nhân mã sông sau khi đi vào, lại lặng yên không một tiếng động hiện thân đi ra. Khi đó hết thảy mọi người chú ý lực đều tại Hoàng Kim chiến sĩ cùng ngân giáp chiến sĩ trên người, tự nhiên không có người chú ý tới hai người bọn họ. Rồi sau đó đến Hoàng Kim chiến sĩ khu trục những người này, hai người bọn họ tiểu theo mọi người tự nhiên mà vậy rời đi táng thần điện. Mà lúc này, Trần Lang thì là giả giả bộ hôn mê, tùy ý mấy cái hoàng kim chiến sĩ mang theo, một hồi xuyên thẳng qua về sau, đi tới một cái hùng vĩ trong phủ đệ. Chương 529, phủ tướng quân. Cái này tòa phủ đệ, từ bên ngoài xem, chỉ có thể nhìn thấy một cái cực lớn môn hộ, môn hộ lên, treo một khối bảng hiệu, biển trên có khắc lấy ba cái rồng bay phượng múa chữ to, phủ tướng quân. Ngoại trừ cái này cực lớn môn hộ, phủ tướng quân phủ viện tắc thì là ở vào một cái đều có không gian ở trong, muốn đi vào phủ tướng quân, nhất định phải trải qua đạo này đại môn, ngoại nhân căn bản không cách nào tự tiện xông vào. Phủ tướng quân, chúa tể quân đoàn thống xoáy tối cao nhất phủ đệ. Mẹ nó, cái này mấy cái hoàng kim chiến sĩ đầu vóc có bệnh à, vậy mà trực tiếp đem chúng ta mang đến nơi đây rồi. Tần Lang như trước giả giả bộ hôn mê, trong nội tâm lại gào thét tiêu lên. Tần Lang vốn cho rằng, chuyện này coi như là sẽ khiến một phen chấn động, quân đội cao tầng cũng nhiều lắm là phải mấy người đến hoạt động tra một phen, tại không có, có kết quả về sau, qua một thời gian ngắn tiếng gió dĩ nhiên là không nhanh rồi. Ai biết cái này mấy cái hoàng kim chiến sĩ vậy mà trực tiếp mang theo 7 cái ngân giáp chiến sĩ đi tới phủ tướng quân, nơi này chính là chúa tể quân đoàn thống soái tối cao nhất phủ đệ. Cái kia chúa tể đại tướng quân, thế nhưng mà hàng thật giá thật thiên nhân cường giả, phong cái dám là có thể đem Tần Lang cho sụp đổ chết. Tần Lang hay vẫn là đánh giá thấp chúa tể quân đoàn kỷ luật tính, một cái hoàng kim chiến sĩ, đây chính là trong quân đoàn cao tầng chiến lực rồi, cái này cấp bậc chiến sĩ đã xảy ra phản bội chạy trốn, vậy cũng là không như bình thường sự tình. Tiến nhập phủ tướng quân đại môn về sau, liền tiến nhập một cái một mình không gian, cái không gian này phi thường rộng lớn cơ hội tương đương với một cái cỡ nhỏ tình cầu rồi, mà phủ tướng quân phủ viện tắt thì tọa lạc tại cái không gian này trùng ương một cái ngọn núi phía trên. mấy cái hoàng kim chiến sĩ mang theo tần lang bọn người đi tới đại dưới núi, bọn hắn cũng không có trực tiếp lên núi, mà là quỳ một gối xuống trên mặt đất. sau một lúc lâu, một người mặc ngân sắc chiến giáp nam tử theo trên ngọn núi phi xuống dưới, vừa thấy được cái này mấy cái hoàng kim chiến sĩ kinh ngạc nói, là các ngươi có mấy người? các ngươi đến phủ tướng quân đến làm gì vậy? nam tử này thở gấp một thân ngân sắc chiến giáp, xem bộ dáng là một cái ngân giáp chiến sĩ lúc nói chuyện lại chỉ cao khí ngang, không có chút nào đem cái này mấy cái kim giáp chiến sĩ để vào mắt. Hoàng kim chiến sĩ cự sát tại vận chuyển cường giả Di Hải thời điểm phản bội chạy trốn tiến nhập Thiên Tâm chi quan, cái này mấy cái ngân giáp chiến sĩ là cự sát thủ hạ, việc này trọng đại, chúng ta đặc đến bẩm báo tướng quân đại nhân. Một cái hoàng kim chiến sĩ nói ra, ư? Thậm chí có loại sự tình này, các ngươi chờ một chút, ta lập tức bẩm báo tướng quân. Ngân giáp nam tử mặt sắc ngưng trọng lên, quay người bay lên ngọn núi. Ngân giáp nam tử sau khi rời khỏi, một cái hoàng kim chiến sĩ thấp giọng lẩm bẩm nói, ngoan đó. Bất quá là một cái ngân giáp chiến sĩ mà thôi, bờ mông còn vện lên trời. Ngân giáp chiến sĩ thì sao? Phủ tướng quân chiến sĩ đều một cái đức hạnh, đừng nói ngân giáp chiến sĩ, dù là một cái đồng giáp chiến sĩ cũng lô muối chỉ lên trời. Tốt rồi, các ngươi đừng nói nữa, lại để cho người nghe thấy được cũng không hay. Dù sao người ta là phủ tướng quân người, vô luận đi đến nơi nào, đại biểu đều là tướng quân, tự nhiên muốn tài trí hơn người. Người ta nếu là tiến nhập phủ tướng quân, bạch kim chiến sĩ trông thấy chúng ta cũng muốn cùng tình đấy. Mấy cái hoàng kim chiến sĩ nhỏ giọng nghị luận, ước chừng thời gian uống cạn chúng trà. Cái kia ngân giáp chiến sĩ lại từ trên ngọn núi phi xuống dưới, đối với cái này mấy cái kim giáp chiến sĩ nói ra, đem cự sát mấy cái thuộc hạ giao cho ta, các ngươi có thể đi nhà. Cái gì? Mấy cái hoàng kim chiến sĩ lẫn nhau nhìn thoáng qua, trên mặt lập tức đã có bất mãn thần sắc. Cái này chỉ sợ không tốt sao? Sự tình là chúng ta phát hiện, người cũng là chúng ta mang đến, tự nhiên cũng có thể do chúng ta tới bẩm báo tướng quân đại nhân. Một cái hoàng kim chiến sĩ nhíu mày nói ra. Không có việc gì, chờ việc này điều tra rõ ràng, luận công đi phần thưởng thời điểm tự nhiên không thể thiếu mấy người các ngươi đấy. Tướng quân đại nhân sự vụ bận rộn, không có thời gian quản lý loại chuyện nhỏ nhặt này. Ngân Giáp Nam Tử lạnh giọng nói ra. Việc nhỏ, Hoàng Kim chiến sĩ phản bội chạy trốn là chuyện nhỏ. Việc này qua không được bao lâu sẽ truyền khắp toàn bộ chủ tế tinh. Ngươi cảm thấy ngươi làm được rồi chủ. Nhanh chóng mang bọn ta đi gặp tướng quân đại nhân. Hoàng Kim chiến sĩ nói ra. Lớn mật. Ngân Giáp Nam Tử lông mi quét ngang, nghiêm nghị quát. Các ngươi là vật gì, dám như vậy nói chuyện với ta? Đem người giao cho ta, cút cho ta giả phủ tướng quân. Ngươi, ngươi thật to gan. Ngươi chính là một cái Ngân Giáp chiến sĩ chúng ta đều là hoàng kim chiến sĩ, so ngươi cao hơn nhất đẳng, ngươi lại dựa vào cái gì theo chúng ta nói như vậy? Nếu là ở trong quân đoàn năm hoàng kim chiến sĩ phẫn nộ quát, hừ, nơi này là phụ tướng quân, không phải chúa tể quân đoàn, đừng nói các ngươi hoàng kim chiến sĩ, coi như là bạch kim chiến sĩ lại tới đây cũng muốn đối với ta cung kính đấy. Các ngươi nếu là còn dám nói nhảm, đừng trách ta không khách khí, đến lúc đó đem các ngươi ném ra phụ tướng quân, dạng như vậy cũng không hay xem. Ngân giáp nam tử mặt sắc cơm hà nói, ngươi ba đã thành. Đầu lĩnh hoàng kim chiến sĩ trầm thấp nói, rồi sau đó vung tay lên đem tần lang ở bên trong bảy cái ngân giáp chiến sĩ giao cho ngân giáp nam tử, mà sau đó xoay người nói ra: chúng ta đi. Còn lại mấy cái hoàng kim chiến sĩ cũng là nguyên một đám mặt sắc căm hàn, phẫn nộ tới cực điểm, rồi lại không dám ở phủ tướng quân bạo phát đi ra, chỉ có thể lựa chọn nhẫn lại. Đi ra phủ tướng quân về sau, mấy cái hoàng kim chiến sĩ cũng không có dừng lại, trực tiếp rời đi rồi. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhịn, bị tên đang chết nọ lừa được một bà, đến tay công lao cũng không có. Bằng không thì chúng ta còn có thể làm gì? Người ta là phủ tướng quân người, cho dù giết ngươi cha ruột ngươi cũng không thể treo người ra nửa sợi lông. thế nhưng mà lớn như vậy một cái công lao cứ như vậy bị cướp đi rồi ta thật sự là không cam lòng a. không có việc gì ta có biện pháp định có thể hảo hảo trì một chỉ cái này cáo mượn oai hùm ra hỏa rửa sạch hôm nay có đủ. thật sự sao? ân, bất quá việc này muốn hảo hảo cộng lại thoáng một phát chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. phủ tướng quân ở bên trong ngân giáp nam tử đứng tại chân núi. hư đồ vô dụng nghĩ đến tướng quân trước mặt lĩnh công lao nào có dễ dàng như vậy. ngân giáp nam tử cười lạnh một tiếng tay một cuốn đem 7 cái ngân giáp chiến sĩ cuốn trong tay bay lên ngọn núi. Ngân giáp nam tử cũng không có trực tiếp đi gặp tướng quân, mà là bay đến phủ tướng quân phía tây một cái trong sân nhỏ. Vừa tiến vào trong sân, ngân giáp nam tử liền đem 7 cái ngân giáp chiến sĩ ném đến trên mặt đất. Cái lúc này, theo trong phòng đi ra một người mặc quần áo trắng nữ tử, nhìn thấy cái này quần áo trắng nữ tử, ngân giáp nam tử lập tức nên đón tiếp lấy, cung kính nói: đại nhân, cái này mấy người tựa là cự sát thuộc hạ, nghe nói bọn hắn theo cự sắt cùng một chỗ vận chuyển cường giả di hải, cự sát phản bội chạy trốn lúc còn muốn giết bọn hắn di hầu. Nếu như hết thảy là thật bọn hắn nên biết một ít nội tình quần áo trắng nữ tử gật gật đầu đi tới bảy cái ngân giáp chiến sĩ trước người nhìn nhìn kinh ngạc nói ồ cái này mấy người có lẽ đều là cự nhân tộc chiến sĩ như thế nào còn có một nhân loại ở bên trong quần áo trắng nữ tử theo như lời dĩ nhiên là là tần lang rồi cái này cũng không rõ ràng rồi nghe nói bảy người này đều là cự sát tộc nhân ngân giáp nam tử cũng có chút khó hiểu quần áo trắng nữ tử suy nghĩ một lát rồi ra mảnh khảnh ngón tay con ngón búng ra một đạo sáng mang bay vào tần lang cái trán bên trong rồi sau đó tần lang thân thể du lên chậm rãi tỉnh lại. Tần Lang tỉnh lại về sau, vốn là vẻ mặt mơ mịt, mọi nơi quan sát về sau, thấy được quần áo trắng nữ tử, con mắt lập tức sáng ngời, thất kinh hô kêu lên, đại nhân cứu mạng, đại nhân, cứu mạng a, hoàng kim chiến sĩ phản bội chạy trốn rồi, hắn còn muốn giết chúng ta diệt khẩu a. Tần Lang vừa nói, một bên bỏ hướng về phía quần áo trắng nữ tử, một bà tiểu ôm lấy quần áo trắng nữ tử đuổi, nước mắt nảy ra khóc lên. Quần áo trắng nữ tử sững sờ, nàng thật không ngờ cái này vừa mới tỉnh lại người vậy mà sẽ làm ra bực này sự tình, chờ hắn kịp phản ứng về sau, Tần Lang nước mắt nước mũi cũng đã có tại nàng trên đùi rồi, lớn mật. Ngân Giáp Nam Tử hét lớn một tiếng, muốn vỏ tay chụp vào Tần Lang. Cút ngay cho ta. Quần áo trắng nữ tử khuôn mặt lập tức hiện đầy đỏ ửng, chưa từng có người cùng mình như vậy thân cận qua, cái này hèn mọn Ngân Giáp chiến sĩ vậy mà ôm lấy bắp đuổi của mình. Quần áo trắng nữ tử thân thể chấn động, liền đem Tần Lang chấn đắc cao cao bay lên. Nàng tâm thần khẽ động, trước sau như một vầng sáng bao trùm thân thể, trong nháy mắt thời gian, vầng sáng lại biến mất rồi, nàng đã thay đổi một bộ quần áo, như trước rất mù mịt. Người này. Quần áo trắng nữ tử trong nội tâm mang thầm, nếu không phải có rất nhiều nghi vấn, nàng đã sớm động thủ trực tiếp giết chết cái này dám can đảm xâm phạm người của mình. Đại nhân, cứu mạng a, ta là cự nhân tộc ngân giáp chiến sĩ hô to, hoàng kim chiến sĩ cự sát phản bội chạy trốn đúng rồi, hắn chạy vào thiên tâm chi quang rồi, hắn muốn giết chúng ta diệt khẩu a. Tần Lang tiêu gen, lại để cho hắn yên tĩnh đấy. Quần áo trắng nữ tử nhún mày, lạnh lùng nói. Ngân giáp nam tử nghe vậy, lập tức tiến lên, đi đến Tần Lang trước người, lạnh lùng quát, ngươi cho ta an tính chút, nơi này là phụ tướng quân, không sẽ có người tới giết ngươi đem ngươi cũng biết tinh tế nói tới, phủ tướng quân, chúng ta vậy mà đi tới phủ tướng quân, thật tốt quá thật tốt quá, cái này chúng ta an toàn. Tần Lang như chốt được gánh nặng hô lên, rồi sau đó hít một hơi dài. Đối với quần áo trắng nữ tử nói ra, đại nhân là có chuyện như vậy, chúng ta theo cự sát đại nhân cùng một chỗ vận chuyển cường giả Di Hải, ai biết thông đạo mở ra về sau, thậm chí có hai người theo thông đạo cái kia một đầu vào ra, cự sát đại nhân cùng bọn hắn một phen solo về sau chế phục hắn luôn rồi nhóm, trải qua khảo vấn, hai người kia dĩ nhiên là trước kia thủy tinh cung dư nghiệt về sau không biết hai người kia cùng cự sát đại nhân nói gì đó, cự sát đại nhân vậy mà mang của bọn hắn cùng một chỗ tiến nhập thông đạo, muốn đi thiên tâm trí quan, chúng ta ý đồ ngăn cản, kết quả bị cự sát tập kích, suýt nữa bị giết chết. may mắn ta vọt tới màn sáng bên ngoài giống lên một tiếng, dọa đi cự sát. phen này lý do thoát thác là tần lang đã sớm thiết kế tốt, tự thuật thời điểm, ánh mắt của hắn tự nhiên thỉnh thoảng còn toát ra sống sót sau hai nạn thần sắc, giống như cái này là chỉnh chuyện chân thật trải qua đồng dạng. thủy tinh cung dương nhiệt, quần áo trắng nữ tử nhũ mày, thủy tinh cung cái tên này có thể nói là như sấm bên hai, cái này năm đó mười lại tông môn, cho dù là đã không tồn tại rồi, cũng sẽ không bị lịch sử trường hà Châu ba phủ. Chẳng lẽ Thiên Tâm chi quan bên trong có dấu thủy tinh cung bí mật? Năm đó thủy tinh cung chịu khổ diễn môn, mà thủy tinh cung cung điện lại biến mất không thấy, chẳng lẽ là dấu ở Thiên Tâm chi quan bên trong? Cự sát đã nhận được tin tức này, tiến vào Thiên Tâm chi quan, là vì tìm kiếm cái kia biến mất thủy tinh cung cung điện. Quần áo trắng nữ tử căn cứ tần lang theo như lời nói, lập tức đã có một phỏng đoán. Chỉ là quần áo trắng nữ tử không biết, chính mình fan này phỏng đoán nhưng lại Tần Lang cố ý dẫn đạo đấy. Chương 530, cũ lửa lớn. Quần áo trắng nữ tử quyết định muốn tìm tỏi Tần Lang trí nhớ, tuy nhiên nàng cũng biết như vậy đối với Tần Lang tổn thương sẽ phi thường đại, nhưng là dù sao Tần Lang nhận lấy kinh hãi, chỗ miêu tả có thể sẽ không hoàn chỉnh, hay vẫn là trực tiếp tìm tỏi trí nhớ muốn ổn thỏa một ít. "Ngươi tới." Quần áo trắng nữ tử lạnh lùng nói. "Vâng, đại nhân." Tần Lang ánh mắt có chút ngốc trệ đi tới quần áo trắng nữ tử trước người, hắn đã đoán được quần áo trắng nữ tử muốn đối với chính mình làm cái gì, bất quá hắn tuyệt không lo lắng. Hắn sớm cựu chuẩn bị xong một phen trí nhớ lại để cho quần áo trắng nữ tử tìm đòi. Tần Lang đi tới quần áo trắng nữ tử trước người, thứ hai cái kia mảnh khảnh bàn tay tại Tần Lang trước mắt khẽ quét mà qua, Tần Lang ánh mắt lập tức mê mang, hốt hoảng, thân thể đều có chút lay động. Quần áo trắng nữ tử bàn tay thoang cái đè xuống Tần Lang đỉnh đầu, một cô ôn hòa năng lượng theo hắn trong lòng bàn tay truyền lại đi ra, đem Tần Lang trong óc bao vây lại, Tần Lang chính mình cảm thấy, ấm áp còn rất thoải mái. Nha đầu kia thủ đoạn cũng không phải tàn nhẫn, không có trực tiếp xâm nhập trong đầu của ta, mà là chậm rãi hướng dẫn trí nhớ của ta bày ra. Hiệu suất như vậy muốn trầm nhiều, thế nhưng mà đối với ta đại não tổn thương cũng muốn không lớn lắm. Tần Lang mê mang biểu hiện đều là giả vờ, hắn thậm chí có thể rất thanh tỉnh, hắn mới sẽ không tùy ý người khác xâm nhập đầu óc của mình. Một đoạn đoạn trí nhớ mảnh vỡ theo Tần Lang trong não bẻ ra, có chút hỗn loạn, lại có thể liên hệ tới thể hiện ra một gương mặt nguyên vẹn hình ảnh đi ra. Những này hình ảnh đều là Tần Lang chính mình sáng tạo ra, tạo ra đến, muốn để cho người khác biết đến hình ảnh vô cùng chân thật. Tại Tần Lang sáng tạo trong tấm hình, cự sát biến thành một cái phi thường âm hiểm tàn nhẫn người. Thiên Tâm Chi Quan bên trong chạy ra khỏi một nam một nữ hai cái thanh niên, cự sắt đem cái này hai cái thanh niên chế phục về sau, vậy mà đem cái kia nữ thanh niên gì ẩn dơ. Về sau đã biết Thủy Tinh cung cung điện khả năng ngay tại Thiên Tâm Chi Quan bên trong về sau, lại muốn phản bội chạy trốn tiến vào Thiên Tâm Chi Quan. Tại lọt vào Tần Lang bọn người khuyên can không có kết quả về sau, vậy mà động giết người diệt khẩu tâm tư. Tóm lại, hết thảy hết thảy đều dựa theo Tần Lang mạch suy nghĩ đến miêu tả. Mà Tần Lang chính mình, tất thì biến thành một cái có tư tưởng, có lý tưởng, có khát vọng, có tiềm lực thanh niên tốt, làm người chính trực đối mặt cự sát hấp dẫn ti không động tâm chút nào nhất là tần lang cố ý biểu hiện ra ra bản thân tại nguy nan trước mắt đột phá cực hạn do một người bình thường cự nhân tộc chiến sĩ tiến hóa thành làm một cái chân nhân trắng cảnh tuyệt địa gặp sinh lại để cho quần áo trắng nữ tử đều phi thường rung động quần áo trắng nữ tử thu hồi đặt tại tần lang trên chán bàn tay tần lang thân thể lập tức mềm nũng muốn có quắp ngã xuống đất quần áo trắng nữ tử lại một cái thò tay tiếp được tần lang đem hắn chậm rãi phóng trên mặt đất đại nhân ngân giáp nam tử gặp quần áo trắng nữ tử thật không ngờ quan tâm tần lang lập tức phi thường khiếp sợ đã thành sự tình đại khái trải qua ta đã hiểu, ta sẽ lập tức bẩm báo tướng quân đại nhân, chờ bắt được cự sát về sau, công lao tự nhiên có ngươi một phần. quần áo trắng nữ tử thấp giọng nói, đa tạ đại nhân. ngân giáp nam tử lập tức vui mừng đại đạo, quỳ một gối xuống trên mặt đất. hắn biết rõ quần áo trắng nữ tử từ trước đến nay nói một không hai, đã đã đáp ứng công lao của mình, vậy thì tuyệt đối chạy không được rồi. Ân, ngươi đi xuống trước đi, ta còn có một ít chuyện cần còn muốn hỏi người này thoáng một phát. quần áo trắng nữ tử thản nhiên nói, cái này mấy cái ngân giáp chiến sĩ đâu này? có cần hay không đưa bọn chúng giải vào trong đại lao, bọn họ đều là cự sát thuộc hạ, lẽ ra tội liên đới bị phạt. Ngân giáp nam tử chỉ vào nằm trên mặt đất mấy cái ngân giáp chiến sĩ nói ra, ta đều có ý định. quần áo trắng nữ tử không kiên nhân nói, vâng, đại nhân, cái kia tiểu nhân chịu cáo lui trước. Ngân giáp nam tử gặp quần áo trắng nữ tử có chút không khoái lập tức dừng lại, hành lý về sau liền rời đi. Ngân giáp nam tử rời đi về sau, quần áo trắng nữ tử bình thản biểu lộ rốt cục không hề, trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc, không thể tưởng được cự nhân tộc ở bên trong vậy mà ra một cái chân nhân. Đây chính là một cái cọc kinh thiên động địa lại sự, khá tốt không có chuyện đi, ngược lại là đã rơi vào trong tay của ta." Quần áo trắng nữ tử khiếp sợ nói, tại cự nhân tộc ở bên trong, như là đã ra một cái chân nhân, chỉ sợ cự nhân tộc tộc trưởng đều sẽ đích thân tới hỏi hậu, hơn nữa đem chân nhân dẫn vào cự nhân tộc tầng cao nhất, nhưng toàn tộc chi lực đến bồi dưỡng chế tạo, chỉ cần vừa xuất thế, cái kia tuyệt đối đều là thiên nhân cấp bậc cường giả. Nếu không ở trước đó, căn bản sẽ không cho phép chân nhân ly khai cự nhân tộc. Bởi vì chân nhân đối với cự nhân tộc mà nói, đây chính là vạn năm không gặp tuyệt thế kỳ tài. Hiện tại toàn bộ cự nhân tộc, sở hữu tộc nhân cộng lại, vốn có chân nhân cũng không cao hơn một tay số lượng, có thể nghĩ chân nhân chân quý tính. Một cái không có hoàn toàn lớn lên chân nhân, nếu là đã rơi vào trong tay của địch nhân, vậy đối với cự nhân tộc mà nói có thể nói là một hồi tai nạn, một cái không ai tổn thất lớn. Người này là một nhân tài, thân là cự nhân tộc chân nhân, thiên phú tự nhiên không nói chơi. Hơn nữa theo hắn lý lịch đến xem, người này phẩm cách không là vấn đề. Đáng giá của ta bồi dưỡng. Quần áo trắng nữ tử âm thầm tư lấy đạo, hắn đối với Tần Lang đã có hứng thú, một cái không có lớn lên chân nhân hơn nữa còn là một cái làm người chính trực phẩm cách cao thượng tự nhân nếu như có thể bồi dưỡng trở thành tâm phúc đối với sau này mình tranh quyền có thật lớn tác dụng trong ngượng ngùng tần lang kỳ thật đã sớm vụng trộn vui vẻ hắn biết rõ cái này quần áo trắng nữ tử động lòng yêu tài, cái này cũng chính là hắn muốn may mắn cái này ngân giáp nam tử hàm công lao đem việc này bẩm báo cho chủ tử của mình nếu như nếu là hắn trực tiếp bẩm báo cho tướng quân chính mình phen này khổ công phu khẳng định đều nước chảy về biển đông rồi bất quá tần lang chỗ không biết là không phải ngân giáp nam tử không muốn bẩm báo cho tướng quân mà là hắn căn bản không có tư cách nhìn thấy tướng quân, vượt cấp bẩm báo đây chính là tối kỵ, hắn trước hết bẩm báo chủ tử của mình, lúc sau chủ tử của mình quyết định muốn hay không bẩm báo tướng quân. rất hiển nhiên, cái này chủ tử là không có ý định bẩm báo tướng quân rồi, ít nhất là không sẽ đem mình bọn người giao cho tướng quân rồi. về phần quần áo trắng nữ tử muốn như thế nào cùng tướng quân nói, cái kia cũng không phải là tần lang lo lắng công việc rồi. quần áo trắng nữ tử bàn tay một phen, xuất hiện một quả thanh sắt đan dược, tản ra nồng đậm sinh cơ, nàng con ngón đúng ra, đem viên thuốc này đưa vào tần lang trong miệng. đây là. Bổ sinh đan. Ba mẹ đó, vậy mà trực tiếp đem như vậy chân quý đan dược cho ta phục dụng, xem ra lúc này gặp được chính thức đại chủ nhi nữa à. Đan dược vừa tiến vào tần lang trong miệng tiểu dung hóa thành từng sợi tân. Dịch trực tiếp theo trong miệng tiểu sông vào tần lang trong thân thể, chuyển hóa thành liên tục không ngừng sinh cơ. Vừa rồi quần áo trắng nữ tử tìm tỏi tần lang chi nhớ, cái này đối với người bình thường mà nói đều là phi thường trầm trọng tổn thương, không chỉ có đối với sinh mạng lực có tổn hại, còn sẽ ảnh hưởng nhật sau đích tiềm lực phát triển. Cho nên quần áo trắng nữ tử không chút do dự lấy ra bổ sinh đan cho tần lang phục dụng. Nhu cầu đem tần lang vừa rồi chỗ thừa bị thương hại toàn bộ loại bỏ, còn có thể trình độ lớn nhất nâng lên thăng tần lang thân thể sinh mệnh lực. Phải biết rằng, bổ sinh đan còn có một loại sương hô, gọi là bổ mệnh đan, cho dù là nửa bước thiên nhân cường giả cũng quý trọng được vô cùng. Thời điểm mấu chốt, đây chính là cứu mạng đan dược. Thực mẹ nó quá sung sướng, nếu có thể lại đến một khỏa thì tốt rồi. Tần lang trong nội tâm lại đang gầm thét, bất quá hắn biết rõ, chân quý như thế đang dược, coi như là cái này quần áo trắng nữ tử cũng không có khả năng có quá nhiều, bởi vì tại chúa tể trong quân đoàn vô luận là đan dược hay vẫn là pháp bảo cũng phải cần dùng quân công đi đổi lấy đấy cảm giác thời gian không sai biệt lắm tần lang cũng chậm rãi mở mắt lần nữa thấy được quần áo trắng nữ tử cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhớ lại vừa rồi ôm nàng đuổi lúc cảm thụ mềm mại tần lang giống như lại nhào tới hôm một lần cứu mạng chỉ là tần lang biết rõ chính mình là một cái người chính trực chính mình phẩm cách vậy rất tốt tuyệt đối không thể làm ra bực này hạ lưu sự tình đến cự nhân tộc ngân giáp chiến sĩ cự lừa bịp tham kiến đại nhân tần lang thân phận thế nhưng mà ngân giáp chiến sĩ người nhìn thấy quần áo trắng nữ tử có lẽ hành lễ đứng lên a Quần áo trắng nữ tử thản nhiên nói, trong nội tâm cũng tại nói thầm, người này danh tự quá lừa bịp rồi, tự lừa bịp. là cũ lửa lớn ý tứ sao? Vừa nghĩ tới cũ lửa lớn, quần áo trắng nữ tử vậy mà không nhịn được phốc một tiếng mà cười, sau đó cuốn quyết ho khan một tiếng, thu hồi dáng tươi cười. Đa tại đại nhân. Tần Lang đứng lên, hắn vừa phục bổ sinh đan, cảm giác sảng khoái tinh thần, toàn thân thoải mái, nhất thời không có khống chế được, vậy mà duỗi dài cánh tay sâu sắc duỗi cái lưng mệt mỏi, toàn thân khớp xương đều tại đùng đùng rung động, mọi người coi như cao thêm vài phần đồng dạng. Rồi sau đó, Tần Lang kịp phản ứng Chính mình còn đứng tại quần áo trắng nữ tử vị này đại chủ nhi trước mặt, lập tức cung kính nói, "Không, coi ý tứ, đại nhân." Tiểu nhân cũng không biết vì cái gì, thật sự là cảm thấy rất tự thái, nhất thời không nhịn được. "Ha ha, không sao, ta vừa cho ngươi ăn vào bộ sinh đan, ngươi nếu không thoải mái đó mới gọi có vấn đề." Quần áo trắng nữ tử vừa cười vừa nói. "Cái gì? Bộ sinh đan?" Tần Lang giả bộ như vô cùng bộ dáng khiếp sợ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói, "Đại nhân vậy mà cho ta ăn vào bộ sinh đan?" Chân quý như thế đang được, đại nhân đích thị là dùng vô thượng quân công đổi lấy. Vậy mà cho tiểu nhân ăn vào rồi hả? Tiểu nhân, tiểu nhân sợ hại a. Nói xong, tân lang bịch một tiếng cười quỷ trên mặt đất. Không có việc gì, vừa rồi ta tìm tòi trí nhớ của ngươi, hiểu được thoáng một phát chuyện đã trải qua. Cái này đối với linh hồn của ngươi có chút ảnh hưởng, bất quá ăn vào bổ sinh đan về sau, những cái kia di chứng đều loại bỏ đấy. Ngược lại hội gia tăng tánh mạng của ngươi lực, đối với ngươi về sau tu luyện có phi thường đại chỗ tốt." Quần áo trắng nữ tử vừa cười vừa nói. Đại nhân như thế ân đức, tiểu nhân cho dù làm trâu làm ngựa cũng báo đáp vô cùng. Cho dù đại nhân lại tìm tòi trí nhớ của ta 1000 lần một và lần, tiểu nhân cũng sẽ không nháy thoáng một phát con mắt." Thần Lang lời thề son sắt nói, "Ha ha ha, 1000 lần một và lần, ta cũng không có nhiều như vậy bổ sinh đan cho ngươi phục dụng. Chỉ cần ngươi về sau hảo hảo cho ta làm việc, ta tự nhiên sẽ mang ngươi không tệ." Quần áo trắng nữ tử vừa cười vừa nói, "Đại nhân có bất cứ phân phó nào, cự lửa bịp đều tuyệt đối sẽ không có nửa điểm do dự. Xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử." Tần Lang cái này mà bắt đầu thế rồi, sợ cái cái búa, dù sao hắn lại không phải chân tránh cự lửa bịp haha ha, như vậy là tốt rồi quần áo trắng nữ tử rất hài lòng cự lừa bịp biểu hiện chẳng qua là khi hắn nghe được cự lừa bịp cái tên này thời điểm trên mặt biểu lộ sẽ có chút ít quái gì bất quá rất nhanh cái này quái dị tiểu biến mất không thấy bởi vì nàng cũng không biết cái này cự lừa bịp thật sự cú lửa lớn chương 531 quần áo trắng nữ tử đại nhân cái này mấy người đều là huynh đệ của ta không biết có thể hay không cùng ta cùng nhau vì đại nhân hiệu lực Tầnăng hỏi bọn họ đều là chúa tể quân đoàn ngân giáp chiến sĩ coi như là ta cũng không thể tùy tiện điều động tiểu lại để cho bọn hắn trở lại trong quân đoàn tiếp tục hiệu lực a quần áo trắng nữ tử thản nhiên nói trả lời như vậy đã ở tần lang trong dự liệu tần lang biết rõ quần áo trắng nữ tử là nhìn chúng chính mình chân nhân tiềm lực mà cái này mấy cái cự nhân huynh đệ không có năng lực đặc biệt tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn ở tại chỗ này rồi như vậy cũng tốt theo quá nhiều người dễ dàng lộ ra chân ngựa tần lang một người qua tự do cũng không cần băn khoăn cái gì vậy được rồi bất quá tiểu nhân có một chuyện muốn nhờ mong rằng đại nhân có thể thành toàn tần lang mặt lộ vẻ khó khăn nói Ủa? có chuyện gì ngươi cứ nói đi Quần áo trắng nữ tử thản nhiên nói, "Vì vậy Tần Lang liền đem hắn cự nhân tộc đại ca cự khiêm sự tình nói cho quần áo trắng nữ tử, ngay tiếp theo lại đem cự sát lại hung hăng mắng một phen. Sau khi nghe xong, mà ngay cả quần áo trắng nữ tử cũng nhịn không được đại mắng lên, cái này cự sát, thật sự là quá ghê tởm, vậy mà giả mạo cự khiêm, cướp đi người khác gâu hiếm nữ tử. Trên thế giới tại sao có thể có hạ tiện như vậy người? Nếu là bị ta bắt được, nhất định phải gầy ra của hắn, rút hắn gân. Tần Lang nghe được quần áo trắng nữ tử, lại càng hoảng sợ, hắn thật không ngờ quần áo trắng nữ tử thậm chí có lớn như vậy phản ứng. Đó lấy, Tần Lang nói ra, có thể là sự tình này liên lụy có chút quá lớn, nàng kia dù sao cũng là huyết tộc công chúa. Cho dù chúng ta đem việc này bộ quang, cũng đoán chừng không có người sẽ tin tưởng, nói không chừng còn có thể đưa tới phiền toái. Cho nên ta hy vọng đại nhân khả năng giúp đỡ bang đại ca của ta, những năm gần đây này, hắn lao thẳng đến bí mật này thủ dưới đáy lòng. Ngay cả ta, có đôi khi đều nhịn không được thương tâm rơi lệ. Nói xong, Tần Lang lại vẫn thật sự để lại nước mắt, nói chuyện cũng nghẹn nào. Quần áo trắng ánh mắt của cô gái cũng có chút ướt đát, mặc kệ nàng tu vi như thế nào cường đại, địa vị như thế nào bất phàm nhưng là nàng thủy trung là một cái nữ nhân đồng tình tâm ngẫu nhiên tràn lan thoáng một phát cũng là chuyện rất bình thường ngươi yên tâm đi chuyện này bao tại trên người của ta rồi ta nhất định sẽ không để cho hữu tình người bị người xấu chia rẽ đấy bất quá ngươi cũng nói đúng việc này liên lụy sát thực rất lớn huyết tộc công chúa có thể gả cho cho cự nhân tộc một cái hoàng kim chiến sĩ nàng khẳng định cũng là khiên rơi xuống không nhỏ áp lực nếu như tùy tiện đem chân tướng nói cho nàng biết ta sợ nàng hội chịu không được muốn một chuyện này thật muốn truyền ra ngoài đối với huyết tộc mà nói cũng là một cái thiên đại dẻo pha. Sở hữu lửa giận đều do các ngươi cự nhân tộc đến gánh chịu. Nếu là nào lớn hơn thì phiền toái. Quần áo trắng nữ tử nói ra. Thí. Tần Lang ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Hắn ngược lại là thật không ngờ nhiều như vậy. Hôm nay quần áo trắng nữ tử vừa nói, ngược lại thật sự có khiến cho xung đột khả năng. Hay vẫn là đại nhân suy nghĩ được chu toàn. Tiểu nhân xác thực không có cân nhắc đến nhiều như vậy. Tần Lang lời này cũng là thật tâm thực lòng nói. Ân, việc này ta sẽ bắt tay vào làm đi làm đấy. Quần áo trắng nữ tử nói ra, rồi sau đó bấm tay lên đạn liên tiếp lục đạo sáng mang xuất vào 6 cái ngân giáp chiến sĩ trong cơ thể đưa bọn chúng toàn bộ tỉnh lại chúng ta đây là đang ở đâu à ngân giáp một mở to mắt nhìn nhìn lạ lâm chung quanh không tự giác mà hỏi đại ca thần lang lập tức đi tới hô lao thất ngân giáp một đứng lên còn lại mấy cái ngân giáp chiến sĩ cũng nhau nhau đứng dậy lao thất chúng ta đây là đang ở đâu à ngân giáp vừa hỏi nói đại ca chúng ta tại trong phủ tướng quân vị đại nhân này là phụ tướng quân một vị đại nhân toàn bộ nhờ nàng đã cứu chúng ta Tần Lang trực tiếp sẽ đem chuột mũ hướng quần áo trắng trên người cô gái khấu trừ. Phủ tướng quân đại nhân, ngân giáp từng cái nghe, lập tức kinh hô lên. Sáu cái ngân giáp chiến sĩ lập tức bịch quỷ dạp trên đất. Đồng Thanh Quát, tiểu nhân bài kiến đại nhân, đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Ân, các ngươi tất cả đứng lên a. Chuyện đã trải qua cự lửa bịp đều nói cho ta biết, các ngươi yên tâm, ta sẽ thay các ngươi làm chủ đấy. Quần áo trắng nữ tử thản nhiên nói. Đại ca, ngươi cùng huyết tộc công chúa công việc ta cũng nói cho đại nhân rồi. Đại nhân nói sẽ thay ngươi làm chủ đấy. Tần Lang ghé vào cự khiêm bên tai nói ra. Thật vậy chăng cự khiêm kinh hô lên vừa mới đứng người lên lại thoáng cái quỳ xuống vội vàng nói cảm ơn đại nhân tiểu nhân nguyên vi đại nhân máu chảy đầu rơi không có việc gì ta nhất không quen nhìn đúng là cự sát cái loại này đoạt người chi hái tiện nhân rồi bất quá việc này gấp không được được bàn bạc kỹ hơn còn có các ngươi trở lại trong quân đoàn về sau nhớ lấy không muốn đem bất luận cái gì có quan hệ cự sát sự tình nói ra bất luận kẻ nào đến hỏi thăm đều không chỉ nói nếu như dám uy hiếp các ngươi tiểu lại để cho bọn hắn trực tiếp tới tìm ta quần áo trắng nữ tử lạnh lùng nói vâng đại nhân Chúng ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa câu. Cự khiêm lúc này nói ra. ân, như vậy tốt nhất. Quần áo trắng nữ tử thản nhiên nói, rồi sau đó đối với tần lang nói ra, cự lừa bịp, của ta phủ viện bên ngoài đi tây, có một chỗ biệt viện, ngươi sẽ ngủ ở chỗ đó à, có việc ta sẽ hô ngươi đấy. Sau khi nói xong, trực tiếp về tới trong phòng, khép cửa phòng lại. Như vậy cũng tiểu tương đương với hạ lệnh chủ khách rồi, cự khiêm bọn người lập tức hô to tiểu nhân cáo lui, rồi sau đó liền thối lui ra khỏi phủ trong nội viện Tần Lang mang theo 6 cái cự nhân tộc huynh đệ đi tới quần áo trắng nữ tử theo như lời cái kia một chỗ bệnh viện, các đại chủ nhi phủ viện không xa, hoàn cảnh cũng không phải sai. "Lão thất, xem ra ngươi bị vị đại nhân này coi trọng a, có thể vi đại nhân hiệu lực, ngươi cần phải quý trọng cái này cơ hội khó được a." Cự Kiêm Cao hứng nói. "Đó là tự nhiên, đại nhân đối với ta có ân, ta nhất định sẽ không cô phụ đại nhân ấy." Tần Lang vô ngược một cái, lời thề son sắt nói. Hắn cũng không biết quần áo trắng nữ tử có hay không dám thị chính mình, dù sao tiểu nhặt dễ nghe nói, khẳng định như vậy không sai được. Thật sự là quá tốt nếu quả thật có thể làm cho huyết tộc công chúa biết rõ chân tướng, đại ca kia đã có thể đạt được ước muốn nữa à? Ha ha ha! Lão nhị cũng phá lên cười. Hắc hắc, hắc hắc vừa nói đạo huyết tộc công chúa, cự kiếm lại vẫn đã có một tia thẹn thùng tấn sắc, cùng hắn cái kia cực lớn hình thể rất không tương xứng. Bất quá, nói trở lại, đại ca, ngươi ngược lại là muốn phải liều mạng huyết tộc công chúa đã biết chân tướng, với ngươi ở cùng một chỗ, ngươi vẫn là như vậy một bộ cực lớn thân thể nhi, ta sợ huyết tộc công chúa hội giống bất trụ à? Lang xấu xa nói. Sáu mặt khắc minh đệ nghe xong sừng sốt một chút về sau lập tức điên cuồng nợ đủ cười, nguyên một đám đấm ngực giậm chân, đầy đất lan qua lăn lại, mà cự khiêm cái kia tấm mặt mo này lên, càng là tràn ngập quân bách. ở này mấy huynh đệ cười to thời điểm, quần áo trắng nữ tử phủ trong nội viện nhưng lại truyền ra một tiếng giận mắng, cái này chết tiệt cự lừa bịp, ta còn tưởng rằng hắn là cỡ nào người chính trực, không nghĩ tới hắn vậy mà hư hỏng như vậy. quần áo trắng nữ tử một mực giám thị cái này mấy huynh đệ, đương nàng tần lang lợi thề son sắt nói muốn vì chính mình bán mạng thời điểm, còn thật cao hứng. ai biết ngay sau đó tiểu đã nghe được tần lang như vậy mịt mờ đích thoại ngữ tranh thủ thời gian chặt đứt giám thị vì biết rõ mấy cái số nam nhân cùng một chỗ sẽ nói ra cái gì hạ lưu lời nói đi ra. Tần Lang trong biệt viện tiếng cười rằng co thật lâu. Tần Lang lôi kéo mấy cái cự nhân tộc huynh đệ nói ra, ta tiến hóa thành chân nhân sự tình, trước không muốn chuyển đi, bằng không thì nếu là chuyển quay lại trong tộc, tộc trưởng nhất định sẽ tới tìm ta đấy. như vậy không phải vừa vặn sao? do tộc trưởng đại nhân tự mình dạy bảo ngươi, đây chính là bao nhiêu người tha thiết ước mơ công việc tốt ta. Cự khiêm buồn bực nói, không được, đại nhân chịu thu ta vi thuộc hạ, thậm chí đáp ứng trợ giúp đại ca giải quyết huyết tộc công chúa sự tình đều là vì nhìn chúng ta chân nhân tiềm lực. Nếu như ta bị tộc trưởng đại nhân mang về trong tộc, ngươi nói đại nhân còn có thể giúp chúng ta sao? Thần Lang nói ra. A, nguyên lai là như vậy a. Cự khiêm bừng tỉnh đại ngộ. Đó là đương nhiên. Cho nên việc này nhất định không thể chuyển đi, không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ ta đã tiến hóa thành rồi chân nhân. Về sau ta đều muốn dùng cự nhân tư thái hiện thân rồi. Bất quá các ngươi yên tâm, đại nhân đối đại ta không tệ, hắn đã nhìn chúng ta chân nhân tiềm lực, nhất định sẽ tận hết sức lực bồi dưỡng ta. Nói không chừng so tộc trưởng đại nhân tự mình dạy bảo đều xịn hơn nhiều lắm." Thần Lang nói ra. Đã nói như vậy, cái kia chính ngươi nhiều cẩn thận nhiều một ít, có thể vi lớn như vậy người hiệu lực cũng là một cái phi thường cơ hội khó được." Cự Khiêm trầm tư nói ra, lông mày cũng càng nhăn càng chặt. "Lão đại, ngươi thế nào rồi hả?" Lão nhị hỏi. Ta suy nghĩ vừa rồi Lao Thất nói lời, Cự Sát Sở Dĩ có thể cướp đi huyết tộc công chúa, mà ta lại cầm hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, thậm chí còn muốn nén giận, đây cũng là bởi vì thực lực của ta không bằng hắn. Nếu như năm đó ta cũng là một cái hoàng kim chiến sĩ, há lại sẽ trơ mắt bị người hoành đao đoái ta nhất định phải cố gắng tu luyện tranh thủ sớm ngày tân chức trở thành hoàng kim chiến sĩ thậm chí bạch kim chiến sĩ Lao thất tiềm lực vô hạn mấy người chúng ta cũng không thể kéo lão thất chân sau về sau chúng ta thất minh đệ còn muốn cùng một chỗ giành chính quyền cự khiêm thỏa thuê mãn nguyện nói lão đại nói rất đúng chúng ta thất minh đệ muốn cùng một chỗ giành chính quyền chúng ta muốn cố gắng không thể bị lão thất kéo đến quá xa rồi lão nhị cũng ngưng trọng nói tốt cự nhân thân minh đệ cùng nhau dốc sức làm thiên hạ ha ha ha ha ha ha ha bốn thất huynh đệ tiếng cười tại trong biệt viện không ngừng quên quẩn sau đó tần lang mấy cái cự nhân huynh đệ liền rời đi phụ tướng quân về tới chúa tể trong quân đoàn tự nhiên không thể thiếu một phen hỏi thăm mấy người bọn hắn không ngừng bị quan lớn quan nhỏ viên tướng lệnh gọi đi hỏi thăm mà bọn hắn cũng gắt gao điệu tán không phóng hỏi cái gì cái gì cũng không biết làm cho nóng nảy tiểu nói trực tiếp đi phụ tướng quân tìm một cái quần áo trắng nữ tử những cái kia chúa tể quân đoàn quan viên các tướng lĩnh vừa nghe đến quần áo trắng nữ tử lập tức tiểu không lên tiếng cũng không nhiều hỏi đã kêu mấy huynh đệ đã đi ra cái này cũng càng lại để cho mấy cái cự nhân huynh đệ đối với vị kia quần áo trắng thân phận của cô gái sinh ra hiếu kỳ thậm chí ngay cả chúa tể quân đoàn quan viên tướng lãnh đều sợ hãi như thế thậm chí đều không có báo danh ra chữ, gần kề chỉ nói là là một cái mặc quần áo trắng nữ tử bọn hắn cả đám đều như thế bàn chứng mà lang tất thì dừng lại ở này chỗ trong biệt viện liên tiếp vài ngày quần áo trắng nữ tử cũng không có triệu hoán qua tử lang rồi sau đó người cũng vui vẻ được thanh tĩnh thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo trải vớt thoáng một phát suy nghĩ vì chính mình tại chủ tể tinh bên trên bước tiếp theo hành động cũng suy tư vô số phương án. Mà là tối trọng yếu nhất phương án, tự nhiên là như thế nào mau chóng trở lại Tử Dương Tinh. Bởi vì khoảng cách bà La Tinh tiến công tử Dương Tinh đã chưa đủ 10 tháng thời gian. Chương 532, nuốt sống. Trọn vẹn đã qua 7 ngày, quần áo trắng nữ tử rốt cục kêu gọi Tần Lang rồi. Thế là, hiện tại mới gọi ta là, ta đợi đến Hoa Nhi đều cảm ơn. Tần Lang móc méo miệng nhì, thấp giọng lẩm bẩm lấy, tranh thủ thời gian hướng phía quần áo trắng nữ tử sân nhỏ bay đi. Ha ha, thằng này. Quần áo trắng nữ tử tại phủ trong nội viện, vừa mới thông chi Tần Lang tới, tiểu đã nghe được hắn lẩm bẩm thanh âm hơi sưng sờ, dở khóc dở cười, gần gề mấy tức thời gian, Tần Lang liền đi tới quần áo trắng nữ tử phụ trong nội viện, vừa rơi xuống đất, liền hướng phía quần áo trắng nữ tử đã thành một cái đại lễ, thuộc hạ tham kiến đại nhân. Tần Lang cung kính hô, ân, ngươi theo ta tiểu không cần khách khí rồi. Quần áo trắng nữ tử giơ lên đưa tay, thẳng nhiên nói, đa tạ đại nhân. Tần Lang đứng thẳng người, vẻ mặt khẩn trương nhìn qua quần áo trắng nữ tử, hỏi, không biết đại nhân triệu hoàng thuộc hạ có gì phân phó? Cũng không có việc gì, vài ngày trước ta đi một chuyến tinh cấp chiến trường, chém giết quá ngày mai một cái lục cự nhân. Bọn hắn với các ngươi cự nhân tộc không giống với, các ngươi cự nhân tộc thân hình là theo tu vi càng ngày càng đậm có lại, mà bọn hắn lại hoàn toàn trái lại, tu vi càng cao, hình thể càng cực lớn. Ta chém giết cái này đầu lục cự nhân thực lực đạt đến nửa bước tiên nhân trình độ, hình thể cực lớn, chừng hơn 700 trượng cao. Quần áo trắng nữ tử thản nhiên nói, hơn 700 trượng. Của ta cái ngoan ngoãn, cái kia được có bao nhiêu a? Tần Lang trừng lớn hai mắt, như là một cái chưa từng gặp qua các mặt của xã hội hai lúa đồng dạng. Ha ha, ta chém giết cái này đầu lục cự nhân, đã lấy được hắn bổn mạng nguyên thần tuy nhiên hai người các ngươi tộc đàn không quá đồng dạng nhưng là hoặc nhiều hoặc ít có chút chỗ tương thông ngươi đã luyện hóa được hắn buồn mạng nguyên thần tu vi mới có thể có nhảy vọt tiến bộ quần áo trắng nữ tử nói ra a cho ta luyện hóa tần lang lắp bắp kinh hãi đợi hắn kịp phản ứng đã cảm động đến rơi nước mắt một bả nước mũi một bả nước mắt nói đại nhân đối với ta thật sự là quá tốt rồi vậy mà mạo hiểm hung hiểm chuyên môn đến tinh cấp trên chiến trường cho ta săn giết lục cự nhân cung cấp ta tu luyện ta thật là ta thật là không cho rằng bảo a tần lang nói xong vậy mà thật sự tiểu nước mắt nảy ra khóc lên cái kia gọi một cái cảm động. ách, khục khục, không có việc gì, không có việc gì. ngươi đã đi theo ta, tu vi quá thấp ném cũng là của ta mặt. để cao tu vi của ngươi, với ta mà nói chẳng qua là tiện tay mà thôi mà thôi. quần áo trắng nữ tử không nghĩ tới tần lang phản ứng vậy mà mãnh liệt như vậy, ngược lại là đem nàng lại càng hoảng sợ. nói xong, quần áo trắng nữ tử nhẹ tay nhẹ vung lên vùng, một đạo lục sắc hào quang liền bay ra. cái này đạo lục mang vừa xuất hiện, lập tức vặn vẹo lên rễ rùa gào lên, muốn phát khốn mà ra, lại bị quần áo trắng nữ tử một mực bắt lấy. đồ hỗn trứng, ngươi biết ta là ai sao? Ta là quá ngày mai lục cự nhân tộc thất vương tử, ngươi cũng dám chém giết ta, còn dám chói buộc nguyên thần của ta. Ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Mau thả ta, có lẽ còn có một đường sinh cơ." Lục Mang bên trong, một cái nồng hậu dạy đặt tiếng nói giống kêu lên. "Hừ, ông sòm. Quần áo trắng nữ tử hừ lạnh một tiếng, bàn tay hung hăng vỗ, cái kia đạo lục mang thống khổ chu lên một tiếng về sau, lập tức an tính xuống. "Đừng nói là ngươi, coi như là các ngươi lục cự nhân tộc tộc trưởng đã đến ta cũng sẽ không có chút sợ hãi. Nếu muốn báo thủ, ta chờ đây." Quần áo trắng nữ tử lạnh lùng nói. Lục Mang đã trầm mặc một lát, khẩu khí lập tức phát sinh biến hóa. Ngươi muốn cái gì? Phát bảo. Đan dược. Võ học công pháp. Chỉ cần ngươi mở miệng, ta cũng có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi chịu thả ta, tùy ngươi muốn cái gì đều được. Lục Mang trầm thấp quát. Ngươi nói muốn cái gì cũng có thể sao? Không đợi quần áo trắng nữ tử nói chuyện, Tần Lang liền bị kích động nói. đương nhiên, ngươi nghĩ muốn cái gì cũng có thể, chỉ cần ngươi muốn lấy được, ta cũng có thể vì ngươi cấp lấy. Lục Mang ở bên trong nguyên thần trả lời ngay nói. Tốt lắm, ta lập tức muốn bắt đầu tu luyện rồi cần đã luyện hóa được buồn mạng của ngươi nguyên thần phiền vãi ngươi phối hợp một điểm đừng làm chút ít phiền vãi đi ra được hay không được thần lang thiên chân vô tà mà hỏi Tần lang nói vừa xong không chỉ có lục mang ở bên trong nguyên thần ngây ngẩn cả người mà ngay cả quần áo trắng nữ tử đều ngây ngẩn cả người Phúc. quần áo trắng nữ tử nhịn không được che miệng nở nụ cười người này nào có đưa ra yêu cầu như vậy ngươi muốn luyện hóa người khác buồn mạng nguyên thần còn hâu người ta phối hợp điểm cái này cũng hơi quá đáng a lục mang ở bên trong nguyên thần ngắn mũi sườn suốt một chút về sau lập tức phẫn nộ gào lên cái này ni mã là yêu cầu gì? cái này hoàn toàn là ở chơi đùa hí lộng hắn, nhục nhã hắn. đồ hung trướng, vậy mà muốn luyện hóa ta, ngươi cũng dám luyện hóa chúng ta lục cự nhân nguyên thần, ngươi sẽ không sợ đem ngươi cho chống đỡ chết? thật sự là to gan lớn mật. mau thả ta! nói xong, lục mang lại bắt đầu vùng vây đứng dậy, một cái vài trăm trượng cao màu xanh lá nguyên thần theo lục mang bên trong ráy ruổi lấy bật đi ra, vạn vẹo lên muốn chạy thục mạng mà đi. hừ, lục cự nhân nguyên thần thì sao? lao tử đồng dạng muốn bước. ngươi nếu có thể chống đỡ chết ta coi như ngươi lợi hại. tần lang lạnh quát một tiếng hai đấm nắm chặt, thân thể lập tức trở nên bàng lớn lên, hắn hiện tại thế nhưng mà chiếm cứ lấy cự lửa bịp thể xác, nếu thật là khôi phục toàn bộ hình thể, vậy cũng có chừng 100 trướng cao đây này. Cái gì? Ngươi vậy mà cũng là cự nhân nhất tộc. Lục cự nhân nguyên thần kinh hô lên, hắn rốt cuộc biết tại sao phải luyện hóa nguyên thần của mình rồi, bởi vì cùng là cự nhân nhất tộc, đã luyện hóa được nguyên thần của mình về sau, thần lang trong thân thể có thể có được chính mình lục cự nhân huyết mạch, trở nên càng thêm cường hãn rũ mãnh. Hắc hắc, hiện tại ngươi còn cảm thấy ta có thể hay không bị chống đỡ chết đâu này. Đến đây đi tiểu tử nhi. Ngoan ngoãn, không được chạy. Tần Lang hèn mọn bị hồi nở nụ cười, như là một cái lửa gạt tiểu cô nương xấu cây cao lương đồng dạng. Không muốn, ta không nên bị luyện hóa. Ta là lục cự nhân nhất tộc thất vương tử, ta còn có hưởng thụ vô cùng vinh hoa phú quý. Ta còn muốn tu luyện thành vi thiên nhân a, ta không thể bị ngươi luyện hóa a. Lục cự nhân buồn mạng nguyên thần điên cuồng gầm thét, dây rùa lấy, thế nhưng mà hắn bị quần áo trắng nữ tử gắt gao bắt lấy, vô luận như thế nào dây rùa đều không làm nên chuyện gì, chỉ có thể mắt nhìn Tần Lang không ngừng mà hướng chính mình tới gần. Quần áo trắng nữ tử gặp Tần Lang đã chuẩn bị xong đang định đem lục cự nhân nguyên thần áp co dúi người lại, sau đó đánh tan trong đó còn tồn lục cự nhân ý thức, như vậy Tần Lang luyện hóa muốn nhẹ nhõm nhiều lắm, thế nhưng mà nàng còn chưa kịp động tác, đã bị Tần Lang động tác sợ ngây người. Bởi vì Tần Lang vậy mà trực tiếp nào tới, như là một đầu săn thức ăn báo tử đồng dạng, bắt được lục cự nhân nguyên thần cựu là hung hăng một ngụm, trực tiếp cắn xuống một mảng lớn đến, xoẹt zoe xoẹt zoe một hồi loạn nhai về sau, trực tiếp nuốt xuống. Chơi ạ, như vậy cũng được. Ta còn là lần đầu tiên chứng kiến như thế luyện hóa người khác nguyên thần đích thủ đoạn. Quá tàn nhẫn đi. Cổ áo trắng nữ tử thấp giọng kinh hô lên, tần lang như vậy xác thực là cực kỳ ngang tàng man đi một tí. Tần lang mới mặc kệ nhiều như vậy, hắn sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là bị động linh xui khiến, nói là như thế này nuốt sống hiệu quả là tốt nhất, luyện hóa cũng muốn rất nhanh nhiều lắm. A! Lục cự nhân nguyên thần thống khổ gào thét kêu lên, hắn cũng luyện hóa qua mặt khác cự nhân nguyên thần, đều là đem nguyên thần đánh tan về sau lại luyện hóa, chưa từng có như vậy nuốt sống qua a, quả thực làm cho người rất tức lộn rồi. rồi. Ác ma, ngươi ác ma này à, ta sẽ không bỏ qua ngươi, coi như là ta chết đi, ta cũng muốn nguyền rủa ngươi a a. Ngươi chết không yên lành a? Lục Cự Nhân Nguyên Thần rú thảm. Ngươi cho lão tử câm miệng. Tần Lang tức giận mắng một tiếng, đi từ từ hướng bên trên bò lên vài bước, leo đến Lục Cự Nhân Nguyên Thần đầu trên đỉnh, một ngụm đưa hắn nửa bên mặt cắn không có, bởi như vậy, Lục Cự Nhân liền lời nói cũng cũng không nói ra được. Chậc chậc chậc. Quần áo trắng nữ tử thấy toàn thân da gà từ phiền phức khó chịu tất cả đứng lên rồi, thật sự là không đành lòng nhìn thẳng, thế nhưng mà nàng phải ổn định Lục Cự Nhân Nguyên Thần, lại để cho hắn không thể phản kháng, cái này đối với một nữ tử mà nói, thật sự là một loại dày vò. Đại nhân, ngươi muốn bề tiểu đi trước đi ta đã đem tay chân của hắn đều ăn hết, thằng này quấy không dậy nổi sóng gió đến, chờ ta đã ăn xong ta sẽ gọi ngươi. Thần lang đối với quần áo trắng nữ tử nói ra, cái kia tốt, ta tựu trong phòng, có tình huống như thế nào ta sẽ rất mau ra đây đấy. Quần áo trắng nữ tử như chút được gánh nặng, quay người tiểu tiến vào phóng vào bên trong, trang diện này nàng thật sự là không muốn nhìn nữa rồi. cực kỳ ngang tàng man rồi, cực kỳ ngang tàng man rồi. còn nói cái gì chân nhân đã cùng nhân loại không giống rồi, đây rốt cuộc là ai truyền tới lời đồn, lao tử về sau kiên quyết không cùng cự nhân tộc người liên hệ rồi quần áo trắng nữ tử trong bụng một hồi phiên cộn, tuy nhiên Tần Lang nuốt sống chỉ là lộ cự người nguyên thần mà thôi, nhưng là hãy để cho nàng có chút không tiếp tục được. Trong sân, Tần Lang như trước tại chó giữ chụp ngồi đồng dạng gặm thức ăn lấy lục cự nhân nguyên thần. Chập chậc chập, xem ra ngươi đem nàng cho dọa. Làm sợ mỹ nữ cũng không phải là cái gì công việc tốt." Động Linh lúng dung nói. quá, còn không biết xấu hổ nói, chủ ý này còn không phải ngươi ra đấy. Muốn là của chúng ta đại nhân về sau đối với ta đã có ý kiến, ta cũng không tha cho ngươi." Tần Lang ngoài miệng không ngừng gặm thức ăn lấy, vừa hướng Động Linh nói ra thế nhưng mà đây đúng là biện pháp hữu hiệu nhất ta nuốt sống lục cự nhân nguyên thần có thể cho huyết mạch của ngươi bên trong ngậm chứa lục cự nhân huyết mạch lực lớn vô cùng còn có thể biến thân nha động linh nói ra biến thân biến thành lục cự nhân sao tần lang hỏi đúng vậy biến thành một đầu cao lớn vô cùng cự nhân tại viễn cổ đại chiến thời điểm chính thức thiên giới bên trong có vô số cự nhân tộc chiến sĩ tham chiến từng cái đều là vạn trượng cự nhân coi như là tà ác dị tộc cũng muốn bị cự nhân chiến sĩ một bà một chết động linh lại nhớ lại nổi lên chuyện cũ lợi hại như vậy Tần Lang hai mắt đều bước lên sao kim. Đúng vậy, lúc trước cự nhân tộc chiến sĩ thế nhưng mà lại để cho dị tộc phi thường đau đầu. Bởi vì cự nhân tộc chiến sĩ không dựa vào bất luận cái gì năng lượng, hoàn toàn dựa vào cường đại đại pháp lực lượng, ta khi đối với cự nhân chiến sĩ ảnh hưởng phi thường có hạn. Hơn nữa, cự nhân chi vương, nhưng khi năm người mạnh nhất một trong quả nhiên là như vang đến bạo, đỉnh đầu tiên, chân đập đấy, chân một đập mạnh có thể sụp đổ nát một cái tinh hải. Động Linh cảm thán nói: Ba mẹ nó, ác như vậy. Ta ăn Tần Lang nghe xong, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Phần không thể một ngụm liền đem lục cự nhân nguyên thần cho nuốt. Hắn một bên ăn như hổ đói, một bên huyên thuyên lẩm bẩm lấy, trong mồm nhét được chẳng đầy, lại có thể loáng thoáng nghe được hắn lẩm bẩm nội dung. "Lão tử muốn biến cự nhân, lão tử muốn biến cự nhân, lão tử muốn thả cái giấm tiểu sụp đổ nát một cái tinh hải." Ha ha ha ha. Chương 533, hết hành hạ Tần Lang. Tần Lang chọn vẹn bỏ ra thời gian một ngày, mới xem như đem lục cự nhân nguyên thần triệt để tiêu diệt sạch sẽ. Sau khi ăn xong, Tần Lang cảm thấy mỹ mãn lau miệng, đặt nông tiểu ngồi trên mặt đất, sờ lên bụng, dứt khoát hay vẫn là nằm so sánh thoải mái cái kia cái gì lục cự nhân tộc thất vương tử cái này xem như triệt để theo trên thế giới biến mất bị quần áo trắng nữ tử chém giết nguyên thần lại bị tần lang cho ăn xong rồi xong việc sao quần áo trắng nữ tử từ trong phòng đi ra nhìn xem co quắp kẽ trên mặt đất tần lang im lặng mà hỏi a đại nhân tần lang trở mình muốn đứng lên thế nhưng mà hắn bụng quá trống thoang cái không có đứng vững lại nằm sấp trên mặt đất sau đó lại mới luôn cuốn tay chân đứng lên nói ra ừ đều đã ăn xong có chút chống đỡ Mẹ nhi bốn tần lang vô vú bụng nhịn không được đánh cho một cái nấc nhi Ha <Haha>, ha, vậy là tốt rồi. Ta đến vi ngươi hộ pháp, ngươi nhanh đã luyện hóa được cái này lục tự nhân nguyên thần. Ta nhìn ngươi tu vi có thể tăng lên tới trình độ nào? Quần áo trắng nữ tử nói ra. À, đại nhân, không cần làm phiền ngài, ta đã luyện hóa đã xong. Tần Lang khoát khoát tay, nói ra. Cái gì? Đã luyện hóa đã xong? Quần áo trắng nữ tử tư thế vừa dọn xong, bị Tần Lang lại càng hoảng sợ. Khổng lộ như vậy một lục tự nhân, tu vi càng là đạt đến nửa bất thiên nhân, cự lừa bịp chỉ là một cái thiên tâm đỉnh phong, làm sao có thể nhanh như vậy luyện hóa đã xong? Đúng vậy. Ta ăn một miếng, nuốt vào tiểu đã luyện hóa được a. Tần Lang mở to huyệt vị mắt to, rất là thiên chân vô ta nói. Không phải đâu, như vậy cũng được. Quần áo trắng nữ tử liếc mắt nhi, nàng vốn tưởng rằng Tần Lang ăn sống lục cự nhân nguyên thần, là muốn đem hắn phân giải rồi, ăn vào bụng ở bên trong thuận tiện luyện hóa. Ai biết, cái này ăn quá trình dĩ nhiên cũng làm là luyện hóa quá trình. Nàng chưa từng có nghe nói qua như vậy luyện hóa phương pháp. Ân, ta tại tiến hóa thành chân nhân một khắc này, không biết chuyện gì xảy ra, trong óc ở chỗ sâu trong đột nhiên thì có một đoạn chi nhớ, tựa hồ là trước đây thật lâu tiểu tồn tại ta cái này luyện hóa phương pháp chính là đoạn trong trí nhớ ghi lại đấy. tần lang lại bắt đầu vô ích rồi. úc. cái kia đoạn trong trí nhớ nói gì đó. quần áo trắng nữ tử rất cảm thấy hứng thú nói. ta cũng không biết, ta chỉ có thể cảm nhận được có như vậy một đoạn trí nhớ tồn tại, nhưng không cách nào chủ động điều lấy trí nhớ nội dung. có đôi khi nó lại đột nhiên chính mình bỗng xuất hiện. thật giống như vừa rồi, cái kia đoạn trí nhớ đột nhiên tự nhảy ra một đoạn như đến. ta biết ngay ta có thể trực tiếp ăn hết lục cự nhân nguyên thần, trực tiếp luyện hóa hắn. tần lang lời này thuần túy tựu là đánh hồn, dù sao ta chính là biết Ê. rõ về phần làm sao mà biết được, tự chính mình cũng không biết. tuy ngươi như thế nào hỏi, dù sao ta hay vẫn là không biết, lại vẫn có loại sự tình này. chẳng lẽ đây là dấu ở trong huyết mạch trí nhớ? ngươi tiến hóa thành làm thật người, huyết mạch thức tỉnh, cái này đoạn trí nhớ cũng tựu dần dần hiện hiện. quần áo trắng nữ tử kinh ngạc lẩm bẩm. ta đây cũng không biết. thần lang giang tay ra, ân, không biết coi như xong. có lẽ theo ngươi tu vi tăng lên, cái kia đoạn trí nhớ hội càng ngày càng rõ ràng, đến lúc đó ngươi cũng có thể tùy ý điều lấy. quần áo trắng nữ tử cũng không hề hỏi, chủ đề một chuyến. Đối với Tần Lang nói ra: "Đến, lại để cho ta nhìn ngươi tu vi đạt đến như thế nào trình độ. Ngươi sử xuất toàn lực, không cần lưu thủ." "Vâng, đại nhân." Tần Lang nói ra, hắn biết rõ quần áo trắng nữ tử sớm muộn thi toàn quốc nghiệm chính mình một fan, dù sao muốn thu chính mình vi thuộc hạ, tự nhiên muốn đối với thuộc hạ tu vi có chỗ hiểu rõ mới được. Tần Lang cũng không có tính toán lưu thủ, hắn cũng muốn nhìn xem mình cùng cái này cái này quần áo trắng nữ tử tầm đó đến cùng có bao nhiêu sai biệt. "Đại nhân, đã tội." Tần Lang khẽ quát một tiếng, thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại thu nhỏ lại. Hắn hay vẫn là không rất ưa thích dùng cự nhân tư thái tác chiến, chỉ có khôi phục chính mình vốn hình thể mới có thể chính thức phát huy ra toàn bộ thực lực. Không sao, toàn lực ra tay. Quần áo trắng nữ tử thản nhiên nói. Tần Lang khẽ quát một tiếng, trong cơ thể một hồi rầm rầm rầm tiếng nổ mạnh, Hào không keo kiệt liên tiếp bộ phát nguyên khí chi tinh, huyết sắc, màu đen, màu xám, kim sắc, mỗi một chủng nguyên khí chi tinh đều bạo phát vài khỏa, cả người bị đặc biệt năng lượng bao trùm. Đây là? Quần áo trắng nữ tử hơi sững sở đây cũng không phải là cự nhân nhất tộc phương thức chiến đấu à? Thế nhưng mà còn không để cho quần áo trắng nữ tử nghĩ lại, tần lang công kích đã nối gót tới, vô số đạo kim sắc kiếm quang hướng phía quần áo trắng nữ tử toàn thân cao thấp các nơi chỗ hiểm bay nhanh mà đến. hai người cách xa nhau khoảng cách vốn tiểu không xa, khoảng cách gần như vậy phía dưới, những này có nguyên khí chi kiếm trong chốc mắt tiểu đã đi tới quần áo trắng nữ tử thân thể bên ngoài, tốc độ rất nhanh đấy. quần áo trắng nữ tử khép cười một tiếng, cũng không tránh lẽ mạnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng một cái vỗ tay văng lên, chỉ nghe thanh ba một tiếng, những này kim sắc kiếm quang vậy mà tất cả đều không sụp đổ tản. cái gì? tần lang chấn động của mình kiếm quang lúc nào trở nên như vậy không chịu nổi một kích rồi hả? Lại bị người một cái búng tay tiểu đánh tan. Bất quá Tần Lang đích thủ đoạn vẫn chưa xong, bởi vì tại hắn đánh ra kiếm quang đồng thời, một đoàn màu đen hỏa diễm đã lặng yên không một tiếng động đi tới quần áo trắng nữ tử sau lưng. Màu đen hỏa diễm? Vậy mà không có bất kỳ độ ấm. Quần áo trắng nữ tử có chút kinh ngạc nói, vậy mà đã sớm đã nhận ra Tần Lang mờ ám, nhẹ nhàng dơ lên nàng cái kia mềm mại không xương cánh tay. Tần Lang chứng kiến, tại quần áo trắng nữ tử đích cổ tay lên, có một chuỗi màu tím vòng tay, vòng tay thắt cổ lấy một cái tiểu linh đăng cái này tiểu linh đang phi thường tinh tế, thượng diện có vô số tinh tế đường vân. đang lúc tần lang buồn bực quần áo trắng nữ tử động tác này hàm nghĩa thời điểm, quần áo trắng nữ tử đích cổ tay nhẹ nhàng chấn động, cái kia tiểu linh đang lập tức phát ra cực kỳ thanh thúy dễ nghe tiếng chuông. đương linh đương linh, lục lạc chuông vừa vang lên, tiêm phục tại quần áo trắng nữ tử sau lưng cái kia một đoàn hắc hỏa lập tức tiểu thoát ly tần lang không chế, trực tiếp bay vào lục lạc chuông bên trong, chỉ để đoạn tuyệt cùng tần lang ở giữa liên hệ. bất quá cùng lúc đó, cái kia một đoàn hắc hỏa cũng tự hành tiêu tan rồi, quần áo trắng nữ tử muốn cướp lấy cũng là không thể nào. Cái này hắc hỏa ngược lại là thú vị, vậy mà tự hành tiêu tán, ngay cả ta cái này tím linh đều không thể bảo tồn nó. Quần áo trắng nữ tử nhìn nhìn trên cổ tay lục lạc trông, than nói: "Thật là lợi hại." Tần Lang thầm than một tiếng, chính mình hắc hỏa theo suất thế đến nay, mỗi lần đánh lén, nhiều lần các thủ chưa từng có lỡ tay quá. Mà bây giờ quần áo trắng nữ tử vậy mà có thể trực tiếp chặt đứt mình cùng hắc hỏa ở giữa liên hệ, còn kém kiểm nhận lấy hắc hỏa. Chính mình lần thứ nhất tựu chôn vùi tại đây quần áo trắng nữ tử trong tay. Còn có thủ đoạn gì nữa? Đều xử đi ra A. Quần áo trắng nữ tử khẽ cười nói, đó. Tần Lang thầm mắng một tiếng, hắn chứng kiến quần áo trắng nữ tử nụ cười trên mặt đã cảm thấy khó chịu. Một cái nữ nhân ở trước mặt mình vậy mà có thể chuyện trò vui vẻ, cái kia quá không phù hợp chính mình hèn mọn bỉ ổi tiểu bá vương danh xưa rồi. Bất quá Tần Lang hiện tại cũng không dám xử cái gì hèn mọn bị ổi hạ lưu đích thủ đoạn, nữ nhân này chính mình có thể đắc tội không nổi. Bất quá, coi như là Quang Minh tránh đại đánh, cho dù biết rõ mình không phải là đối thủ, Tần Lang cũng là tuyệt đối sẽ không đơn giản nhận thua đấy. Tam Hoàng Hi Thân, gia chỉ thân thể của ta. Tần Lang hừ nhẹ một tiếng, ba cái kim sắc thân ảnh lập tức xuất hiện ở Tần Lang sau lưng, rồi sau đó có rất nhanh cùng Tần Lang thân thể hòa thành một thể. Thiên địa nhân hoàng bí quyết, đây chính là Tần Lang cường đại nhất một trong. Tam hoàng gia chỉ, có thể trên phạm vi lớn tăng lên Tần Lang thực lực, bất luận cái gì chiêu thức thi triển đi ra cũng uy lực đại tăng. Cỗ hơi thở này, với các ngươi cự nhân tộc bắn đại bác cũng không tới, cũng không biết ngươi là từ đâu có được. Quần áo trắng nữ tử thản nhiên nói, trong nội tâm lại là phi thường tò mò, cái này cự lựa bịp, cùng bình thường cự nhân chiến sĩ không giống với, chiến đấu không chút nào dựa vào ma lực minh đánh đánh lén, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Đại nhân, thiếp chiêu a. Tần Lang gầm nhẹ một tiếng, bàn tay một phen, tiểu đao nắm trong tay, bàn chân manh liệt đạp, thân hình đột nhiên tự biến mất không thấy. Tốc độ thật nhanh. Quần áo trắng nữ tử sắc mặt rốt cục đã xảy ra một tia biến hóa, tay nàng cánh tay nhẹ rơi lên, ngón tay bắn ra, trong không khí lập tức vang lên một tiếng thanh thúy thanh âm. Phen. Là Tần Lang tiểu đao bị quần áo trắng nữ tử bắn ra rồi. Tần Lang nắm tiểu đao hai tay một hồi run lên, chính mình tiểm lôi nhất kích lại bị quần áo trắng nữ tử một ngón tay tiểu phá giải, nhưng lại trực tiếp đạn tại kiểu trên đao cái này thiếu chút nữa lại để cho tần lang dọa đái, không đúng, người đây cũng không phải là đơn thuần tốc độ nhanh, mà là thứ gì? đây là cái gì đao pháp? quần áo trắng nữ tử kinh ngạc mà hỏi, bằng đại nhân, cái này gọi là thiểm lôi đao pháp. tần lang thấp giọng đáp, thiểm lôi đao pháp, đến, ngươi toàn lực thi triển, để cho ta lánh giáo một chút. quần áo trắng nữ tử có chút hăng hái nói, đại nhân, đắc tội. tần lang hàm răng khẽ cắn, trong cơ thể nguyên khí điên cuồng vận chuyển, tam hoàng gia chỉ, tàn quyết toàn lực thúc dục thân thể dần dần hư hóa, biến thành một đạo kim sắc tia chớp. Sơn lôi đao pháp, lôi đình loạn kích. 3333. Trong không khí truyền đến một hồi điện quang tiếng sấm, tần lang thân hình đã triệt để nhìn không thấy rồi, duy chỉ có có thể nhìn thấy từng đạo kim sắc tia chớp tại qua lại bay tán loạn. Quần áo trắng nữ tử dáng tươi cười không hề, trên mặt cũng hiện lên một vòng ngưng trọng, nàng hai cái mảnh khảnh bàn tay không ngừng vung dậy, ngón tay không ngừng đập kích, cùng tần lang tiểu đao đụng vào nhau, kích thích từng đợt hỏa hoa. Rầm rầm rầm. Tiểu đao lần lượt bị quần áo trắng nữ tử ngón tay mở ra, lại một lần lần đích ngược lại cuốn tập kích trở lại. Thật thần kỳ đao pháp, đáng tiếc, đao phẩm chất quá thấp. Nếu như trong tay người cây đao kia phẩm chất lại cao một điểm, thiểm lôi đao pháp uy lực hội càng thêm mãnh liệt đấy. Quần áo trắng nữ tử con mắt đột nhiên chừng, ngón tay khẽ trương khẽ hợp, vậy mà kẹp lấy tiểu đao. Tần Lang kinh hãi, dùng sức muốn rút ra tiểu đao, nhưng căn bản không cách nào di động mảy may. A, Tần Lang còn không tin cái này ta rồi, sử xuất toàn bộ sức mạnh nhi, dùng sức nổ. Ai biết quần áo trắng nữ tử ngón tay đột nhiên bung ra, Tần Lang lập tức ngửa ra sau lấy bại đi ra ngoài. Con em ngươi đấy Tần Lang có thể nói là đánh chết cái nết không chừa, kìm lòng không được liền mang một câu, đợi nàng kìm phản ứng đã đã trưởng tốt ngươi cái cự lừa bịp cũng dám mang ta Tần Lang vốn đang tại ngửa ra sau lấy sau này phi quần áo trắng nữ tử thanh âm lại đột nhiên xuất hiện ở thân thể của hắn hơi nghiêng đại nhân ta sai rồi Tần Lang nghe xong quần áo trắng nữ tử thanh âm lập tức đã biết do nguy rồi hắn không thể hung hăng quất chính mình một cái miệng rộng tử quần áo trắng nữ tử căn bản tiểu không để ý Tần Lang chân vừa nhấc hung hăng đá vào Tần Lang trên mông đít đưa hắn đá ra đi thật xa a Tần Lang bụng lấy bờ ngông gào khóc thảm thiết thảm kêu lên cho ta hảo hảo tu luyện ba ngày sau đó ta mang ngươi đi tham gia chúa tể quân đoàn hội thao, ngươi cần phải cho ta tranh giành một hơi." Chương 534, ngọc đại nhân. A. Tần Lang ngã một cái ngã lộ nào, đầu hung hăng nện trên mặt đất, ném ra một cái hô to. Bất quá hắn cũng cố nhịn đau rồi, thoáng cái tiểu bỏ lên, hưng phấn kêu lên. Hội thao? Đại nhân muốn dẫn ta tham gia quân đoàn hội thao? Ta không có nghe lầm chớ? Tần Lang mở to hai mắt nhìn, tựa hồ là không tin lỗ tai của mình. "Đương nhiên, hảo hảo chuẩn bị một chút." Quần áo trắng nữ tử thản nhiên nói, nói xong, đi vào trong phòng. Ha ha ha. Tần Lang thoải mái nở nụ cười, đây cũng không phải là chàng, mà là chân tâm thật ý hư vấn. Chúa tể quân đoàn hội thao, đây chính là toàn bộ chúa tể quân đoàn cao cấp nhất chiến lược tụ hội, tại hội thao lên, từng cái chiến đội đều sẽ phái ra nhất chiến sĩ ưu tú, tiến hành luận võ. Tại hội thao lên, Tần Lang có thể kiến thức đến toàn bộ mạc Lâm tinh hải ở bên trong, ưu tú nhất, cường đại nhất một chi thiên quân đội ngũ. So về hắn trước kia đãi qua cô Vân quận thiên quân không biết cường đại đến trình độ nào. Chậc chậc chậc, tại cự khanh trong trí nhớ, chúa thể quân đoàn hội thao đây chính là mong muốn mà không thể thành, hắn không biết mộng tưởng rồi bao nhiêu lần. Lại không có tư cách đi tham gia. Bởi vì phàm là tham ngộ thêm quân đoàn hội thao, đều là từng cái chiến trong đội nhất chiến sĩ ưu tú. Cuối cùng nhất thắng được chiến sĩ, không chỉ có có thể có được tấn chức, có có thể được rất nhiều nhất giải ban thưởng. Thần Lang điều lấy cự khanh trí nhớ, dùng thực lực của ta, tại ngân giáp chiến sĩ bên trong tuyệt đối là vô địch tồn tại. Nếu như ta đã trở thành ngân giáp cấp bậc người thắng trận, ta là có thể trực tiếp tấn chức trở thành hoàng kim chiến sĩ, có có thể được quân đoàn ban thưởng. Thế nhưng mà như vậy có thể hay không quá chói mắt hơi có chút, còn không có tham gia hội thao. Tần Lang đã đang suy nghĩ muốn hay không cầm đệ nhất. Đợi một chút, cái này quần áo trắng nữ tử muốn mang ta đi tham gia hội thao, còn muốn ta hảo hảo chuẩn bị. Khẳng định tự là hy vọng ta có thể đạt được tốt thứ tự. Nếu như ta đã trở thành thứ nhất, nàng có lẽ hội thật cao hứng đấy. Thế nhưng mà gần gầy trở thành Hoàng Kim Chiến Sĩ còn chưa đủ, bởi vì chỉ có Bạch Kim Chiến Sĩ mới có tư cách vận dụng truyền tống trận giữa các hành tinh. Hoàng Kim Chiến Sĩ muốn động dùng còn phải trước xin mới được. Thế nhưng mà dùng ta thực lực bây giờ, nếu muốn ở Hoàng Kim Chiến Sĩ bên trong chỗ hết tài năng, tựa hồ còn có chút khó khăn. Tần Lang đối lập thoáng một phát cự sát Tu Vi, cự sát năm đó tham gia quân đoàn hội thao đã lấy được hoàng kim cấp bậc tốt 10 thành tích tốt, thế nhưng mà khoảng cách đệ nhất ý nguyên có trên lệnh rất lớn. Mà Tần Lang thực lực một mình chống lại cự sát muốn chiến thắng trên căn bản là không có khả năng sự tình. Tại táng thần điện ở bên trong, nếu không là dựa vào lấy thủy đông Hà, Tần Lang căn bản không có khả năng chấn áp cự sát. Mặc kệ, đến lúc đó dù sao hết sức nỗ lực trước tấn chức trở thành hoàng kim chiến sĩ nói sau. Đằng sau lại nghĩ biện pháp kiếm một ít quân công, sau đó thông qua truyền thống trận giữa các hành tinh trở lại từ dương tinh. Tần Lang quyết định chú ý. Quần áo trắng nữ tử trong phòng là một cái độc lập phong bế không gian, mà lúc này, quần áo trắng nữ tử cũng lâm vào trong trầm tư. Cái này cự khanh, nếu như không phải ngay từ đầu đã biết rõ chi tiết, vô luận như thế nào đều không thể đưa hắn cùng cự nhân tộc kéo lên liên hệ. Bất kể là hắn thi triển công pháp, hay vẫn là sử dụng pháp bảo, hay hoặc giả là trong cơ thể năng lượng phẩm chất, đều cùng cự nhân tộc bắn đại Bắc cũng không tới. Chẳng lẽ cái này là cự nhân tộc tiến hóa thành chân nhân về sau cải biến? Thế nhưng mà cái này trở nên cũng quá nhiều đi à nha. Nghe nói cự nhân tộc tại thời kỳ viễn cổ là một cái phi thường cường đại chủng tộc, đã từng thống trị vô số tinh vân. Về sau không biết nguyên nhân gì, cự nhân tộc dần dần xuống dốc rồi, phân giải thành vô số tộc đàn. Ta từng nghe tướng quân đã từng nói qua, nếu như cự nhân tộc chiến sĩ có thể đạt được viễn cổ cự nhân chi lực, vậy thì có thể tái hiện năm đó cự nhân tộc huy hoàng. Chẳng lẽ cái này cự khanh cải biến cũng là bởi vì như thế? Được rồi, người này coi như là một nhân tài, nếu như lợi dụng tốt rồi, có thể trở thành của ta một đại trợ lực. Nếu như không cách nào khống chế, vậy thì tại không khống chế được phía trước gây hân hánh, quần áo trắng nữ tử lẩm bẩm. Cái lúc này, đã về tới chính mình biệt viện Tần Lang không tự giác đánh cho dùng mình một cái, cảm giác giống như có một trận gió lạnh thổi qua một loại. "Cách lao tử, là ai đang nói ta nói bậy đâu này?" Tần Lang thấp giọng mắng một câu, thân hình lóe lên, tiến nhập động tiên bên trong. Vừa rồi cùng quần áo trắng nữ tử một phen giao thủ, Tần Lang lấy được trò ích không nhỏ. Hắn coi như là kiến thức cái gì mới gọi là cao thủ chân chính. Hắn tại quần áo trắng nữ tử trước mặt, căn bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Nữ nhân này thật sự là thật lợi hại, tu vi của nàng ít nhất đã đạt đến nửa bước tiên nhân đỉnh phong. Tần Lang cảm thán nói, cái này quần áo trắng nữ tử so về cự sát không biết cường to được bao nhiêu lần. Đúng vậy, ngươi cùng nàng so với, thật sự là kém đến quá xa rồi. Ngươi phải cẩn thận một chút, ngàn vạn không muốn bại lộ. Hơn nữa ngươi nhất định phải biểu hiện ra đối với nàng đầy đủ trung tâm. Cương giả loại này, nếu như cảm thấy không cách nào khống chế lời của ngươi, hội không chút do dự tàn phá ngươi. Động Linh nhắc nhở Tần Lang nói, đó là đương nhiên, nữ tử này đối đãi ta cũng không kém. Tuy nhiên ta biết rõ nàng cũng chỉ là lợi dụng ta, nhưng là hôm nay cái này thế đạo có thể được lợi dụng, đã nói lên ngươi còn hữu dụng. Sợ là sợ lấy lại còn không người chịu lợi dụng ngươi, vậy thì thảm rồi." Nữ nhân này, hắn nhìn chúng ta chân nhân tiềm lực, mà ta cũng có thể đem nàng cho rằng của ta một cái núi dựa lớn." Tần Lang nói ra. Cũng không biết nàng tại chúa tể quân đoàn trong là địa vị gì, chắc hẳn nhất định là cái đại nhân vật." Động Linh nói ra. Cái kia còn không đơn giản, ở đây có một cái sống sờ sờ hoàng kim chiến sĩ đâu rồi, hỏi một chút hắn chẳng phải sẽ biết rồi." Tần Lang vừa cười vừa nói, tay vừa nhấc, chấn ma trụ theo lòng đất nổ, lộ ra đáy hố cử sát. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ à, cũng dám chấn áp Hoàng Kim chiến sĩ? Ngươi biết đây là cỡ nào nghiêm trọng tội danh sao? Ngươi đem đã bị chúa tể quân đoàn nhất trầm thống đã kích. Cự sát thanh âm lập tức vang lên, toàn bộ động thiên đều sáng ngời bắt đầu chuyển động. Nào nó, cái này lớn rộng, cho láo tử nói nhỏ chút. Tần Lang vừa nhìn thấy cự sát khí tiểu không đánh một chỗ đến, người này có thể nói là Tần Lang cho tới bây giờ bại kiến nhất lấy đánh chính là ra hỏa rồi. Cự sát vẫn còn mắng, gầm thét. Tần Lang thật sự là nhịn không được, cao cao nhảy lên, hai chân khép lại, hướng phía cự sát miệng hung hăng đập mạnh dưới đi. A. Cự sát thống khổ kêu thảm, mà Tần Lang cũng không có dịch chuyển khỏi hai chân, ngược lại là như một mũi khoan đồng dạng, hoặc như là một cái vũ giả, tại cự sắt trên đầu này, toàn lấy cho ngươi nha gọi, cho ngươi nha mắng, cho ngươi nha uy hiếp, cho ngươi nha tổn. Tần Lang dứt khoát đem giày thoát khỏi, gỡ bỏ chân dẫm, hắn còn cố ý đem theo thao thiết trong ngông bít mang đi ra chọc khí khóa lại chân bên ngoài, đầu ngón chân dốc sức liều mạng hướng cự sắt trong lỗ mũi nhét, theo trên tinh thần, bên trên cha tấn cự sát. A, cái này mẹ nó là vật gì? Sao có thể xấu như vậy? A, dĩ nhiên là chân của ngươi. Ngươi bao lâu không có rửa chân rồi hả? Nhanh lấy ra, nhanh lấy ra, ta chịu không được rồi, ta muốn nổ ra. A. Oẹ oẹ oẹ, bốn cự sát chưa từng có nghe thấy được qua tối như vậy mùi, trong đầu vậy mà sinh ra một hồi choáng váng cảm giác, phải biết rằng, nhưng hắn là một cái nửa bước thiên nhân cường giả lại bị thối được sắp ngất đi qua, uy lực này, có thể nghĩ. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi cũng dám nói chân của ta thối? Ngươi nói láo? Lao tử mỗi ngày rửa chân, ngươi hảo hảo nghe đâu rồi, đến cùng tối không thối thối không thối. Tần Lang một chân ngăn chặn cự sát lỗ mũi, mặt khác một chân tắc thì dốc sức liều mạng hướng cự sát trong một nhát, ô, ô, ô, ô, bốn cự sát liều mạng đóng chặt lại miệng, hai con mắt chừng giống như hết xanh đồng dạng muốn đông xuất hiện rồi. Động Linh nhìn xem một màn này, nhịn không được lắc đầu thở dài, quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Ha ha ha! Tần Lang đắc ý cười lớn, đem thối chân theo cự sát trên mặt lấy ra, túi đầu cười hỏi, như thế nào? Chân của ta thối không thối, không thối không thối, chân này quá thơm rồi, cùng heo nướng để nhi đồng dạng, quá sung sướng. Cự sát ở đâu còn dám nói thối, không ngừng lắc đầu, thậm chí còn vẻ mặt hưởng thụ bộ dạng. Con em ơi! Con mẹ nó ngươi mới được là heo nướng để nhi." Tần Lang nhướng mày một cái, nhẹ dựng lên lại là một cước. "A." Cự Sát lại thảm kêu lên. "Cha đạp đã đủ rồi, Tần Lang rốt cục không kịp thở ngồi trên mặt đất." Cự Sát nhân cơ hội này, từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. "Đúng rồi, nói cho ta biết, nữ nhân này là thân phận gì?" Tần Lang đá thoáng một phát cự Sát đầu, thò tay đánh ra một đạo màn sáng, đem quần áo trắng nữ tử hình tượng phô bày đi ra. "A, đây là Ngọc đại nhân." Cự sắt vừa nhìn thấy quần áo trắng nữ tử hình dạng, lập tức kinh hô lên, xem bộ dáng kia của hắn nếu là hắn thân thể năng động đạn, đoán chừng có thể đứng lên quỳ xuống. Ngọc đại nhân, nữ nhân này họ ngọc. Tấn Lang nghẹn lấy miệng nói ra. Hừ, mau thả ta, ta thế nhưng mà ngọc đại nhân dưới cờ áo tơ trắng chiến đội hoàng kim chiến sĩ, ngươi dám trấn áp ta? Ngọc đại nhân nhất bao che khuyết điểm rồi, nếu để cho ngọc đại nhân đã biết, khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi cự sát thừa cơ nói ra. Con em ngươi lại uy hiếp ta, ngươi nha cũng qua không thành thật một chút rồi. Tấn Lang càng làm chân đặt ở cự sát trên mặt, đầu ngón chân tầm đó còn không ngừng xoa xoa. A ta sai rồi, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Cự sắt mặt đều bị hôn tái rồi. Cái này Ngọc đại nhân là thân phận như thế nào? Tần Lang hỏi. Ngọc đại nhân là chúa tể quân đoàn áo tơ trắng chiến đội đội trưởng. Cự sát cuốn quýt đáp, tuyệt không dám chậm trễ. Ưng, chỉ là một cái chiến đội đội trưởng a? Ta còn tưởng rằng có nhiều quyền cao chức trọng đây này. Tần Lang tùy ý nói, rồi sau đó ánh mắt lại là mạnh mà chừng, lập tức mắt tròn váng. Ngươi nói cái gì? Áo tơ trắng chiến đội đội trưởng. Trời ạ, nàng dĩ nhiên là áo tơ trắng chiến đội đội trưởng. Tần Lang lập tức kinh hô lên. Vừa rồi hắn chợt vừa nghe đến cự sát lúc còn chưa kịp phản ứng, hôm nay điều lấy cự khanh trí nhớ, thiếu chút nữa giò đái. Áo tơ trắng chiến đội, đây chính là chúa tể quân đoàn bên trong uy danh hiển hách một cái chiến đội. Áo tơ trắng chiến trong đội, Bát đại tử kim chiến sĩ, 3000 bạch kim chiến sĩ, 30 vạn ngân giáp chiến sĩ, 3000 vạn đồng giáp chiến sĩ. Mà ở trong đó mặt, kém cỏi nhất đồng giáp chiến sĩ, đó cũng là một cái thiên tâm cấp bậc cường giả. Tần Lang cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, hắn tựa hồ có chút không tiếp thụ được sự thật này. Tại tử dương tinh lên, một cái thiên tâm cường giả có thể khai tông lập phái trở thành một phương năng ngược, mà ở chủ tệ tinh lên, một cái thiên tâm cường giả, lại gần kề chỉ là một cái đồng giáp chiến sĩ, một cái thiên tâm đỉnh phong cường giả, mới vừa có tư cách trở thành ngân giáp chiến sĩ, mà chỉ có đã vượt qua thiên tâm, đã trở thành nửa bước thiên nhân, mới có thể trở thành một gã hoàng kim chiến sĩ, mà bạch kim chiến sĩ đối với thực lực yêu cầu càng thêm hà khắc. Về phần tử kim chiến sĩ, yêu cầu không chỉ là tu vi, còn muốn có vô số chiến công. Cho nên nói, thân là áo tơ trắng chiến đội đội trưởng, hắn tu vi đã hoàn toàn vượt ra khỏi tần lang tưởng tượng. Ngọc, ngọc đại nhân. Chẳng lẽ nàng là một cái thiên nhân? Tần Lang hai mắt đã có chút biến thành màu đen rồi. Chương 535, ngươi không được. Tần Lang thật không ngờ, chính mình cái này đại nhân, thân phận thật không ngờ thuộc loại châu bỏ, dĩ nhiên là đường đường áo tơ trắng chiến đội đội trưởng, thống lĩnh nước cờ 10 vạn chiến sĩ. Ngọc đại nhân hẳn là một cái thiên nhân cường giả. Khó trách lợi hại như vậy, thiếu chút nữa ngay cả ta Hắc Hỏa đều cho thu. Chậc chậc chậc. Tần Lang một hồi thổ thức. Ta về sau muốn càng thêm coi chừng mới được, tiểu vừa rồi cái kia vài cái tử, nói không chừng nàng đối với ta đã sinh ra hoài nghi. Bất quá Chỉ cần ta biểu hiện ra đầy đủ trung tâm, nàng chắc có lẽ không quá để ý đấy." Tần Lang trong nội tâm âm thầm nói ra. Nhìn nhìn tự sát, Tần Lang nhịn không được lại đạp hắn mấy cước, rồi sau đó theo hố to ở bên trong một nhảy dựng lên, lần nữa dùng chấn ma trụ đưa hắn gắt gao chân áp ở. "Ta đã luyện hóa được lục cự nhân nguyên thần, có thể là tu vi của ta vậy mà không có một đỉnh điểm tăng trưởng, đây là có chuyện gì?" Tần Lang có chút khó hiểu. "Chẳng lẽ là bởi vì đó là cự nhân nhất tổ huyết mạch, nhân loại dù cho đã luyện hóa được cũng không cách nào hấp thu sao?" Động Linh suy vấn nói. Cái kia nói như vậy ta chẳng phải là không vui một hồi. Hơn nữa đó là Ngọc đại nhân vì ta chuyên môn đi tinh tế chiến trường chém giết, ta nếu một điểm phản ứng đều không có, ta đây chẳng phải là ngu quang." Thần Lang thở dài một hơi nói ra. "Ngươi không phải nuốt trưởng cự khanh huyết đục nha, ngươi có thể thử xem xem có thể hay không đem lục cự nhân nguyên thần cùng cự khanh huyết lục dung hợp." Động Linh nói ra. "Ồ, như thế cái biện pháp tốt, thử xem xem." Thần Lang con mắt sáng ngời. Dung hóa huyết thuật nuốt huyết lục, tất cả đều chuyển hóa thành huyết tinh chi khí nhưng là dùng tần lang tu vi hiện tại có thể đem những này huyết tinh chi khí ngưng tụ thành một cỗ phiên bản thu nhỏ không có bất kỳ linh hồn ý thức chỉ là một cỗ thể xác trong cơ thể cũng sẽ không có bất luận cái gì cốt cách cùng kinh mạch tần lang tâm ý khẽ động cự khanh huyết tinh chi khí lập tức nghịch hướng phát ra tại động thiên bên trong ngưng tụ thành cự khanh thể xác rồi sau đó tần lang thao túng lục cự nhân nguyên thần đem hắn áp xúc thành cự khanh thể xác như vậy lớn nhỏ chuyện này trước kia còn không có trải qua ta đều có chút khẩn trương rồi tần lang lẩm bẩm lầu bầu nói chậm rãi khống chế được lục cự nhân nguyên thần khiến cho thời gian dần trôi qua cùng cự khanh thể xác dung hợp. Lục Cự Nhân Nguyên Thần vừa tiến vào cự khanh thể xác ở bên trong, lập tức liền có phi thường cường liệt bài xích, cự khanh thể sắc cũng kịch liệt run dày lên. Chuyện gì xảy ra? Tần Lang nhíu mày, hắn có thể cảm giác được rõ ràng Lục Cự Nhân Nguyên Thần phi thường bài xích cự khanh thể xác, mà cự khanh thân thể cũng tựa hồ tại lên án, không muốn làm cho Lục Cự Nhân Nguyên Thần tiến vào trong đó. Ngay tại Tần Lang buồn bực thời điểm, cự khanh thân thể bành một tiếng nổ tung, biến thành từng đoàn từng đoàn huyết tinh chi khí, phiêu đãng tại Tần Lang trước người. Mà Lục Cự Nhân Nguyên Thần một hồi phiên cuồn về sau, trực tiếp đem những cái kia huyết tinh chi khí cắn nuốt. Cái này, ta cũng không có thao túng hắn a." Tần Lang sững sờ nói, Lục Cự Nhân nguyên thần bị Tần Lang luyện hóa về sau tựu là một cô không có ý thức tự chủ nguyên thần, hết thảy hành động đều cần nhờ Tần Lang đến thao túng. Thế nhưng mà vừa rồi hắn vậy mà tự chủ cắn nuốt cự khanh huyết tinh chi khí. Huyết mạch sai biệt." Động Linh Ngưng trầm nói, cái này Lục Cự Nhân huyết mạch rất rõ ràng so cự khanh cao hơn ra rất nhiều, cho nên khi ngươi muốn đem bọn họ cưỡng ép dung hợp thời điểm, hữu sinh ra phi thường cường liệt bại xích tác dụng. Mà sau khi tách ra Lục Cự Nhân Nguyên Thần mặc dù không có ý thức tự chủ, nhưng là hắn trời sinh cao quý cảm giác vẫn còn, tự nhiên muốn đem muốn dung hợp chính mình nguyên thần cấp bậc thấp cho căn ướt. Cách lao tử, chết đều chết hết, còn cao quý cái giám. Tần Lang nẹn lấy miệng thầm mắng một tiếng, nói như vậy, Lục Cự Nhân Nguyên Thần cũng tiểu không cách nào cùng Cự khanh huyết đục dung hợp rồi, coi như là Tần Lang phụ thêm Cự khanh túi ra, nhưng là Thủy Trung không cách nào cải biến huyết mạch trên lệnh. Đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ta ở đây còn có một Cự Sát ra, nhưng hắn là một cái Hoàng Kim chiến sĩ, nửa bước tiên Nhân cấp bậc Cự Nhân. Huyết mạch của hắn mới có thể đủ cùng lục cự nhân nguyên thần dung hợp a. Thần Lang đột nhiên kêu lên. Trên lý luận mà nói là có thể thực hiện đấy. Thế nhưng mà cự sát hận ngươi tận xương, hắn mới sẽ không để cho lục cự nhân nguyên thần chiếm cứ hắn, đây chẳng phải là tương đương cho ngươi khống chế hắn đến sao? Động Linh cười nói, mặc kệ nó, cái này có thể không phải do hắn có nguyện ý hay không? Lão tử chậm rãi mài cũng muốn mài từ từ cho chết hắn. Thần Lang hèn mọn bị ổi nở nụ cười, lại đem chấn ma chủ nổ. Cự sát hiện tại có thể nói là bao giờ cũng không tại thừa nhận lấy giày vò, chết tiệt nọ hắc hỏa thời khắc không ngừng ăn mòn lấy hắn hắn thậm chí có thể cảm giác được chính mình đang tại trở nên càng ngày càng suy yếu. Cái này chết tiệt cự khanh, không biết sông cái gì vận khí cứ chó, vậy mà trở nên lợi hại như vậy, còn chiếm được nhiều như vậy pháp bảo, còn muốn luyện hóa ta. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp chạy đi, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Cự sát trong nội tâm hung dữ nghĩ đến. Đang lúc hắn chửi bới Tần Lang thời điểm, chấn ma trụ đột nhiên lại nhấc lên, hắn phản xạ có điều kiện lại càng hoảng sợ, cho rằng cự khanh vừa muốn đến tra tân chính mình rồi, sợ tới mức đánh cho một cái rũn dậy. "Khì, theo lộ, cự sát" Chúng ta có gặp mặt. Thần Lang cười đánh cho một cái bắt chuyện. "Ngươi, ngươi vừa muốn làm gì vậy?" Nhìn xem Tần Lang dáng tươi cười, Tự Sát đã biết rõ tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì, nhịn không được đánh cho dùng mình một cái. "A, cũng không có gì đại sự, có làm việc nhỏ nhi muốn ngươi giúp đỡ chút." Thần Lang phang có chút không có ý tứ nói đến. "Muốn ta hỗ trợ?" Cự Sát lông mi nhéo nhéo, trực giác nói cho hắn biết, đây tuyệt đối không phải cái gì sự tình tốt, không chút do dự mở miệng tự tuyệt, "Không, rút, tuyệt đối không rút, ta bể bộn nhiều việc." "Ngã, ngươi người này như thế nào như vậy?" Quá không ngay thẳng vùng. Tần Lang im lặng nói: "Ta bể bội nhiều việc, ta bể bội nhiều việc, không muốn tìm ta, không muốn tìm ta." Cự Sát như một bệnh tâm thần đồng dạng, không ngừng lắc đầu. "Đến đến, ta nói với ngươi nói nha." Tần Lang mới chẳng muốn phản ứng tự sát, đang muốn nói chuyện, gặp Cự Sát vẫn còn lắc đầu, lúc này nổi trận lôi đình, nhảy dựng lên cựu là một cái tát phiến tại Cự Sát trên mặt. "Con mẹ nó ngươi lại giao động thử xem." Cự Sát cái mũi đau xót, một cú cảm giác ủy khuất tự nhiên sinh ra, nước nợ thoáng một phát, bi thương vật phận, rốt cục không lắc đầu rồi. "Cái này là được rồi nha, thế là, hảo hảo nói ngươi không đáp ứng." cần phải bước ta đánh, ngươi nói ngươi cái này có phải hay không tiện được sợ? Tần Lang rất là ghét bỏ nói, Nam Cự Sát hiện tại đều không dám nói tiếp nữa, tại hắn xem ra Tần Lang chính là một cái bệnh tâm thần, thì nộ vô thường, một câu không đối với chính mình Tiệu vừa muốn gặp một fan trà đạp, chẳng cái gì cũng không nói, ngươi yêu để làm chi? Là như thế này, ta ở đây đây này có một cái Lục Cự Nhân Nguyên Thần, ngươi xem, Tiệu là cái này. Tần Lang vung tay lên, Lục Cự Nhân Nguyên Thần bay ra, treo ở Cự Sát trước người, nhẹ nhàng phiêu lãng. Đây là nửa bước Thiên Nhân cấp bậc Lục Cự Nhân Nguyên Thần, ngươi ngươi là như thế nào lấy được? Cự sát biểu lộ đều có chút ngốc trệ. Cái này à, là ngọc đại nhân chuyên môn đến tinh tế trên chiến trường cho ta thu hoạch, nói muốn phụ trợ ta tu luyện. Thần lang rất vui vẻ, rất ngây thơ nói, ha ha ha, ngọc đại nhân thật đúng là để mắt ngươi. Bất quá, chỉ bằng ngươi, căn bản không chịu cái kia luyện hóa này là nguyên thần. Cự sát cười lớn nói, hắn còn không biết, cái này nguyên thần đã bị thần lang đã luyện hóa được, chỉ thì không cách nào hấp thu mà thôi. À, vì cái gì à? Đây chính là ngọc đại nhân chuyên môn cho ta làm đến, làm sao có thể không cách nào hấp thu? Tần Lang lập tức kinh hô lên. "Hử, bởi vì ngươi căn bản không có tư cách này." Cự sát cười lạnh một tiếng, hắn cho rằng Tần Lang là cố ý đến trước mặt mình khoe khoang, lập tức trong bụng nở hoa, nắm lấy cơ hội tựu đả kích Tần Lang. "Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lao tử không có tư cách? Ngươi nói láo?" Tần Lang nhướng mày một cái, nộ giống lên. "Hử, đương nhiên, đây chính là nửa bước tiên nhân cơ bản lục cự nhân nguyên thần, mà ngươi mới cái gì tu vi? Ngươi mới chỉ là thiên tâm cấp bậc tu vi, căn bản không có khả năng luyện hóa nửa bước Thiên nhân cấp bậc nguyên thần." Cự sát đắc ý nói, Chứng kiến Tần Lang kinh ngạc, nhưng hắn là vui vẻ được vô cùng. "Con em ngươi a, thật đúng là như vậy." Tần Lang gật gật đầu, Cự Sát cũng khẳng định vừa rồi động linh suy đoán. "Cho nên, ngươi muốn khoe khoang ở trước mặt ta khoe khoang vậy thì tìm nhầm đối tượng." "Hừ, thật không biết Ngọc đại nhân là nghĩ như thế nào, vậy mà coi trọng như vậy ngươi." Cự Sát nói chuyện khẩu khí rõ ràng có chút vị chỗ đấy. "Ai nha, ta không ra, không ra, thực mẹ nó đổ phá hoại." Tần Lang đột nhiên nghĩ tới, Ngọc đại nhân vốn ngay từ đầu là ý định vì chính mình hộ pháp, nói cách khác Kỳ thật Ngọc đại nhân là có biện pháp lại để cho mình có thể hấp thu này là nguyên thần đấy. Thế nhưng mà Tần Lang tự cho là đúng tự cho là thông minh, ngược lại hứa mất sự tỉnh. Ha ha ha ha. Cự sát chứng kiến Tần Lang vẻ mặt tức giận bộ dạng, lập tức phá lên cười. Cười lên sợi cười. Tần Lang mắng một câu, thoáng cái tiến đến cự sát trước người, thấp giọng hỏi, "Vậy ngươi có thể hay không hấp thu này là nguyên thần?" Đương nhiên, ta thế nhưng mà nửa bước thiên nhân tu vi, luyện hóa hấp thu ngang cấp cự nhân nguyên thần tự nhiên không nói chơi. Cự sát đắc ý nói, "Chó má. Lao tử thế nhưng mà chân nhân" Ta đều không thể đem hắn luyện hóa ngươi dựa vào cái gì là được thần Lang lập tức đại giống lên khí mặt đều tái rồi Hử, chân nhân thì sao tu vi của ngươi quá thấp không cách nào hấp thu đẳng cấp cao cự nhân nguyên thần cự sát không ngừng đả kích lấy Tần lang lao tử đều không được chẳng lẽ lại ngươi còn có thể làm thần lang khí lô muối chỉ lên trời đương nhiên ta 100% có thể thành công cự sát tiếp tục đâm kích đây tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận sự phát hiện này thực a? không ngươi tuyệt đối không có khả năng cái kia bằng không thì ta thử xem thử xem tiểu thử xem, lao tử còn không tin rồi. tần lang thoáng cái nhảy dựng lên, một phát bắt được lục cự nhân nguyên thần, tiểu nhét vào cự sắt trước người, chỉ vào cự sắt cái mũi tự quát. đến đến, ngươi tới, lao tử nhìn xem ngươi có thể hay không đi. đại gia mày đấy cự sắt trong ánh mắt hiện lên một kia dào hoạt trên mặt lại bất động thanh sắc bất động thanh sắc nói, thôi đi, ngươi xem ta hiện tại cái này bộ dáng, ta nhất định là không cách nào thành công được, rồi, ngươi hay vẫn là lấy về a. thử cái kia còn không đơn giản, ta còn cũng không tin. tần lang vung tay lên. Quấn quanh cự sát thân thể bên ngoài nguyên một đám giam cầm pháp trận toàn bộ tiêu tán. Tần Lang vậy mà phóng ra cự sát. Chương 536, ngươi phải nghe lời ta. Ha ha ha ha. Thằng nốc này hàng Ngủ nốc Cự sát trong nội tâm điên cuồng nở nụ cười, hắn chưa từng có bái kiến đần như vậy người, vậy mà tại chính mình mấy câu dưới sự kích thích, đem mình cho phóng ra. Bất quá cự sát cũng không có lập tức tiểu đối với Tần Lang động thủ, bởi vì hắn coi trọng cái kia lục cự nhân nguyên thần. Đợi ta đã luyện hóa được cái này nguyên thần về sau, lại tới thu thập ngươi. Ngươi đem đến cho ta cốt đủ phải dùng máu tươi của ngươi đến rửa sạch. Cự sát kiềm chế ở lập tức đem tần lang giấm nát dưới lòng bàn chân xúc động, nhận lấy lục cự nhân nguyên thần. đã luyện hóa được cái này nguyên thần, ta tuyệt đối có thể đột phá đến bạch kim chiến sĩ cấp độ. Ha ha ha. quả nhiên là thiên tướng hàng đại nhậm tại tư người, tất trước lao hắn tâm trí đói hắn thể ra a. ta hiểu được, đây là thiên đạo đối với ta khảo nghiệm a. Ha ha ha. cự sát há miệng một nuốt, đem lục cự nhân nguyên thần nuốt vào trong bụng. ta còn cũng không tin, ngươi thật đúng là có thể luyện hóa cái này lục cự nhân nguyên thần. tần lang hướng bên cạnh đi hai bước, đặt nông ngồi trên mặt đất. Lặng lặng yên nhìn xem cự sát, hãy cho xem, ngươi tên ngu ngốc này, cự sát chẳng muốn phản ứng tần lang, hư lệnh một tiếng về sau, tâm thần đều đặt ở lục cự nhân nguyên thần phía trên. Tại cự sát dưới sự thao túng, lục cự nhân nguyên thần hoàn toàn dựa theo cự sát nghĩ cách tại biến nào lấy, cùng cự sát thân thể thời gian dần trôi qua trùng hợp. Lục cự nhân nguyên thần, cùng nguyên thần của ta đều là cùng một đẳng cấp, dung hợp được có lẽ không có bao nhiêu khó khăn. Huống chi cái này một cấu nguyên thần lại là vô ý thức đấy. Cự sát trong nội tâm cười nở hoa, hoàn toàn chính xác, dùng tu vi của hắn muốn dung hợp một cố vô ý thức nguyên thần cũng không có bất kỳ độ khó, tựa như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. thế nhưng mà, cự sát không biết là này là lục cự nhân nguyên thần kỳ thật đã bị tần lang đã luyện hóa được, mà bây giờ sở dĩ lại để cho cự sát cảm thấy đây là vô ý thức nguyên thần, đó là tần lang không có bất kỳ thao túng mà thôi. cự sát cũng phóng ra ra nguyên thần của mình, một cố như có như không hấp lực tại hấp xả lấy lục cự nhân nguyên thần, lại để cho hắn không ngừng cùng bản thân nguyên thần dung hợp. thật tốt quá, thật tốt quá, không thể tưởng được ta thậm chí có như thế kỳ ngộ. cái này là đại nạn không chết tất có hậu phúc a. Ha ha ha, cự sát phá lên cười. Lục Cự Nhân Nguyên Thần đã hoàn toàn cùng Nguyên Thần của hắn dung hợp, biến thành một cái càng cường đại hơn Nguyên Thần. Ôi, ngươi lại vẫn thật sự thành công rồi hả? Tần Lang kinh ngạc kêu lên. Ha ha ha, cự khanh a cự khanh, ngươi tên ngu ngốc này, Tăng Thần Điện một trận chiến, ta còn tưởng rằng ngươi tâm trí như yêu, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là cái ngốc thiếu. Ngươi vậy mà thật sự đem Lục Cự Nhân Nguyên Thần cho ta luyện hóa. Ha ha ha, cự sát phá lên cười, liền chính hắn đều không thể tin được, vậy mà gặp được loại chuyện tốt này, không sao cả rồi. Ngươi rủ sao luyện hóa ta luyện hóa hiệu quả đều đồng dạng." Tần Lang núi bay vừa cười vừa nói, "Thật sao? Ngươi cái đồ hồ trướng, ngươi còn nhớ rõ ngươi là như thế nào đối với ta sao? Hôm nay, ta muốn ngươi trả giá gấp một vạn lần một cái giá lớn." Cự Sát hung dữ nói, nói xong, tay của hắn hướng phía Tần Lang cổ một chảo. Quỳ xuống. Cự Sát động tác vẫn chưa xong thành, thần Lang liền nhẹ nói nói, "Bình." Cự Sát hai chân khẽ cong, vậy mà quỳ trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Cự Sát không thể tin chầm chằm vào hai chân của mình, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Tần Lang một tiếng quỳ xuống, hai chân của hắn dĩ nhiên cũng làm không nghe sai sự oán lận rồi. Ân, rất tốt, rất cường đại. Ha ha ha. Tần Lang phá lên cười. Ngươi, ngươi đối với ta làm cái gì? Cự sắt dốc sức liều mạng muốn đứng lên, thế nhưng mà hai chân của hắn như thế nào đều không nghe sai sự, giống như căn bản không phải là của mình đồng dạng, cái này lại để cho hắn cảm thấy phi thường hoảng sợ. Không có gì à? Ngươi không phải đã đã luyện hóa được lục cự nhân nguyên thần nha Chuyện thật tốt con à, trong lòng ngươi có phải hay không vui vẻ được rất? Cậu lại lấy bắt đầu thu thập ta đâu này? Tần Lang vừa cười vừa nói: "Đồ hôn trướng, ngươi đến cùng làm cái gì? Vì cái gì thân thể của ta không thể tự chủ rồi hả?" Cự sát dốc sức liều mạng dùng lực lấy, mặt đều trướng thành màu gan heo, thế nhưng mà như trước không cách nào thao túng thân thể của mình. "Ha ha ha, đến, cho ra dập đầu cái đầu." Tần Lang chân một đập mạnh, đại địa lập tức một hồi nức đích, một trương thổ ghế theo cả vùng đất dài đi ra, ngồi trên đi về sau, đối với cự sát nói ra: "A, dập đầu con em ngươi cái đầu." Cự sát nộ mắng lên, thế nhưng mà thân thể của hắn căn bản không nghe sai sự, đầu bóp chính là một cái cái khấu đầu dập đầu xuống dưới. Cái này đối với Cự Sát mà nói, hoàn toàn là vô cùng nhục nhã, hắn đời này chưa từng có cho bất luận kẻ nào dập đầu quá mức, liền hắn lao tử đều không có hưởng thụ được đãi ngộ như vậy. Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Tại sao phải như vậy? Vì cái gì hả? Cự Sát trong thanh âm đã mang theo khóc nước nở rồi. Ai nha, quá tuyệt vời, không nghĩ tới dễ dàng như vậy tựu giải quyết, Cự Sát à, ngươi thật sự là giúp cho ta đại ân rồi, ta cũng không biết muốn như thế nào cảm tạ ngươi rồi. Tần Lang vừa cười vừa nói. Hai cái chân đều khoác lên cự sắt trên bờ vai. À, ta giúp ngươi gấp cái gì rồi hả? Ta giúp ngươi cái gì rồi hả? Cự sắt một bên giật đầu, một bên hô lớn. À, là như thế này, cái kia cự lục cự nhân nguyên thần, vốn ta đã đã luyện hóa được, thế nhưng mà ta không cách nào hấp thu. Mà ngươi lại đem hắn dung hợp đã đến nguyên thần của mình bên trong, ha ha ha ha, ta nói như vậy, ngươi đã hiểu à? Tần Lang vừa cười vừa nói. Cái gì? Ngươi đã đã luyện hóa được lục cự nhân nguyên thần? Điều đó không có khả năng, cái kia rõ ràng là một cỗ không có có ý thức nguyên thần, vật vô chủ ta cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì bị luyện hóa qua dấu vết. Hơn nữa, chỉ bằng tu vi của ngươi, căn bản không có khả năng luyện hóa nửa bước tiên nhân cấp bậc cự nhân nguyên thần. Cự sát căn bản không tin tưởng Tần Lang theo như lời nói. Ha ha ha. Ngươi còn không tin? Vậy ngươi nói vì cái gì ta nói cho ngươi dập đầu? Ngươi tiểu ngoan ngoãn cho ta dập đầu đâu này. Ngươi dung hợp lục cự nhân nguyên thần, mà trước đó, ta đã đem hắn đã luyện hóa được, cho nên nói, hiện tại nguyên thần của ngươi muốn nghe chỉ huy của ta. Tần Lang đáp ý nói. Cái gì? Không có khả năng. Nguyên thần của ta ta muốn tự mình làm chủ, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng không chế ta. Cự sát dốc sức liều mạng vùng vây đứng dậy, muốn đứng lên, cự sát thân thể kịch liệt run rẩy lên, hai tay của hắn chống đỡ trên mặt đất, hai chân vậy mà chậm rãi thẳng, hắn bằng vào ý chí của mình, lại muốn phản kháng tần lang đối với nguyên thần không chế. Hừ, rơi xuống trong tay của ta, ngươi cũng đừng vùng vẫy. Tần lang cười lạnh một tiếng, năm ngón tay đầu ngón tay tương đối, rồi sau đó đột nhiên thoáng cái nổ tung, trong một hừ nhẹ một tiếng. Bang, theo một tiếng này hừ nhẹ cự sắt thân thể đột phát ra rầm rầm rầm tiếng nổ mạnh, từng đoàn từng đoàn hắt hỏa theo cự sát trên người thiêu đốt đi ra, đem ra của hắn đốt được đùng đùng rung động. A, ngươi quá âm hiểm rồi, lại vẫn lưu lại cái này quỷ thứ đồ vật tại trong cơ thể của ta. Cự sát điên cuồng chảo dắt thân thể của mình, muốn đem những cái kia hát hỏa kéo đi ra, thẳng đến hắn đem thân thể của mình chảo huyết đục mơ hồ, không chỉ có không có thoát khỏi hát hỏa cháy, ngược lại đốt được càng ngày càng mãnh liệt rồi. Thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh. Tần Lang một nhảy dựng lên, song trưởng hợp kích, mãnh lực phát tại cự sát đầu hai bên huyệt thái dương lên hai cô tà khí dọc theo huyệt Thái Dương xâm nhập cự sát trong đầu, a, đầu của ta, đầu của ta, đau quá a, cút ra ngoài, cút ra ngoài a, tà khí nhập vào cơ thể, cự sát điên bùng tiêu lên, đầy đất lăn qua lăn lại, thống khổ vô cùng, nguyên thần cắn trả, đồng hóa. Tần Lang khẽ quát một tiếng, lại một trường, đập đánh vào cự sát trên chán, cường đại nguyên khí trào vào cự sát trong cơ thể, tại cự sát trong thân thể mạnh mẽ đâm tới, càng là ngưng tụ thành một cây mũi tên nhọn, toàn bộ phương vị công kích cự sát nguyên thần. cự sát hiện tại đang đứng ở thống khổ cực độ bên trong. Căn bản phân không vui để ngăn cản những này mũi tên nhọn, chỉ có thể chớm mắt nhìn những này mũi tên nhọn tại nguyên thần của hắn bên trên đâm ra nguyên một đám nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng. Những này mũi tên nhọn tại nguyên thần bên trên đâm ra lỗ thủng về sau cũng không có tiêu tán, mà là cắm dẻ ở nguyên thần phía trên. Từng cái trống rỗng tầm đó đều là dựa theo một loại thần kỳ quy tích đến tổ hợp xếp đặt mà thành. Cự sát nguyên thần bên trên lợi kiếm càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng đã là rầm rầm chẳng trị, như một căn cây xương rồng cành rồi. Mà cự sát tiếng gào thét cũng càng ngày càng nhỏ, ánh mắt cũng thời gian dần trôi qua tiêu tán rồi. Lục cự nhân nguyên thần giờ phút này đã đem cự sát bản thân nguyên thần thôn phệ, cự sát đối với thân thể của mình đã triệt để đã mất đi không chế, hắn không bao giờ nữa là từng đã là hoàng kim chiến sĩ, mà là một cô khôi lỗi chỉ nghe lệnh bởi tần lang khôi lỗi. bất quá tần lang căn bản không cần một con rối như vậy, bởi vì cự sát thân phận rất đặc thù, hắn hiện tại đã phản bội chạy trốn đã đến thiên tâm chi quan bên trong, tuyệt đối không thể ra hiện tại chủ thể tinh. cự sát ra cự sát, giữ lại ngươi cũng không nhiều lắm tác dụng, không bằng dứt khoát thành toàn ta đi. tần lang cười lạnh một tiếng, tâm thần nhất định, cự sát lập tức đứng lên, đứng tại tần lang trước người vẫn không lúc đích. Hóa huyết thuật. Tần Lang khẽ quát một tiếng, phải thu thoang cái cắm vào cự sát ngực, một nắm chặt vẫn còn thùng thùng nhảy lên trái tim. Hóa huyết thuật thúc dục phía dưới, cự sát huyết nhục cốt cách chuyển hóa thành từng đạo huyết tinh chi khí. Cự sát huyết tinh chi khí quá mức khổng lồ, ta nếu là cưỡng ép hấp thu nhất định sẽ bị chống đỡ bạo phát. Tần Lang âm thầm thì thầm, hắn rất có tự mình hiểu lấy, chính mình căn bản không cách nào thừa nhận cự sát toàn bộ huyết tinh chi khí, chỉ có thể hấp thu một bộ phận. Dư thừa huyết tinh chi khí cũng không cách nào giữ lại, cứ như vậy tiêu tán thật sự thật là đáng tiếc. Ồ oh nếu đem những này là huyết tinh chi khí vùi đầu vào thi thủy hồ đỗ bên trong, hội có thay đổi gì đâu này? Tần Lang đột nhiên nghĩ đến, tại thiên tâm chi quan thời điểm, vì giảm bất tiểu cương thi tiêu vong quá trình, hắn đem thi thủy hồ đỗ chuyển qua động thiên bên trong, đồng thời còn đem thi tâm vương bối cùng tiểu cương thi đều an trí tại bên trong. Thi tâm vương bối đem thi nước chuyển hóa thành sinh mệnh chi thủy, mà tiểu cương thi ở trong đó cũng đã ngừng lại tiêu vong. Thế nhưng mà không biết vì cái gì, tiểu cương thi thủy chung không cách nào tỉnh lại. Ta ngược lại là có chút tưởng niệm tên tiểu tử kia rồi. Tần Lang lầu đầu nói. Một phương diện hấp thu cự sát huyết tinh chi khí đồng thời, một phương diện đem dư thừa huyết tinh chi khí vùi đầu vào thi nước giữa hồ. Vốn theo như Tần Lang nghĩ cách, thi thủy hồ độ ở bên trong nước là thi hải hủ hóa về sau hình thành, mà huyết tinh chi khí cũng là do huyết đục chuyển hóa, cả hai tầm đó có lẽ có chỗ chỗ tương thông, huyết tinh chi khí đầu nhập mới có thể bổ sung thi thủy hồ đồ bên trong đích năng lượng. Nhưng khi huyết tinh chi khí đã vùi đầu vào thi nước giữa hồ, làm cho Tần Lang không tưởng được biến hóa sinh ra. Chương 537, đi bộ thoáng một phát. Huyết tinh chi khí chính là huyết đục chuyển hóa mà thành tinh khí, đại biểu cho sinh lực lượng mà thi thủy hồ đố, thì là thi thể hư thối về sau hình thành hồ nước, là tử vong biểu tượng. Cái này hoàn toàn bất đồng hai chủng khí tức, vốn nên là là tuyệt đối từ địch, không cách nào tương dung đấy. Thế nhưng mà Tần Lang có được thi tâm vương bối, có thể đem tử vong chi thủy chuyển hóa thành vi sinh mệnh chi thủy. Vì vậy, đương Tần Lang đem huyết tinh chi khí vùi đầu vào thi thủy hồ đố bên trong về sau, cả hai không chỉ có không có lẫn nhau bài xích mà tạo thành đối địch, ngược lại là thi thủy hồ đố cho huyết tinh chi khí tránh ra một con đường. Dọc theo con đường kia, huyết tinh chi khí một đường đi về phía trước. Mục tiêu đúng là tại thi thủy hồ đố nhất cuối cùng thi tâm vương bối. Thi tâm vương bối một chỉ im lặng chuyển hóa lấy thi thủy hồ đố, tốc độ không nhanh không chậm. Dựa vào nó chuyển hóa đi ra sinh mệnh chi thủy thoải mái lấy tiểu cương thi, lúc này mới khiến cho tiểu cương thi không có rất nhanh tiêu vong. Nhưng là đây chỉ là kế hoan binh mà thôi, chỉ có thể tạo được tạm hoãn tác dụng, không cách nào triệt để bài trừ. Nếu như có một ngày, thi thủy hồ đố ở bên trong thi nước đều bị chuyển hóa đa xong, tiểu cương thi còn không có có khôi phục lại, vậy cũng chỉ có mắt nhìn nó tiêu vong rồi. Trừ phi Tần Lang lần nữa tiến vào Thiên Tâm Chi Quan bên trong làm một cái thi thủy hồ đố, hoặc là Tần Lang dứt khoát giết hết vô số người, chế tạo một cái thi thủy hồ đố. Rất rõ ràng, hai cái này đều là không thể nào sự tình. Thế nhưng mà, cái này một cỗ huyết tinh chi khí đến lại lập tức cải biến cái này vừa hiện hình dáng, huyết tinh chi khí bị Thi Tâm Vương bối một ngụm thôn phệ, thứ hai lập tức khép kín. Sau một lát, vỏ sò mở ra, bên trong nóng ánh bối thịt đã tất cả đều biến thành huyết sắc, tựa như chân thật huyết nhục đồng dạng. Rồi sau đó Thi Tâm Vương bối hơi khẽ chấn động, những này bối thịt lập tức bay lên. Hóa thành hai cái tiểu tuyến, từ nhỏ cương thi lô muối chui đi vào. Tiểu cương thi thân thể run rẩy lên, do cùng chính tại dần dần tiêu vong, thân thể của hắn đã hơi khô cát, sắc mặt đều không phải là tái nhợt, mà là màu xanh đấy. Nhưng là theo những này bối thịt tiến vào, thân thể của hắn vậy mà dần dần phong phú, trên mặt màu xanh chính đang dần dần biến mất. Thật không ngờ, huyết tinh chi khí trải qua thi tâm vương bối chuyển hóa, thậm chí có bực này công hiệu. Tần Lang thấy là trợn mắt há hốc mồm, cái này một loạt biến hóa hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức, căn bản cũng không biết là vì cái gì. Sắc thực quá thần kỳ ngay cả ta đều không thể lý giải tại sao phải như vậy, chỉ có thể nói tiên đạo chi hạ tồn tại tức hợp lý, đã có hiệu quả như vậy, ngươi về sau ngược lại là có thể nhiều hơn nếm thử. Nói không chừng có thể đem tiểu gia hỏa này cứu sống. Động Linh cảm thán nói, cứu sống? Ngươi cái này sống là có ý gì? Là chân chính chết mà phục sinh sao? Trung hoạch Tái Mạng, Tần Lang hỏi. Không biết, ta cũng không rõ ràng lắm. Động Linh móc méo miệng nhì, tỏ vẻ không biết. Được rồi, về sau nếu là lại có dư thừa huyết tinh chi khí, liền trực tiếp dót vào thi tâm vương bối bên trong. Tần Lang thản nhiên nói, sau đó liền từ thi nước giữa hồ đã đi ra. Mà lúc này Tiểu Cương Thi thân thể đang đại phát sinh phi thường thần kỳ biến hóa. Vốn hắn chỉ là một cố cương thi, trong cơ thể không có huyết đủ, không có tức giận. Thế nhưng mà cái này tràn đầy huyết tinh chi khí bối thị tiến nhập trong cơ thể của hắn, đang đại một chút cải biến thân thể của hắn. Về phần cuối cùng sẽ bị cải tạo thành cái dạng gì, ai cũng không biết. Tần Lang đã đi ra thi thủy hồ đủ, nhưng là cũng không có ly khai đầu tiên. Cự sát huyết tinh chi khí, Tần Lang đại khái hấp thu có một phần 10 trình độ. Còn lại tất cả đều dốc vào thi tâm vương bối bên trong. Đây cũng là không có biện pháp sự tỉnh, khẩu vị có hạn, dù cho đồ ăn ăn nhiều chỉ biết chống chính mình, hoàn toàn ngược lại. Đoán đó, cái này cự sát thật đúng là đã làm nhiều lần chuyện thất đức, cứ như vậy giết hắn đi thật sự là tiện nghi hắn rồi. Tần Lang nuốt chửng cự sát huyết tinh chi khí, cũng đã lấy được trí nhớ của hắn, lập tức nộ mắng lên. Muốn tu luyện tới loại trình độ này, không làm chút ít chuyện thất đức ít khả năng. Tu luyện chi đạo vốn chính là như vậy, nói trắng ra là, ngươi cho rằng ngươi làm đều là chuyện tốt gì không? Ngươi lúc đó chẳng phải thường xuyên chống đạo âm mưu tính toán sao? Động Linh hào không khách khí nói, cái dám, lao thử theo chân bọn họ có thể không giống mới. Thần Lang phản bác nói, không có gì không đồng dạng như vậy, muốn phải sống, ngươi nhất định phải so người khác cường đại, ngươi nhất định phải so người khác gác hơn càng ngông hiểm, ngươi nhất định phải đem người khác dẫm nát dưới lòng bàn chân. Nếu không, chết đúng là ngươi. Động Linh hung hăng nói, được rồi, ngươi cũng không cần thuyết giáo rồi, đạo lý này ta hiểu. Thần Lang núm bay, đối với Động Linh từ chối cho ý kiến, lập tức muốn tham gia quân đoàn hội thao rồi, ngươi ý định làm như thế nào? Động Linh hỏi, cái này còn phải hỏi. Tự nhiên là muốn đem hết toàn lực, cho dù không cách nào tấn chức trở thành Bạch Kim chiến sĩ, ít nhất cũng phải làm cái Hoàng Kim chiến sĩ à? Tần Lang nói ra, ngươi tiểu không lo lắng bại lộ, Động Linh lo lắng mà hỏi. Cho dù bạo lộ thì như thế nào? Chỉ cần ta biểu hiện ra đầy đủ Thiên phú cùng Trung Tâm, tin tưởng Ngọc Đại Nhân tự do quyết đoán đấy. Chứ phi nàng là cái kẻ ngu. Tần Lang nói ra, lời nói mặc dù như thế, nhưng là ngươi hay là muốn cẩn thận một chút? Dù sao thân phận của ngươi là thủ, Ta Thủy Trung cảm thấy. Ngươi chính là cái kia cái gọi là nhiệm vụ không có đơn giản như vậy. Động Linh ngưng trọng nói. Ha ha, quản hắn khỉ gió đây này, dù sao tu vi của ta cách 9 người kia còn kém đại thật xa đây này. Từng bước một đến chứ sao. Tần Lang không sao cả nói. Dù sao ta cảm thấy được hay là muốn Động Linh như một lao đầu tử đồng dạng là nhãi. Ai nha, ta đã biết, ngươi đừng nói là rồi. Ta đi ra ngoài đi dạo trước. Tần Lang cũng như chạy trốn rời đi đầu tiên. Tần Lang đã đi ra, Động Linh lặng lặng đứng tại nguyên chỗ, thật lâu không nói, sau nửa ngày về sau vừa rồi sâu kín đem vừa rồi chưa nói xong nói cho hết lời chú ý cẩn thận một ít cho thỏa đáng tần lang ly khai động ngày sau trực tiếp đi ra chính mình tiểu biệt viện tới nơi này cũng có rất nhiều ngày rồi còn không có ở trong phụ tướng quân hào hảo đi dạo tần lang mọi nơi quan sát cũng không có chứng kiến bất luận cái gì thân ảnh tần lang phi hạ sân phòng chuẩn bị nhìn xung quanh cái không gian này có chút cùng loại với tử dương tinh vực bất quá quy mô có thể to lắm nhiều lắm rồi đoán chừng liền yêu vực cũng thúc ngựa không kịp à tần lang ly khai ngọn núi về sau không có mục đích là phi hành lấy nghi tới yêu vực Tần Lang trong nội tâm liền bay lên trùng trùng điệp điệp nghi vấn, yêu vực đến cùng có bí mật gì? Thiên Tâm Chi quan cửa vào vậy mà sẽ ra hiện ra tại đó. Theo lý thuyết, Tử Dương Tinh chẳng qua là một khóa cực kỳ bình thường, tình cầu a hơn nữa, cái này còn chỉ là yêu vực tuyệt địa một trong mà thôi. Những thứ khác tuyệt địa lại có như thế nào bí mật? Nói trở lại, cái này thật đúng là tuyệt địa a Thiên Tâm Chi quan có tiến không? Ra, ta nếu không phải vận khí tốt, đoán chừng cũng phải chết giả ở bên trong. Tần Lang một bên nói thầm một bên tại phủ tướng quân chỗ ngọn núi quanh du đãng, hắn cũng không có đi đến quá xa vị trí. Vương, hơ a a a hờ ả ả, hờ ả ả, rất xa, thần lang đột nhiên đã nghe được một hồi tiếng hô. Ồ, thanh âm này có điểm giống quân đoàn huấn luyện lúc phát ra thanh âm. Tần Lang đối với cái thanh âm này rất quen thuộc, bởi vì khi còn bé mỗi lần nghe thấy loại thanh âm, hắn đều nhiệt huyết sôi trào. Ở đằng kia lúc gia nhập vào trong quân đội, thế nhưng mà hắn mơ ước lớn nhất rồi, muốn hay không qua đi xem đâu này. Tần Lang lộ vẻ do dự, hắn biết rõ quân đoàn thao luyện kiên kỵ nhất có người dình coi, bởi vì từng cái quân đoàn phương thức tác chiến đều không giống với là không cho phép quân đoàn ngoại trừ bất luận kẻ nào nhìn chúng đấy. Có thể chính là bởi vì như thế, tần lang mới không cách nào kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình, trong nội tâm ngứa, tựa như mèo tại chào đồng dạng. Bởi vì hắn chưa từng có đã từng gặp do trời tâm cường giả tạo thành quân đoàn. Tại Tử Dương Tinh lên, thế lực cường đại nhất là nguyên một đám tu tiên môn phái, thế tục bên trong đích quốc gia cùng với quân đội, hoàn toàn cựu là tu tiên môn phái phụ thuộc. Mà ở chủ tể tinh, quân đoàn cường đại căn bản là bất kỳ môn phái nào hoặc là thế lực có thể so sánh, chiến cứ lấy chủ thể tinh tuyệt đối bá chủ địa vị. Bất kỳ một cái nào môn phái hoặc là thế lực cũng không dám làm trái chúa tể quân đoàn ý tứ. Ta cừu liếc mắt nhìn, liếc mắt nhìn là đủ rồi. Chúng ta đặc thù thân nghiệm, coi chừng một ít, chắc chắn sẽ không bị phát hiện đấy. Tần Lang cuối cùng nhất hay vẫn là quyết định đi xem, thân nghiệm phát ra, đem thân thể tầng tầng bao lấy, chú ý cẩn thận ẩn giấu đi. Chương 538, bị bắt được. Toàn lực xuất kích. Một cái sư tử giống như thanh âm tại đại sơn ở chỗ sâu trong gầm thét, thanh âm tại che trời rầm rạp trong rừng qua lại kích động. Các ngươi là nhất chiến sĩ ưu tú. Biết rõ cái gì là ưu tú nhất sao? nói cách khác, tại sở hữu ngang cấp chiến sĩ bên trong, các ngươi là cường đại nhất, các ngươi là vô địch đấy. cho nên, các ngươi tuyệt đối không thể bại tại cái gì người trên tay. 149.527, ngươi sáng sớm chưa ăn cơm sao? động tác mềm nún toàn bộ đội ngũ đẩy mạnh tốc độ đều bị ngươi liên lụy rồi. cho lão tử đem toàn bộ sức mạnh nhi sử đi ra. 134.264, động tác của ngươi không đến vị, vung mạnh cánh tay thời điểm tuổi trọ không muốn ra bên ngoài trở mình, đạp chân thời điểm muốn dùng lực. còn ngươi nữa, 33.526 cách lao tử ngươi rụt lại cái đầu làm gì vậy? ngươi là con rùa đen sao? con mắt đừng mẹ nó lao hướng nữ chiến sĩ trên người nghiêng mắt nhìn, lại nghiêng mắt nhìn lao tử sẽ đem ngươi trong mắt cho đảo. các ngươi phải nhớ kỹ, tại đoàn đội làm trong chiến đấu, từng cái chiến sĩ đều là trọng yếu phi thường tạo thành, bất kỳ một cái nào khâu nếu có chút nào lười biếng, toàn bộ đoàn đội đều bị ngươi lôi mệt mỏi. một người rối loạn, toàn bộ đoàn đội, toàn bộ trận hình đều rối loạn. cái này sư tử giống như thanh âm lớn âm thanh gầm thét, trốn ở phía xa tần lang nghe được thẳng đầu, trong nội tâm thẳng thắn bội phục. đây mới thực sự là cường đại quân đội a kỷ luật nghiêm minh, thực tế chú ý đoàn đội ý thức. So về chúng ta tử dương tinh những cái này quân đoàn không biết cường lớn hơn bao nhiêu lần. Tần Lang cảm thán nói, ta xem ta hay vẫn là tranh thủ thời gian ly khai à, bọn hắn đang theo chúng ta bên này lợi mạnh, nếu là bị phát hiện, có thể thì phiền thoái. Động Linh nhắc nhở, Ân, đi thôi. Tần Lang gật gật đầu, đang chuẩn bị quay người ly khai, nhưng mà cái kia sư tử giống như thanh âm kế tiếp nói lời, lại làm cho Tần Lang lại ngừng lại. lập tức muốn quân đoàn hội thao rồi, các ngươi đều được cho ta không chịu thua kém điểm, đội trưởng đại nhân đã nói. Ai nếu là có thể tấn trước, nhất định sẽ đạt được rất nhiều nhất giày ban thưởng. Chúng ta tiến công chấp nhóm đội, nhất định phải là mạnh nhất một cái chiến đội. Đem cái kia mấy thứ gì đó áo tơ trắng chiến đội, thiết huyết chiến đội, đều cho so xuống dưới. Nghe rõ chưa? Minh Bạch. Sở hữu chiến sĩ cùng nhau quá lớn. Toàn lực xuất kích, rất nhanh đẩy mạnh, xung. Hứng. Trốn đi rình coi tần lang bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like đây là tiến công chấp nhóm đội chiến sĩ, nghe vừa rồi cái kia một tiếng giống, tại đây có lẽ chí ít có 1000 người. Bất kể bao nhiêu người rồi, đi mau, bọn hắn đẩy mạnh đã tới. Động linh dồn dập thúc đến. A, không tốt. Cái lúc này, Tần Lang mới kịp phản ứng chính mình đang đứng ở tiến công chấp nhoáng đội đẩy mạnh phương hướng phía trước, nếu không phải tranh thủ thời gian ly khai, nhất định cùng tao nộ tiến công chấp nhoáng đội. Tần Lang đã rất cẩn thận rồi, thế nhưng mà động tác của hắn như trước bị phát hiện. Ai? Ai đang rình coi tiến công chấp nhoáng đội huấn luyện? Cái kia sư tử giống như thanh âm rồi đột nhiên nộ giống lên, hắn đi phía trước một bước đã đến, trong thiên địa đều có chút chấn động, vậy mà một cước đem trốn ở không gian tưởng kép bên trong Tần Lang cho chấn đi ra. Nóa, đây là cái gì công pháp? Tần Lang chấn động chính mình lần nào cũng đúng ẩn nút dình coi tuyệt kỹ lại bị người một cước cho phá, thoáng cái bạo lộ tại hơn nghìn người tiến công chắp nháo đội phía trước, lớn mật bọn chuột nhắt lại dám dình coi tia chớp quân đoàn huấn luyện, cho ta chết đi. Tần Lang cái này mới nhìn rõ ràng, cái này nói chuyện giống như sư giống giống như nam tử, dĩ nhiên là một cái dáng người phi thường nhỏ nhắn xinh xắn tiểu hải nhi, thân cao không cao hơn 1 mét 4 nhìn về phía trên như là một người lùn, nhưng là tứ chi hình thể cũng rất cân xứng, không chút nào lộ dáng ốc. khuôn mặt trong trắng lộ hồng, vô cùng mịn màng, lại trường vẻ mặt dâu quai nón. đi mã. Quái vật a. Tần Lang hú lên quái dị, quay người nhanh chân bỏ chạy. Tập kích tiểu đội, vây quanh hắn. Đứa bé kia nổi giận gầm lên một tiếng, lại làm một cước đạp đến, thiên địa một hồi rung chuyển, chấn đắc Tần Lang thân hình đều có chút lắc lư. Nhân cơ hội này, hơn 1000 tên tiến công chấp nhóm đội chiến sĩ bỗng nhiên khẽ động, theo hai bên lướt qua Tần Lang, rồi sau đó vòng tròn xuống lại, đem Tần Lang bao bọc vây quanh. Bọn chuột nhất ba đứa bé kia còn đang gào thét, không công khuôn mặt đã bị Tần Lang vừa rồi cái kia một tiếng quái vật tức giận đến bỏ bừng. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a. Tần Lang không đợi đứa bé kia nói xong, lập tức kêu lớn lên, mang theo khóc nước nở, như là tại bi tố đồng dạng. Đại nhân, tiểu nhân cũng là trong lúc vô tình đi đến nơi đây, rất xa nghe được đại nhân luyện binh lúc tiếng hô, lập tức thật sâu bị hấp dẫn, cảm thấy đại nhân nhất định là một cái dũng mãnh vô cùng, đại sát tứ phương đại nhân vật. Tiểu nhân cũng biết, nhìn xem là phi thường vô lý, thế nhưng mà ta thật sự là không cách nào chuyển giới bước chân, chỉ vì thấy đại nhân hiểu điệu phong độ tư thái a. Tần Lang như ca như khóc, nói xong nói xong, nước mắt tuôn đầy mặt, thậm chí có một loại hiểu rõ nguyện vọng cảm giác. Hách, Tần Lang một phen lập tức lại để cho cái này dương dâu quay nón tiểu hải nhi không biết nên nói cái gì hắn vốn trong cơn giận giữ nhưng là bây giờ hắn có một loại tuổi lửa bị rút đâu cảm giác không có đốt đi nói thì nói như thế đúng vậy thế nhưng mà ngươi không nên trộm xem chúng ta huấn luyện à phải biết rằng từng chiến đội từng tiểu đội đều có chỉ mỗi hắn có phương thức tác chiến phương thức huấn luyện cũng không giống mới ai cũng không muốn bị người đánh cắp học được tiểu hải nhi vớt vướt dâu quay nón lời nói thâm thiệp nói hắn sắc mặt nặng nề vẻ mặt đứng đắn trong nội tâm cũng tại gào thét nhìn thấy chưa nhìn thấy chưa tóm lại là có người biết nhìn hạn xịn, tóm lại là có tương kiến hận muộn người a cái này tên gì cái này tiêu là mị lực quá lao tử sống trên ván năm lần đầu nghe được có người nói ta phong độ tư thái hiểu điệu quá mẹ nó kích động rồi đại nhân ngươi nói ta một tên lính bền có thể học được cái gì đâu này thật muốn học trộm chỉ sợ cũng không phải ta một cái ngân giáp tiểu binh đến học trộm a dung cảnh giới của ta căn bản xem không hiểu a ta biết rõ tại đại nhân dưới sự chỉ huy chư vị đại ca đều rất lợi hại chỉ là khí thế sẽ đem ta chấn đắc chân đều đứng vững cái đó còn có tâm tư xem các người phương thức tác chiến, phương thức huấn luyện cái gì đấy. đại nhân ngài có thể quá để mắt ta rồi. tần lang cười khổ nói, nói cũng đúng, huấn luyện của ta phương thức đừng nói là người, coi như là đến một cái hoàng kim chiến sĩ, thậm chí bạch kim chiến sĩ đều khó có khả năng thấy hiểu. dâu quay nón tiểu hải nhi đắc ý nói, lúc này thời điểm tần lang mới chú ý tới, cái này tiểu hải nhi chiến giáp, ánh vàng rực rỡ hào quang ở bên trong, mang theo một tia màu bạc sáng mang, lúc này mới kịp phản ứng, cái này quái vật giống như tiểu hải nhi, dĩ nhiên là một cái bạch kim chiến sĩ. không không không. Đại nhân, lời này của ngươi tiểu nói có chút không đúng lắm rồi." Tần Lang Long Mi nhíu một cái, lắc đầu nói ra. "Cái gì? Ngươi cho rằng ta tại nói mạnh miệng sao? Ta cho ngươi biết, lão tử phương thức huấn luyện, đây chính là năm dâu quay nón tiểu hài nhi trứng mắt, lập tức giống kêu lên, "Thanh âm, kia chấn đắc tần lang hận không thể tranh thủ thời gian che lô thai. "Đại nhân, ngài hiểu lầm ý tứ của ta." Tần Lang tranh thủ thời gian giải thích nói, đã ngừng lại dâu quay nón tiểu hài nhi, vẻ mặt sùng bái nói, "Ý của ta là nói, đừng nói hoàng kim chiến sĩ, bạch kim chiến sĩ rồi." chỉ sợ cho dù đến một cái tử kim chiến sĩ xem bên trên 3 ngày ba đêm, cũng nhìn không ra cái như thế về sau. Dâu quay nón tiểu hài nhi hơi sức sở, rồi sau đó phá lên cười, ha ha ha, tiểu tử, tuy nhiên ta biết rõ ngươi là ở vớt mông ngựa, nhưng là ta cũng không khỏi không bội phục ánh mắt của ngươi. Ngươi tuy nhiên tu vi không cao, nhưng là ánh mắt cũng rất độc đáo, rất độc ác. Dâu quay nón tiểu hài nhi chỉ vào tần lang cười lớn, tần lang cũng phi thường phối hợp, cười ngây ngô lấy, vẻ mặt chân thành cùng sủng bái. Ta xem trong ngươi, gia nhập đội ngũ của ta ai chúng ta thế, nhưng mà tiến công chớp nhoáng đội tập kích tiểu đội. Tuyệt đối tinh anh trong tinh anh. Dâu quay nón tiểu hài nhi cười to nói: "A, đại nhân, ngài nói là sự thật sao? Ngài thật sự muốn ta gia nhập đội ngũ của người sao?" Tần Lang lớn tiếng gào lên, hai mắt tỏa ánh sáng, kích động được toàn thân đều run rẩy lên. "Không nên kích động, không nên kích động. Ta nói đích đương nhiên thật sự." Dâu quay nón tiểu hài nhi mình cũng thiếu chút nữa kích động được nhảy dựng lên, hắn còn là lần đầu tiên thấy có người muốn gia nhập đội ngũ của mình thời điểm kích động như thế. "Thật tốt quá, thật tốt quá, ta vậy mà có thể gia nhập đại nhân ngài đội ngũ." đây quả thực là ta đời trước đã tu luyện phúc phận A. Thần Lang đầu ngưỡng, hai hàng thanh nước mắt theo đôi má chảy xuống, rồi sau đó Thần Lang lau một cái nước mắt trên mặt lại mang theo do dự cùng xoắn xuýt thần sắc. Ân, làm sao vậy? chẳng lẽ ngươi có cái gì khó nói tri ẩn sao? nói ra, ta giúp ngươi giải quyết. Dâu pai nón tiểu hài nhi một vô ngực, hào sảng nói: đại nhân, ngài cũng nhìn thấy, ta cũng là một gã ngân giáp chiến sĩ, ta, ta là có quân tịch đó à? Thần Lang khó xử nói: đối với ở, ta thiếu chút nữa đã quên rồi cái này cha nhi rồi. Như thế có chút khó làm rồi. Dâu quay nón tiểu hài nhi mặt cũng làm khó. Tại chúa tể quân đoàn, từng cái chiến sĩ, cho dù là một cái cấp thấp nhất đồng giáp chiến sĩ, đều là có quân tịch đấy. Một cái chiến sĩ, quy túc tại cái kia chiến đội, cái kia tiểu đội, đều là ghi chép có trong hồ sơ đấy. Nói như vậy, cả đời này cũng sẽ không có chỗ cải biến, trừ phi là tấn chức hoặc là thượng cấp điều động. Mà tấn lang hiện tại tiểu tương ứng tại áo tơ trắng chiến đội, muốn là muốn đi vào những thứ khác chiến đội, nhất định phải trước xin thượng cấp, do tướng quân phê chỉ thị về sau mới có thể điều động. Thế nhưng mà loại này điều động cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua, bởi vì đây là phi thường đắc tội với người đấy. Ngươi tại một cái chiến đội đãi phải hảo hảo, đột nhiên có một ngày ngươi nói ngươi không muốn đã làm, muốn điều đến mặt khác chiến đội đi, cái này lại để cho chiến hữu của ngươi nhìn ngươi thế nào, cái này cho ngươi thượng cấp nhìn ngươi thế nào. Ngược lại là cả chiến đội đều kiêu thị ngươi, cho nên tần lang hiện tại bày ra quân tịch vấn đề, dâu quay nón tiểu hải nhi cũng là khó. Tuy nhiên hắn rất coi được tần lang, nhưng là hắn cũng biết nếu là cưỡng ép lại để cho tần lang điều đến chính mình chiến đội ở bên trong đến, có thể nói là trăm hại mà không một lợi. Chính hắn cũng không quá đáng là một cái bạch kim chiến sĩ, dám tội không nổi một cái chiến đội a. Ngay tại dâu quay nón tiểu hài nhi xoắn suất khó xử thời điểm, một cái hoàng kim chiến sĩ đột nhiên theo trong vòng vây bay ra, lạnh lùng nhìn xem Tần Lang, trầm giọng nói ra, đại nhân, không thích nghe người này hồ ngôn loạn ngữ, ta đã thấy hắn, hắn là áo tơ trắng chiến đội người. Nói bậy, ngươi chừng nào thì bái kiến ta rồi hả? Tán gấu. Tần Lang phẫn nộ quát, quay đầu lại xem xét, ồ, người này như thế nào như vậy nhìn quen mắt đâu này? Hừ, ngươi đương nhiên không nhớ rõ ta rồi, mấy ngày hôm trước, tại táng thần địa trong, mấy người các ngươi ngân giáp chiến sĩ suýt nữa bị cự sát diệt khẩu, hay vẫn là ta cùng với mấy cái huynh đệ xông đi vào cứu được các ngươi? cái này Hoàng Kim chiến sĩ lạnh lùng nói. a, ta nhớ ra rồi, nguyên lai là ngươi a. Tần Lang lập tức kêu lớn lên, cái này Hoàng Kim chiến sĩ dĩ nhiên cũng làm là mấy người kia chính giữa một cái, thật sự là thật trùng hợp. hừ, cái này nghĩ tới a, ngươi người này bốn Hoàng Kim chiến sĩ trầm thấp quát, còn chưa có nói xong, lại im bật mà dừng, bởi vì hắn chứng kiến Tần Lang một bà nước mũi một bà nước mắt hướng phía chính mình lao đến. đại nhân a. Đa tạ ân cứu mạng của Ngài A. chương 539, miệng nam mô bụng một bộ dao găm. Tần Lang hai mắt ngậm lấy nước mắt, hướng phía tên kia hoàng kim chiến sĩ tựu vào tới, chạy đến trước mặt, lập tức không người đã thành một cái đại lễ. nay cũng đem cái kia hoàng kim chiến sĩ cho khiến cho ngây ngẩn cả người. Ớ, không thể tưởng được ngươi theo chúng ta ngược lại là rất có duyên nha, 3.386 dĩ nhiên là ân nhân cứu mạng của ngươi. Dâu quay nón tiểu hài nhi vừa cười vừa nói. Đúng vậy A, đúng vậy A. Tần Lang gật đầu nói đạo Sau đó đối với đánh số 3386 Hoàng Kim Chiến Sĩ nói ra, "Đại nhân, ta tìm ngươi thật khổ à, vẫn muốn muốn báo đáp ơn cứu mệnh của ngươi. Ta tuy nhiên là một cái ngân giáp chiến sĩ, nhưng là ta cũng có một ít tích xúc, ngày sau nhất định sẽ trùng trùng điệp điệp cảm tạ ngươi đấy." Tần Lang một hồi mò mẫm sống ngừ ví, sạch nhặt dễ nghe nói, lời nói này đều đã nói ra miệng, cái kia Hoàng Kim Chiến Sĩ cũng không nên lại làm có dễ, ra mặt run rẩy hai cái, chỉ có thể là gật gật đầu. Cái này, đây cũng không phải là cái gì quá không được sự tình, tục ngữ nói cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Người ta tuy nhiên không phải một cái chiến đội, nhưng cùng thuộc chúa tể quân đoàn chiến sĩ. Chiến Hữu gặp nạn, ta tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Hoàng Kim Chiến Sĩ cũng thừa cơ nói một phen khoác lác, dùng thể hiện chính mình bao la lồng ngực cùng giúp người làm niềm vui ý chí. "Tốt, 3386 lời này nói rất đúng, ngươi giải cứu Chiến Hữu, ta nhớ ngươi một cái quân công." Dâu quay nón Tiểu hài Nhi cao hứng nói, phi thường đồng ý. "Đa tạ đại nhân." Hoàng Kim Chiến Sĩ hưng phấn nói, mới vừa rồi còn tức giận muốn thu thập Trần Lang, hiện tại trong lòng lại cao hứng rồi. Quá tuyệt vời. Tiểu tử này quá rất biết nói chuyện rồi, ta vậy mà nhẹ nhàng như vậy, tiểu lại thêm một cái quân công. Hoàng Kim chiến sĩ trong lòng nghĩ đến, xem Tần Lang ánh mắt đều tràn đầy vui vẻ. Đại nhân thật sự là thưởng phạt phân minh, chỉ quân nghiêm minh a. Tần Lang sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào vớt mông ngựa cơ hội, vẻ mặt sùng bái nói, nhưng sau đó trên mặt thần sắc tiểu ảm đạm rồi xuống. Đại nhân, vừa rồi vị này Hoàng Kim chiến sĩ đại ca cũng nói, ta là áo tơ trắng chiến đội Ngân Giáp chiến sĩ, muốn muốn gia nhập đại nhân đội ngũ, khả năng có chút khó khăn a. Không sao không sao, biến hóa quân tịch sát thực là cái chuyện phiền tay nhi. Ngươi là tốt rồi, tốt dừng lại ở áo tơ trắng chiến đội ở bên trong là được. Bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện mới được. Dâu quay nón tiểu hài nhi trên mặt lộ ra một cái âm hiểm dáng tươi cười. Đại nhân, ngài cái gì đều không cần nói, ta đối với ngài sủng bái, giống như quần cuộn giang nước không ngớt không rước. Tuy nhiên ta không cách nào gia nhập ngài đội ngũ, nhưng là của ta tâm đều tại ngài chỗ đó. Ta tại áo tơ trắng chiến đội trong tuy nhiên không phải đại nhân vật nào, nhưng là tục ngữ nói, ngày phong dạ phòng, phòng cấp nhà khó phòng, ta nguyện ý vì đại nhân ngài, làm một lần áo tơ trắng chiến đội ăn trộm. Thần Lang lông mi không ngừng run run. Âm hiểm nói: "Tốt, rất tốt, ngươi rất hiểu chuyện, ta rất ưa thế." Ha ha ha ha. Dâu quay nón tiểu hài nhi phá lên cười, Tần Lang lời hoàn toàn phù hợp tâm ý của hắn, coi như là bởi vì quân tịch nguyên nhân không cách nào đem Tần Lang thu nạp tiến vào đội ngũ của mình, cái kia nói cái gì cũng muốn lại để cho Tần Lang vì chính mình làm chút chuyện mới được. Đó là đương nhiên, vi đại nhân hiệu lực, ta tuyệt đối là nghĩa bất dung tử. Ngay như thế phong độ tư thái sai ước, so với chúng ta áo tơ trắng chiến đội cái kia ai ai ai có mị lực nhiều hơn. Tần Lang lấy miệng nhi nói ra: "Tốt, người đó ai ai à?" Dâu quay nón Tiểu Hải Nhi cười hỏi: "Đại nhân, ngài hiểu đấy?" Thần Lang run rẩy lông mi, hèn mọn bị ối cười nói: "Ha ha ha, đúng vậy, chúng ta đều hiểu." Dâu quay nón Tiểu Hải Nhi phá lên cười, vậy ở chung quanh hơn 1000 tên chiến sĩ cũng đều phá lên cười. "Đại nhân, ta mới vừa rồi là thừa dịp thời gian nghỉ ngơi đi ra đi bộ đi bộ, ta được nhanh đi về mới được, bằng không mà nói nhất định phải gặp một phen cửa trách." Thần Lang nói ra. "Được được được, ngươi tiểu đi trước đi." Dâu quay nón Tiểu Hải Nhi cười nói: "Tốt, đại nhân, chư vị huynh đệ, ta tiểu đi trước rồi." Tần Lang một vừa chắp tay về sau, liền muốn rời đi, lại bị Dâu Quay Nón Tiểu Hải Nhi gọi lại. "Không nên gấp gáp, gặp lại không bằng vô tình gặp được, đã ngươi ta hữu duyên, ta đây sẽ thanh toàn ngươi một bả." Dâu Quay Nón Tiểu Hải Nhi hào phóng nói. "Này làm sao dám đạm đương? có thể gặp được đến lớn người tiểu là phúc phần của ta, vạn không được a." Tần Lang sợ nói gấp. "Ai, những lời khách sáo kia đừng nói là rồi." Dâu Quay Nón Tiểu Hải Nhi khoát khoát tay nói ra, bàn tay một phen, cầm cái màu xanh lá bình nhỏ nhi đi ra. Nơi này có một khóa phá chúng đan. Ngươi ăn vào về sau có thể tăng lên tu vi của ngươi, thực tế có thể trợ giúp ngươi tu luyện tinh thần ý chí. Đây chính là của ta quân công đổi về đến đang dược. Dâu quay nón tiểu hải nhi nói ra. Không được, không được a. Tần Lang nào dám thò tay đi đón. Lúc này cự tuyệt nói, đại nhân, ngại như vậy tiểu quá khách khí rồi, ta còn không có vi ngài làm mấy thứ gì đó, không dám thụ này đại lễ à? Ân. Chẳng lẽ ngươi là xem thường ta hay sao? Ta đưa ra ngoài đồ vật, nào có thu hồi lại đạo lý. Dâu quay nón tiểu hải nhi sắc mặt biến hóa. Cái kia đại nhân đều nói như vậy rồi cái kia tiểu nhân tiểu cung kính không bằng tuần mệnh rồi. Tần Lang trong nội tâm thầm mắng một tiếng, không thể không thò tay tiếp nhận màu xanh lá bình nhỏ nhi. nhận lấy về sau, đang chuẩn bị bỏ vào trong ngực, rồi lại nghe dâu quay nón tiểu hài nhi nói ra. để đó làm gì vậy? trực tiếp ăn vào a. cái này đan dược có thể là đồ tốt, ngươi phóng trên người ném đi làm sao bây giờ? cái này, ta muốn sau khi trở về lại phục dụng. Tần Lang nói ra. không cần, ở này nhi phục dụng a, ta nhìn vào ngươi nuốt vào. dâu quay nón tiểu hài nhi nói ra, trên mặt tuy nhiên mang theo vui vẻ nhưng khẩu khí nhưng lại không thể nghi ngờ là mệnh lệnh. Tốt, đại nhân nói cái gì chính là cái gì. Tần Lang đem quyết định chắc chắn, biết rõ việc đã đến nước này, nếu như không ăn hạ viên đan dược kia cũng đừng nghĩ ly khai tại đây. Mở ra màu xanh lá bình nhỏ nhi, một cỗ thanh thuần hương khí sông vào mũi, Tần Lang hấp bên trên một ngụm, lập tức cảm thấy toàn thân thư chậm chọạng, sảng khoái tinh thần. Đại nhân, quả nhiên là tốt đan dược a. Tần Lang tàn thần nói. Tốt đan dược ngươi tiểu tranh thủ thời gian nuốt vào a. Dâu quay nón tiểu hài nhi nhìn xem Tần Lang. Ừm. Tần Lang nắm đan dược, đầu hướng lên đem đan dược một ngụm nuốt vào trong bụng. Đan dược dùng tiến vào tần lang thân thể, lập tức tự hòa tan, dược lực bốn phía khuyết tán. Tần lang cuốn quýt thuốc dục nguyên khí, muốn đem dược lực bao trùm, nhưng điều tần lang kinh ngạc chính là, những dược lực tiêu căn bản không cách nào trói buộc, vậy mà trực tiếp xuyên qua tần lang nguyên khí, khuyết tán đi ra ngoài. Trong mấy mắt liền trải rộng tần lang toàn thân cao thấp sở hữu kinh mạch. Và nó, đây là cái gì đan dược, quỷ dị như vậy. Lúc này phái, tần lang trong nội tâm to, trên mặt nhưng lại vẻ mặt hưởng thụ bộ dạng, phảng phất ăn hết đại bổ đan dược một loại. Hào hào hào. Ngươi bây giờ có thể trở về đi, nhớ rõ tùy thời cho ta báo cáo áo tơ trắng chiến đội tình huống." Dâu quay nón Tiểu Hải Nhi vừa cười vừa nói, "Đó là đương nhiên. Tiểu nhân hãy đi về trước rồi." Tần Lang chắp tay nói ra, mà sau đó xoay người rời đi, không có người tiến lên ngăn trở. Đại Tần Lang đi rồi, cái kia hoàng kim chiến sĩ đi vào dâu quay nón Tiểu Hải Nhi bên cạnh, thấp giọng hỏi, "Đại nhân, ngài cứ như vậy thả hắn đi rồi hả?" "Ha ha, cái kia bằng không thì đâu này? Chẳng lẽ lại thật đúng là đem hắn lưu lại hay sao?" "Như vậy cái con tôm nhỏ Đối với áo Tơ trắng chiến đội mà nói không quan hệ đau khổ, giữ hắn đi ngược lại là cái phiền thoái. Dâu quay nón tiểu hài nhi nụ cười trên mặt lập tức biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành âm hiểm dáng tươi cười. Cái kia đại nhân trả lại cho hắn phá chúng đan. Chân quý như thế đan dược đại nhân vậy mà cho hắn. Hoàng kim chiến sĩ tựa hồ có chút không quá lý giải. Ha ha ha, ngươi cho rằng ta ngốc sao? Ta cho hắn không phải phá chúng đan, mà là phần mạch đan. Cái gì? Phần mạch đan? Hoàng kim chiến sĩ nghe xong danh tự, trên người lập tức nhiếp nhiếp phát run. Đúng vậy, Cái này đan dược tại trong thời gian ngắn sắc thực có tăng lên tu vi công hiệu. Bất quá, qua không được bao lâu, hắn sẽ phát giác kinh mạch của hắn mỗi ngày đều như bị đốt cháy đồng dạng thống khổ, đến lúc đó, hắn tự nhiên sẽ mang theo áo tơ trắng chiến đội tin tức đến cầu ta. Ha ha ha. Dâu quay nón tiểu Hải Nhi cười to nói, "Đại nhân anh minh." Hoàng Kim chiến sĩ cung kính quát, toàn thân run rẩy, "Tiếp tục thao luyện, lúc này chúng ta muốn hướng Đại Sơn ở chỗ sâu trong đẩy mạnh, tuyệt đối không thể gặp lại đến bất luận kẻ nào." Dâu quay nón tiểu Hải Nhi quát to. Mà lúc này Tần Lang đang tại phi tốc phản hồi tướng quân phủ chỗ ngọn núi. Trên đường đi hắn nghĩ hết các loại biện pháp khu trừ cái kia rót vào trong kinh mạch dược lực, có thể là căn bản không làm nên chuyện gì. Những dược lực kia giống như tại trong kinh mạch cắm dễ một loại, căn bản không cách nào khu trừ. Và nó, cái này chơi lớn hơn. Cái kia chết tiệt tiểu quái vật, quá ba ngoan được rồi. Tần Lang nộ mang lên, hắn đương nhiên biết rõ dâu quay nón Tiểu hài Nhi cho mình tuyệt đối không phải cái gì tăng lên tu vi đang ăn dược, mà là vì khống chế chính mình, cho mình hạ dược đây này. Không có biện pháp rồi, chỉ có như Ngọc Đại Nhân cầu cứu rồi. Tần Lang đem quyết định chắc chắn, nghĩ tới một cái không phải biện pháp đích phương pháp xử lý. Tần Lang phản hồi ngọn núi về sau, trực tiếp hướng phía Ngọc đại nhân chỗ phủ viện mà đi, cũng bất chấp đánh cái chiêu gì hồ, một cái té ngã ngã vào đi mà bắt đầu gào khóc. Ngọc đại nhân, cứu mạng a, tiểu nhân muốn chết rồi. Chương 540, thứ 7 tiểu đội. Tần Lang xông lên tiến Ngọc đại nhân phủ viện liền bắt đầu gào thét kêu lên. Đại nhân, nhanh cứu cứu ta a, ngài nếu không cứu ta mà nói, ta nhất định phải chết ta. Tần Lang cùng chết cha tựa như, tê tâm liệt phế khóc hô lên. Đã xảy ra chuyện gì? đang mặc một thân áo tơ trắng ngọc đại nhân mang theo mỉm cười theo phát trong phòng đi ra đại nhân ta vừa rồi đi ra ngoài đi bộ một vòng nhi không cẩn thận đụng phải một chi đang huấn luyện quân đội nói là ta dèn coi bọn hắn huấn luyện muốn giết bộ dáng của ta may mắn thông minh cơ trí dựa vào của ta ba thốn không nát miệng lưỡi thoát khốn mà ra thế nhưng mà trước khi đi cái kia tiểu quái vật nịnh cho ta ăn hết một quả cái gì cho má ăn dược còn muốn ta tùy thời hướng hắn báo cáo chúng ta tố ý chiến đội huấn luyện tình huống ta ta năm tần lang cũng không giấu diếm đem sự tình kể hết nói tới ha ha, ha hắn cho ngươi ăn là đan dược gì Ngọc đại nhân vừa cười vừa nói, nhất định cũng không kinh hoàng. Tiên gì phá trứng đan, nhưng là ta biết rõ, đây tuyệt đối không phải cái gì tăng lên tu vi đang ăn dược, nhất định là khống chế của ta đang ăn dược. Tần Lang chém đinh chặt sắt nói, trong lòng của hắn đã có một tia nghi hoặc, vì cái gì Ngọc đại nhân trên mặt một chút cũng không khiếp sợ, ngược lại là mang theo một chút treo tức dáng tươi cười lâu này. Phá trứng đan, cái này có thể là đồ tốt ta. Ngươi nói quái vật kia thật đúng là cam lòng, ngươi có lẽ cảm thấy may mắn mới đúng a? Ngọc đại nhân cười nói, đại nhân a, ngài cũng đừng treo chọc nhỏ. Trên thế giới nào có tốt như vậy người ạ? Hắn nhất định là muốn không chế ta, muốn cho ta báo cáo chúng ta tố ý chiến đội tình huống. Thế nhưng mà ta là tuyệt đối sẽ không làm như vậy, ta đối với tố ý chiến đội, đối với đại nhân ngài thế nhưng mà trung thành và tận tâm a. Tần Lang mang theo khóc nước nở hô. Ha ha ha, thật sự sao? Ngươi không phải nói cái kia dương dâu quay nón tiểu quái vật so cái kia ai ai ai muốn có mị lực cỡ nào? Ngọc đại nhân trêu tức nói. A. Đại nhân, ngươi cũng biết rồi hả? Tần Lang lập tức kinh hô lên, hắn không nghĩ tới Ngọc đại nhân liền lời của mình đã nói cũng biết. Xem ra chính mình chỗ kinh nghiệm hết thảy nàng đều biết hiểu rồi. Hừ, đó là đương nhiên. Ngươi có lẽ cảm thấy may mắn, ngươi không có sinh sôi bất luận cái gì phản bội chi ý, cho dù là bị uy hiếp về sau, trong nội tâm ý nguyên nghĩ đến chính mình là tố ý chiến đội người. Bằng không mà nói, ngươi bây giờ đã không phải là đứng đấy người rồi." Ngọc đại nhân thản nhiên nói. "Đại nhân minh xét ta. Tần Lang cuống quýo thoáng cái một gối quỳ xuống, luôn muốn nói, "Ta đối với đại nhân trung tâm, thiên địa chứng, dám coi như là để cho ta đi chết, ta cũng sẽ không biết phản bội đại nhân đấy." phía trước ta đối với cái kia tiểu quái vật nói lời cũng chỉ là kế hoan binh mà thôi mong rằng đại nhân đừng nên trách ta nếu trách móc đã sớm một cái tát đập chết ngươi rồi ngọc đại nhân lạnh lùng nói đại nhân cái kia tiểu quái vật cho ta ăn vào đan dược hiện tại đã hiện đầy kinh mạch của ta vô luận ta như thế nào khu trừ đều bất lực tần lang sát thực cầm cái kia đan dược không có biện pháp đó là khẳng định hắn cho ngươi ăn vào phần mạch đan bằng tu vi của ngươi căn bản không có khả năng khu trừ ngọc đại nhân thản nhiên nói a ta đây chẳng phải là chết chắc tần lang lập tức tiêu hắn nghe xong cái này đan dược danh tự đã biết rõ cực kỳ khủng khiếp ngươi cho ta là ăn cơm trắng sao ngọc đại nhân hoành tần lang liếc bấm tay liên đạn từng đạo chỉ khí đập nện tại tần lang thân thể từng cái bộ vị theo những này chỉ khí tiến vào tần lang trong cơ thể những chiếm cứ kia tại tần lang trong kinh mạch phần mạch đan dược lực thời gian dần trôi qua hướng một cái phương hướng kép lại tần lang cảm thấy một hồi buồn nôn buồn nôn và một tiếng hoè ra vậy mà hột ra một khoa nguyên vẹn đan dược đi ra viên thuốc này phiêu hướng ngọc đại nhân treo ở hắn trước người cái này là phần mạch đan thượng diện ẩn chứa hải thân nghiệm chỉ cần lòng hắn thần khé động, kinh mạch của ngươi tiệu như là hỏa diễm đốt cháy một loại thống khổ, ngươi tiệu không được nghe theo chỉ huy của hắn. Ngọc đại nhân thẳng nhiên nói, đại đà, chính là cái mọc ra dâu cái nón, thân cao và mông tiểu quái vật sao? Thực con mẹ nó quá độc ác rồi. Tần Lang hung dữ nói, hắn đây là đệ nhất hồi bị người buộc ăn độc dược, trong nội tâm hận đến nghiến răng nữa. Thân cao và mông, ha ha ha, ngươi cái từ này hình dung được rất đúng chỗ. Ngọc đại nhân mí môi nở nụ cười, nói tiếp, bất quá như vậy cũng đúng lúc, chúng ta tương kế tử kế, ngươi làm một lần xong mặt gián điệp so mặt gián điệp, tần lang sửng sốt một chút, ân, hải đà xuất lính tập kích tiểu đội là thiểm điện chiến đội vương bài tiểu đội là chúng ta tố ý chiến đội vấn đỉnh đại địch, lần này bọn hắn khẳng định cũng muốn tham gia quân đoàn hội thao, ngươi vừa vặn đánh vào bọn hắn trong đội ngũ, xem bọn hắn có gì kế hoạch. tiên tâm đi đại nhân, ta tuyệt đối sẽ làm cho bọn hắn có một cái trung thân khó quên kinh nghiệm. bất quá, muốn muốn lấy được tín nhiệm của bọn hắn, chỉ sợ ta phải được lộ ra một ít chúng ta tố ý chiến đội không quan hệ đau khổ tiểu bí mật mới được. tần lang nói ra, đó là đương nhiên. ngọc đại nhân gật gật đầu nói ra nhẹ tay nhẹ vung lên, cái kia phần mạch đan lại bay về phía Tần Lang. Viên thuốc này hay vẫn là đặt ở trên người của ngươi, như vậy hắn mới không sẽ nghi ngờ. Bất quá ta đã tại đan dược bên trên bảy ra cấm chế, tùy ý hắn như thế nào thúc giục, đan dược cũng sẽ không biết bộc phát, cho nên ngươi có thể yên tâm. Ngọc Đại Nhân nói ra, hay vẫn là Đại Nhân muốn chu toàn. Tần Lang gật gật đầu, thu hồi phần mạch đan. Đi, ta mang ngươi đi biết một chút về chúng ta tố ý chiến đội tiểu đội thứ nhất. Ngọc Đại Nhân đối với Tần Lang nói ra, thanh tú vung tay lên, mang theo Tần Lang đã đi ra phủ viện. Ly khai tướng quân núi về sau ngọc đại nhân mang theo tần lang xâm nhập đã đến đại sơn trong rừng trải qua khúc chết quang co vòng vèo về sau đã đến một cái cự đại thác nước trước mặt dưới thác nước gần ngàn tên đang mặc đặc biệt chiến giáp chiến sĩ đang tại khung chiên gõ chống tu luyện đây là chúng ta tố y chiến đội trong cường đại nhất tiểu đội thứ 7 tiểu đội mà cái kia hải đả xuất lĩnh tập kích tiểu đội cũng là thiểm điện chiến đội trong cường đại nhất tiểu đội mỗi lần quân đoàn hội thao đều cho chúng ta thứ bảy tiểu đội mang đến phiền toái không nhỏ ngọc đại nhân thản nhiên nói a quả nhiên không hổ là mạnh nhất tiểu đội kỷ luật nghiêm minh Quân Dung chỉnh tề, cảm giác so tập kích tiểu đội cường đại hơn, nhưng là Thủy Trung cảm thấy thiếu một chút cái gì. Tần Lang tán thưởng đồng thời, cũng cao mày đang suy tư. Ước vậy nguyên nói một chút, thiếu một chút cái gì? Ngọc Đại Nhân có chút hăng hài nói. Sát khí. Tần Lang cao mày nói ra, thiếu đi một cỗ trên chiến trường một huyết chinh chiến, dẫn phải đống người chết đều qua cái chủng loại kia quyết tuyệt chi khí. Ngọc Đại Nhân, cái này thứ bảy tiểu đội có lẽ còn không có có chơi qua chiến trường a? Đúng vậy, cái này thứ bảy tiểu đội tuy nhiên được xưng tô ý chiến đội mạnh nhất tiểu đội. Thế nhưng mà bọn họ đều là con dòng cháu giống tạo Thành, cho nên, cho đến tận này đều không có chính thức chơi qua chiến trường. Ngọc đại nhân trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Cái kia chính là rồi, không có chơi qua chiến trường quân đội, vô luận cỡ nào cường đại, đều là hồ giấy. Cho dù tại quân đoàn hội thao chim mà biểu hiện phi thường lưu dị, nhưng là vẻ này cảm giác về sự ưu việt ngược lại sẽ hại bọn hắn. Nếu thật là đem bọn họ xong rồi đi lên chiến trường, gặp cuộc chiến sinh tử, rất có thể một bại đến cùng. Tần Lang Cao mày nói ra, mà sau đó xoay người hướng phía Ngọc đại nhân đã thành một cái lễ, nói ra: "Đại nhân, thứ cho ta nói thẳng, nếu thật là sinh tử chém giết, cái này thứ bảy tiểu đội có khả năng sẽ bị tập kích tiểu đội toàn bộ diện. Ngọc Đại Nhân ánh mắt lập tức giết lạnh, thẳng ngoắc ngoắc chầm chầm vào tần lang. Sau nửa ngày về sau, vừa rồi thản nhiên nói, nói tiếp đi. Vâng, đại nhân. Tần Lang gật gật đầu, nói tiếp, thứ bảy tiểu đội đội viên, mỗi người tu vi cao cường, nếu bản về đơn thể thực lực, không hề tập kích tiểu đội phía dưới. Kỷ luật nghiêm minh, hết thể hành động nghe chỉ huy, tiến tối hấp dẫn, tóm lại, một chi vương bài đội ngũ có lẽ có tổ chức, thứ bảy tiểu đội đều đã có thế nhưng mà duy chỉ có một vật là bất kể thế nào huấn luyện đều không thể huấn luyện ra được cái kia chính là sát khí càng chuẩn sát mà nói là sát khí đó là chỉ có đã trải qua vô số lần chiến trường chém giết mới có thể mài luyện ra được khí thế tin tưởng đạo lý này ngọc đại nhân có lẽ so với ta càng thêm minh bạch đồng dạng trình độ hai chi đội ngũ chơi qua chiến trường cũng không có chơi qua chiến trường có thể nói là cách biệt một trời tần lang một phen nói ngọc đại nhân trầm mặc lại trên mặt thần sắc cũng đang không ngừng địa biến hóa thật lâu về sau ngọc đại nhân thở dài một hơi đúng vậy ngươi nói rất đúng Đây cũng là thứ bảy tiểu đội duy nhất một chỗ làm cho người lên án địa phương. Ngọc đại nhân gật gật đầu, mặt lộ vẻ khó khăn nói: Đại nhân, chẳng lẽ là bởi vì thứ bảy tiểu đội tạo thành? Tần Lang ý thức được một vấn đề, vừa rồi Ngọc đại nhân đã từng nói qua, thứ bảy tiểu đội đội viên tất cả đều là con dòng cháu giống. Đúng vậy, những cái thứ này đều là con dòng cháu giống, coi như là có tranh chiến, cũng không có khả năng kéo của bọn hắn trên chiến trường. Chết cái một hai cái ngược lại là không sao cả, vạn nhất chết một mạng lớn, vậy làm phiền thiểu lớn hơn. Ngọc đại nhân thở dài một hơi nói ra: Mà đó Những con rồng cháu giống này lại muốn có quân đội lý lịch, đã đến lại không trên chiến trường, quân đội cũng không phải là lại để cho người ăn không ngồi rồi địa phương a. Tần Lang nhìn mặt mà nói chuyện, biết rõ Ngọc đại nhân ngoài miệng không nói, trên thực tế đối với cái này thứ bảy tiểu đội có chút bất mãn, hắn cũng bắt đầu phát biểu bất mãn rồi. Ngươi nói ai là ăn không ngồi rồi hay sao? Lúc này thời điểm, một cái hơi giận dỗi thanh em theo Tần Lang sau lưng vang lên. Còn có thể là ai? Tự nhiên là thứ bảy tiểu đội những người này rồi. Tần Lang không chút do dự hồi đáp, chờ hắn nói cho hết lời mới kịp phản ứng, giống như Ngọc đại nhân cũng không có hỏi mình cúp kít nhìn lại, lại chứng kiến một cái đang mặc kim sắt chiến giáp tuổi trẻ nữ tử chính vẻ mặt nộ khí đang nhìn mình. Thử, ngươi là ai? Cũng dám xem thường chúng ta thứ bảy tiểu đội? Tuổi trẻ nữ tử phẫn nộ gầm nhẹ nói. Tần Lang nhìn sang ngọc đại nhân, gặp hắn không nói gì, trong nội tâm đại khái cũng có ngọn nguồn như rồi, lập tức cổ một nạnh như chỉ phẫn nộ gà trống. Ngươi lại là vật gì? Ta chính là xem thường các ngươi thứ bảy tiểu đội, một đám không có chơi qua chiến trường gia hỏa, không có tư cách tự xưng là chiến sĩ. Tần Lang đầu nghiêng một cái, một bộ dê tiểu phát nộ bộ dạng. Đô hổn Ngươi có thể vũ nhục ta, nhưng là ngươi không thể vũ nhục dòng dõi bảy tiểu đội. Dù là ngươi là bên cạnh Ngọc tỷ tỷ người, ta cũng muốn giao huấn ngươi một chầu. Ngọc tỷ tỷ, ngượng ngùng, người này quá không lựa lời nói rồi, ta thay ngươi giáo huấn một chút hắn. Tuổi trẻ nữ tử phẫn nộ quát. Ngọc đại nhân, Tần Lang cũng không để ý gì tới hội tuổi trẻ nữ tử, ngược lại là quay đầu lại nhìn thoáng qua Ngọc đại nhân, hạ thủ nhẹ một chút. Ngọc đại nhân nhẹ gật đầu, thản nhiên nói. Tuổi trẻ nữ tử nghe tiếng, lập tức nói ra, Ngọc tỷ tỷ yên tâm, ta chỉ là muốn cho hắn biết, thứ đồ vật có thể ăn bậy. Nhưng lời nói không thể nói lung tung, có lời nói nói ra miệng, nhất định phải trả giá bốn. Một cái giá lớn hai chữ chưa nói ra miệng, tuổi trẻ nữ tử lại nghe đến Tần Lang vừa cười vừa nói: "Tiên tâm, ngọc đại nhân, ta đối với mỹ nữ cũng sẽ không hạ nặng tay, ta sẽ thương hương tiếc ngọc tích. Chương 541, ta đến 3 tiếng. Mỹ nữ, đã tội." Tần Lang cười hì hì đối với tuổi trẻ nữ tử nói ra, vẻ mặt hèn mọn bị hồi dáng tươi cười. "Rõ ràng, xem ta trước xe nát miệng của ngươi." Tuổi trẻ nữ tử phát hiện mình lại bị coi rẻ rồi, lập tức nổi trận lôi đình, một nhảy dựng lên, phi gần tần lang thời điểm trên tay đã nhiều hơn một đầu màu tím trường tiên cái gì Rồi. chỉ bằng ngươi cái này binh khí tự không xứng làm một cái chiến sĩ tần lang ngây ra một lúc hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến trong quân đội sử dụng roi làm làm vũ khí đấy cái đồ vật này tại đoàn đội tác chiến thời điểm căn bản phát huy không được bất kỳ tác dụng gì ngược lại dễ dàng nộ thương người một nhà hỗn đàn ngươi đi chết đi a tuổi trẻ nữ tử giận không kèm được chưa từng có người như vậy coi rẻ qua chính mình đây ngập lửa giận đã chiếm cứ đầu góc của nàng ra tay không còn có bất luận cái gì nặng nhẹ, nàng thầm nghĩ lại để cho tần lang đạt được xứng đáng giao hấn. mấy câu tiểu khí thành như vậy, tâm trí cũng không đủ trầm ổn, dựa vào cái gì xưng là chiến sĩ? đối mặt tuổi trẻ nữ tử phẫn nộ một kích, tần lang sắc mặt không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. hắn hai chân mạnh mà một đập mạnh, hai chân đều rơi vào đại trong đất, rồi sau đó thò tay một chảo, vậy mà một phát bắt được tuổi trẻ nữ tử trường tiên. không biết sống chết thứ đồ vật, cũng dám tay không bắt ta tử kim long vương tiền. tuổi trẻ nữ tử hừ nhẹ một tiếng, bàn tay néo một cái. Rồi lập tức như là vặn bánh quay trèo đồng dạng quay vòng lên, rồi bên trên vậy mà dài ra một cây sắc bén gai ngược. "Hừ, cho ta vận trở về." Tần Lang hừ lạnh một tiếng, nắm roi cánh tay hung hăng du lên, trường tiên lập tức cuốn lượn được như là từng đạo gợn sóng đồng dạng, lực lượng cường đại dọc theo roi truyền lại đến tuổi trẻ nữ tử trên tay, làm cho nàng nắm roi đem nhi tay đều có chút đắn đo bất ổn rồi. Mơ tưởng, tuổi trẻ nữ tử đã nhận ra Tần Lang ý đồ, dốc sức liều mạng nắm roi đem nhi, thế nhưng mà lực lượng cường đại còn đang không ngừng truyền tới, dọc theo cánh tay của nàng, đem tay áo của nàng đều chấn đắc nát ấy. Ơ, làn da không tệ lắm." Tần Lang nhìn xem tuổi trẻ nữ tử trắng ngoẵng cánh tay, thổi bay huyếch sáo, vậy mà trước mặt mọi người đùa giỡn. "Đồ vô sỉ." Tuổi trẻ nữ tử tức giận hừ một tiếng, một đạo màu tím hào quang lập tức đưa cánh tay bao trùm, che ở trắng ngoẵng làn da. Mà Tần Lang tắc thì nhân cơ hội này, dùng sức một kéo, lực lượng cường đại khiến cho tuổi trẻ nữ tử đi phía trước một cái lảo đảo, đi phía trước lắc lư hai bước về sau, ngẩng đầu, lại phát hiện đã đã mất đi Tần Lang tung tích. "Người đâu?" Tuổi trẻ nữ tử kinh ngạc hừ một tiếng, đột nhiên cảm thấy bờ mông một hồi đau đớn thân thể của mình vậy mà lại lần nữa đi phía trước đánh tới. Ngươi muốn xé miệng của ta, ta đây tựu đá cái mông của ngươi." Tần Lang hèn mọn bị ổi tiếng cười theo tuổi trẻ nữ tử sau lưng văng lên, một cước đá vào thứ hai trên mông đít. "A!" Tuổi trẻ nữ tử bụng lấy bờ mông kinh kêu lên, cuốn quýt xoay người, lại căn bản không có phát hiện Tần Lang tung tích, mà trên mông đít lại là một hồi đau đớn truyền đến. Co giãn 10 phần a, lại đến một cước. "A!" Lúc này đạp bên trái. "A!" Ngươi cái này lưu manh, đồ vô sỉ. Ngươi còn dám mang ta? Lúc này đổi bên phải. "A!" Ngươi, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi a. Bọn tìm muội, các ngươi thấy xuống dưới sao? Còn không mau đi ra hỗ trợ. Tuổi trẻ nữ tử rốt cục ý thức được mình không phải là tần lang đối thủ, lớn tiếng khét thế, bắt đầu cầu cứu. Theo tuổi trẻ nữ tử tiếng quát, dưới thác nước tất cả mọi người nhìn sang, lập tức mở to hai mắt nhìn, mỗi người cũng không có so kinh ngạc, bởi vì vì bọn họ chứng kiến thân là hoàng kim chiến sĩ tuổi trẻ nữ tử, lại bị một cái ngân giáp chiến sĩ tùy ý đá bầm không hề có lực hoàn thủ. Lớn mặt quân đồ, lại dám đến tố y chiến đội dương oai, cho ta nạp mạng đi tuổi trẻ nữ tử bọn tỷ muội còn không có tới, một cái đang mặc hoàng kim chiến giáp nam tử đã nhìn không được rồi. nam tính hoàng kim chiến sĩ hét lớn một tiếng, hai tay cùng lúc ra quyền, lập tức năng lượng mãnh liệt mà ra, như là vỡ đê nước sông một loại tuân hướng tần lang. ôi cứu binh đã đến a! tần lang hú lên quá gì? không thấy chút nào kinh hoàng, hắn đứng thẳng bất động, thỏ tay một chảo, một tay lấy tuổi trẻ nữ tử bắt được trước người của mình, chắn nam tính hoàng kim chiến sĩ công kích song trước. a, hèn hạ! nam tính hoàng kim chiến sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, tranh thủ thời gian thu tay lại. Mánh liệt năng lượng lập tức từ trung gian phá vỡ, dọc theo tần lang thân thể hai bên sẽ qua. Trên chiến trường cũng sẽ không có người với ngươi dạng nguyên tắc. Tần Lang hừ lạnh một tiếng, đem tuổi trẻ nữ tử hướng nam tính hoàng kim chiến sĩ trên người hùng hằng ném đi. "Phỉ nhi!" Nam tính hoàng kim chiến sĩ kinh kêu một tiếng, cũng bất chấp gì khác, tranh thủ thời gian tiến lên hai bước, chuẩn bị tiếp được tuổi trẻ nữ tử. Mà Tần Lang tắc thì nhân cơ hội này, thân hình khẽ động, lập tức xuất hiện tại nam tính hoàng kim chiến sĩ sau lưng, một bả nắm cổ của hắn, hướng bên cạnh kéo một phát, tay kia lại tiếp được này tên tuổi trẻ nữ tử đều lùi cho ta Khai. Tần Lang gầm lên giận dữ, thanh âm rung trời, chấn đắc xa xa cái kia mánh liệt thác nước đều dừng lại một chút. Tần Lang cái này gầm lên giận dữ cũng không phải bắn tên không đích, bởi vì tại hắn cùng nam tính hoàng kim chiến sĩ chiến đấu đồng thời, những thứ khác thứ bảy tiểu đội thành viên đều vây đi qua, đem Tần Lang bao bọc vây quanh. Mà bởi vì Tần Lang bắt cóc hai gã hoàng kim chiến sĩ, làm cho những thứ khác đội viên đều không dám tới gần. Mà lúc này, Ngọc đại nhân đã sớm không thấy bóng dáng, chắc là ẩn nút trong bóng tối, lặng lặng nhìn Tần Lang biểu diễn. Đồ hỗn trướng, đội mau tung ra triệu đại ca cùng Phỉ Nhi một nữ tính hoàng kim chiến sĩ phẫn nộ giống lên. Ú, nguyên lai like là triệu đại ca cùng phỉ nhi cô nương á người là ai? tần lang bị hơn một ngàn tên cao thủ vây quanh nhưng là hắn một chút cũng không lo lắng bởi vì ngọc đại nhân hội bảo vệ mình đấy. ta, ngươi ngay cả ta cũng không biết. cái kia nữ tính hoàng kim chiến sĩ ngược lại là lắp bắp kinh hải. Đó, nói ta giống như nên biết người là ai đồng dạng. tần lang lệch ra liếc tròng mắt nhìn thoáng qua nữ tính hoàng kim chiến sĩ, khinh thường nói. ở đâu xuất hiện đổ nhà quê? liên phi yến cũng không nhận ra, còn dám xông đến chúng ta tô nhất chiến đội đến? tranh thủ thời gian thả Triệu Kiệt cùng Phỉ Nhi, sau đó lấy cái chết tạ tội. Một cái khắc nam tử lớn tiếng quát, Tần Lang nhìn sang, phát hiện hắn vậy mà ăn mặc một thân bạch kim sắc chiến giáp. "Ngươi là bạch kim chiến sĩ?" Tần Lang cả kinh nói. "Đúng vậy, thức thời tranh thủ thời gian chiếu của ta lời nói làm, đã muộn thì đừng trách ta không khách khí." Nam tử lạnh giọng quát, nắm trong tay lấy một thanh bạch kim sắc trường kiếm, lóe hàn quang mũi kiếm chỉ vào Tần Lang đấy. Thử, con mẹ nó ngươi cho là mình là ai? Lại dám ra lệnh cho ta?" Vung ngươi kiếm trong tay, bằng không mà nói, ta chưa hết giết cái nha đầu này. Tần Lang đột nhiên nộ giống lên, đem triệu kiệt hướng trên mặt đất nhấn một cái, dùng chân gắt gao giậm ở, rồi sau đó một tay giìm phỉ nhi cổ, một tay chỉ vào phỉ nhi huyệt Thái Dương, trên đầu ngón tay lóe ra màu đen sáng mang. Cái này hai cái hàng nhập lậu Hoàng Kim chiến sĩ, thêm cùng một chỗ đều không kịp cự sát một phần mười, Tần Lang thu thập bọn hắn căn bản không cần hao phí bao nhiêu lực. Ngươi dám! Bạch Kim chiến sĩ lại càng hoảng sợ, đi phía trước bước một bước, giận dữ hét: Ta sẽ không nói lần thứ hai, ta đến ba tiếng, ba tiếng về sau ngươi còn không buông trường kiếm trong tay, ngón tay của ta sẽ cắm vào nha đầu kia trong đầu. Tần Lang chém đinh chặt sắt, ánh mắt càng là vô cùng kiên định, lại để cho tất cả mọi người tin tưởng, nếu thật là 3 tiếng qua đi Bạch Kim chiến sĩ còn không có, có bỏ vũ khí xuống, Tần Lang tuyệt đối sẽ đem tay cắm vào Phỉ Nhi trong đầu. 1. Ngươi cái tên này, rốt cuộc là ai? Ngươi cũng đã biết thân phận của chúng ta sao? 2. Đồ Hỗ trướng, ngươi nếu là dám tổn thương Phỉ Nhi một sợi lông, ta cam đoan ngươi sẽ không còn sống ly khai. 3. Tốt, ngươi nhớ kỹ, Phỉ Nhi là bởi vì ngươi mà chết đấy. Tần Lang cười lạnh một tiếng, trên đầu ngón tay hắc mang lóe lên, muốn cắm vào Phỉ Nhi đầu lâu. lâu chờ một chút, bạch kim chiến sĩ cuốn quýt đại giống lên, không nên thương tổn vị nhi, ta nghe lời ngươi. nói xong, bạch kim chiến sĩ nhẹ buông tay, bạch kim sắc trường kiếm lập tức rơi trên mặt đất. tần lang nhìn xem hết thậy làm theo bạch kim chiến sĩ, cười lạnh một tiếng, không nói gì. kỳ thật hắn vừa rồi trong lòng mình cũng ngắt một bà hãn, sợ cái này bạch kim chiến sĩ không chịu nghe chính mình, cái kia chính mình còn thật không biết nên làm cái gì bây giờ rồi, dù sao không có khả năng thật sự giết phỉ nhi à. mà hôm nay, bạch kim chiến sĩ vậy mà thực buông xuống vũ khí, tần lang tại thở dài một hơi đồng thời, cũng biết. Tuần vui này không sai biệt lắm đã đến nên lúc kết thúc rồi. Quả nhiên, một cái hơi giận dỗi thanh âm trong đám người vang lên. Bạch Thế Cương, ngươi thật vô dụng, vậy mà lại để cho một cái ngân giáp chiến sĩ uy hiếp được ném đi vũ khí trong tay. Nghe được cái thanh âm này, Sở Hữu Thứ bảy tiểu đội đội viên đều ngây ngẩn cả người, mà Tần Lang thì là thả phỉ nhi, một cước đem triệu kiệt đá văng ra, quỳ một chân trên đất, cùng kính hô. Ngân giáp chiến sĩ cự hành, tham kiến Ngọc đại nhân. Chương 542, binh sĩ cùng chiến sĩ khác nhau. Đứng lên a Ngọc đại nhân lạnh lùng nói, mặt của nàng sắc đã âm trầm tới cực điểm. Tuy nhiên nàng biết rõ cái này thứ bảy tiểu đội có thể sẽ có chút không chịu nổi, nhưng là không nghĩ tới vậy mà không chịu nổi đã đến loại trình độ này. Các ngươi những đổ vô dụng này, vậy mà lại để cho một cái ngân giáp chiến sĩ bước đến loại trình độ này. Còn ngươi nữa, bạch thế cương, ngươi vậy mà vứt bỏ vũ khí trong tay. Ngươi biết vũ khí đối với chiến sĩ mà nói ý vị như thế nào sao? Ngọc đại nhân lạnh lùng nói. Thế nhưng mà đại nhân, hắn bắt quốc phỉ nhi cùng triệu kia ta. Bạch thế cương cũng một gối quỳ xuống, cho dù hắn là bạch kim chiến sĩ, nhưng là tại ngọc đại nhân trước mặt như trước được cung tính cái kia thì sao? nếu như hắn thật là địch nhân, cho dù ngươi buông xuống vũ khí, hắn sẽ thả phỉ nhi cùng triệu kia sao? trong tay của ngươi không có vũ khí, nếu như hắn còn có những thứ khác đồng lõa, ngươi như thế nào ngăn cản? ngọc đại nhân quát lạnh nói, cái này bốn bạch thế cương không phản bắt được. đại nhân, tần lang gặp chàng diện có chút xấu hổ, lập tức mở miệng nói ra, bạch đại ca đây cũng là vì chiến hưu an nguy suy nghĩ, cho nên mới đối với ta nói gì ngay nấy. ta đoán chừng hắn lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn như thế nào trấn an tâm tình của ta để cho ta không nên thương tổn phỉ nhi đại tỷ cùng triệu kiệt đại ca. Tần Lang lại để cho Ngọc đại nhân mặt sát thoáng hòa hoan vài phần, nhưng lại như trước lạnh như băng, không nói tiếng nào. Cái này để ở tràng tất cả mọi người có chút không biết làm sao. Tần Lang xem xét thời thế, biết rõ bây giờ là nên chính mình lúc nói chuyện rồi, vì vậy hắn đứng lên, trước đem triệu kiệt vị lại buông lỏng ra phỉ nhi cấm chế trên người, sau đó đi đến bạch thế cương bên cạnh, không người xuống làm lễ đưa hắn vị. Bạch đại ca, triệu đại ca, phỉ nhi tỷ, tại hạ cự nhân tộc ngân giáp chiến sĩ cự khanh, vừa rồi nhiều có đã tội, mong rằng chư vị đừng nên trách. Tần Lang vừa cười vừa nói, "Hừ." Phỉ Nhi khẽ hừ một tiếng, quay đầu đi. Triệu Kiệt thì là vẻ mặt phẫn hận trừng Tần Lang liếc, vừa rồi hắn thật sự là thật mất thể diện, lại bị một cái ngân giáp chiến sĩ dẫm trên mặt đất, hiện tại mặc dù biết là người một nhà, nhưng là trong nội tâm cái tia khẩu khí lại như thế nào cũng nuối không trôi. Mà Bạch Thế Cương thì là chắp tay đáp lễ lại, mặt sắc có chút khó chịu nổi nói, "Nguyên Lai cử khanh huynh đệ." Tần Lang gật gật đầu, đi tới trong đám người gian, lớn tiếng nói, "Chư vị, vừa rồi ta cũng không phải tới cô ý lông tỉ vết." mà là cố ý đến sò xét thứ bảy tiểu đội các huynh đệ tỷ muội nhiều có đắc tội địa phương mong rằng mọi người không muốn để vào trong lòng bởi vì mặc kệ như thế nào mục đích của chúng ta đều chỉ có một cái kia chính là Vi Ngọc đại nhân cúc cung tận tụy chết thì mới dừng không có người đáp lại Tần Lang tất cả mọi người lặng lặng nghe khi bọn hắn xem ra cái lúc này Tần Lang lên tiếng nhất định là đã bị Ngọc đại nhân ý chỉ đấy vừa rồi mọi người cũng nhìn thấy ta tại trong thời gian ngắn bắt cóc triệu kiệt đại ca cùng Phỉ Nhi đại tỷ sau đó dùng bọn hắn tính mệnh đến áp chế Bạch đại ca khiến cho hắn buông xuống vũ khí May mắn đây chỉ là một tràng diễn tập. Nếu như đây là thật đao cây thương thật chiến trường, các ngươi biết rõ kết cục sẽ như thế nào sao? Thần Lang nhìn quanh một chu, thản nhiên nói: Nếu như cái này trên chiến trường, ta sẽ tại trong đội ngũ của các ngươi xếp vào đồng lõa, tại Bạch Đại Ca bỏ vũ khí xuống thời điểm, ra tay đánh lén, đem hắn đánh chết. Triệu Kiệt cùng Phỉ Nhi, Đồng Dạng sẽ chết tại trong tay của ta. Coi như là ta cuối cùng cũng chết tại dưới vây công của các ngươi, nhưng là thủ lĩnh của các ngươi, thì ra là Bạch Đại Ca, Đồng Dạng cũng đã chết. Các ngươi Quần Long vô thủ trên chiến trường không khác là không có răng nanh láo hổ, chờ đối đãi các ngươi sẽ là toàn quân bị diệt. Tần Lang lạnh lùng nói, ngữ khí cường nạnh, hùng hổ do người. Ngươi thiếu ở chỗ này nói chuyện giật gân rồi, chúng ta sao lại như vậy không chịu nổi một kích. Trong đám người, một cái đội viên đột nhiên lớn tiếng giống lên. Đúng đấy, chúng ta thế nhưng mà Tố Y chiến đội tinh anh tiểu đội, tại quân đoàn hội thảo chính giữa đều lấy được xa xỉ chiến tích, coi như là lên chiến trường, vậy cũng tuyệt đối là đại sát tứ phương. Thật sự sao? Tần Lang cười lạnh một tiếng, hắn cũng chẳng muốn đi tìm rốt cuộc là ai đang nói chuyện, trên mặt hiện đầy nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười nói ra, nếu như các ngươi thật sự cường đại như vậy, vậy tại sao thân là hoàng kim chiến sĩ triệu kiệt cùng phỉ nhi sẽ bị ta bắt cóc, mà các ngươi lại ta đây không thể làm gì? cái này còn không phải chúng ta nhất thời chủ quan, nếu quả thật trên chiến trường, chắc chắn sẽ không cho ngươi cơ hội như vậy đấy. phỉ nhi quật cường nói, đúng đấy, nếu như tại trên lôi đài, ta chắc chắn sẽ không thua đưa cho ngươi. triệu kiệt cũng cứng ngắc lấy cổ nói ra, lôi đài, trên chiến trường cũng không phải là lôi đài, hơn nữa, hai ngươi thật đúng là tưởng rằng bởi vì nhất thời chủ quan mới bại bởi của ta sao? Tần Lang hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, đột nhiên tiểu biến mất, rồi sau đó không ngừng biến ảo thân hình, trước sau xuất hiện tại Triệu Kiệt cùng Phỉ Nhi sau lưng, nhẹ nhàng vô vỗ hai hắn đích bả vai, sau đó lại lần nữa xuất hiện ở ngay từ đầu đứng thẳng địa phương. Hiện tại đâu này, hay vẫn là nhất thời chủ quan. Tần Lang cơ cơ bàn tay, lạnh lùng nói, Triệu Kiệt cùng Phỉ Nhi cái lúc này mới kịp phản ứng, cuống quýt dùng tay sờ lên mới vừa rồi bị Tần Lang trô đã vô, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, hai chân đều đang run rẩy. Vừa rồi Tần Lang động tác, hai người bọn họ căn bản đều không có kịp phản ứng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tần lang biến mất về sau lại xuất hiện, mà bờ vai của mình đã bị tần lang vô hai cái. Nói cách khác, nếu như tần lang nguyện ý, hoàn toàn có thể tại hắn lương kịp phản ứng phía trước, đưa hắn đẩy chém giết. Đây là ngân giáp chiến sĩ sao? Cái này tối thiểu nhất cũng là bạch kim chiến sĩ cấp bậc tu vi A. Tần lang chứng kiến Triệu Kiệt cùng Phỉ Nhi trên mặt khiếp sợ biểu lộ, cười cười, lắc đầu nói ra, hai người có phải hay không đã cho ta đã ẩn tàng tu vi. Dùng tốc độ của ta, tối thiểu nhất cũng là bạch kim cấp chiến sĩ khác. Triệu Kiệt cùng Phỉ Nhi không nói gì, nhưng là hai bọn hắn ánh mắt đã nói cho tần lang đáp án ta nói thiệt cho các ngươi biết ta cũng không phải bạch kim chiến sĩ thậm chí liền hoàng kim chiến sĩ cũng không phải ta chính là một cái ngân giáp chiến sĩ không thể giả được tần lang khoát tay áo vẻ mặt thành cần nói cái gì ngân giáp chiến sĩ điều này sao có thể triệu kiệt nghẹn ngào kêu lên ngươi tại chơi chọc chúng ta chơi sao chẳng lẽ ngươi không phải ăn mặc ngân giáp bạch kim chiến sĩ sao nếu không ngươi làm sao có thể tốc độ nhanh đến chúng ta đều phản ứng không kịp phí nhi cũng hoảng sợ nói mà ngay cả bạch thế cương cũng lắc đầu khó có thể tin nói, ngân giáp chiến sĩ là không thể nào có được tốc độ như vậy cùng tu vi đấy. Triệu Kiệt cùng phỉ như thế nhưng mà thật Hoàng Kim chiến sĩ. Ha ha, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy ta tại Ngọc Đại Nhân trước mặt còn sẽ nói lao sao? Hoặc là nói các ngươi cảm thấy là Ngọc Đại Nhân cố ý để cho ta nói dối hay sao? Tần Lang cười cười, thân thể một chuyến, đối mặt Ngọc Đại Nhân, nhẹ nhàng thi lễ một cái. Cự Khanh nói không sai, thật sự là hắn chỉ là một cái ngân giáp chiến sĩ mà thôi. Ngọc Đại Nhân nhàn nhạt nói ra, Soạn. hiện trường một mảnh xôn xao, tất cả mọi người sợ ngây người một cái ngân giáp chiến sĩ vậy mà có thể tại thứ 7 tiểu trong đội bắt cóc hai gã hoàng kim chiến xuất ra đầu tiên sĩ đội viên khác còn đối với hắn không thể làm gì thậm chí liền bạch kim chiến sĩ đều bị bách buông xuống vũ khí chẳng lẽ cự khanh là một cái quái vật sao hay vẫn là nói ngọc đại nhân tại treo chọc bọn hắn chơi tương so với bọn hắn thậm chí càng muốn là đằng sau một loại khả năng bởi vì nếu như cự khanh thật là một cái ngân giáp chiến sĩ cái tiêu đối với bọn họ đả kích thật sự là quá lớn thứ bảy tiểu đội tố y chiến đội tinh anh tiểu đội coi như là tại chúa tể quân đoàn ở bên trong đó cũng là được hưởng nổi danh đội ngũ, mỗi người đều vì chính mình thân là trong đó một thành viên mà cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. thế nhưng mà hôm nay, đường đường thứ 7 tiểu đội lại bị một cái ngân giáp chiến sĩ bức thành cái dạng này, cái này lại để cho bọn hắn trong lòng cái kia phần kiêu ngạo ầm ầm sụp đổ, thậm chí đều không hề tin tưởng yêu rồi. bất quá, các ngươi cũng không muốn như vậy mà hoài nghi mình, các ngươi sở dĩ hội thất bại, nguyên nhân cũng không tại ở chính các ngươi, rất lớn trình độ lên là vì ngọc đại nhân. cái gì? bởi vì ngọc đại nhân. bạch thế cương kinh hô một tiếng. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Ngọc đại nhân, lại cuốn quýt đem ánh mắt rời, liền hắn đều bị lại càng hoảng sợ, rõ ràng là chính mình tài nghệ không bằng người, Tần Lang vậy mà đem trách nhiệm quy tội Ngọc đại nhân. Đương nhiên, Ngọc đại nhân muốn cho các ngươi hôm nay thất bại gánh chịu sở hữu trách nhiệm. Tần Lang ánh mắt xéo qua nhìn sang Ngọc đại nhân, phát hiện trên mặt của nàng không có bất kỳ biểu lộ, vì vậy càng thêm yên tâm người can đảm nói chuyện. Ở đây hết thảy mọi người lại một lần lặng ngắt như tờ, lúc này liền bọn hắn tiểu đồng bọn đều bị sợ ngây người. Ngọc đại nhân địa vị tôn sủng, chưa từng có người dám nghi vấn nàng, mà Tần Lang cũng dám trước mặt mọi người trách cứ cái này lại để cho bọn hắn trong nội tâm khiếp sợ đồng thời cũng âm thầm chờ mong nhìn xem tần lang đến cùng biết nói cái gì nguyên cớ đi ra bởi vì ngọc đại nhân không để cho các ngươi trên chiến trường cho nên các ngươi không cách nào kiến thức đến trên chiến trường tàn khốc càng không thể thể nghiệm đến trên chiến trường huyết tình các ngươi từ nhỏ sống an nhàn sung sướng có tốt nhất lao sư chỉ đạo các ngươi tu luyện có tốt nhất đan dược phụ trợ có tốt nhất pháp bảo bản thân nhưng là chính là bởi vì như thế thực lực các ngươi cũng giới hạn tại một loại lôi đại tác chiến các ngươi ở đây chính thức trải qua sinh tử tôi luyện chỉ sợ ít đến thương cảm chớ nói chi là trên chiến trường chém giết solo, các ngươi biết rõ giết đỏ cả mắt rồi là cái gì cảm giác sao? Các ngươi nhận thức qua nguyên một đám chiến hưu theo bên cạnh mình ngã xuống cảm giác vô lực sao? Các ngươi trải qua cựu tử nhất sinh, từ trong đống người chết bỏ ra tới tư vị sao? Các ngươi biết rõ cái loại nầy sắp chết đến nơi rồi lại vô lực xoay chuyển trời đất bi phận sao? Không có, các ngươi chưa từng có qua, bởi vì các ngươi không có chơi qua chiến trường, cho nên các ngươi đều là một đám giấy lá hổ, nhìn về phía trên tu vi cao thâm, trên thực tế lại không chịu nổi một kích. Nếu như các ngươi thật sự chơi qua chiến trường, hai cái Hoàng Kim Chiến Sĩ A, dơ lên đưa tay là có thể đem ta đánh chết. Bạch Kim Chiến Sĩ A, phong cái dám đều có thể đem ta cho sụp đổ chết. Chỗ nào còn đến phiên ta ở trước mặt các ngươi hung hăng cản bẫy. Còn ngươi nữa, Bạch Đại Ca, ngươi thân là thứ bảy tiểu đội đứng đầu, thời khắc mấu chốt khuyết thiếu một loại quyết đoán tinh thần. Phải biết rằng trên chiến trường, có chút thời điểm là nhất định phải bỏ qua một ít gì đó đấy. Tựa như vừa rồi, ngươi có lẽ không chút do dự bỏ qua Triệu Kiệt Đại Ca cùng Phỉ Nhi Đại tỷ, dùng xét đánh xu thế đem ta chấm đứt tuyệt đối không muốn lưu đứng lại cho ta bất luận cái gì bức hiếp cơ hội của các ngươi triệu tỷ đại ca phỉ nhi đại tỷ lời nói của ta có thể sẽ rất khó nghe hy vọng ngươi ngậm bỏ qua cho nếu như trên chiến trường ta bị địch nhân bắt cóc rồi ta sẽ không chút do dự lựa chọn chấm dứt chính mình tính mệnh cho dù chết ta cũng muốn kéo lên một hai cái đệm lưng mà không phải hô to cứu mạng lại để cho chính mình chiến hữu lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh các ngươi chỉ có thể coi là là một sĩ binh mà thôi xa xa không đủ tư cách xưng là một cái chiến sĩ mà sở dĩ hội tạo thành như vậy nguyên nhân cũng là bởi vì ngọc đại nhân là nàng không có đem bọn ngươi tiến đưa trên chiến trường, cho nên các ngươi không chiếm được tôi luyện, vĩnh viễn không cách nào thành làm một cái chính thức chiến sĩ. Tưởng tượng thoáng một phát, nếu như các ngươi mỗi người cũng giống như ta đồng dạng, có được lấy dùng ngân giáp chiến sĩ tu vi lập tức đánh bại hai cái hoàng kim chiến sĩ thực lực, cái kia thứ bảy tiểu đội chỉnh thể thực lực đến cùng có thể đạt tới hạng gì biến thái trình độ đâu này? Chơi ạ, tự chính mình đều muốn giở đái. Chương 513, quân lệnh trạng. Muốn trách thì trách Ngọc đại nhân, ai bảo nàng không cho các ngươi trên chiến trường? Thần Lang lớn tiếng hô. Không, không thể trách Ngọc đại nhân là chúng ta quá vô dụng. Vì nhi con mắt đều đỏ, nàng mới vừa rồi còn gọi Ngọc tỷ tỷ, hiện tại trực tiếp gọi là Ngọc đại nhân rồi. Bởi vì trong lòng hắn, Ngọc đại nhân là tuyệt đối thần tượng, nàng không cho phép bất luận kẻ nào trách quái thần tượng của mình. Thế nhưng mà nàng hiện tại nhưng lại không biết làm như thế nào đến cãi lại. Tần Lang quả thật có chút không dễ nghe, Ngọc đại nhân mặt sắc cũng phi thường âm trầm, trên mặt không có có dư thừa biểu lộ, trong nội tâm nhưng lại ở trong tối mắng. Cái này cự khanh, còn tưởng là thực giáo hân khởi ta đã đến, xem lão tử sau đó như thế nào thu thập ngươi. Tần Lang gặp tất cả mọi người chú ý lực đều chuyển rời đến Ngọc Đại Nhân trên người, đồng thời cũng đều chuyển rời đã tới chưa trên chiến trường cái mâu thuẫn tiêu điểm lên. Vì vậy rèn sắc khi còn nóng, lớn tiếng nói: Kỳ thật, ta ngay từ đầu vẫn còn buồn bực, vì cái gì như thế cảnh dậy đội ngũ lại không đem các ngươi phải đến đi lên chiến trường đâu này. Vấn đề này ta chăm mối vẫn không có cách giải. Nay nhật, ta rốt cuộc biết nguyên nhân chân chính. Tần Lang quát: Nguyên nhân gì? Bạch Thế Cương ngưng âm thanh hỏi, hắn cắn chặt hàm răng. Bởi vì Ngọc Đại Nhân nàng sợ hãi. Sợ hãi? Bạch Thế Cương không hiểu nhiều Tần Lang ý tứ đúng vậy, ngọc đại nhân nàng tiểu là sợ hãi. tần lang nhẹ gật đầu, nói ra, các ngươi đều là thiên tài, chính thức đích thiên tài. nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi tương lai đem sẽ đạt tới một cái phi thường cao trình độ. cho nên ngọc đại nhân không dám đem bọn ngươi phải đến đi lên chiến trường, bởi vì trên chiến trường nguy cơ tứ phía, thời thời khắc khắc đều có tình hình nguy hiểm phát sinh, ai cũng không biết sẽ phát sinh mấy thứ gì đó. vạn nhất các ngươi trên chiến trường bất hạnh gặp nạn, vậy thì tương đương với hao tổn một thiên tài. ngọc đại nhân thật sự là không muốn kết quả như vậy phát sinh, các ngươi bất cứ người nào, đừng nói là hy sinh. Cho dù là đã bị một điểm thương tổn, ngọc đại nhân đều hội đau lòng được muốn chết à? Tần Lang nói xong, mình cũng cảm động đến muốn rơi lệ. Đại nhân, bạch thế cương hốc mắt lập tức hàm đầy dòng nước mắt nóng. Chiến sĩ khác cũng là nguyên một đám cảm động nước mắt này ra. Đương bọn hắn nghe được Tần Lang trách cứ ngọc đại nhân không có lại để cho trên mình chiến trường thời điểm, còn đang hoài nghi có phải hay không ngọc đại nhân đối với nhóm người mình không có có lòng tin. Hiện tại Tần Lang lại để cho bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên tới nơi này mặt còn có sâu như vậy dụng tâm lương khổ. Ai, cái này là ngọc đại nhân dụng tâm lương khổ? để cho ta cảm nhận được ngọc đại nhân thương lính như con mình, thân là tô ý chiến đội một thành viên là cảm thấy vinh hạnh. chỉ có trên chiến trường dốc sức liều mạng chém giết mới có thể báo đáp ngọc đại nhân phần ân tình này. tần lang mang theo đối với ngọc đại nhân hạn tôn sùng cùng nhiệt tình yêu cảm động đến rơi nước mắt nói. cự khanh huynh nói không sai, lời nói này có thể nói là là thể hộ quả đỉnh, như sấm vinh hai cũng cho ta thấy được chúng ta thứ bảy chiến đội chí mạng chỗ thiếu hụt. bạch thế cương lau một cái nước mắt lớn tiếng nói, chính như cự khanh huynh để nói chúng ta thiếu khuyết thực chiến tôi luyện. Như vậy chúng ta vĩnh viễn pháp trưởng thành là một cái chính thức chiến sĩ. Lời nói này Bạch Thế Cương là đối với sở hữu thứ 7 tiểu đội đội viên nói. Rồi sau đó, Bạch Thế Cương đối mặt Ngọc đại nhân, đã thành một cái phi thường tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội, chỉnh trọng nói, "Ngọc đại nhân, Bạch Thế Cương thỉnh cầu xin đại nhân đem chúng ta đưa đến tình tế chiến trường. Chúng ta đem máu tươi chứng minh, coi như là trên chiến trường, chúng ta thứ 7 tiểu đội cũng là tố ý chiến đội mạnh nhất tiểu đội. Đúng vậy, thì Ngọc đại nhân đem chúng ta đưa đến chiến trường." Thỉnh Ngọc đại nhân tiễn đưa chúng ta đến chiến trường. Dùng máu tươi vi thứ bảy tiểu đội chính danh, tất cả mọi người quỷ gối ngọc đại nhân trước người, lớn tiếng quát, thanh thế dung trời, cùng lúc trước khí thế so sánh với, đã có rõ ràng biến hóa. Ngọc đại nhân nhìn xem những quỳ xuống đất này tình nguyện đội viên, trong nội tâm đã trong bụng nở hoa, nhưng là trên mặt lại giấu giếm âm thanh sắc, cũng không biểu minh bất cứ thái độ gì. Cái này trương phá miệng còn thật sự có thể nói, Ngươi ngược lại tiếp tục a, hiện tại ta có thể vẫn không thể nói a. Ngọc đại nhân nhìn sang tần lang, lần lượt một ánh mắt, yên tâm đi, ta cam đoan lại để cho bọn hắn dễ bảo, chết đều cam tâm tình nguyện. Tần Lang cũng trở về ứng một ánh mắt, làm ho hai tiếng. Đối với quỷ trên mặt đất mọi người tiếp tục nói: Các ngươi, các ngươi đây không phải thỉnh nguyện mà là đang nguy nan Ngọc Đại Nhân a. Tần Lang vô cùng đau đớn nói: Chúng ta thỉnh nguyện trên chiến trường tôi luyện, tại sao lại là nguy nan Ngọc Đại Nhân rồi hả? Bạch Thế Cương khó hiểu mà hỏi. Còn có bảy ngày, tự là quân đoàn hội tháo thời gian rồi. Các ngươi cái lúc này thỉnh nguyện trên chiến trường đi làm sao? Các ngươi đi rồi, còn có ai có thể thay thế các ngươi xuất chiến? Tần Lang lời này nói cực kỳ sáo rịa, ngụ ý tự là tại toàn bộ tố ý chiến đội bên trong. Thứ bảy tiểu đội địa vị là bất luận kẻ nào đều pháp thay thế, cái này sâu sắc thỏa mãn sở hữu đội viên trong lòng tự hào cảm giác. Mỗi người đối với Tần Lang lập tức đã có hào cảm hơn. 7 ngày thời gian, đầy đủ chúng ta trên chiến trường giết đến tận mấy cái qua lại rồi. Bạch Thế Cương tin tưởng mười phần nói, như thế, lợi dụng cái này 7 ngày thời gian, trên chiến trường tôi luyện một phen, đội ngũ khí thế có lẽ sẽ có một ít cải biến. Đối phó thiểm điện chiến đội tập kích tiểu đội có lẽ không thành vấn đề. Tần Lang gật gật đầu, tập kích tiểu đội, cái kia căn bản không tính là cái gì đối thủ. Tuy nhiên mỗi lần đều có thể cho chúng ta chế tạo một chút phiền toái, nhưng là cuối cùng đều là thủ hạ của chúng ta bại tướng. Bạch Thế Cương đích thoại ngữ ở bên trong, đối với tập kích tiểu đội tràn đầy khinh thường. "Bạch đại ca, ngươi nếu còn nghĩ như vậy lời nói, cái kia chỉ sợ hội ăn chút ít thiếu a." Thần Lang ý vị thâm trường nói. "Ức." Bạch Thế Cương bán tín bán nghi nói. "Trước đó không lâu, ta cùng tập kích tiểu đội đánh qua một lần quan hệ, phí hết sức của chín châu hai hổ mới từ bọc của bọn hắn vây bên trong chạy trốn ra ngoài. Ta thừa nhận, tại thân thể trên thực lực, chúng ta thứ bảy tiểu đội muốn hơn một chút." nhưng là tại khí thế lên, chúng ta thứ bảy tiểu đội lại là xa xa không bằng. Tần Lang trịnh trọng nói. Cái gì? Ngươi nói chúng ta không bằng tập kích tiểu đội? Bạch Thế Cương hiển nhiên rất không cao hứng. Ta nói rất đúng khí thế. Tập kích tiểu đội rất rõ ràng đã trải qua chiến trường chém giết, từng chiêu từng thức bên trong, mang theo một đi phía trước bá đạo khí thế. Từng đội viên tầm đó đều là cuộc chiến sinh tử trên trận cùng tiến thối chiến hữu, lẫn nhau phối hợp thêm ăn ý đồng dạng là hai cái hoàng kim chiến sĩ, cùng ta chống lại, ta tuyệt đối pháp như thế nhẹ nhõm chiến thắng. Tần Lang nói ra. Thì ra là thế. Cự Khanh huynh đệ quả nhiên tốt bản lĩnh, vậy mà có thể theo tập kích tiểu đội trong vòng vây thoát khốn mà ra. Bạch mộ bội phục. Bạch Thế cương đối với Tần Lang ôm quyền nói ra, rồi sau đó nhìn qua Ngọc Đại Nhân nói ra, nếu như Cự Khanh huynh đệ nói là sự thật, chúng ta đây muốn tới đi lên chiến trường tôi luyện tôi luyện rồi, bằng không thì nếu là thua ở tập kích tiểu đội trên tay, đây chẳng phải là cho Ngọc Đại Nhân mất thể diện. Thế nhưng mà trên chiến trường đao kiếm mắt, nguy cơ từ phía, không nghĩ qua là thì có thể thân tử đạo tiêu a. Tần Lang nói ra, thì tính sao? Thân là chiến sĩ, cho dù chết cũng muốn chết trên chiến trường. Thân thể của ta vi thứ bảy tiểu đội đứng đầu, vậy mà giờ phút này mới hiểu được đạo lý này, thật sự là không có lẽ à? Bạch thế cương vô cùng đau đớn tự trách nói. Bạch đại ca thật là nam tử hắn đại trưởng phu đấy. Tần Lang giơ lên ngón tay cái, đối với Ngọc đại nhân chắp tay nói ra, Ngọc đại nhân, ta xem chư vị huynh đệ kiên quyết như thế, không bằng tiểu lại để cho bọn hắn đến đi lên chiến trường tôi luyện một phen A. Rồi sau đó, Tần Lang trở lại đối với quỳ trên mặt đất thỉnh nguyện mọi người nói ra, chư vị huynh đệ, nếu như các ngươi thật sự nguyện ý đi tinh tế trên chiến trường tôi luyện, như vậy nhất định cần phải có so kiên quyết quyết tâm cùng một đi phía trước tin tưởng. Ta biết rõ, các ngươi phần lớn đều là xuất thân cao quý ưu tú đệ tử, nhưng là cái kia thì thế nào? Ta nguyện ý cùng các ngươi cùng nhau đi tới. Ngọc đại nhân, ta cự khanh lúc này lập quân lệnh trạng, tiến về trước tinh tế chiến trường, sinh tử đều có thiên định, mong rằng đại nhân phê chuẩn. Tần Lang quỳ một chân trên đất, lớn tiếng quát, sau đó vươn tay trái, tay phải như lao, cắt qua tay trái, kéo lên một đạo vết máu, một giọt máu tươi bay ra. Ngọc đại nhân, ta bạch thế cương cũng lập quân lệnh trạng, sinh tử đều có thiên định. Bạch thế cương con mắt sáng ngời, bắt trước làm theo. Ta cũng lập quân lệnh trạng. Chúng ta đều lập quân lệnh trạng. Sở Hữu đội viên đều lập được quân lệnh trạng, tiến lên giọt máu tươi treo ở không trung. Tốt, đã như vậy, ta là được toàn bộ các ngươi. Bạch Thế Cương, ngươi dẫn đầu thứ 7 tiểu đội làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục, một canh giờ về sau, tiến về trước tinh tế chiến trường. 7 nhật về sau, luận sinh tử, phản hồi chủ thể tinh. Sau khi nói xong, Ngọc đại nhân tay háo vung tay lên, đem sở hữu giọt máu đều thu vào, đây là mỗi người lập hạ đích quân lệnh trạng, tự nhiên muốn cực kỳ bảo tồn. Thuộc hạ tuân mệnh. Thứ bảy tiểu đội đồng thanh quát: Mỗi người đều lưng phân so. Cự Khanh, lần này ngươi cũng không cần đi đến, ta khác có chuyện quan trọng muốn bản giao ngươi đi làm." Ngọc đại nhân đối với Tần Lang nói ra. "Thuộc hạ tuân mệnh." Tần Lang cung kính nói, đáy lòng cũng thở dài một hơi, hắn mới không muốn bên trên cái gì chiến trường đâu rồi, chỗ đó nguy hiểm như vậy, vạn nhất chết lệnh bà lệnh bỉnh có thể tính không ra. Nhìn xem Ngọc đại nhân trên mặt ám chưa ý cười, Tần Lang trong nội tâm thạch đầu cũng rốt cục rơi xuống đấy, khuyên can mãi, cuối cùng đem thứ bảy tiểu đội người lừa dối lên chiến trường, hơn nữa mỗi người đều lập được quân lệnh trạng, sinh tử đều có thiên định. Cho dù chết tại trên chiến trường, cũng không có ai có thể nói này nói kia. Mà đây cũng là lại để cho Ngọc đại nhân đẩy nhất ý địa phương, dù sao nàng không có khả năng làm cho những quyền quý này đệ tử chính mình lập quân lệnh trạng, cũng không có khả năng tựu trên dẫn bọn hắn như vậy trên chiến trường. Tuy nhiên nàng là tố ý chiến đội đứng đầu, nhưng là nếu thật là chết một đoàn con dòng cháu giống, nàng cũng không nên bàn giao. Mà đã có quân lệnh trạng tựu không giống với lúc trước, cái này đã nói lên là những đệ tử này chính mình yêu cầu bên trên chiến trường, hơn nữa chết cũng cùng chính mình không có sao. Cự Khanh, lần này ngươi biểu hiện được rất không tồi. Tại phản hồi trên đường, Ngọc đại nhân đối với Tần Lang nói ra, đại nhân quá khen, bất quá có một chuyện ta phải nhắc nhở đại nhân. Vừa rồi tuy nhiên ta là vì đem bọn họ lừa dối trên chiến trường, nhưng là bọn hắn những người này hoàn toàn chính xác xác đáng mà vượt thiên tài danh tiếng. Ta đề nghị đại nhân hay là muốn âm thầm phái người bảo hộ, dù sao chết một hai cái đó cũng là tổn thất không nhỏ. Tần Lang nói ra, đúng vậy, ta cũng là nghĩ như vậy. Lại để cho bọn hắn đi, tôi luyện một phen, lại không đến mức thương vòng thảm trọng. Ngọc đại nhân gật gật đầu, nói ra, đại nhân quả nhiên cân nhắc chu toàn. Tần Lang gật gật đầu, theo rồi nói ra. Đã thứ bảy tiểu đội muốn đi tinh tế chiến trường tôi luyện, ta ngược lại là cảm thấy có thể tại phía trên này hạ điểm công phu. Úc, ngươi lại có cái quỷ gì chú ý? Ngọc đại nhân con mắt sáng ngời, có chút hăng hái mà hỏi. Chương 514, âm nhu quỷ kế. Tần Lang theo như lời hạ công phu, tự nhiên là nhằm vào thiểm điện chiến đội tập kích tiểu đội. Hắn bây giờ còn là một cái gián điệp đâu rồi, tự nhiên muốn làm cho chút gì đó tố ý chiến đội tình báo cho cái kia ai đã rồi. Ân, không cần cho ta báo cáo, chính ngươi nhìn xem xử lý là được. Ngọc đại nhân cười đối với Tần Lang nói ra thốt ra lời này lối ra, tiểu đại biểu cho ngọc đại nhân đã hoàn toàn đúng tần lang bị quyền. tần lang vừa rồi biểu hiện đã đã lấy được ngọc đại nhân tán thành. vâng, ta cam đoan đùa chơi chết tập kích tiểu đội đám kia hàng. hừ hừ hừ, cũng dám uy hiếp ta, đánh chúng ta ngọc đại nhân chú ý, quả thực là chán sống. tần lang vung vẩy lấy năm đấm, hung dữ nói. đi, ta đây tiểu nhìn ngươi biểu diễn, ta lấy được an bài thoáng một phát mới được. thứ bảy tiểu đội trên chiến trường, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. ngọc đại nhân nói ra. đại nhân, chuyện này tốt nhất hay vẫn là âm thầm tiến hành, tận lực đừng cho ngoại nhân biết rõ tin tức. Nếu không đối với kế hoạch của ta có thể sẽ có nhất định được ảnh hưởng." Tần Lang nói ra. "Đi." Ngọc đại nhân lên tiếng về sau, thân hình khẽ động, liền biến mất rồi. "Ta đây ta sẽ đi ngay bây giờ tìm cái kia thằng lùn." Ngoá, vừa muốn đối với hắn khuôn mặt tươi cười đón chào rồi. Tần Lang thầm mắng một tiếng, thay đổi phương hướng, hướng phía tập kích tiểu đội phương hướng mau chóng đuổi theo. Ước chừng sau nửa canh giờ, Tần Lang xuyên qua tầng tầng rậm rạp rừng lâm, rốt cục lại đã tìm được tập kích tiểu đội. "Đại nhân, đại nhân, ta có chuyện quan trọng báo." Tần Lang lén lén lút lút thấp giọng nói ra. Nguyên lai like là cự khánh a, như thế nào, đánh nghe được cái gì hữu dụng tình báo không vậy? Hải Đả bay đến tần lang trước người, cao thấp đánh giá tần lang vài lần, không có phát hiện cái gì dị thường. Đại nhân, tuyệt đối hữu dụng tình báo, thế nhưng mà ta tốn sức tâm lực mới thăm dò được đó a. Tần Lang lông mi run lên thoáng một phát, như tên chồng nói, cái gì tình báo? Nhanh chóng nói tới. Hải Đả con mắt sáng ngời, hưng phấn mà hỏi, ta thăm dò được một tin tức, Tố Y chiến đội thứ 7 tiểu đội, chuẩn bị thừa dịp cuối cùng mấy ngày thời gian, đi tinh tế chiến trường tôi luyện. Tần Lang trong ánh mắt lóe tạc quang. Thứ bảy tiểu đội lại muốn đi tinh tế chiến trường, Ngọc Mặc rốt cục muốn mở, hay vẫn là nói cái đó gần xảy ra vấn đề. Tin tức này lại để cho Hải Đà phi thường kinh ngạc. Ngọc Mặc, nguyên lai Ngọc đại nhân tên gọi Ngọc Mặc A, thật sự là một cái tên rất hay. Tần Lang trong nội tâm cảm thán thoáng một phát, trên mặt bất động thanh sắc nói, còn không phải sao? Thứ bảy tiểu đội theo chưa từng ra chiến trường, cái này bởi tại quân đoàn hội thao trước giờ lại đột nhiên muốn đi tinh tế chiến trường tối luyện, trong lúc này tuyệt đối có vấn đề. Tần Lang lấy miệng âm hiểm nói, ư? Hải đảo ý vị thông trường nhẹ gật đầu. Vô vô Tần Lang bà vai nói ra, rất tốt, đây thật là một cái phi thường có giá trị tình báo, làm rất tốt, chỗ tốt không thể thiếu người đấy. Hắc hắc, đa tạ đại nhân, vi đại nhân hiệu lực tiểu nhân nghĩa bất dung tử. Tần Lang túi đầu không lưng cười nói, rồi sau đó để sát vào thấp giọng nói ra, đại nhân, ta có nhất kế. Nói nghe một chút. Hải Đà sờ lên râu cái nón, có chút hăng hài nói, đại nhân, thứ bảy tiểu đội không có bất kỳ chiến trường kinh nghiệm, so về chúng ta tập kích tiểu đội kém cách xa vạn dặm đều không ớt. Chắc hẳn bọn hắn cũng là cảm thấy được điều này, cho nên muốn thừa dịp cuối cùng mấy ngày đến đi lên chiến trường chém giết tôi luyện một phen. bọn hắn muốn ngược lại rất tốt, chỉ là chỉ dựa vào mấy ngày nay công phu, làm sao có thể thu nhỏ lại cùng chúng ta tập kích tiểu đội tầm đó danh trời cái hào rộng giống như trên lệch đây này. Tần Lang nghiêng miệng nói ra. vậy cũng được, theo chúng ta trải qua bách chiến tập kích tiểu đội so sánh với thứ bảy tiểu đội những người kia liền cái dám đều không tính là. Hải Đà Dương Dương Đặt ý nói. toàn bộ nhờ đại nhân mang binh có phương pháp a. Tần Lang vô vô mã thí tăng bước nói tiếp. thứ bảy tiểu đội sơ trên chiến trường nhất định sẽ bị trên chiến trường thảm thiết tình hình chiến đấu làm chấn kinh. Nếu như cái lúc này âm thầm có người đẩy một cái lực, thứ bảy tiểu đội nói không chừng thì có thể tại chiến trường toàn quân bị diệt. Cho dù may mắn sống trên một hai cái, đối với chúng ta tập kích tiểu đội cũng rốt cuộc không cách nào cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Nếu không thế, kéo dài thoáng một phát bọn hắn phản hồi thời gian, bỏ lỡ quân đoàn hội thao. Cho dù là bọn họ tất cả đều biến thành thiên nhân cờ giả, vậy cũng không làm nên chuyện gì à? Ừ, như thế cái không tệ chú ý. Hải đà hưng phấn gật đầu, vui vẻ nói, lệch ra cái đầu nhìn nhìn tần lang, cười nói, không thể tưởng được tiểu tử ngươi vậy mà như vậy âm hiểm liền ngươi chủ tử mình đều bán đứng được như vậy chứ để nhìn đại nhân lời này nói tần lang đầu nghiêng một cái lịnh lọt nói ta cái này còn không phải là vì đại nhân ngại đừng nói tố y chiến đội rồi để cho ta bán đứng ta lão tử ta đều không chút do dự tốt ta tiểu thích ngươi loại này không có lương tâm gia hỏa làm rất tốt ta xem cho ngươi ngươi tuyệt đối có kiêu ngạo phản tặc tiềm lực hải đa một bà ôm tần lang bà vai lớn tiếng nở nụ cười hải đa hiện tại sát thực thật cao hứng đương tần lang nói cho hắn biết tố ý chiến đội thứ bảy tiểu đội muốn đi tinh tế chiến trường thời điểm hắn tiểu nhẹ cảm thấy rõ thời cơ lợi dụng thế nhưng mà lại để cho hắn nhanh chóng xuất ra một cái âm hiểm phương án nhưng có chút khó xử hắn rồi cái lúc này tiện nhân tần lang một câu bên trong đích cho hắn một cái khả thi cực cao hơn nữa lại ôm hiểm vô cùng phương án cái này lại để cho hắn hưng phấn được thiếu chút nữa nhảy dựng lên hắn là đường đường bạch kim chiến sĩ vậy mà ôm một cái ngân giáp chiến sĩ cười ha ha trong lòng của hắn hưng phấn có thể nghĩ đại nhân tự chính mình cảm thấy ha ha đây là một cái phi thường tốt kế hoạch nhưng là chính giữa có một ít chi tiết lại phải hảo hảo châm trước thân phận của chúng ta là tuyệt đối không thể bão lộ bằng không mà nói Có khả năng hội ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a." Thần Lang nhắc nhở Hải Đà nói ra. "Ân, nói đúng, đến, chúng ta đến trong đại doanh hảo hảo nói chuyện, ngươi nhất định phải cho ta xuất ra một cái phi thưởng kỹ càng kế hoạch đi ra, bảo đảm thực hiện chúng ta mục tiêu cuối cùng." Hải Đà tán thưởng nói. "Tốt, bao tại trên người của ta." Thần Lang cười mở ám hai tiếng. Sau đó, Thần Lang đi theo Hải Đà đã đến hắn trong doanh trướng, trên đường Hải Đà hưng phấn vô cùng, một đường ôm Thần Lang bả vai, cười đến "Cái kia gọi một cái này." Mà Thần Lang trên mặt cũng treo đầy rầm đãng cùng hèn mọn bỉ ổi dáng tươi cười nhìn xem hai người này kề vai sát cánh đi tới doanh trướng, tập kích tiểu đội đội viên đều bị hai mặt nhìn nhau, nguyên một đám ra mặt loạn rút. cái này đại nhân lúc nào có loại này háo sắc rồi hả? chơi ạ, nổi ra gà nổi lên một thân, huấn luyện huấn luyện, phải đem chú ý lực chuyển di khai, không muốn suy nghĩ quá không chịu nổi. Hừ, người kia lớn lên xấu như vậy, đại nhân vậy mà để ý, thật sự là tức chết ta rồi. đại nhân ôm rõ ràng ứng phải là của ta. À? ô ô ô ô, dù sao tập kích tiểu trong đội các loại thanh em đều có, bất quá đều giới hạn trong trong lòng. Không người nào dám lấy được trên mặt bàn mà nói. Cũng không biết đã qua bao lâu. Cùng với hải đàm một tiếng cười to. Tần Lang cuối cùng từ trong doanh trướng của hắn đi ra, trên mặt của hắn hiện đầy mỏi mệt. Đi đường thời điểm hai chân đều là cái dây như chân, thậm chí một tay còn bụng lấy bằng ngông. Một đường chạy như điên mà trốn. Trực trực trực, đại nhân thật sự là lợi hại. Nhìn một cái cái này đi qua bao lâu thời gian, mới xong việc nhi. Thật là một cái không may ra hỏa. Cái này được bao lâu thời gian mới có thể khôi phục lại à? Đại nhân như vậy thấp, đoán chừng được kê lót cái băng mới có thể được lấy cái kia ngân giáp chiến sĩ à? cũng không cần, người kia hơi chút ngồi cạnh điểm là được rồi. trên đường đi, các loại kỳ dị ánh mắt đảo qua tần lang, có đồng tình, có khinh bỉ, có ghen ghét, có vẫn hận đấy. cái này lại để cho tần lang rất là kinh ngạc. những người này chuyện gì xảy ra? đầu óc có bị bệnh không? ai nha, không được, ta muốn tranh thủ thời gian tìm một chỗ giải quyết thoáng một phát mới được. ba ngày hôm qua nướng đuổi gà khẳng định không có chín mộng, ni mã mao đỡ trong đúng quân rồi. một mặt tiêu thảm, tần lang bụng lấy bờ mông phi thoát ra tập kích tiểu đội đại doanh, bay vào trong rừng tìm một cái lùm cây. Dùng xét đánh không kịp bưng thai trộm chung nhi nhiều người biết tới xu thế bỏ đi quần Ba ba ba, đùng đùng. Nương theo lấy một chuỗi dài khóc như mưa thanh âm, trong bụi cỏ truyền ra một tiếng thật dài tiếng rên rỉ. Chương 545, Thiên Tâm chi kiếp. Tần Lang về tới tướng quân sơn về sau, liền tại Ngọc Mạc phủ trong nội viện chờ đợi, trọn vẹn đợi nửa canh giờ, rốt cuộc đã tới Ngọc Mạc. Nhanh như vậy sẽ trở lại rồi hả? Ngọc Mạc ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Ân, Ngọc đại nhân, ta đã đem thứ bảy tiểu đội muốn đi tinh tế chiến trường tin tức tiết lộ cho Hải Đà. Hơn nữa ta trả lại cho hắn chế định một cái phi thưởng kỹ càng kế hoạch. Nói xong, Tần Lang liền đem chính mình cho Hải Đà chỉ định kế hoạch kỹ càng cáo tri Ngọc Mặc. Ngọc Mặc lặng lặng nghe, đãi Tần Lang sau khi nói xong, trầm tư một lát, trong ánh mắt mang theo một tia quỷ dị, lạnh lùng nói: "Ngươi cái tên này, cho người chế định kế hoạch thật không ngờ hoàn thiện. Ngươi là thực ý định muốn đem thứ bảy tiểu đội một mẹ hốt gọn hay sao?" Ách, khục, khục cái này Tần Lang làm ho hai tiếng, xấu hổ nói: đại nhân, ta cái này không phải là vì lại để cho Hải Đà tin tưởng ta nha." Vậy ngươi nói một chút, tại dưới kế hoạch này của ngươi chúng ta thứ bảy tiểu đội phải như thế nào lao ra tập kích tiểu đội bao vây chặn đánh ngọc mặc thản nhiên nói đại nhân ngươi yên tâm ai đạt tuyệt đối sẽ không dựa theo ta chế định kế hoạch đến đấy thần lang trên mặt vui vẻ nói ngọc mặc con mắt sáng ngời tựa hồ đã minh bạch mấy thứ gì đó rồi lại nói không nên lời cơ hội của ta càng là hoàn thiện càng là cẩn thận càng là không hề sơ hở ai đã hắn sẽ càng hoài nghi bởi vì hắn căn bản không có khả năng hoàn toàn tin tưởng ta hắn hoặc nhiều hoặc ít đối với ta đều sẽ có phòng bị cho nên Hắn tuyệt đối không có khả năng thiết thực áp dụng ta cho kế hoạch của hắn." Thần Lang dáng tươi cười mang theo vô cùng tự tin. "Có đạo lý, nếu là nếu đổi lại là ta mà nói, cũng không có khả năng hoàn toàn tin tưởng một cái địch doanh lợi, coi như là ta đã khống chế được hắn, cũng sẽ có điều phòng bị. Bởi vì hắn mang đến tin tức, có khả năng là địch doanh cố ý muốn cho ta biết đến." Ngọc Mặc nhẹ gật đầu, phi thường đồng ý tần Lang. "Cho nên, tại hắn châm trước ta cho kế hoạch của hắn thời điểm, hắn nhất định sẽ nhiều hơn phòng bị, nói không chừng còn sẽ phái người đến giám thị ta. Hắn còn sẽ phái người theo dõi thứ 7 tiểu đội." Xem bọn họ là không là dựa theo ta nói dự định quyết tích tiến lên, hắn sẽ ở phi thường cẩn thận dò xét về sau, lại quyết định muốn hay không dựa theo ta cho kế hoạch của hắn áp dụng, hơn nữa, tại áp dụng thời điểm, nhất định sẽ có chỗ cải biến, gia nhập hắn ý nghĩ của mình. Tần Lang cười lạnh nói, phản phất hắn tiểu là ải đả bản thân, hắn đã hoàn toàn hiểu được gã đả tâm lý hoạt động. Người này, tâm trí cũng thật là đáng sợ a. Đối với nhân tính vậy mà nghiên cứu được như thế thấu triệt. Nhìn xem Tần Lang, ngọc mặc trong nội tâm thậm chí có một loại khủng bố cảm giác. Tuy nhiên Tần Lang tu vi so về nàng kém cách xa vạn dặm, nhưng nếu là bản về tâm trí lưu kế, nàng lại thuốc ngựa không kịp. Đến cùng là như thế nào một cái đầu mới có thể nghĩ ra những âm hiểm này tới cực điểm âm như quỷ kế đi ra? Ngọc mắc trầm trầm vào Tần Lang đầu, muốn mở ra nhìn xem bên trong rốt cuộc là cái gì. Tần Lang đột nhiên cảm giác một hồi gió lạnh thổi qua, toàn thân đánh cho dùng mình một cái, lắc lắc đầu, nói tiếp: Đại nhân, chúng ta có thể tương kế tự kế, thoáng cải biến tiến lên kế hoạch, lại để cho Hải Đà cho là mình phỏng đoán là chính xác, hắn hội sửa chữa ta cho phương án của hắn. Mà tại lúc kia chúng ta lại đột nhiên thay đổi tản khôn, cho hắn một kích chí mạng. tốt, cứ dựa theo kế hoạch của ngươi đến tiến hành. bất quá bạch thế cương bọn hắn đã đi đến tình thế chiến trường, kế hoạch của ngươi ta cũng chỉ có thể mặt khác phái người cáo chi. ngọc mặc thản nhiên nói: đa tạ đại nhân. tần lang kính cẩn chào. tại như vậy mấu chốt vấn đề lên, ngọc mặc có thể trực tiếp chọn dùng kế hoạch của mình. đây cũng chính là cáo chi tần lang một cái tin tức, nàng là hoàn toàn tin tưởng chính mình đấy. đúng rồi đại nhân, ta có một chuyện muốn nhờ. tần lang như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó sự tình đồng dạng. nói đi. ngọc mặc gật gật đầu. Ta đã luyện hóa được lục cự nhân nguyên thần, tu vi đã có nhảy vọt tiến bộ, ta muốn tìm cái địa phương an toàn, chuẩn bị đột phá." Tần Lang nói ra. "Ức, muốn đột phá sao? Rất tốt, ta sẽ đem của ta phòng luyện công cho ngươi mượn." Ngọc Mặc vừa cười vừa nói, tay áo vung tay lên, Tần Lang cảnh tượng trước mắt lập tức đã xảy ra chuyển biến, chờ hắn kịp phản ứng lúc, đã đi tới một cái nước sơn đen như mực trong không gian. Nơi này là? Tần Lang ngắm nhìn bốn phía, hắn có thể cảm giác được tại đây không gian pháp tắc phi thường chắc chắn, dùng tu vi của hắn thậm chí không cách nào ở chỗ này sẽ mở vết nứt không gian. Nơi này là của ta phòng luyện công, ở chỗ này ngươi có thể yên tâm đột phá, không có bất luận kẻ nào đến quấy rầy ngươi. Coi như là thiên nhân cường giả đã đến cũng không cách nào công phá tại đây. Hơn nữa tại ta sau khi ra ngoài, trừ phi là ngươi cho phép, ngay cả ta cũng không cách nào tiến vào. Ngọc Mặc thản nhiên nói, "Đa tạ đại nhân." Thần Lang cảm kích nói, "Ân, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm. Ngươi an tâm tu luyện, ta mỏi mắt mong chờ, nhìn ngươi đến cùng có thể đột phá tới trình độ nào." Ngọc Mặc vung hạ một câu về sau liền rời đi phòng luyện công. Ngọc Mặc sau khi rời khỏi Tần Lang lập tức cảm thấy một cỗ hơi thở, cỗ hơi thở này đến từ chính cái này phòng luyện công, cho Tần Lang cảm giác chính là hắn có thể hoàn toàn không chế toàn bộ phòng luyện công mở ra cùng đóng cửa, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, toàn bộ phòng luyện công tiểu triệt để đóng cửa, ai đã đến cũng không cách nào tiến vào. Ngọc đại nhân đối với ta cũng không phải mỏng, thế nhưng mà ta cảm giác, cảm thấy nàng giống như có một loại buồn bực bất mãn, nếu là có cơ hội lời nói, ta ngược lại là hy vọng có thể giúp nàng một bà. Tần Lang trong nội tâm âm thầm nói, sau đó liền ngồi xếp bằng xuống, tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh khí tâm thần lắng động xuống dưới. Hắn hiện tại đích thật là đã có muốn đột phá cảm giác, hơn nữa loại cảm giác này còn phi thường mãnh liệt, bởi vì hắn nuốt chửng cự sát huyết tinh chi khí, mà cự sát dung hợp lục cự nhân nguyên thần, thân kiêm hai cái cự nhân trùng tộc huyết mạch. Ta cảm giác trong cơ thể của ta cũng đã có được cự nhân tộc huyết mạch, kinh mạch so với trước kia cũng vừa thô vừa to rất nhiều. Tại trong cơ thể của ta lại có một cỗ mới đích năng lượng, cự nhân chi lực. Thần Lang tập trung tư tưởng suy nghĩ nội thị, bây giờ đang ở trong cơ thể của hắn, đã chiếm giữ rất nhiều trong năng lượng, từ dương tinh thiên địa nguyên khí, hạo nhiên chính khí, ác ma chi khí, thậm chí còn có thi khí còn có trên trăm loại tự nhiên chi lực, mỗi một chủng tự nhiên chi lực đều là một loại phi thường năng lượng cường đại, như là hoàn toàn phân giải ra, tần lang trong cơ thể đoán chừng có thể nổ tung nổi rồi. Mà hôm nay lại thêm một loại năng lượng, tự nhân chi lực. Những năng lượng này không cách nào dung hợp, thậm chí lẫn nhau tầm đó còn có một chút bài xích chi lực, có thể là do ở tần lang đặc thù thể chất, những này năng lượng tại trong cơ thể của hắn bình an vô sự, dùng nguyên khí chi tinh tinh thế cùng tồn tại xuống dưới. Cự nhân hình thể trời sinh tiểu phi thường khổng lồ, thân thể cấu tạo cũng cùng nhân loại có khác nhau rất lớn cự nhân chi lực theo ý nào đó đi lên nói, tựu là lực lượng cùng bá khí đại danh, tại thiên tâm chi quan ở bên trong, tu vi của ta thì đến được thần tâm đại thành, ta hấp thu nhiều như vậy tự nhiên chi lực, càng là đã luyện hóa được cự sát huyết tinh chi khí, hiện tại đột phá, nói không chừng có thể trực tiếp đột phá đến thiên tâm cảnh giới. tần lang hưng phấn nói, ngươi lại tránh thoát hai lần thiên kiếp, lúc này dẫn động thiên kiếp, chỉ sợ có thể so với so sánh cho lực a, hơn nữa còn là thiên tâm cước, đoán chừng có ngươi hảo hảo mà chịu đựng được rồi. động linh bốc lên dọt, thứ nhất là cho tần lang đánh đòn cảnh cáo. a cái kia bằng không thì tiểu dứt khoát tiếp tục tránh thoát đi được rồi, không dẫn động thiên kiếp rồi. thần lang dịu môi nói ra, cái kia tùy ngươi rồi, ta trước kia đã từng nói qua, thiên kiếp của ngươi nếu như không phóng thích, sẽ tích lũy đến thiên nhân đại kiếp thời điểm bạo phát đi ra. động linh bưng căn băng ghế, nít lên chân bắt chéo. thế là thiên nhân đại kiếp vốn tiểu vô cùng khó khăn, ngươi trước kia cũng cho ta đã nói rồi, bao nhiêu ngày người cao thủ tu vi sớm là đủ rồi, nhưng lại không thể không ngăn chặn bản thân khí tức, không dám dẫn động thiên nhân đại kiếp. ni mã ta nếu đem sở hữu kiếp nạn quyền chồng chất tại lúc kia, vẫn không thể chết bước cả. Tần Lang lướt mắt, im lặng nói. Cho nên a, ngươi bây giờ tăng lên cảnh giới thời điểm, tốt nhất là chủ động dẫn động thiên kiếp, cái này gọi là, gọi là cái gì nhỉ? Ách, khai áp phóng nước, giảm bớt tình hình tai nạn. Động Linh gật gật đầu. Thả ngươi muội. Tần Lang hừ nhẹ một tiếng, phải nhẹ buông tay nắm chặt, trong lòng bàn tay phong ấn lập tức mở ra, một cỗ tà ác lực lượng theo lòng bàn tay lan tràn đi ra, cánh tay của hắn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành một mảnh cho tàn sát. Tà tôn tay phải, phong ấn mở ra, toàn bộ phòng luyện công trung lập khắc bị một mảnh ký tà ác chỗ ngập, thiên địa một mảnh u ám đến đây đi, thiên tâm chi kiếp, a, không đúng, ta được trước đột phá đến thần tâm viên mãn. Tần Lang tranh thủ thời gian thu tay về, tâm thần khẽ động, năng lượng trong cơ thể như là vỡ đê nước sông một loại phún dũng mà ra, nương theo lấy những năng lượng này, Tần Lang khí tức cũng nước lên thì thuyền lên. Tu Vi đã theo thần tâm đại thành đột phá đã đến thần tâm viên mãn. Mà lúc này bên trên bầu trời như trước tụ tập một mảnh cuồn cuộn kiếp vân, thanh thế to lớn, cái kia quy mô so về Tần Lang lần thứ nhất độ kiếp thời điểm không biết bảng to được bao nhiêu lần. Những kiếp vân này là bị Tần Lang tả tôn tay phải đưa tới. Vốn dĩ so với bình thường Kiếp Vân phải cường đại hơn nhiều. Tần Lang gặp Kiếp Vân thành hình, tranh thủ thời gian phong ấn tay phải của mình, nếu không tà khí tiếp tục bộc phát, Kiếp Vân hội trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Chương 546, độ kiếp. Kiếp Vân xuất hiện về sau, đầy trời tà khí liền bị dồn đến trong góc, đau khổ dây rủa lấy. Kiếp Vân bên trong lôi điện phiến cổn, nó bởi vì tà khí mà sinh, nhiệm vụ chủ yếu tự nhiên là muốn đem tà khí gạt bỏ. Thế nhưng mà tà khí vô cùng ngoan cố, cho dù đã bị dồn đến tuyệt lộ, lại vẫn đang kéo dài hơi tàn lấy. Tần Lang ánh mắt ngưng tụ, Chênh thủ thời gian thúc dục tâm thần, thừa dịp hiện tại kiếp vân chú ý lực đều tại tà khí bên kia, Tần Lang tranh thủ thời gian đột phá. Dầm dầm dẩm. Trong chốc lát, Tần Lang đem trong cơ thể sở hữu nguyên khí chi tinh toàn bộ bộc phát, bên ngông vô cùng năng lượng lập tức liền đem Tần Lang thân thể chống sắp nổ tung. Đây chính là trọn vẹn hơn 100 khỏa nguyên khí chi tinh a, mỗi một khỏa bên trong đều ẩn chứa cường đại vô cùng năng lượng, hôm nay duy nhất một lần toàn bộ bộc phát, Tần Lang căn bản không cách nào thừa nhận. A! Tần Lang thống khổ gào thét kêu lên, tại năng lượng trùng kích xuống, da của hắn đã từng khúc vỡ ra, như là khô nước đại địa đồng dạ vô cùng thế thảm. Tần Lang tại hấp thu cự nhân tộc huyết mạch về sau, kinh mạch trong cơ thể đã khuyết trương lớn hơn rất nhiều, nhưng là lúc này lại căn bản không cách nào dung nạp trong cơ thể khổng lồ kia năng lượng cọ rửa. Tại miễn cưỡng trèo chống sau một lát, rốt cục toàn bộ đứt gãy. Hoa. Tần Lang phun ra một ngụm máu tươi, con mắt đều nhanh mắt trợn trắng như rồi. Hán đại giống lên, động động, người con mẹ nó, tại sao có thể như vậy? Lao tử muốn chết rồi. Tập trung tư tưởng suy nghĩ tính khí, nhiên chính khí hộ thể. Động linh lớn tiếng quát, từng đạo màu ngà sữa năng lượng bao trùm tại Tần Lang trên người, đây là linh lực ẩn chứa nồng đậm sinh cơ, đột phá thiên tâm chi kiếp, phải đem trong cơ thể sở hữu năng lượng phóng xuất ra, cho tâm linh lớn nhất thăng hòa không gian. Vì cái gì cảnh giới này xưng là thiên tâm, đó là bởi vì tâm phải cùng thiên địa trình độ lớn nhất phù hợp. Cho nên, ngươi phải đem nguyên khí chi linh toàn bộ bộc phát. Động linh rất nhanh nói, mẹ nó. Tần Lang tức giận mắng một tiếng, vung tay lên. Hạo Nhiên chính khi đem Tần Lang thân thể bảo hộ lên, cùng lúc đó, Tần Lang năng lượng trong cơ thể phi tốc ra. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời kiếp vân rốt cục phát hiện bên này động tĩnh, lập tức phi phân ra một bộ phận kiếp vân qua để đối phó Tần Lang. Chết cười, kiếp vân lúc này lại vẫn dám đột phá. Cái kia không phải là tìm chết sao? Kiếp vân chuẩn bị trước đánh chết Tần Lang lại đi đối phó Tà khí. Tần Lang xem xét kiếp vân vậy mà để đối phó chính mình, thậm chí đem Tà khí đều trước đặt ở một bên, lập tức nổi trận lôi đình, đại mang lên. Con mẹ ngươi đại gia, con mẹ nó ngươi là chưa thấy qua người độ thiên tâm chi kiếp sao? Thậm chí ngay cả Tà khí đều mặc kệ, ngược lại đến nhằm bảo ta. Chẳng lẽ lại lao tử so Tà khí còn muốn Tà ác hay sao? Ngoá. Tần Lang thật sự là không nghĩ ra bất quá cái lúc này hắn cũng không có quá nhiều thời gian đi suy nghĩ vấn đề này bởi vì quần quận kiếp vân đã phiêu đi qua một mảnh dài hẹp cực lớn điện xà trên không trung bay mua lấy phát ra đùng đùng tiếng sấm âm thanh đi ngươi mặc kệ tà khí đúng không rất tốt lão tử cũng không tin tần lang cũng nổi giận vốn đã phong ấn tay phải mạnh mà giơ lên sâu sắc mở ra trong lòng bàn tay chỗ điên cuồng tà khí tại máy liệt cùng lúc đó tần lang tâm ý khái động đem một bãi bùn nhão theo động thiên ở bên trong ném đi ra cái kia một bãi bùn nhão tự là bị đánh bẹp thiên phong tà quân thiên phong tà quân vừa ra tới trong nháy mắt quang cảnh tiểu khôi phục vốn hình thể hú lên quái gì tiểu muốn chạy trốn ha ha ha ta rốt cục đi ra trời không quên ta à đáng chết nhân loại sớm muộn có một ngày ta sẽ nhượng cho ngươi sống không bằng chết đấy thiên phong tả quân cười lớn hướng xa xa chạy như điên tần lang lướt mắt nhẹ nhàng khoát tay một bà liền đem thiên phong tà quân bắt trở lại ba một bạn thai tiểu phía tới mang to đại gia mày lão tử thả ngươi đi ra ngoài là cho ngươi cho lão tử ngăn cản thiên kiếp ngươi chạy à a thiên phong tả quân hú lên quái dị cái lúc này mới nhìn rõ cách đó không xa thậm chí có một mảnh thiên cuộn tiếp vân tại xa hơn chỗ lại vẫn có một đoàn cường đại tà khí bị cấp vân hành hạ vô cùng thê thảm nhìn nhìn lại tờ lang thiên phong tà quân phát hiện mình vậy mà nhìn không thấu tu vi của hắn rồi ngươi ngươi bây giờ là cái gì tu vi thiên phong tả quân tiên điên một loại quái kêu lên ngươi mỏ mẫm a không phát hiện lao tử tại độ thiên tâm chi kiếp sao ít nói lời vô ích lao tử hiện tại ở vào thời khắc mấu chốt cho ngươi đi ra tiểu là cho tử ngăn cản thiên kiếp đấy nếu như sau đó ngươi có thể còn sống sót Lão tử đã giúp ngươi trở thành ta đế. Tần Lang rất nhanh nói, giơ lên tay phải đến, tà tôn khí tức tại quanh quần. Đây là, tà tôn, ngươi làm sao có thể hội, a? Thiên Phong tà Quân như đã gặp quỷ đồng dạng giống tiêu lên, thế nhưng mà còn không có gọi hết liền bị Tần Lang một bả ném ra ngoài. Vù vù vù, Thiên Phong tà Quân thân thể như cùng một cái con quay đồng dạng rất nhanh xoay tròn lấy, tại trên người của hắn, cường đại tà khí tại mãnh liệt. Đây là Tần Lang cố ý khóa lại trên người hắn đấy. Kiếp Vận quả nhiên chú ý tới Thiên Phong Tả Quân, vừa rồi cái kia một đoàn tà khí chỉ là tử vật mà thôi cho nên Kiếp vân chuẩn bị trước cho rơi đại tần lang lại đi thu thập tà khí, có thể bây giờ lại đi ra một cái sống sở sở dị tộc tà quân. Kiếp vân lập tức nổi giận. Kiếp vân tương đương với tiểu là thiên đạo sứ giả, thay thiên đạo trừng phạt hết thảy nghịch thiên mà đi sinh vật. Dị tộc vi thiên địa chỗ không dùng, tự nhiên là Kiếp vân số một đại địch. ầm ầm. Kiếp vân rốt cục phân ra một bộ phận đuổi bắt thiên phong tà quân rồi chia làm ba bộ phận. Một bộ phận đối phó kéo dài hơi tàn tà khí, cái này một bộ phận cũng là nhỏ nhất một bộ phận. Tiếp theo là đối phó thiên phong tà quân, chiếm cứ ước chừng hơn một nửa Kiếp Vân còn lại một bộ phận đối phó tần lang. bởi như vậy sâu sắc giảm bớt tần lang áp lực. ném ra thiên phong tả quân về sau, tần lang lập tức bắt đầu bắt đầu độ kiếp. một tầng tầng kim sắc năng lượng áo giáp bao trùm tại tần lang thân thể mặt ngoài, mà tần lang tắt thì hoàn toàn cuộn mình thành một cái cầu hình dáng, như là một cái kim sắc đại bóng ra. năng lượng áo giáp phía dưới, tần lang quần áo sớm liền biến thành cho bụi trôn bụi, xích loa trần chuồng, cuộn mình lấy thân thể, như là một cái thai nhi đồng dạng. thân thể bên ngoài năng lượng áo giáp vô cùng cứng rắn, lực ngự kinh người, từng đạo lôi điện bổ tới năng lượng trên khải giáp chỉ là lập lội khởi một chuỗi ánh lửa, căn bản không cách nào phá vỡ năng lượng áo giáp, chớ nói chi là tổn thương áo giáp ở dưới tần lang rồi. mà thiên phong tả quân cái kia một bên, thì là một hồi gà bay chó chạy. tại lôi kiếp điên cuồng công kích phía dưới, thiên phong tả quân chỉ có thể kẹp lấy cái đuôi mọi nơi chạy thủ mạng. cũng may hắn bị tần lang chen ép đã lâu, trường kỳ dùng một bãi bùn nhào hình thái tồn tại, cái này cũng khiến cho ý chí của hắn lực phi thường cứng cỏi, cho dù đã bị lôi kiếp bổ được sức đầu mẹ chán, vẻ mặt cháy đen, nhưng lại như trước sinh long hỏa hổ. quái vật kia trên người thậm chí còn tôn khí tức. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn vậy mà nói có thể giúp ta tăng lên tới Tà Đế trình độ. Chẳng lẽ là lừa dối ta sao? Con có, tu vi của hắn như thế nào tăng lên được nhanh như vậy? Không lâu hắn còn cần nhờ lấy Hạo Nhiên chính khí đối với ta khắc chế mới có thể miễn cưỡng áp chế ta. Mà bây giờ hắn dơ tay nhấc chân ta vậy mà không có bất kỳ sức phản kháng. Hơn nữa hắn bây giờ lại tại độ Thiên Tâm chi kiếp, mẹ nó, thằng này đến cùng là vật gì biến thành? Thiên Phong Tà Quân một hồi nghĩ ngợi lung tung, hắn đã bị Tần Lang cho làm điên rồi, hiện tại chỉ có thể tranh thủ không phải chết tại lôi kiếp phía dưới. Chương 547, dùng tâm hóa thiên. Thanh tâm tinh khí, vạn vật quy tâm, dùng tâm hóa thiên, thiên tâm hàng lâu âm. Giờ phút này, tần Lang tâm hoàn toàn yên tĩnh trở lại, mặc cho năng lượng áo giáp bên ngoài lôi kiếp của hỗn chiến loạn, hắn đều mắt điếc ai ngờ, phảng phất cái kia chẳng qua là ở giữa thiên địa khí hậu biến hóa, bổ hai tiểu lỗi mà thôi, cùng chính mình không có có bất kỳ quan hệ gì. Thiên tâm, kỳ thật theo chuẩn xác trên ý nghĩa mà nói, cũng không phải tu vi tầng trước, mà là tâm linh thăng hoa. Tâm linh cảnh giới chạy xe không, không tắc thì sinh ra, đối với một tu luyện giả mà nói, đây không phải là khó khăn đấy bởi vì vô luận là ai, chỉ cần trong lòng có suy nghĩ, đều không thể làm được tâm linh triệt để chạy xe không. bất cứ người nào đều có truy cầu. người bình thường truy cầu bình thản mà an nhàn sinh hoạt, quan lại quyền quý tắc thì truy cầu cường đại hơn quyền thế, tu luyện giả tắc thì truy cầu cường đại hơn tu vi, cùng với công pháp, pháp bảo, đang ăn dược. cái này là trong lòng người, đây là nguồn gốc của tội lỗi, ai đều không cách nào tránh khỏi. bởi vậy có thể thấy được, muốn muốn cho một tu luyện giả tâm linh chạy xe không, đó là nhiều sao chuyện khó khăn. nếu quả thật làm được, cho dù là tại đột phá một sát na kia làm được. Đó cũng là theo trên mặt đất thăng nhập thiên không vượt qua rồi. Đây cũng là vì sao cảnh giới này xưng là Thiên Tâm Nguyên Nhân, chỉ có tâm biến thành thiên mới có thể trở thành Thiên Tâm Cường Giả, mới có thể thoát ly sức hút của trái đất trói buộc trong tinh không giao du. Nhưng chính như trước mặt theo như lời, đây là tâm linh thăng hoa, cùng tu vi cảnh giới không quan hệ, nào có dễ dàng như vậy làm được đâu này. Có thể đơn giản thu phóng tự nhiên, không có bất kỳ cùng tham luyến, đây không phải là người, đó là thánh. Cho nên, một ít tu luyện giả vì đột phá Thiên Tâm chi kiếp, trăm phương ngàn kế, thậm chí nghiên cứu chế tạo đi một tí năng dược có thể tại trong thời gian ngắn tâm vô tạp niệm không tham không muốn mượn này đến đột phá tâm linh chi tiết mà tần lang giờ phút này cũng không có mượn nhờ bất luận cái gì đang ước vậy mà làm được hoàn toàn tâm vô tạp niệm đây chính là phi thường chuyện khó khăn rồi nhưng là không có ai biết tần lang giờ phút này kỳ thật cũng không phải không tham không muốn mà là tham lam đạt tới cực điểm cho nên mới tâm không những thứ khác tạp niệm duy thừa chính mình tham lam tần lang thở nhỏ cơ khổ không nơi nương tựa nếu lấy hết thế gian nhân tình ấm lạnh coi như là hắn bây giờ có được thực lực cường đại hắn cũng sẽ không quên cái kia một đoạn thời gian. Theo hắn ly khai thần bí hồ nước, thành làm một tu luyện giả thời điểm bắt đầu, hắn tiểu tự, tự nói với mình, cả đời này đều không muốn qua cái loại nảy khổ thời gian. Ngay từ đầu tần lang nghĩ cách rất đơn giản, thật sự có được lực, có thể muốn ăn cái gì tiểu ăn cái gì, rốt cuộc không cần chơ mắt nhìn trong tiểu lâu người phàm ăn mà chính mình chạy nước miếng. Muốn mặc cái gì sẽ mặc cái gì, rốt cuộc không cần đại mùa đông ốm tại người khác dưới mái hiên nhấp nháy phát run. Muốn làm gì liền làm cái đó, rốt cuộc không cần lúc nào cũng chờ đợi lo lắng, xem người khác sắc mặt. Thế nhưng mà về sau tần lang phát hiện, chỉ cần bước lên tu tiên chi đồ Những đơn giản nhất kia của mình nguyện vọng căn bản không thể nào làm được. Lần lượt sinh tử tôi luyện, nguyên một đám địch nhân cường đại, còn có cái kia ý đồ ngóc đầu trở lại ta ác dị tộc, đều khiến cho lấy Tần Lang không ngừng cố gắng. Chỉ có sự chính mình trở nên càng mạnh hơn nữa, mới có thể ở bên mông giới trời sao chiếm được một tịch sinh tồn chi địa. Ta muốn trở nên càng cường đại hơn, như vậy mới có thể thủ hộ những với ta mà nói kia rất người trọng yếu. Tần Lang trong đầu, nguyên một đám thân ảnh quen thuộc không ngừng xẹt qua. Lạc Dương thành Lâm Vũ Tinh, cô Vân Quận không ai cô Vân không ai yên, không có tác dụng đâu quốc chủ tạo thực, Thanh Hải Tông Linh Nhi, Tô Lê còn có thạch vi cái kia một đám trải qua sinh tử đồng môn sư huynh đệ ta muốn trở nên càng cường đại hơn như vậy mới có thể chiến thắng nguyên một đám địch nhân cường đại tần lang trước mắt nguyên một đám địch nhân cường đại gào thét mà qua đứng núi chịu sao đúng là ám huyết thần điện cái kia bảy tà môn ma đạo đối thủ một mất một còn tào phi ám ma lão quỷ tần lang còn muốn đi giải cứu trình cản nguyên phụ thân vậy cũng là sư huynh của mình còn muốn đi giải cứu thiên kim giáp mãng cái kia là mình dùng máu huyết nuôi nâng yêu thú tuyệt đối không thể bị người khác tru không chế yêu vực hoàng tộc cái kia trong tương lai cũng có thể là một đại cường địch còn có một chút định nhân, liên tần lang mình cũng nhớ không rõ rồi. dưới những năm này đến, hắn đã hàng hà mình rốt cuộc đắc tội bao nhiêu người, tính kế bao nhiêu người, chỉ có trở nên càng thêm cường đại, mới có thể hoàn thành cựu sư phó giao cho nhiệm vụ của ta, mới có thể cứu vớt cái này một phiến thiên địa. tần lang trong nội tâm, cựu sư phó cái kia hơi có vẻ còn xuống thân ảnh có thể nói là vô cùng cao lớn, còn có mặt khác mấy vị người mạnh nhất, cái kia đều là cường đại mà vô tư đại nhân vật. liên bọn hắn loại này đứng tại chư thiên vạn giới đỉnh cao nhất cường giả đều vì ngăn cản tà ác dị tộc mà hy sinh mình tuyệt đối không thể lùi bước nửa bước. Mặc dù nhưng cái mục tiêu này là nhất phiêu miểu, cũng là nhất xa xôi, nhất sở không thể thành một cái, nhưng cũng là cần có nhất thực lực cường đại một cái. Cho nên ta tuyệt đối không thể dừng lại. Thiên tâm chi kiếp tính toán cái gì, thiên nhân đại kiếp tính toán cái gì, chính là thái hoàng thiên, căn bản dung nạp không giới ta. Một ngày nào đó, ta muốn đi vào đến chính thức thiên giới bên trong, thần cản sát thần, phật ngăn cản giết phật, bất luận kẻ nào muốn ngăn trở ta tiến lên bước chân, đều muốn trở thành của ta đã cây chân. Ta muốn thân thủ tướng tà ác dị tộc toàn bộ tiêu diệt, thậm chí. Ta còn muốn sát nhập đến tà ác dị tộc vị diện bên trong, đưa bọn chúng giết một người cũng không còn." Tần Lang trong nội tâm gầm thét, liền hắn chính mình cũng không biết vì cái gì chính mình đối với dị tộc sẽ có sâu như vậy thù hận, có lẽ là tại lần lượt sử dụng tà khí chính là thời điểm, trong lúc vô tình bị tà khí trêu chọc động sâu trong đáy lòng mặt trái cảm xúc, mà lần lượt lại bị hạo nhiên chính khí cho áp chế xuống dưới. Tại nơi này vòng đi vòng lại tuần hoàn chính giữa, khiến cho Tần Lang đối với tà ác dị tộc nhận thức càng thêm khắc sâu, đối với mối thù của bọn hắn hận cũng càng thêm khắc sâu. Tần Lang trong nội tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái kia chính là thực lực cường đại. chỉ cần đã coi được siêu việt tất cả mọi người thực lực, hắn có thể chính thức làm chính mình muốn làm hết thảy. đây không phải tham nghiệm, mà là tín nghiệm. cường đại đến bất luận cái gì đều không thể ngăn cản tín nghiệm. dùng tâm hóa thiên, thiên tâm hàng lâm. tần lang hét lớn một tiếng, trên người năng lượng áo giáp đột nhiên cờ giáp một tiếng, xuất hiện một đạo rất nhỏ vết rách, ngay sau đó, phát ra liên tiếp cờ giáp cờ giáp thanh âm, năng lượng áo giáp triệt để nghiền nát, lộ ra áo giáp hạ trần chuồng khỏa thân. thể tần lang, phá giáp mà ra tần lang, toàn thân tản ra hóng ánh thánh quang, giống như mới sinh hải nhi một loại. Trên mặt biểu lộ phi thường bình tĩnh, thậm chí có thể nói là an tượng. Năng lượng áo giáp đột nhiên nghiền nát cái này xử trên bầu trời kiếp vân ngắn ngủi sửng sốt một chút, bất quá nó no rất nhanh tựu phản ứng đi qua, cho rằng đây là một cái hiếm có cơ hội, thừa cơ một đạo cự đại điện xà gầm thét bổ về phía Tần Lang Đầu. Ngay tại điện xà sắp bổ tới Tần Lang Đầu thời điểm, thằng này liền con mắt đều không có tránh ra thoáng một phát, nhẹ nhàng khoát tay, tựa như chụp con muỗi đồng dạng, một cái tắt đem cái này đầu điện xà cho chụp đã đến một bên. Ba ba ba. Đầu điện xà bị Tần Lang cho rằng con muỗi đồng dạng chụp đã đến một bên một hồi tán loạn về sau đang chuẩn bị ngóc đầu trở lại thời điểm, tần lang tay một trường nắm chặt, đem những điện xà kia tất cả đều bắt lấy, vô số điện xa lập tức bị từ đó cầm chặt, phản phất bị bắt chặt bảy tức độc xa một loại, dốc sức liều mạng dễ dùa, nhưng không cách nào dễ dùa tần lang bàn tay. lôi kiếp, thì tính sao? tất cả đều trở thành của ta thuốc bổ a, cho ta nguyên khí chi tinh gia tăng một cái chủng loại a. tần lang nhẹ giọng nói, nhẹ tay nhẹ kéo một phát, miệng há khai, vậy mà đem một mảnh dài hẹp nhảy loạn điện xa nuốt vào trong bụng. trên bầu trời kiếp vân lập tức tạc lên. Phản phất là bị Tần Lang cái này vừa ra cho lại càng hoảng sợ, hoặc như là tại phẫn nộ gào thét, lập tức mãnh liệt phiên cổ đứng dậy, một mảnh dài hẹp càng thêm tráng kiện điện xà tại kiếp vân trong xuyên thẳng qua phật vùng. Tần Lang trong miệng vậy mà tại nhẹ nhàng nhấm nhứt, như là đang tại ăn cái gì mỹ vị món ngon một loại, rồi sau đó huyết hầu đông nhúc nhích qua một cái, lại đem lôi kiếp nuốt xuống. A. Hoệ Nhi ba Tần Lang thật dài thở ra một hơi, sảng khoái đánh cho một cái ợ, con mắt cũng chậm rãi mở ra, cái này trong tích tắc, thiên địa biến sắc. Tần Lang đồng tử vậy mà biến thành một mảnh kim sắc, tạc ra vạn đạo kim quang thậm chí đem trên bầu trời mánh liệt kiếp vân đều che lại tới, làm cho kiếp vân đều lui về sau thêm vài phần. Xa xa đang tại đối với Thiên Phong Tà Quân cạn tạo giáo mắng cái kia một bộ phận kiếp vân lập tức cảm thấy được bên này dị thường, không chút do dự từ bỏ Thiên Phong Tà Quân, tới cùng bị Tần Lang khi dễ kiếp vân tụ hợp lại với nhau. Mà khác một bộ phận chèn ép Tà Tôn Tà khí chính là kiếp vân cũng tranh thủ thời gian tới tụ hợp, muốn cùng một chỗ đối phó Tần Lang. "Nguyên vẹn thiên tâm chi kiếp kiếp vân, buộc phát a." Tần Lang nhẹ nhàng nói, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua trên bầu trời kiếp vân. "Ầm ầm." Kiếp vân lôi điện bốn tháo chạy, đem tần lang trong mắt tạc đi ra kim quang rồn đến một bên, kiếp vân lại lần nữa chiếm lĩnh một mảnh bầu trời lãnh địa. hống hống hống, kiếp vân bên trong lôi điện lẫn nhau va chạm về sau, dung hợp lại với nhau, biến thành một đầu vô cùng khổng lồ điện long, có móng vuốt có lân phiến, vẫn còn nghe răng trợn mắt gầm thét, hiện nhiên tự là một đầu vật còn sống. giống, điện long một tiếng gào thét, theo kiếp vân trong phiên cuộn mà ra, một há to mồm căn hướng về phía tần lang đầu. giống, ai biết tần lang vậy mà cũng hé miệng một tiếng gào thét, miệng sâu sắc mở ra, mặc dù không có điện long miệng đại nhưng là khí thế lại mạnh hơn quá nhiều. Tại tần lang gào thét phía dưới, máy liệt mà ở dưới điện long theo đầu bắt đầu tán loạn, đến vọt tới tần lang trước mặt thời điểm đã toàn bộ tuyến sụp đổ, một lần nữa phân giải thành một mảnh dài hẹp thô nhám như thùng nước điện xả. Tần lang lập lại chưa cũ, hai tay không ngừng chảo nhếp, đem một mảnh dài hẹp điện xả bắt lấy, ăn như hổ đói nhét vào trong mồm, một hồi loạn nhai về sau tiêu nuốt xuống. Trong đan điền, lôi điện chi lực ngưng tụ thành nguyên một đám hình thoi thân đốt, đọc ở kim sắc tháp tháp rác phía trên. Bên trên bầu trời, tiếp vân một tiếng ầm vang, bên trong lại phát ra một tiếng gào thét bất quá lần này không giống lắm là thị uy, ngược lại là có chút sắc nhẫm nội lệ cảm giác. sợ sao? sợ cũng vô dụng. vừa rồi khi dễ khí thế của ta người nào vậy lâu này? tần lang thản như nói, thân hình khẽ động, một nhảy dựng lên, trực tiếp bay đến kiếp vân bên trong. thôn phệ, tần lang hai tay mở ra, thật dài thở ra một hơi về sau, mạnh mà khẽ hấp, phản phất là mở ra một cái không đáy lỗ đen, đem viên cuộn ngạch kiếp vân hút vào. chương 548, luyện hóa thiên kiếp. hệ nhi bốn tần lang bụng cũng đã chống đỡ, như là đang có mang phụ nữ có thai đồng dạng, sờ lên tròn vo bụng. Tần Lang sảng khoái đánh cho một cái ợ. Còn thường một ít Đoàn Kiếp Vân trốn ở phía xa tại phía gỗ, cũng không phải Tần Lang ăn không vô rồi, mà là hắn cố ý lưu lại đấy. Cái này một đầu Đoàn Kiếp Vân, Tần Lang ý định đem nó đặt ở Động Thiên ở bên trong. Động Thiên bên trong tự thành thế giới, ta muốn cho của ta Động Thiên thoát ly Thiên Đạo khống chế, từ nay về sau tiểu để ta làm khống chế thiên phạt chi kiếp. Tần Lang thản nhiên nói. Đây là Động Thiên nhắc nhở Tần Lang, bằng không thì Tần Lang cho dù mạo hiểm ăn nhà nguy hiểm, cũng muốn đem Sở Hữu Kiếp Vân toàn bộ nuốt hắn hết. Động Linh nói cho Tần Lang, năm đó chín đại người mạnh nhất một trong Động thần đại nhân động thiên trong thế giới, có vô cùng hoàn mỹ quy tắc. Mà động thần đại nhân, tự là động thiên ở bên trong thiên đạo, không chế hết thảy quy tắc. Động linh ý tứ, là lại để cho tần lang bắt trước động thần đại nhân, muốn tại động thiên ở bên trong chế tạo một bộ quy tắc, do tần lang chính mình đến không chế. Nhìn xem trốn ở phía xa kiếp vân, tần lang trong mắt có một tiếng nghi hoặc. Động động, người nói cái này kiếp vân có phải hay không có ý chí đó a Tần lang hỏi. Ý chí. Điều đó không có khả năng. Động linh sửng sốt một chút Rồi sau đó chém đinh chặt sắt nói, kiếp vân là thiên đạo trừng phạt nghịch tiên mà đi sinh vật đích thủ đoạn, không có khả năng có được tự chủ đích ý chí. Sứ mạng của nó phi thường chỉ một, hoặc là đánh chết độ kiếp người, hoặc là bị độ kiếp người đánh tan. Thật sao? Thế nhưng mà vì cái gì ta cuối cùng có một loại cảm giác, giống như cái này kiếp vân có được ý thức của mình. Dựa theo ngươi nói, cái này kiếp vân có lẽ liều lĩnh bổ ta à thế nhưng mà ngươi nhìn xem, cái kia nha vậy mà trốn một bên mà đi rồi. Thần lang chỉ chỉ xa xa cái kia một đoàn kiếp Vân Cái tiêu kiếp vân giờ phút này giống như là một cái nhận lấy kinh hãi hải tử đồng dạng, lại ở phía xa, xem ra đã quên nó vốn sứ mạng rồi. Nghe xong Tần Lang, Động Linh cũng có chút buồn bực. Là có chút kỳ quái, hẳn là bị ngươi nuốt luôn quá nhiều lôi điện chi lực, không cách nào nữa hành xử thiên phạt sứ mạng đi à nha. Tóm lại, ngươi thử xem xem có thể hay không đem hắn luyện hóa, nếu như có thể mà nói, ngày sau ngươi có thể khống chế động thiên ở bên trong quy tắc. Động Linh nói ra. Luyện hóa thiên kiếp? Ngươi nói đùa gì vậy? Tần Lang lật ra một cái liếc mắt nhị, bao nhiêu người không biết phí hết bao nhiêu tâm tư dùng hết toàn lực mới thật không dễ dàng vượt qua thiên kiếp. mà động linh nhưng bây giờ lại để cho tần lang đến luyện hóa thiên kiếp. thử xem a, ta nhớ được năm đó động thần đại nhân cũng là thành công đem một cái thượng giới thiên kiếp cho đã luyện hóa được, trở thành động thiên thế giới lôi phạt. động linh nói ra, cái gì? đã luyện hóa được một cái thượng giới thiên kiếp. tần lang sững sở, ánh mắt lập tức tiêu ngốc trệ. đúng vậy, cho nên ngươi có thể thử xem, dù sao cái này còn sót lại kiếp vân cũng không có thừa bao nhiêu uy lực, luyện hóa nó không thể so với luyện hóa một cái pháp bảo khó khăn. động linh nói ra, đi, ta đây thử xem. Tần Lang gật gật đầu, thân hình khẽ động, trong chớp mắt liền đi tới kiếp vân trước mặt. Vừa rồi Tần Lang thoáng qua một cái đến, nhảy vào kiếp vân bên trong, như một cái cực đói đâu đại hán nhảy vào đùi gà nướng trong đống, một hồi phàm ăn, tiểu thừa như vậy điểm rồi. Hiện tại Tần Lang lại đã tới, cái này nhưng làm kiếp vân cho lại càng hoảng sợ. Thế nhưng mà lui không thể lui, cái này phòng luyện công triệt để phong bế, kiếp vân sẽ rách thời không giới hạn hàng lâm ở chỗ này, nhưng bây giờ cũng ra không được rồi. Luyện hóa thiên kiếp. Chuyện này đoán chừng nếu truyền đi, không biết muốn dọa phá bao nhiêu người gần nhi. Thế nhưng mà nếu là ta thật có thể đã luyện hóa được cái thiên kiếp này, về sau ai mẹ nó nếu là dám cho ta ba thoáng một phát chụp một đạo thiên kiếp đi ra đánh không chết mọi người có thể hú chết người. Tần Lang trên mặt xuất hiện hèn mọn bỉ ổi dáng tươi cười, trong đầu xuất hiện từng mảng trắng cảnh, nguyên một đám địch nhân cường đại vây công Tần Lang, Tần Lang liều mạng ở chống cự, thế nhưng mà quả bất địch chúng. Tại nguy cấp nhất thời khắc, Tần Lang tóc hất lên ném ra một đoạn kiếp vân, đùng đùng một hồi chém loạn, cho dù uy lực không lớn, thế nhưng mà thanh thế to lớn a sợ tới mức những người kia tưởng rằng thiên kiếp hàng lâm, hoảng hốt chạy vừa bỏ chạy rồi. Ha ha ha, quá tuyệt vời. Lão tử phải đã luyện hóa được cái thiên kiếp này. Tần Lang cười lớn một tiếng, thò tay một chảo, một chỉ kim sắc bàn tay lớn trưởng trống rông xuất hiện, đem còn sót lại một ít đoàn kiếp vân chảo trong tay. xa hơn chỗ, thật vất vả thở dài một hơi, Thiên Phong tà Quân hiện tại còn kinh hồn chưa định, thế nhưng mà vừa rồi hắn thấy được lại để cho hắn càng tăng kinh khủng sự tình, bởi vì hắn chứng kiến Tần Lang lại đem kiếp vân cho nuốt luôn, luôn rồi. Nhưng là bây giờ hắn thấy được so nuốt luôn kiếp vân càng thêm lại để cho hắn hoảng sợ sự tình, bởi vì hắn thấy được vừa rồi nuốt luôn kiếp vân Tần Lang, bây giờ lại lại bắt được kiếp vân, xem ra không phải muốn đón lấy nuốt luôn càng giống như là muốn luyện hóa. Ta hoa mắt sao? Cái này quái vật lại muốn luyện hóa thiên kiếp? Không phải đâu, ta nhất định là đang nằm mơ. Thiên Phong Tà Quân hung hăng cho mình một bạt tai, lập tức mắt nổi đồng đỏm, một hồi đầu váng mắt hoa. Xem ra không phải đang nằm mơ. Chơi ạ. Thằng này là quái vật, là biến thái, ta phải ly khai tại đây, ta muốn cách người này xa một chút. Thiên Phong Tà Quân nhìn nhìn vội vàng luyện hóa thiên kiếp tần lang, đây chính là một cái hiếm có cơ hội. Bị tần lang tra tấn lâu như vậy, đánh thành một bãi bùn nhão dấu tại đầm lầy trong đất cái này đối với thiên phong tà quân mà nói là một đoạn nghĩ lại mà kinh thời gian. thế nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào chạy thục mạng, nhưng căn bản không cách nào ly khai tại đây, bởi vì hắn căn bản tìm không thấy bất luận cái gì cửa ra vào. vô liêm sỉ, nhất định là cái này cái đồ biến thái ra hỏa phong tỏa tại đây. chờ hắn đã luyện hóa được thiên kiếp khẳng định hồi tới thu thập ta đấy. làm sao bây giờ? ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. thiên phong tà quân gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng. đột nhiên, hắn thấy được xa xa cái kia một đoàn kéo dài hơi tàn tà khí. những tà khí kia. Cùng cái này biến thái ra hỏa trên tay, tà khí khí tức giống như lúc, là thuộc về tà tôn cấp bậc tà khí. Thiên Phong Tà Quân con mắt sáng ngời, lập tức hướng phía cái kia đoàn tà khí bay đi. Thiên Phong Tà Quân cũng bất cứ giá nào rồi, hắn muốn cắn nuốt cái này một đoàn tà khí, thừa cơ tăng lên tu vi của mình. Hắn thân là tà quân, vốn hữu tương đương với nhân loại thần tâm cường giả, nếu là có thể tăng lên tới tà đế trình độ, vậy cũng so với bình thường thiên tâm cường giả phải cường đại hơn nhiều. Liều mạng, thành bại lúc này một lần hành động, nếu là thành công, rồi ta thì có hy vọng lịch chuyển tình thế. Ta tuyệt đối không cần bị chôn tại đầm lầy trong đất." Thiên Phong Tà Quân trong nội tâm gầm thét, biến thành một đoàn màu xám khí thể, khí thể nhúc nhích biến thành một quả màu xám đầu lâu. Đầu lâu miệng sâu sát dương, một ngụm đem cái kia đoàn tà khí nuốt đi vào. Một cái tà quân cấp bậc dị tộc, nuốt vào một đoàn thuộc về tà tôn tà khí, cái này hoàn toàn là ở mạo hiểm, dùng thánh mạng đến mạo hiểm. Bởi vậy có thể thấy được Thiên Phong Tà Quân dốc sức liều mạng quyết tâm. Mặt khác một bên, Tần Lang tự nhiên cũng chú ý tới Thiên Phong Quân cử động. Hừ, người này quả nhiên muốn phải liều mạng rồi, nuốt đá, nuốt đá, nuốt tà tôn khí tức. Ngươi nếu còn không cách nào đột phá trở thành ta đế, giữ lại ngươi cũng không nhiều lắm tác dụng rồi." Tần Lang nhìn sang về sau, liền không hề đưa lý, toàn tâm luyện hóa thiên kiếp. Chương 549, Thiên Phong Ta Đế. Tần Lang trong tay, tiếp vân ra sức dãy rồi lấy, nó tựa hồ cũng đã nhận ra Tần Lang muốn, cái này khiến nó vô cùng phẫn nộ đồng thời, càng nhiều hơn là thất kinh. Chính mình thân là đường đường thiên kiếp, chính là thay trời hành đạo, trừng phạt nghịch thiên mà đi sinh vật là sứ mạng của hắn. Nhưng là bây giờ cái này cũng bị chính mình trừng phạt người, vậy mà trái lại muốn luyện hóa chính mình, cái này cũng hơi quá đáng a. Nhưng là bây giờ Kiếp Vân ngoại trừ mò mẫm phiên cuộn bên ngoài, cũng không có gì biện pháp rồi, bởi vì Kiếp Vân trong lôi điện chi lực đã bị Tần Lang nuốt sạch sẽ, nó hiện tại liền cái lôi đô tạc không đi ra rồi. Hắc hỏa, cho ta đốt. Tần Lang nhẹ tay nhẹ vừa nhất, một đoàn hắc hỏa lang không mà sinh, vừa vận ở vào Kiếp Vân phía dưới, tuy nhiên quy mô còn chưa kịp Kiếp Vân 1%, lại đem Kiếp Vân đốt đùng ngai loạn, nếu như là cá nhân đích lời nói, đã sớm điên cuồng giống đi lên. Thằng này cũng quá ngoan cố đi à nha, nếu là người bình thường, đã sớm đốt được không có khí nhi rồi. Tần Lang nhẫn nhịn ngẹn không ngừng thôi phát hắc hỏa nói nhảm đây chính là thiên kiếp ngươi cho rằng là một loại pháp bảo hạ. động linh khẩn trương nói hắn chăm chú nhìn chằm chằm tần lang trong tay kiếp vân lông mày đều vặn đã đến cùng một chỗ đột nhiên động linh lớn tiếng giống lên coi chừng kiếp vân muốn chơi bạc mạng rồi ngươi phải cẩn thận ngàn vạn đừng cho kiếp vân liên lạc với thiên đạo nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi liên hệ thiên đạo tần lang ngây ra một lúc theo lý mà nói kiếp vân dẫn động về sau liền thoát ly thiên đạo không chế vô luận là hay không hoàn thành thay trời hành đạo nhiệm vụ đều tự hành tiêu tán thế nhưng mà nếu có càng chuyện lịch tiên phát sinh, nó là có khả năng quay về đấy. nếu để cho nó quay về thiên đạo, vậy ngươi đã có thể thành thiên đạo chi hạ một cái người rồi. động linh lại để cho tần lang nghe như lọt vào trong sương mù, một câu không có nghe hiểu, bất quá hắn cũng đã minh bạch, dù sao nhất định phải hãy mau đem kiếp vân cầm xuống, không thể cho hắn bất kỳ cơ hội nào. hạo nhiên chính khí khuyết trương, tần lăng hét lớn một tiếng, trên người tạc ra từng đạo kim quang, như là một trương màn mảnh vải, trong chớp mắt liền đem tiếp vân toàn bộ bao vây lại, đem sở hữu thiên kiếp khí tức toàn bộ phong tỏa đứng dậy do bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy một cái cự đại kim sắc viên cầu. Cùng lúc đó, bị hạo nhiên chính khí bao trùn kiếp vân triệt để phát điên rồi. Hắc quần quấn kiếp vân điên cuồng nút ních lấy, ngưng tụ thành một cây sắc bén vân đâm không ngừng đột kích lấy hạo nhiên chính khí. Vân đâm mũi nhọn vẫn đang có một ít thật nhỏ điện quang đang lóe lên, phát ra rất nhỏ đùng thanh âm. Hạo nhiên chính khí, áo giáp hóa. Tần Lang hừ nhẹ một tiếng, đưa tay nắm chặt, bao vây lấy kiếp vân hạo nhiên chính khí lập tức ngưng kết, trong thiên địa lập tức vang lên một hồi bing tiếng va chạm, đó là vân đâm đâm đến hạo nhiên chính khí trên khải giáp phát ra thanh âm. Áo giáp hóa là Tần Lang hấp thu cự sát huyết tinh chi khí về sau lĩnh ngộ đến đấy. Lúc ấy tại Táng Thần Điện ở bên trong, cự sát mượn nhờ huyết phi phong thi triển vết máu chi thuật, hắn chắc chắn lực phòng ngự lại để cho Tần Lang cực kỳ hâm mộ không thôi. Mà Tần Lang tập có được về sau, tại tàn quyết lấy thừa bù thiếu phía dưới cải tiến thành áo giáp chi thuật. Hạo Nhiên chính khí chính là trong Thiên Địa Đại Đức Đại nghĩa chi khí, công chính nhân hòa, có thể cùng bất luận cái gì phẩm chất năng lượng dung hợp. Hạo Nhiên chính khí áo giáp hóa về sau đem tiếp vân gắt gao bắt đầu phong tỏa, một đinh điểm khí tức cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài, càng sẽ không khiến cho thiên đạo chú ý. Cuối cùng mà Liệu bác không có bất kỳ kết quả, Kiếp Vân cũng không có biện pháp gì. Hơn nữa hắc hòa cháy, Kiếp Vân không ngừng bị luyện hóa, đồng thời còn bị tinh lọc, Kiếp Vân bên trong lẫn chứa trừng phạt tần lang bản năng cũng dần dần tiêu tán, biến thành một đóa thuần túy Kiếp Vân. Cái này đóa Vân cũng không phải là bình thường đám mây, đây chính là Thiên Kiếp Chi Vân, nếu như tần lang có thể làm cho hắn duy trì như vậy trạng thái, về sau thật sự có khả năng thay tần lang hình sự thiên phạt lực lượng. Ha ha ha ha, thật tốt quá, ta vậy mà đã luyện hóa được thiên kiếp. Ngày sau nếu ai dám cùng ta đối nghịch, lão tử trực tiếp tế ra thiên kiếp, đánh chết hắn. Tần Lang phá lên cười, vung tay lên, đem chọn cái kim sắc đại cầu thu vào đầu tiên. đã luyện hóa được thiên kiếp về sau, Tần Lang mới đưa chú ý lực đặt ở thiên phong tà quân trên người. Thiên phong tà quân hiện tại cũng đang khẩn trương luyện hóa lấy tà tôn tà khí, cực lớn màu xám đầu lâu thỉnh thoảng phun ra nuốt vào ra một cô mánh liệt cho khí. Thằng này cũng quá vô dụng a, ta bên này thiên kiếp cũng đã luyện hóa tốt rồi, người bên này còn chậm quá đấy. Tần Lang liếc mắt nhi, lắc đầu, rất là bất đắc dĩ bộ dạng. Ngươi đừng nói là ngồi châm chọc rồi, người ta tiểu thiên phong chẳng qua là một cái tà quân mà thôi ngươi muốn hắn luyện hóa tà tôn năng lượng khí tức, cái này không phải làm khó người ta sao? Không nóng nảy, ngươi phải tin tưởng người ta nha. Động Linh run run nói. Nói cũng đúng, ta đây đã giúp hắn một bà a. Tần Lang nhẫn nhịn nhẹm nhì, nhẹ nhàng rơi lên tay phải, trên lòng bàn tay xuất hiện một đầu khe hẹp, rồi sau đó, như là một con mắt đồng dạng chậm rãi mở ra. Tà tôn chi nhãn. Tần Lang thấp giọng khẽ nói, trong lòng bàn tay con mắt đột nhiên bắn ra ra một đạo hơi mang, kích xạ đến thiên phong tả quân cái tiêm màu xám đầu lâu bên trên. Tần Lang cải thiện tà tôn tay phải phong ấn phát trận, hơn nữa tu vi tăng vọt. Hắn bây giờ đối với tà tôn tay phải khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió rồi. Hơi mang theo màu xám đầu lâu đích chỗ chống chỗ đã bay đi vào, toàn bộ đầu lâu lập tức chấn động, ngay sau đó kịch liệt run rẩy lên. Giống. Thiên Phong Tả Quân bạo phát đi ra một hồi khó có thể nói rõ giống lên một tiếng, nói không nên lợi là thống khoái hay vẫn là thống khổ. Tần Lang cũng không cách nào lĩnh hội trong tiếng hô hằng nghĩa, dù sao thanh âm kia lại để cho Tần Lang nghe tựu khó chịu. Giống cái dám a tranh thủ thời gian cho lão tử đột phá a. Tần Lang chưởng Thiên Phong Tả Quân liếc, trên lòng bàn tay Tôn chi nhãn không ngừng bắn ra ra hơi mang không ngừng rót vào màu xám đầu lâu bên trong. Hống hống hống. Thiên Phong Tà Quân tiếng hô càng thêm mạnh liệt rồi, trong thanh âm đã có một tia run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta tôn năng lượng khí tức càng ngày càng nhiều? Thiên Phong Tà Quân toàn tâm luyện hóa, căn bản không có chú ý ngoại giới biến hóa, hắn chỉ cảm thấy năng lượng trong cơ thể càng ngày càng nhiều, cái này lại để cho hắn kỳ quái đồng thời, trong nội tâm cũng có một tia thiết hỷ. Mặc kệ, càng nhiều càng tốt. Ta ăn hết nhiều như vậy khổ, hôm nay nhất định phải đột phá trở thành ta Đế. Thiên Phong Tả Quân trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng, toàn lực thúc dục dầm dầm dầm. Thiên Phong Tả Quân màu xám đầu lâu theo mi tâm vị trí đã nứt ra một cái khe, theo trong khe hở, từng sợi cho trong mang hát sáng mang dị ra. Ngay sau đó, toàn bộ đầu lâu đều đã nứt ra, chia làm hai nửa. Bá, một cái màu xám thân ảnh theo phá mở đầu sọ ở bên trong bay ra, bay thẳng đến chân trời. Ha ha ha, ta rốt cục trở thành ta đế. Ta đau khổ tu luyện mấy ngàn năm, thậm chí rời xa nơi chôn rau cắt rốn, đi tới cái này phí nhiêu vị diện. Hôm nay, ta rốt cục đạt được cơn muốn, tấn chức thành ta đế rồi. Thiên Phong Tả Quân dỡ phá lên cười. Không tệ không tệ. Tuy nhiên chấm điểm, nhưng là cuối cùng nhất hay vẫn là thành công rồi. Tiểu Thiên Phong A, mau tới đây, lại để cho Lang Gia nhìn xem ngươi mới tạo hình. Tần Lang hướng về phía Thiên Phong Tà Quân gác ngón tay, cười nói đấy. Thiên Phong Tà Quân hiện tại có lẽ gọi là Thiên Phong Tà Đế. Thiên Phong Tà Đế chậm rãi xoay người qua, một đôi mắt tam giác trong để lộ ra thật sâu tiêu hận, màu xám đồng tử lập tức có rút lại thành lỗ kim giống như lỗ nhỏ, bởi vì hắn phát hiện mình vậy mà nhìn không thấu Tần Lang tu vi. Làm sao có thể? Ta cũng đã trở thành ta đế, so với bình thường Tâm Cường giả muốn cường đại hơn rất nhiều. Không có đạo lý nhìn không tấu tu vi của hắn, hắn cũng là vừa vặn đến tiên tâm ạ. Thiên Phong Tà Đế nghi hoặc nghĩ đến, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ta vừa kêu ngươi tới ngươi không nghe thấy sao? Tần Lang lông mi lệnh ra lệch ra, lạnh lùng nói, ngươi bây giờ là cái gì tu vi? Thiên Phong Tà Đế cẩn thận nhìn xem Tần Lang, hắn xem Tần Lang như thế bình tĩnh, một bộ tính trước kỹ càng cảm giác, vừa mới trở thành ta đế hưng phấn cảm giác cũng dần dần tiêu tán. Thiên Phong Tà Đế ẩn ẩn có loại cảm giác không ổn, chính mình đã trở thành ta đế, khả năng như trước không phải Tần Lang cái này quái vật biến thái đối thủ. Nhìn lên Thiên Phong Tà Đế cẩn thận bộ dạng, tần Lang nhịn không được nở nụ cười. Dị tộc trời sinh tính đang nghi, chưa bao giờ làm không có năm chắc sự tình, nếu như có thể, Thiên Phong Tà Đế hội không chút do dự chạy khỏi nơi này. Chính là bởi vì như thế, dị tộc mới càng thêm khó có thể đối phó. Tu vi của ta, ngươi nói nha. Ngươi bây giờ đã là một cái tà đế rồi, không có khả năng điểm ấy thấy rõ lực đều không có a. Nếu như nói như vậy, ngươi cũng quá vô dụng, khó chịu nổi đại nhân a, ta muốn ngươi làm gì dùng. tần Lang thất vọng lắc đầu. Cái gì? Nghe ý của ngươi ngươi thật giống như là muốn khống chế ta, vì ngươi sở dụng Thiên Phong Tà Đế ngây ra một lúc, cười lạnh nói, như thế nào? Không thể sao? Thần Lang gầy gầy cái mũi, Âm Dương Quái khí nói, ha ha ha ha, quả thực là chế cười. Thiên Phong Tà Đế phảng phất đã nghe được trong thiên địa buồn cười nhất chế cười, ngửa đầu phá lên cười. Ta là cao quý dị tộc, vậy mà muốn cho ta trở thành ngươi cái này hèn mọn trùng tộc công cụ, đó căn bản là chuyện không thể nào. Ngươi muốn thì nguyện ý hướng ta thần phục, ta ngược lại là có thể cân nhắc thoáng một phát. Thiên Phong Tà Đế nở nụ cười lạnh, thật là một cái người tàn nhẫn kẻ hung ác, kẻ vong ân bộ nghĩa, lao tử tân tân khổ khổ đem ngươi đánh đã tạo thành ta đế, ngươi nha vậy mà như vậy không tán thưởng. dị tộc quả nhiên đều dựa vào bất trụ đồ vật. nói như vậy, ta chỉ có thể thu hồi ban cho lực lượng của ngươi rồi. Thần lang rất là thất vọng lắc đầu. tần lang lại để cho thiên phong tà đế trong mắt đều muốn bạo đi ra, rõ ràng là chính mình bắt được cơ hội, dốc sức liều mạng đột phá thành ta đế, có thể tần lang vậy mà nói là hắn ban cho lực lượng của mình. đúng rồi, ta tại năng lượng chưa đủ sắp thất bại thời điểm, đột nhiên cảm giác được có một cỗ cường đại tà khí bổ sung năng lượng của ta cho nên ta mới nhất cổ tác khí đột phá bình cảnh, chẳng lẽ cố lực lượng kia là cái này quái vật trò ta sao? Thiên Phong Tà Đế đột nhiên phản ứng đi qua, chứng kiến Thiên Phong Tà Đế biểu lộ, Tần Lang vừa cười, như thế nào? Hiện tại cuối cùng nhớ ra sao? Còn không qua đây cho đại gia quỳ xuống dập đầu mấy cái khấu đầu. Hô hai tiếng chủ nhân, hèn mọn nhân loại, ta sẽ không cảm kích ngươi đấy, ngươi vậy mà trợ giúp ta đột phá, cái này chính là một cái cho ngươi hối hận cả đời quyết định. Chịu chết đi! Thiên Phong Tà Đế hét lớn một tiếng, đồng tử mánh liệt trường, lấp đầy toàn bộ hốc mắt hai đạo màu xám khí tức như là độc xạ một loại theo trong hốc mắt nổ bắn ra mà ra, tập kích Tần Lang. Ta nói rồi, lực lượng của ngươi là ta ban cho đấy. Đã ngươi không chịu thần phục, ta đây chỉ có đem ngươi xóa đi." Tần Lang thẳng nhiên nói, đối mặt thiên phong tà đế tập kích, cũng không né tránh, hướng phía cái kia nổ bắn ra mà đến hai đạo màu xám khí tức nhìn thoáng qua. Gần kề chỉ là nhìn thoáng qua. Chương 550, cha Tấn. Tần Lang rất là tùy ý nhìn thoáng qua, trong ánh mắt cũng không có ẩn chứa bất luận cái gì năng lượng, thế nhưng mà ngay tại dưới xem xét này Từ Thiên Phong Tà Đế trong ánh mắt nổ bắn ra đến hai đạo màu xám khí tức phảng phất là đập lấy một khối thiết bản đồng dạng, im bặt mà dừng, dừng lại tại giữa không trung. Xuy suy sủy. Cái kia hai đạo màu xám khí tức dốc sức liệu mạng đi phía trước toàn, muốn đột phá cái kia vô hình trở ngại, thế nhưng mà mặc cho hắn như thế nào phiến cuộn, đều không thể lại tiến lên mày may. Chuyện gì xảy ra? Thiên Phong Tà Đế trừng mắt, hắn cảm giác phi thường không hiểu đấu, bởi vì hắn cũng không có cảm giác được bất luận cái gì năng lượng chấn động, có thể là mình con mắt tập kích mà ra màu xám khí tức hết lần này tới lần khác không cách nào công kích được Tần Lang. Tiêu tán a! Tần Lang thản nhiên nói, một lời đã nói ra, cái kia dốc sức liều mạng đi phía trước toàn màu xám khí tức tựa như một đám khói xanh đồng dạng, trực tiếp tiêu tán hắn rồi. Không, không, điều đó không có khả năng. Đây là ta Tả Đế Chi Quang, làm sao có thể hoàn toàn thụ ngươi không chế? Thiên Phong tà Đế hoảng sợ hô kêu lên, cái kia hai đạo màu xám khí tức cùng hắn bản thân khí tức tương liên, mà ngay mới vừa rồi một khắc này, hắn cảm giác được rõ ràng hắn đã thoát ly đối với tà Đế Chi Quang không chế, vậy mà chỉ có thể trơ mắt nhìn nó tiêu tán đi. Ta nói rồi, lực lượng của ngươi là ta ban cho. Ngươi không chịu thần phục với ta, ta liền đem ngươi cho lao. Tần Lang vừa cười vừa nói, bàn tay tại trên cổ nhẹ nhàng tìm thoáng một phát. Hừ, hầu ngôn là ngữ, lực lượng của ta là tự chính mình tu luyện được đến, không phải dựa vào ai ban cho. Thiên Phong Tà Đế nổi giận gầm lên một tiếng, trên người Tà khí điên cuồng bắt đầu khởi động, thân thể bành trướng lên, bộ mặt biểu lộ cũng trở nên càng ngày càng dữ tợn. Ai, ngươi thế nào cũng không tin đâu này. Tần Lang lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói, hắn cũng không đi ngăn cản, mặc cho Thiên Phong Tà Đế thi triển. Vô tận Thiên Phong, mang tất cả thiên địa. Thiên Phong Tà Đế miệng sâu sắc mở ra, một cỗ điên cuồng gió lốc theo trong miệng bay ra, cái này là tới từ ở vị diện khác thiên phong, cũng là thiên phong tà đế thành danh nguyên nhân. Thiên phong, có thể xuyên thấu qua, xé rách linh hồn. Thiên Phong Tà Đế tại hay vẫn là tà quân thời điểm, dựa vào thiên phong có thể cùng nhân loại thiên tâm cường giả chống lại, hôm nay đã trở thành tà đế, thiên phong uy lực càng là hùng mãnh. Ơ a, thiên phong. Ta ngược lại là thiếu chút nữa đã quên rồi cái đồ vật này rồi. Tần Lang con mắt sáng ngời, hắn lúc này mới nhớ tới, ban đầu ở thánh ngô giới thời điểm Này Thiên Phong thế, nhưng mà cho hắn đã tạo thành phiền toái không nhỏ. Thiên Phong những nơi đi qua, nhớ tới một hồi làm cho người hàm răng cay cay, cay tiếng ma sát, là như là lưỡi dao gió lốc cùng chắc chắn không gian hướng ma sát phát ra tới thanh âm. Những Thiên Phong này hướng phía Tần Lang mang tất cả mà đi, theo bốn phương tám hướng đem Tần Lang vây quanh ở. Thiên Phong, nếu như đem Hắc Hỏa dung nhập đến Thiên Phong bên trong, uy lực tất nhiên sẽ càng cường đại hơn, chỉ sợ liền một nửa Hoàng Kim chiến sĩ cũng không cách nào ngăn cản a. Tần Lang nhìn xem tại chính mình trung quanh gạo thép Thiên Phong, một chút cũng không lo lắng đã bị công kích, ngược lại là đã ra động tác Thiên Phong chú ý. Tần Lang bình tĩnh biểu hiện lại để cho Thiên Phong Tà Đế tâm chìm đến đáy cốc, đồng thời cũng phẫn nộ tới cực điểm. Đáng giận, thật không ngờ xem thường ta, nhất định phải làm cho ngươi trả giá thê thảm đau lớn một cái giá lớn. Thiên Phong Tà Đế đáy lòng gào lên, tà khí phát huy tới cực điểm, cả người bành trướng được như cùng một trái bóng ra. Tà Mạn Thiên Hạ, Phong Quyển Tàn Vân. Theo Thiên Phong Tà Đế một tiếng gầm nhẹ, vô số cổ gió lốc đồng thời tuôn hướng Tần Lang, đưa hắn bao quanh khóa lại chính giữa, gió lốc như nhện rách linh hồn. Quả nhiên rất lợi hại, coi như là ta đều cảm giác được có rất nhỏ mê muội Tần Lang cố ý không có làm ra cái gì phong ngự, mặc cho Thiên Phong mang tất cả tại trên người mình, hắn muốn hảo hảo cảm thụ thoáng một phát Thiên Phong uy lực. Tại sao có thể như vậy? Hắn đến cùng ngưng luyện đến trình độ nào? Vậy mà dùng huyết nhục chi thân thể chống cự Thiên Phong xoáy chạm? còn có, vì cái gì Thiên Phong xé rách linh hồn đặc tính tại trên người hắn không có có bất kỳ tác dụng gì? Thiên Phong Tà Đế đã hoàn toàn không cách nào lý giải chính mình chứng kiến hết thảy rồi. Tốt rồi, không sai biệt lắm a." Tần Lang thản nhiên nói, nhẹ nhàng khoát tay, một chảo nắm chặt, sở hữu Thiên Phong đều đình chỉ xoay tròn, như là cứng lại ở một loại lượn lưu tại không trung. Rồi sau đó, Tần Lang vung tay lên, Sở Hữu Thiên Phong đều bị Tần Lang thu vào động thiên bên trong, hơn nữa chặt đứt Thiên Phong Tà Đế cùng Thiên Phong ở giữa khí tức liên hệ. Hoa. Thiên Phong Tà Đế há mồm tiểu là một ngụm màu xám huyết dịch phun tới, thân thể của hắn kịch liệt lung lay thoáng một phát, khó khăn lắm ổn định thân hình, vẻ mặt khiếp sợ trừng mắt Tần Lang. "Ta đem ông trời của ngươi phong đều thu đã xong, về sau ngươi cũng không thể lại gọi Thiên Phong Tà Đế rồi, ta cho ngươi đặt tên. Đã kêu Tiểu Thiên Phong a, ngươi xem coi thế nào?" Tần Lang trêu tức cười nói. Thiên Phong Đế không nói một lời, Hoặc là nói, hắn hiện tại căn bản không biết nên nói cái gì, chính mình đem hết toàn lực phát ra công kích, vậy mà lại để cho Tần Lang dễ dàng cái phá giải, thậm chí ngay cả mình dựa vào Thành danh Thiên Phong đều bị lấy đi rồi. Chẳng lẽ vừa rồi Tần Lang nói đều thật sự? Chẳng lẽ nói, lực lượng của ta thật là hắn ban cho hay sao? Hắn thật sự muốn thu hồi đi có thể thu hồi đây. Thiên Phong Ta Đế đích ý chí xuất hiện một tia giao rộng, hắn thậm chí có chút ít tin tưởng Tần Lang rồi. Không có khả năng, hắn nhất định là vận dụng cái gì không hiểu đích thủ đoạn, hay hoặc là nói là tại đây không gian có vấn đề. Thiên Phong Tả Đế một hồi suy đoán, ngươi cũng không cần đoán, ta ngay cả ngươi bây giờ suy nghĩ cái gì cũng biết. Tần Lang cười nói, cái gì? Thiên Phong Tả Đế sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Tần Lang. Ngươi suy nghĩ, ta có phải hay không dùng cái gì kỳ quái đích thủ đoạn, hoặc là nói là ta đã không chế cái này một phiến thiên địa, cho nên thực lực của ngươi không cách nào phát huy. Ta nói không sai chứ? Tần Lang vừa cười vừa nói, trời ạ, ngươi làm sao có thể biết rõ ta ý nghĩ trong lòng? Thiên Phong Tả Quân cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, khiếp sợ tới cực điểm thiếu chút nữa lại là một ngụm máu tươi phun ra. Ha ha, ta cho ngươi thêm một cơ hội, thần phục với ta, nếu không, chết. Tần Lang Thản nhiên nói, hắn hiện tại cũng có chút không kiên nhẫn được nữa. Muốn ta thần phục ngươi, không có khả năng. Thiên Phong Tà Đế khàn cả giọng giống kêu lên, thân thể của hắn mạnh mà nổ ra, biến thành ngập trời tà khí. Tà khí cuồn cuộn, như là giang hà một loại, cuồn cuộn nước lũ mang tất cả thiên địa. Lại là này một chiêu vậy. Tần Lang Thản nhiên nói, tại Thánh Ngô giới thời điểm, Thiên Phong Tà Đế từng dùng qua một chiêu này nhi, đem thân thể của mình hóa thành vô tận tà khí, uy lực vô cùng bất quá hiện tại, thiên phong tà đế là bất luận cái cái gì thủ đoạn đều không làm nên chuyện gì. tần lang sở dĩ nói thiên phong tà đế lực lượng là chính mình ban cho, cũng không phải tại lừa dối hắn. sự thật xác thực như thế, cái kia một đoàn tà tôn năng lượng khí tức nhưng thật ra là tần lang cố ý gì ở lại nơi đó đấy. tà tôn tay phải sớm đã bị tần lang luyện hóa, sở dĩ cẩn thận sử dụng, là không muốn đã bị tà khí đối với tâm linh ăn mòn. tại tần lang lưu lại cái kia một đoàn tà khí ở bên trong, đã ẩn tàng một đoàn hắc hỏa. hắc hỏa chính là tần lang một đại sát thủ giản, dùng hạo nhiên chính khí ngưng tụ mà thành hỏa diễm. Vậy mà biến dị trở thành màu đen, cái này vốn tự đại biểu trong đó quỷ dị. Thiên Phong Tà Đế đã luyện hóa được Tà Tôn năng lượng khí tức, rồi sau đó sắp tới đem lý giải thời điểm, lại đã nhận được tần lang cho năng lượng không đổi, càng nhiều nữa hắc hỏa cũng giấu ở trong đó. Cho nên nói, hiện tại Thiên Phong Tà Đế trong thân thể, kỳ thật tận chứa một bộ phận hắc hỏa, thì ra là hạo nhiên chính khí. Mà đó cũng không phải đơn thuần tồn tại ở trong cơ thể của hắn, mà là bị hắn luyện hóa tại huyết mạch bên trong, hơn nữa mượn nhờ cố lực lượng này theo Tà Quân đột phá đã đến Tà Đế. Hắc hỏa đã hoàn toàn cùng Thiên Phong Tà Đế huyết mạch dung hợp, tuy hai mà một. Coi như là Tần Lang cũng không có khả năng đem hắn tách ra đến. Cho dù không cách nào chia lìa, nhưng là Tần Lang lại có thể khống chế cái kia một bộ phận hắc hỏa, theo ở phương diện khác mà nói, thì ra là có thể khống chế Thiên Phong Tà Đế thân thể. Đương Thiên Phong Tà Đế muốn thi triển thủ đoạn thời điểm, theo hắn sinh ra vẻ này tâm ý thời điểm, dấu ở Thiên Phong Tà Đế huyết mạch bên trong hắc hỏa liền đem Thiên Phong Tà Đế nghị cách phản hồi cho Tần Lang. Mà chỉ cần Tần Lang muốn, hắc hỏa liền có thể bạo phát đi ra. Thử nghĩ thoáng một phát, một cái dị tộc huyết mạch bên trong có hạo nhiên chính khí tại quái phá, hắn còn có thể quấy lên sóng gió gì? Cho nên nói Hôm nay Thiên Phong Tà Đế, hoàn toàn tiểu là Tần Lang chế tạo đi ra một cái máy móc, ngoại trừ Thiên Phong Tà Đế đích ý chí bên ngoài, Tần Lang có thể khống chế hắn hết thảy. Tần Lang vốn có thể đơn giản gạt bỏ hắn, nhưng là Tần Lang cũng không muốn làm như vậy. Tần Lang muốn theo ý chí thượng tướng Thiên Phong Tà Đế triệt để phá hủy, tiến tới khống chế ý chí của hắn, khiến cho cái này một dị tộc Tà Đế triệt để trở thành Tần Lang khôi lỗi. Nếu như có thể làm cho một cái Tà Đế vì chính mình sử dụng, cái kia đối với Tần Lang đem để đối phó dị tộc sẽ có phi thường đại tác dụng. Nhìn xem mãnh liệt mà đến tà khí thủy triều, Tần Lang tâm thần khẽ động dấu ở thiên phong tà đế huyết mạch bên trong hắc hỏa lập tức tiêu đốt đứng dậy hạo nhiên chính khí tại thiên phong tà đế huyết mạch bên trong sôi trào a thiên phong tà đế thống khổ gào thét kêu lên cảm giác thân thể muốn bị đốt trọi một loại khí tức nhận lấy thật lớn ảnh hưởng tâm thần động đãng tà khí thủy triều im bặt mà dừng tiến tới cuồng rụt trở về vô tận tà khí một lần nữa ngưng tụ thành thiên phong tà đế thân hình mà thiên phong tà đế tắc thì ôm cái đầu thống khổ co quắp trên mặt đất tả hưu phiền buồn hạo nhiên chính khí đây là hạo nhiên chính khí tại sao phải ở trong thân thể của ta mà a Thiên Phong Tà Đế vừa sợ vừa giận, vừa đau lại sợ, tê tâm liệt phế chu lên, hai tay điên cuồng chảo rắt tóc của mình, sắc nhọn móng tay tựa đầu ra đều chảo huyết đục mơ hồ. Hắc hỏa, cháy, tinh lọc. Tần Lang thản nhiên nói, một lời ra, Thiên Phong Tà Đế tiếng gào thét càng thêm thảm thiết, hạo nhiên chính khí ngưng tụ mà thành hắc hỏa có cường đại tinh lọc tác dụng, là tà ác dị tộc tuyệt đối khắc tinh. Dị tộc coi như là bên ngoài thân dính vào hơi có chút đều thống khổ vô cùng, chớ nói chi là tại huyết mạch bên trong tiến hành thiêu đốt, càng đối với linh hồn tiến hành cháy, như vậy thống khổ. So phanh thây xé sắt còn muốn thảm bên trên vô số lần. Thần phục với ta, ngươi cũng không cần lại đã bị như vậy thống khổ. Ta còn có thể cho ngươi không ngừng tiến hóa, đừng nói tà đế, coi như là tà tôn, thậm chí càng cao tầng thứ, cũng không phải là không có khả năng." Tần Lang thản nhiên nói, thanh âm của hắn trực tiếp tại Thiên Phong Tà Đế trong đầu vang lên, như là thiên lôi điệp thai một loại. "A, ti tiện nhân loại, ngươi chết không yên lành a." Thiên Phong Tà Đế cho dù đã thống khổ được sắp ngất đi qua, thế nhưng mà thân là dị tộc cao ngạo quyết không cho phép hắn hướng một nhân loại cúi đầu. Tốt, ta nhìn ngươi có thể kiên cường tới khi nào?" Tần Lang cười lạnh một tiếng, tâm ý khẽ động, hắc hỏa toàn lực cháy, giãy vò lấy thiên phong tà đế cùng linh hồn. Cùng lúc đó, Tần Lang trong tay xuất hiện một đầu màu đen trường tiên, đó là trấn ma trụ mềm hóa mà thành. "Ngươi không phải nói các ngươi dị tộc rất cao quý sao? Cái kia ta hôm nay, liền từ bên trên cha tấn ngươi, trên linh hồn tàn phá ngươi, trên tinh thần ta còn muốn vũ nhục ngươi, ta muốn cho ngươi thân là dị tộc cao ngạo không còn sót lại chút gì." Tần Lang lạnh lùng nói, trong tay trường tiên ba một tiếng rơi xuống. Lập tức Thiên Phong Tà Đế phảng phất rơi vào vô tận lòng đất thâm uyên, nguyên một đám xấu xí mà cao lớn ác ma, cởi bỏ hạ thân, hướng phía hắn vọt tới. Chương 551, thực lực đại trưởng. Lòng đất thâm viên sinh hoạt vô số tướng mạo xấu xí, rồi lại tinh lực quá thừa ác mà. Mà chấn ma. Ma trấn ma trụ với tư cách trấn áp lòng đất thâm viên thiên địa chí bảo, trong đó không biết phong ấn bao nhiêu ác ma. Trước hết quất vào Thiên Phong Tà Đế trên người, ác ma chi khí lập tức xâm nhập trong đầu của hắn, khiến cho hắn sinh ra làm hắn thống khổ ảo giác. Nguyên một đám thâm ác ma ba lấy thân thể chạy về phía Thiên Phong Tà quân, đưa hắn đặt ở dưới thân, gầm thét, nu lấy Loại khuất nhục này là bất cứ người nào đều không thể thừa nhận đấy. Hống chi Thiên Phong tà Đế còn tự xưng là vi cao quý dị tộc, tại trong ý thức của hắn, ngoại trừ dị tộc, ngoại trừ sở hữu chủng tộc đều là hèn mọn đê tiện đấy. Mà hắn bây giờ lại bị một đám xấu xí thâm viên ác ma cho ba vây, đây quả thật là lại để cho hắn tâm muốn chết đều đã có. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác hắn lại không chết được, hắn hiện tại ngoại trừ có thể không chế ý chí của mình bên ngoài, thân thể hoàn toàn bị tần lang chỗ không chế, làm hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Ba, ba, ba. tần lang trước hết lại trước hết quật tại Thiên Phong tà Đế trên người mà ở ý thức của hắn cảm thụ xuống, thân thể của hắn cũng đang tại thừa nhận lấy vĩnh viễn ba ba ba. giết ta đi, người giết ta đi. Thiên Phong Tà Đế khuất nhục mà phẫn nộ gầm thét, trong lời nói còn có chứa một tia cầu khẩn. chết, ngươi không có chết quyền lợi, ngươi có thể lựa chọn thần phục với ta, nếu không, ngươi đem vĩnh viễn thừa nhận khuất nhục như vậy trả tấn. Tần Lang ác độc nói, ma quỷ, ngươi là một cái ma quỷ a, ngươi so với chúng ta dị tộc còn muốn tại ác, trong thiên địa tại sao có thể có ngươi tàn nhẫn như vậy ma quỷ? Thiên Phong Tà Đế khóc hô lên, ma quỷ sao? ta thích xưng hô thế này." Tần Lang nợ nụ cười, nói ra, "Ngươi còn có tinh thần hô, xem ra điểm ấy trình độ còn chưa đủ á hảo hảo hảo, ta tựu cho ngươi thêm điểm gia vị a." Tần Lang tà ác nợ nụ cười, trước hết tiếp trước hết của lấy, lần này, càng nhiều nữa yêu thú bộ dáng ác ma cũng tuân hướng Thiên Phong Tà Đế. "Không muốn, không được qua đây, ta và ngươi, không cần tra tấn ta rồi, ta toàn bộ nghe lời ngươi." Thiên Phong Tà Đế nhìn xem những hung ác kia ác ma, ý chí của hắn rốt cục hỏng mất, mở miệng cầu xin tha thứ. "Như thế nào? Ngươi rốt cục chịu thần phục với ta đến sao?" Tần Lang cười lạnh nói. Dạ dạ là, ta thần phục, ta thần phục. Ngươi giết ta cũng có thể, ta chỉ van cầu ngươi, không cần tra tấn ta rồi. Thiên Phong Tà Đế khóc giống lưu nước mắt nói, ý chí của hắn toàn bộ tuyến sụp đổ, rốt cuộc kiên cường không đứng dậy rồi. Ha ha ha. Thần Lang phá lên cười, hắn hiện tại đắc ý được vô cùng. Tại tấn lang lớn nhỏ phía dưới, ác ma chi cây roi lại lần nữa chém ra, lúc này đây không phải quất roi Thiên Phong Tà Đế, mà là đưa hắn theo trong ảo giác giải thoát rồi đi ra. Ngay cả như vậy, cũng đem Thiên Phong Tà Đế sợ tới mức toàn thân run. Rốt cục đã nhận được giải thoát. Thiên Phong Tà Đế thậm chí cũng có thể xem nhẹ cùng trên linh hồn thống khổ, hắn ầm ầm thoáng một phát quỷ gối tần lang trước người, thống khổ khóc hô hào. "Vung ra tâm linh, thần phục với ta đi." Tần Lang hét lớn một tiếng, bàn tay đặt tại Thiên Phong Tà Đế trên nó. Thiên Phong Tà Đế phi thường nghe lời, hắn căn bản không hứng nổi bất luận cái gì phản kháng đích ý chí, vừa rồi cái kia một phen thống khổ cũng gấp dục, hắn không bao giờ nữa muốn lại tiếp nhận một bên. Nghe theo Tần Lang đích thoại ngữ, Thiên Phong Tà Đế thả tâm thần, linh hồn cũng hướng Tần Lang rộng mở. Tần Lang nhẹ tay nhẹ xuống, một đạo tinh thần lặc khắc vào Thiên Phong Tà Đế trên linh hồn tại đây trong tích tắc thiên phong tà đế trong ánh mắt thống khổ cản quét không còn tần lang thu tay về trưởng đồng thời thiên phong tà đế trong cơ thể hắc hỏa cũng đình chỉ cháy thiên phong tà đế bái kiến chủ nhân thiên phong tà đế hướng phía tần lang dập đầu một cái cung kính vô cùng nói thái độ cùng lúc trước đã xảy ra thiên lật ngược điệu biến hóa về sau ngươi đã kêu tiểu thiên tà đế hai chữ thì mới đi tần lang vừa cười vừa nói hắn cho người đặt tên chữ tổng yêu thêm một cái tiểu chữ trước kia là tiểu hắc tiểu bạch hiện tại lại thêm một cái tiểu thiên vâng tiểu thiên đa tại chủ nhân bàn tên cho từ nay về sau Thiên Phong Tà Đế không bao giờ nữa tồn tại. Rất tốt, ngươi tiểu tạm thời dừng lại ở trong động Thiên của ta mặt. Trong lúc này đều là tâm phúc của ta, ngươi muốn nhiều cùng bọn họ trao đổi, truyền thụ bọn hắn đối kháng dị tộc đích phương pháp xử lý. Phía trước bị ta thu những Thiên Phong tia đều ban cho ngươi à, ta sẽ ở trong đó dung nhập hắc hỏa, vi lực tất nhiên sẽ tăng nhiều. Tần Lang nói ra, đa tạ chủ nhân. Tiểu Thiên cung kính nói. Ha ha ha. Tần Lang cười đáp ý, vung tay lên, đem Thiên Phong thu vào động Thiên bên trong. đã có Tiểu Thiên, gia tăng thật lớn Tần Lang đối với dị tộc rất hiểu rõ. Hơn nữa Tiểu Thiên thân là ta đế, ngày sau nếu là có thể đem hắn bồi dưỡng thành cường đại ta tôn, thậm chí cường đại hơn dị tộc, đánh vào dị tộc bên trong, đem sẽ đưa đến không tưởng được tác dụng. Đương nhiên đây hết thảy đều là có điều kiện tiên quyết, cái kia chính là Tần Lang có đủ thực lực có thể tiếp xúc đến dị tộc tộc đàn, cái này đối với Tần Lang tu vi yêu cầu phi thường độ cao rồi. Hôm nay thực lực của ta phóng đại, không chỉ có đột phá đã đến thiên tâm cảnh giới, càng là đã luyện hóa được thiên kiếp, đã thu phục được dị tộc ta đế. Hôm nay lại đối mặt tự sát, một cái đối mặt ta có thể đem hắn cầm xuống. Cái kia Thủy Đông Hà cùng Thủy Nhã cũng hoàn toàn không là đối thủ của ta. Nếu để cho ta gặp, nhất định phải đưa bọn chúng toàn bộ thu phục. Tần Lang thỏa thuê mã nguyện nói, còn có cái kia Hải Đà, dùng ta thực lực hôm nay, cho dù là chống lại hắn, ta cũng có chống lại chi lực. Coi như là giết không được hắn, nhưng là hắn cũng mơ tưởng không biết làm sao ta. Thiên Nhân phía dưới, không ai có thể giết được ta. Bất quá Thiên Nhân, như cũng là tuyệt đối không thể trêu chọc. Tần Lang hiện tại tu vi tăng vọt, cảnh giới cũng đề cao không ít, hôm nay lại quay đầu ngắm lại, ngọc mặc tu vi thật sự là quá kinh khủng. Coi như là tu vi của ta bây giờ chống lại ngọc đại nhân cũng căn bản không cách nào ngăn cản tu vi của nàng tuyệt đối là thiên nhân đã ngoài cấp bậc tần lang cảm thán nói cảnh giới càng là tăng lên hắn càng là cảm thấy ngọc mặc cường đại có lẽ lúc ấy cùng ngọc đại nhân giao thủ tại nàng xem ra chẳng qua là cùng tiểu hài tử chơi đùa mà thôi đây chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi qua không được bao lâu ta có thể siêu việt nàng hơn nữa dùng tu vi của ta bây giờ nói không chừng có cơ hội cạnh tranh thoáng một phát bạch kim chiến sĩ tần lang âm thầm tư lấy nói nếu như đã trở thành bạch kim chiến sĩ Tần Lang thì có tự do sử dụng truyền tống trận giữa các hành tinh tư cách, đến lúc đó có thể mượn nhờ truyền tống trận giữa các hành tinh trở lại từ Dương tinh. Ngay tại Tần Lang suy nghĩ thời điểm, phòng luyện công không gian đột nhiên đã có một tia chấn động, một đạo ý niệm truyền lại tiến đến. "Cự Khanh, quân đoàn hội thao lập tức tựu muốn bắt đầu, Ngọc đại nhân phái ta đến cáo tri ngươi một tiếng." "Cái gì? Quân đoàn hội thao không phải 7 ngày về sau mới cử hành sao? Chẳng lẽ ta tại trong phòng luyện công này đã vượt qua 7 ngày thời gian?" Tần Lang sửng sốt một chút, hồi tưởng lại chính mình tiến vào phòng luyện công thời khắc, phảng phất ngay tại không lâu. "Cự Khanh" Nghe thấy được không đó? Thanh âm kia lại truyền vào. "Ân, ta đã biết." Thần Lang nhẹ giọng hồi đáp. Vẻ này ý niệm nhẹ giọng Ân một tiếng, dần dần đi xa. "Được rồi, ta cũng nên nghỉ ngơi và hồi phục thoáng một phát, chuẩn bị tham gia quân đoàn hội thao. Cái này chính là ta nhất chiến thành danh cơ hội. Không biết thứ bảy tiểu đội tại tinh tế trên chiến trường tình hình chiến đấu như thế nào, ta rất chờ mong Ai Đà trên mặt biểu lộ." Chương 552, Ngọc Long chiến thần. Chúa tể quân đoàn là cả chúa tể tinh bên trên cường đại nhất quân đoàn, gánh vác bảo vệ chúa thể tinh, cùng với thống lĩnh toàn bộ Mạc Lâm tinh hải thiên quân chức trách. Trừ lần đó ra còn có mặt khác cường đại quân đoàn tỷ như thiên sát quân đoàn có được lấy gần với chúa tể quân đoàn thực lực tương đại còn có chấn không quân đoàn thủ vệ lấy mạc lâm tinh hải tinh tế biên giới chấn thủ biên cương chúa tể quân đoàn thiên sát quân đoàn chấn không quân đoàn chính là mạc lâm tinh hải cao nhất thiên quân thực lực thể hiện trong đó đặc biệt chúa tể quân đoàn nổi danh xa nhất dương nếu không cũng sẽ không biết dùng chúa tể danh hào đến vi quân đoàn mệnh danh chúa tể quân đoàn mỗi cách 500 năm đều cử hành một lần quân đoàn hội thao là cả quân đoàn nhất long trọng tình hội cũng là sở hữu chúa tể quân đoàn tướng sĩ chứng minh chính mình một cái cơ hội. Quân đoàn hội thao, kỳ thật tiểu là một hồi luận võ đại hội, bất kỳ một cái nào cấp chiến sĩ khác cũng có thể tham gia. Mỗi một cái cấp bậc tấn chức tiêu chuẩn đều không giống với. Tỷ như, một cái ngân giáp chiến sĩ, tham gia ngân giáp cấp bậc luận võ, thành công xâm nhập trước một và tên, như vậy hắn có thể tấn chức trở thành hoàng kim chiến sĩ. Nếu như hắn tiến nhập trước 100 tên, đem cũng tìm được càng thêm phong phú ngợi khen. Nếu như có thể xâm nhập lên cấp bậc trước 100, vậy hắn sẽ bị đương làm giống chiến sĩ, đã bị quân đoàn đại lực bồi dưỡng. Nếu như xâm nhập top 10, thậm chí có thể theo một người bình thường chiến sĩ trực tiếp biến thành một người tướng lãnh. Mà hoàng kim chiến sĩ tân chức bạch kim chiến sĩ, cùng với bạch kim chiến sĩ tân chức tử kim chiến sĩ, đối chiến sĩ yêu cầu tắc thì càng thêm hà khắc. Dù sao đây chính là đại biểu chúa tể quân đoàn cao cấp sức chiến đấu, so về những vừa nắm một bó to kia đồng giáp chiến sĩ cùng ngân giáp chiến sĩ, muốn lợi hại nhiều lắm. Một người bình thường bạch kim chiến sĩ, so một cái một loại hoàng kim tướng lãnh đều muốn hôn được hay, dù sao chức vụ đều là hư danh, hay là muốn dựa vào bản thân bổn sự nói chuyện. Toàn bộ chúa tể quân đoàn có gần một tỷ người. Dưới cờ có vài chục cái chiến đội, mà ngọc mặt thống lĩnh tô y chiến đội chỉ là một cái trong đó chiến đội mà thôi. Đây mới thực sự là thực lực a. Cùng tại đây so với Tử Dương Tinh liền cái hương góc đều không bằng a mà đây vẫn chỉ là chính là một cái tinh hải. Ta thật sự khó có thể tưởng tượng một cái tinh vân hội cường đại tới trình độ nào. Toàn bộ Thái Hoàng Thiên lại hội là bực nào cường đại? Tân Lang nhịn không được cảm thán nói. Một người kiến thức được càng nhiều, càng cảm thấy bản thân nhỏ bé, càng cảm thấy cái thế giới này mênh mông. Tần Lang hiện tại thân phận là một cái ngân giáp chiến sĩ. Cho nên hắn trước mắt chính sen lẫn trong tố Ý chiến đội ngân giáp trong phương trận. Toàn bộ tố Ý chiến đội, ước chừng có 30 vạn ngân giáp chiến sĩ. Xuống chút nữa, đồng bên a trận, khoảng chừng 3000 và người. Mấy ngàn vạn người phương trận chỉnh tề liệt cùng một chỗ, vậy mà không lộ ra chút nào hỗn loạn, từng cái cấp bậc, từ trên xuống dưới, ngay ngắn trật tự. Trừ lần đó ra, còn lại chiến đội cũng toàn bộ tại liệt, cùng tố Ý chiến đội cùng một chỗ, hiện lên một cái vòng tròn xếp đặt. Mà cái này vòng tròn trung tâm, đúng là tướng quân Sơn. Phủ tướng quân kỳ thật cũng không chỉ tinh khiết là chúa tể quân đoàn tướng quân phụ chỗ ở chỗ trên mặt đất. Nơi này là một cái một mình tồn tại không gian, nguyên mông vô cương, diện tích thậm chí so Tử Dương Tinh cũng còn muốn bằng lớn. Hơn nữa tại đây không gian phi thường ổn định, thiên tâm cường giả ở chỗ này chiến đấu, thậm chí không cách nào khiến cho không gian chấn động. Mà tướng quân Sơn, có thể nói là toàn bộ chúa tể quân đoàn thánh địa, bởi vì nơi này ở một người, chúa tể quân đoàn sâu sắc tướng quân, Ngọc Long chiến thần. Nhắc tới khởi Ngọc Long chiến thần, có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Ngọc Long chiến thần là chúa tể quân đoàn đại tướng quân, tay cầm binh quyền, quyền nghiêng vua và dân, không ai bằng. Đồng thời Ngọc Long Chiến Thần được xưng mạc Lâm Tinh Hải đệ nhất cao thủ, không có ai biết Ngọc Long Chiến Thần thực lực đạt đến cái loại gì trình độ độ, bởi vì vì tất cả cùng Ngọc Long Chiến Thần chiến đấu qua người đều chết hết. Cho dù là những tinh vực khác quân đoàn, vừa nhắc tới Ngọc Long Chiến Thần, cũng sẽ biết khí toàn thân run rẩy, cũng có thể nói, đó là bị hủ. Mỗi một lần tinh tế chiến đấu, tham gia mọi người này đây ức vi đơn vị, mà chết tại Ngọc Long Chiến Thần trên tay địch nhân, đồng dạng có thể dùng ức bên ngoài đơn vị. Ngọc Long Chiến Thần có hôm nay địa vị, hoàn toàn tiểu là dựa vào một thân buồn sự đón đánh đi ra đấy. Vài ngàn năm trước một lần tinh tế chiến đấu Mạc Lâm Tinh Hải bị ba cái Tinh Hải vây công, liên tiếp bại lui, lãnh thổ quốc gia liên tiếp rơi vào tay giặc, lập tức muốn gần như hủy diệt biên giới. Như thế thời khắc, Ngọc Long Chiến Thần ngang trời xuất thế, chém giết Tam Đại Tinh Hải quân đoàn thông soái, dùng lực lượng một người chém giết mấy du nước nhớ địch quân tướng sĩ, không chỉ có chuyển bại thành thắng, càng là dẫn đầu Mạc Lâm Tinh Hải còn soát lại tướng sĩ, đem mặt khác Tam Đại Tinh Hải kể hết chiếm đoạn. Trong khoảng thời gian ngắn, Mạc Lâm Tinh Hải uy danh đại chấn, không có bất kỳ một cái Tinh Hải dám đến sở cái này rủi ro. Mà Ngọc Long Chiến Thần cũng nhất chiến thành danh, đã trở thành toàn bộ tà thần tinh vân nhân vật phong vân nghe nói lúc ấy Thái Hoàng Thiên Cung đỉnh cũng phái người đến cùng Ngọc Long Chiến Thần nói qua lời nói, bất quá cụ thể đã nói những gì nội dung, tiểu không người đã được biết đến. cho nên nói, Ngọc Long Chiến Thần không chỉ có là chúa tể quân đoàn các tướng sĩ trong lòng thần, thậm chí tại toàn bộ Mạc Lâm Tinh Hải, đó cũng là thần một loại tồn tại. mà Ngọc Long Chiến Thần ở lại tướng quân sơn, tự nhiên cũng thành một chỗ thánh địa. có thể tại tướng quân sơn xuất nhập người, dù là chỉ là một cái nho nhỏ đồng giáp chiến sĩ, cũng không có ai dám kính thị. mà những thứ khác một ít quân đoàn, tuy nhiên cũng đồng dạng thanh danh hiển hách, nhưng là so về chúa tể quân đoàn. So về Ngọc Long chiến thần, tiểu Lộ gia có chút không có ý nghĩa rồi. Bất quá theo Mạc Lâm Tinh Hải phát triển, nhân tài xuất hiện lớp lớp, càng ngày càng nhiều cao thủ cũng gia nhập vào từng cái trong quân đoàn. Trong khoảng thời gian ngắn, có quân đoàn cũng là khẩu xuất của ngôn, thậm chí muốn lấy đại chúa tể quân đoàn địa vị. Mà thiên Sát quân đoàn cùng Chấn Không quân đoàn tiểu là ở trong đó đại biểu. Hôm nay, hơn 10 ức chúa tể quân đoàn vây quanh ở tướng quân sơn trung quanh, vì chính là đã chờ đợi cái kia 500 năm một lần tĩnh hội, quân đoàn hội thao. Tần Lang xen lẫn trong ngân giáp trong phương trận, ngay từ đầu còn cùng các chiến sĩ khác đồng dạng tiêu mô hữu dạng đứng đấy vẫn không núp ních trang nghiêm thần thánh thế nhưng mà theo thời gian trôi qua tần lang có chút đứng không yên thân thể lay động đến lay động đi này huynh đệ ngươi thế nào rồi hả ngươi có phải hay không chỗ nào không thoải mái à một thanh âm truyền vào tần lang trong lỗ tai à không có việc gì tần lang sững sốt một chút quay đầu lại xem xét là một cái dáng người cùng chính mình không sai biệt lắm giữ lại tròm râu dê trung niên nam tử không có việc gì là tốt rồi đứng tại trong đội ngũ không nên lộn xộn bằng không mà nói sẽ đặc biệt rõ ràng Ngươi không muốn một con chuột thì hư mất một nồi nước, lại để cho mặt khác chiến đội xem chúng ta chế cười. Cái kia trọm dâu dê nam tử trong giọng nói có chút không quá thân mật. Ách, huynh đệ giáo hơn chính là. Tần Lang gật gật đầu, rất là đồng ý nói, sau đó lại nói khẽ, bất quá nói trở lại, chúng ta cái này cũng chờ thời gian dài bao lâu. Như thế nào liền cái người nói chuyện đều không có à? Chúng ta đến cùng đang đợi cái gì hả? Đợi cái gì? Ngươi nói chờ cái gì? Đương nhiên chờ Đại tướng quân Ngọc Long chiến thần rồi. Tròn dâu dê nam tử vừa nói đạo Ngọc Long chiến thần, trong ánh mắt toát ra trắng trợn sùng bái chi tình. Đại tướng Quân Ngọc Long Chiến Thần. Tần Lang nhẹ giọng đáp, trước khi đến hắn cũng là làm một fan bài học, hơn nữa bản thân cự khanh trí nhớ, hắn đối với chúa tể quân đoàn đại tướng Quân Ngọc Long Chiến Thần cũng có một fan hiểu rõ, biết rõ đó là thần nhân vật tầm thường. Chương 553, Lý Tất Cường. Cái kia đại tướng quân làm sao còn chưa tới à? Để cho chúng ta nhiều người như vậy chờ hắn một cái, cái này cũng quá đại bài nhi đi à nha. Tần Lang nhỏ giọng nói thầm. Trung quanh một mảnh yên tĩnh, cho dù Tần Lang thanh âm phi thường nhỏ, nhưng là đứng tại hắn trung quanh có thể cũng không phải người bình thường a, đây chính là nguyên một đám ngân giáp chiến sĩ cũng chính là một cái cái thiên tâm cường giả á vô số ánh mắt đồng thời hướng phía tần lang trường đi qua có khiếp sợ có mờ mịt có ngốc trệ càng nhiều nữa thì là không che giấu chút nào phẫn nộ đó xong đời cái này chọc nhiều người tức giận rồi tần lang trong nội tâm mắng to một tiếng hắn không thể cho mình một cái vang dội cái tác hắn không phải không biết rõ ngọc long chiến thần tại những bình thường này chiến thần trong lòng địa vị lại vẫn dám phản nàn cái này nếu truyền ra ngoài không biết bao nhiêu người muốn tìm đến mình dốc sức liều mạng thậm chí hiện tại đã có người hướng tần lang hạ khiêu chiến thư rồi ngươi Là cái nào tiểu đội hay sao? Cũng dám đối với đại tướng quân bất kính. Ta chỉ điểm ngươi khiêu chiến, đến chết phương hưu. Một cái thanh niên tức giận chuyển tới. Ta cũng muốn hướng ngươi khiêu chiến, nếu như ngươi có thể chiến thắng hắn mà nói, đến chết phương hưu. Dám đối với đại tướng quân bất kính, liền là cả chúa tể quân đoàn địch nhân. Khiêu chiến, khiêu chiến. Thần Lang lập tức đau cả đầu, trong đầu một mảnh bộ nháo. Ngoan đó, cho ngươi nha miệng tiện, cái này xong chưa, phạm vào nhiều người tức giận đi à nhà Nhìn ngứa như thế nào xong việc. Động linh nhảy đại mắng lên. Sợ cái cái bướu phạm vào nhiều người tức giận thì sao? Lão tử còn không tin bọn hắn dám động tay. Tần Lang đối với động Linh nói ra, hắn tuy nhiên trong nội tâm ảo não, nhưng là trên miệng là tuyệt đối sẽ không nhận thua, mọi nơi quan sát, đối mặt một đôi phẫn nộ con mắt, Tần Lang chừng mắt, bày ra một bộ không ai bị nổi bộ dạng. "Như thế nào? Ta không phải là oán trách thoáng một phát mà thôi nha, khi còn bé ta còn nhổ qua ngọc long thúc thúc dâu ria lâu rồi, cái đó thì sao?" Tần Lang lệch ra cái đầu nói ra, hai tay chống nạnh, chân phải còn khẽ vấp khẽ vấp đấy. Tần Lang nói vừa xong, trung quanh mọi ánh mắt Bất kể là phẫn nộ khiếp sợ hay vẫn là báng giận, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Cái gì cái gì? Hắn mới vừa nói cái gì? Hắn, hắn quản Ngọc Long chiến thần đại tướng quân gọi thúc thúc. Hắn vậy mà quản đại tướng quân gọi thúc thúc. Ta không nghe lầm chứ? Ta cũng đã nghe được, hắn còn nói hắn khi còn bé nhổ quá lớn tướng quân dâu dịa. Nói như vậy, chẳng lẽ hắn là đại tướng quân thân thích? Hoặc là nói là một loại thay con tôn hậu duệ? Thế nhưng mà ta chưa nghe nói qua đại tướng quân có con nối dõi à? Thú hổ, đại tướng quân hậu đại nói cái gì cũng không có khả năng chỉ là một cái ngân giáp chiến sĩ a trung quanh ngân giáp chiến sĩ tất cả đều nghị luận đứng dậy, bất quá cũng không có có người nói chuyện, mà là dùng thần niệm truyền âm trao đổi. mỗi người xem tần lang ánh mắt đều đã có chút ít biến hóa. thật là ngọc long thuốc thúc quá không để cho lực rồi, vậy mà để cho ta tới là một người bình thường ngân giáp chiến sĩ, cũng không để cho ta cái gì quan nhi đương đương, quá không nghệ tình rồi. trở về nhất định phải cùng a di cao cáo trạng, bằng không thì hắn trên giường. tần lang thấp giọng thầm nói. lời này vừa ra, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. ngọc long chiến thần mặc dù không có con nối dõi, nhưng là thiếp của hắn lại không ít. nghe tần lang bề ngoài giống như ngọc long chiến thần là một loại thân mật chính là tần lang A-di. cái này khó trách chúa tể quân đoàn ở bên trong không thiếu có ngọc long chiến thần đơn vị liên quan nhưng đều không ngoại lệ đều bổn sự bất phàm đại nhân vật thậm chí có còn đảm nhiệm không nhỏ chức vụ mà tần lang bộ dạng 10 phần một cái ăn chơi thiếu gia xem xét tự là dựa vào quan hệ tiến vào chúa tể quân đoàn lại không cái gì bổn sự chỉ có thể làm vi một người bình thường ngân giáp chiến sĩ phát hiện này càng là làm sâu sắc những ngân giáp này chiến sĩ đối với ngọc long chiến thần sùng kính ngẫm lại xem cùng chính mình có thân thích quan hệ người cũng chỉ có điều trở thành một người bình thường ngân giáp chiến sĩ, đủ để nói rõ Ngọc Long chiến thần công và tư rõ ràng, thống binh có phương pháp. Nghĩ đến đây một điểm, những người này cũng lười giống như Tần Lang so đo, dù sao người ta là thân thích, phàn nàn thoáng một phát cũng là chuyện rất bình thường nhi, huống hồ hắn còn biến thành một người bình thường ngân giáp chiến sĩ, trong nội tâm có chút cảm xúc cũng bình thường. Hừ, đồ vô dụng, nếu như ta nếu là có cái tầng quan hệ này, ta nhất định sẽ thành làm một cái xuất sắc tướng lãnh. Đáng tiếc a, ta không có cái kia mệnh a ta xem hắn mệnh cũng không thế nào tốt, thậm chí có chút ít bi thảm. có đại tướng quân như vậy thân thích, lại chỉ có thể biến thành bình thường ngân giáp chiến sĩ, cái này được có nhiều kém cỏi, nhiều bi ai à? được rồi, ta cũng chớ cùng hắn khiêu chiến. đánh không lại mất mặt xấu hổ, đánh thắng ngược lại đắc tội người ta, về sau cũng là một đại phiền phái. nói đúng. trung quanh ngân giáp chiến sĩ ánh mắt thời gian dần trôi qua theo tần lang trên người rời, riêng phần mình bí mật triển khai thảo luận, mà tần lang cũng hiểu được gáp lực giảm nhiều, thở dài một hơi. hay vẫn là lao tử thông minh, ha ha ha. tần lang trong nội tâm phá lên cười. Sắc, biện pháp này ngươi cũng nghĩ ra, ngươi xác thực là cái thiên nhân." Động Linh im lặng nói, hắn xác thực thật không ngờ Tần Lang vậy mà sẽ như thế hóa giải phen này nguy cơ, nếu quả thật đứng ở sở hữu ngân giáp chiến sĩ mặt đối lập, đây chính là một cái cọc thiên đại phiền toái. "Ngươi người này, làm sao nói chuyện?" Tần Lang vừa cười vừa nói, một cước đạp hướng về phía Động Linh. Nhưng vào lúc này, một cái rất nhỏ thanh âm đột nhiên truyền tới. "Vị huynh đệ kia, nguyên lai ngươi là đại tướng quân thân thế cả. Thật sự là hạnh nộ a, tại hạ là 18 tiểu đội thành viên, ta gọi Lý Tân Cường." "À." Tần Lang chỉ nghe được thanh âm, lại không có phát hiện đối với chính mình nói chuyện người ở nơi nào, bởi vì người chung quanh thật sự nhiều lắm. Liếc nhìn ra ngoài, ngân lắc lắc một mảnh, con mắt đều bỏ ra. Ở đây lâu rồi, ở đây đây này. Huynh đệ, ta ở chỗ này đây này. Cái kia gọi là Lý tân Cường, ngân giáp chiến sĩ quay đầu lại đối với Tần Lang nháy dưới con mắt. Đóa. Tần Lang thiếu chút nữa nhịn không được tiêu lên, bởi vì hắn thấy được một trường cực độ hèn mọn bị ổi mặt, cái kia gọi một cái ba khí, so về Tần Lang chính mình, không biết cường to được bao nhiêu lần. Mắt tam giác kia nhi ba được không thể liên tục rồi cái kia mũi tẹt, thiếu chút nữa bị rơi vào đi biến thành một cái hố. cái kia to mọng trên mặt, dầu quang nước trượt, quả thực cũng có thể cạo xuống hai lượng dầu đến trứng trắng rồi. mấu chốt hay vẫn là ánh mắt kia nhi, dâm đãng cùng hèn mọn bị hội cùng tồn tại, ta ác cơm hiểm kết hợp, xem xét, chính là một cái tên vô lại hình dáng. cái gì gọi là mới quen đã thân, cái gọi là người dùng bảy phân, lưu tầm lưu mã tầm mã, lưu tầm lưu, mã tầm mã, cá mẹ một lứa, dùng tại tần lang cùng cái này lý tân cường tầm đó lại phù hợp bất quá rồi. cái này lý Tân cường, ta xem xét hắn chính là một cái nhân tài. Tần Lang trong nội tâm nói ra, ba mẹ nó, người này xem xét với ngươi chính là một cái khuôn mẫu in ra, quá hèn mọn bỉ ổi rồi. Hắn lại như thế nào hôn đến chúa tể quân đoàn hay sao? Động linh thiếu chút nữa khé xỉu đi qua, một bà bưng kín con mắt. Lý Tân Cường cũng nhìn thấy Tần Lang chính diện, ánh mắt của hắn cũng là lập tức tiểu sáng, bởi vì hắn xem Tần Lang lần đầu tiên đã biết rõ, cái này cùng Đại tướng quân Ngọc Long Chiến Thần có quan hệ gia hỏa, thật sự là quá hợp mắt của hắn rồi. Huynh đệ, ta nhìn ngươi khí độ bất phàm, linh đại cao trúc tuyệt đối không phải vật trong áo a. Lý Tân Cường đối với Tần Lang nói ra. Tân Cường Huynh, chẳng lẽ ngươi hội thầy tướng số sao? Tần Lang trên mặt cũng xuất hiện hèn mọn bị ổi dáng tươi cười. Tính toán cái gì mậy a? Ta thì ra là vô ích sống thoáng một phát, lừa dối lừa dối đừng vẫn là có thể, lừa dối huynh đệ ngươi có thể thì không được. Ta thì ra là chủ vớt mông ngựa mà thôi nha. Lý Tân Cường vừa cười vừa nói. Ha ha ha, Tân Cường Huynh quả nhiên là cái thật sự người. Ta tiểu đưa thích cùng người như vậy liên hệ a. Tần Lang ha ha phá lên cười, hắn nhìn xem Lý Tân Cường, phảng phất giống như là tại soi gương xem chính mình đồng dạng. Bất kể là lúc nói chuyện biểu lộ hay vẫn là nói chuyện ngư khí, cho dù là dùng tử, quả thực cùng Tần Lang quá giống. Hắc hắc, cho nên khi ta nghe nói huynh đệ ngươi cùng đại tướng quân có quan hệ thời điểm, tiểu nghĩ đến cùng huynh đệ ngươi bộ đồ lôi kéo làm quen, ngày sau cũng tốt làm việc như nhà, không nghĩ tới cùng huynh đệ vậy mà mới quen đã thân, tự nhiên cũng là muốn thẳng thắn thành khẩn đối đãi nhà. Lý Tân Cường vừa cười vừa nói. Như vậy a, tại Hạ Cự Khanh, là thứ 7 tiểu đội đội viên. Tần Lang vừa cười vừa nói, hắn hiện tại không có cụ thể mà biên chế, dứt khoát ỷu đem mình nhét vào thứ bảy tiểu đội ở bên trong. Ba mẹ nó Huynh đệ ngươi dĩ nhiên là thứ bảy tiểu đội hay sao? Ta hãy nói đi, cùng đại tướng quân dính vào quan hệ người tại sao có thể là tầm thường thế hệ? Lý Tân Cường kinh tiêu lên, rồi sau đó lại nghi ngờ hỏi, lại nói, lần này quân đoàn hội thao, chúng ta tố ý chiến đội những tiểu đội khác đều đến đông đủ, duy chỉ có không có nhìn thấy thứ bảy tiểu đội, tiểu đệ ngươi như thế nào một người đã đến? Lý Tân Cường hỏi, đây là cơ mật, chờ quân đoàn hội thao lúc mới bắt đầu người sẽ biết. Thần Lang ra vẻ thần bí nói, thì ra là thế, thứ bảy tiểu đội là chúng ta tô ý chiến đội mạnh nhất một tiểu đội, người căn bản vào không được. Huynh đệ ngươi có thể tiến vào, chắc hẳn không chỉ là dựa vào đại tướng quân quan hệ, khẳng định cũng có chỗ bất phàm. Lý Tân Cường trịnh trọng chuyện lạ nói. Chậm chậm chập, thôi đi, Tân Cường huynh, ngươi ta đều là người biết chuyện gì, ta cái đó có bản lãnh gì à? Nếu không phải đi cửa sau, ta nào có tiến vào thứ bảy tiểu đội tư cách à? Ngươi cũng đừng loàn đạo sốt ta rồi. Ha ha ha. Tần Lang lắc đầu, khiêm tốn cười nói. Ha ha ha. Lý Tân Cường cũng nợ nụ cười. Hai người này cười rộ lên một cái so một cái hèn mọn bị ổi, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Huynh đệ. Ta nhìn ngươi chủ trục đầy trí bộ dạng, lần này quân đoàn hội thao ngươi nhất định sẽ đại chiến thân thủ, chắc hẳn thành công tân chức hoàng kim chiến sĩ khẳng định không có vấn đề a. Đến lúc đó còn muốn dựa vào huynh đệ ngươi nhiều hơn để bà ta." Lý Tân Cường nói ra. "Hoàng kim chiến sĩ, vấn đề có lẽ không lớn. Bất quá, ta nhìn ngươi cũng chuẩn bị rất đầy đủ, a ngươi xem những thứ khác ngân giáp chiến sĩ cả đám đều có chút khẩn trương, thần sắc nghiêm túc và trang trọng, mà ngươi lại có thể cùng ta ở chỗ này chuyện trò vui vẻ. Ngươi cũng có nhất định nắm chắc a." Tần Lang cười nói. "Đó là đương nhiên." Ta tuy nhiên trở thành ngân giáp chiến sĩ thời gian không dài, nhưng là ta vì cái này quân đoàn hội thao chuẩn bị suốt 500 năm. Trước đó lần thứ nhất tham gia quân đoàn hội thao thời điểm, ta còn chính là một cái bình thường đồng giáp chiến sĩ, một tiếng thỉ màu vàng khôi giáp thật sự khó coi, lúc ấy ta tự tự nói với mình, tiếp theo quân đoàn hội thao về sau, lao tử nhất định phải mặc vào ánh vàng rực rỡ chiến giáp. Lý Tân Cường nở nụ cười, trên mặt tràn đầy nếp mai. Mẹ nó. Tần Lang nhìn xem Lý Tân Cường hèn mọn bị ổi dáng vẻ đắc ý, hận không thể xông đi lên cho hắn bả mông một cước. Thấy được chưa? Cái này mẹ nó với ngươi hoàn toàn chính là một cái khuôn mẫu in ra. hiện tại ngươi biết ngươi nha Hèn Mọn bị ở thời điểm là đến cỡ nào lấy đánh cho a." Động Linh đoán giận giống lên. Lao tử thật là cái dạng này sao?" Tần Lang phẫn nộ giống lên. Chương 554, Tần Lang chi tiết. Tần Lang nhìn xem Lý Tân Cường Hèn Mọn bị ổi dáng tươi cười, trên mặt cũng là nét mặt tươi cười như hoa, thế nhưng mà trong lòng của hắn lại âm thầm đề cao cảnh giác. Cho dù chỉ là lần đầu gặp mặt, thế nhưng mà Tần Lang cảm thấy, cái này Lý Tân Cường cũng chính mình quá giống. Vô luận là nói chuyện khẩu khí, hay vẫn là dáng tươi cười Hèn bọn bị ổi đều phi thường tương tự. Mà Tần Lang tự nhiên biết rõ chính mình là người nào, nếu như cái này Lý Tân Cường thật sự cùng chính mình đồng dạng, vậy hắn tuyệt đối cũng là một cái che giấu được phi thường sâu ra hỏa. Tuy nhiên cùng hắn lưu tâm lưu, mã tâm mã, nhưng là cùng loại người này liên hệ, nhất định phải chú ý cẩn thận mới được. Nếu không không nghĩ qua là cũng sẽ bị hắn bán đi. Tần Lang trong nội tâm âm thầm thì thầm. Nói quá đúng, không biết bao nhiêu người bị loại người như ngươi người bán đi. Động Linh sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào đả kích Tần Lang cơ hội. Nói thì nói như thế, thế nhưng mà, ta bán người khác có thể Người khác bán ta vậy thì không đúng. Cái này Lý Tân Cường, giao hảo là người bằng hữu, giao không tốt chính là một cái khó chơi định nhân. Bất quá, hắn là một cái rất người có dạ tâm, chỉ cần có dạ tâm có, vậy là tốt rồi xử lý. Thần Lang cười đối với Động Linh nói ra, "Cự Khanh huynh đệ, hai ta mới quen đã thân, đại quân đoàn hội thao sau khi chấm dứt, hai ta nhất định phải tìm nơi tốt uống một chầu, không say không nghỉ à. Lý Tân Cường vừa cười vừa nói, "Cường ca nói thật sự là quả đúng, huynh đệ ta chính có ý đó." Thần Lang đáp lại nói, "Ngay tại hai người cười nói chuyện với nhau thời điểm, Tướng Quân Sơn đột nhiên rất nhỏ chấn động một cái, một tiếng rung trời chuông vang âm thanh theo tướng quân Sơn bên trên truyền ra, cuộn cuộn sóng âm đảo qua toàn bộ chúa tể quân đoàn, giống như nhắc lên một hồi phong bạo. Tất cả mọi người vận khởi công lực ngăn cản cái kia chuông vang thanh âm, một ít cường đại tướng lãnh cùng chiến đội đội trưởng đứng nuôi chịu xào, sóng âm phong bạo đón đầu đảo qua, áp lực của bọn hắn lớn nhất. Tiếp theo là do nội và bên ngoài, Tử Kim chiến sĩ, Bạch Kim chiến sĩ, Hoàng Kim chiến sĩ, Ngân Giáp chiến sĩ cùng với Tít Mai bên ngoài Đồng Giáp chiến sĩ. Không cùng cấp bậc chiến sĩ bởi vì Trô đứng không giống mới, cho nên thừa nhận áp lực cũng bất động. Bất quá, đối với mỗi người bản thân cấp bậc đáng chú ý, tất cả mọi người kỳ thật đều phải vận khởi toàn lực để ngăn cản cái kia trung vang sóng âm. Ba mẹ nó, đây là cái gì chung? Gõ thoáng một phát muốn mạ người a. Tần Lang y phục trên người lạnh thấu xương rung động, giống như thân lâm cùng mạnh mẽ trong gió lốc, cái kia đinh thai nhức góc tiếng chuông không ngừng đánh lấy Tần Lang tâm thần. Ngân giáp chiến sĩ cấp cái khác gáp lực đối với Tần Lang mà nói cũng không phải quá khó khăn, thế nhưng mà cái loại này đến từ tâm linh nặng nề lại làm cho hắn rất không thoải mái. Bất quá hắn cũng chỉ có thể giả ra một bức dùng sức ngăn cản bộ dạng, chỉ là theo biểu hiện ra xem muốn so với bình thường ngân giáp chiến sĩ muốn nhẹ nhõm rất nhiều về phần tần lang vì sao phải giả vờ giả vị hắn tự nhiên có một phen đạo lý vô duyên vô cớ truyền ra một tiếng tiếng chung cái này tương đương với một lần toàn bộ phương vị sóng âm công kích mặt hướng toàn bộ chúa tể quân đoàn thủ đoạn như vậy chỉ sợ chỉ có cái kia đại tướng quân ngọc long chiến thần mới có thể thi triển đi ra nếu là ngọc long chiến thần đích thủ đoạn cái kia tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích khẳng định có châu bao hàm ý đấy ai cũng không biết cái lúc này là có người hay không đang tại quan sát toàn bộ chúa tể quân đoàn nhìn nhìn lại lý tân cường quả nhiên không xuất ra tần lang sơ liệu, tên kia vẻ mặt nhẹ nhõm bộ dạng, phảng phất cái gì vậy đều không có. tuy nhiên tần lang là đoán mò, nhưng là suy đoán của hắn lại phi thường chuẩn xác, bởi vì này một tiếng chuông vang đích thật là ngọc long chiến thần chế tạo ra đến đấy. các ngươi thấy cái gì không vậy? tướng quân sơ đỉnh, một tòa phi thường đơn sơ trong phòng nhỏ, một cái đang mặc trường bào màu trắng nam tử thản nhiên nói, nam tử này mặt như con ngọc, mũi như huyền gan, mày kiếm mắt sáng, đang mặc tuy nhiên một mạc nhưng là khí chất lại phi phàm, ngồi ngay ngắn ở một trương một trên mặt ghế. người này đúng là chúa tể quân đoàn đại tướng quân, ngọc long chiến thần đại nhân thỉnh xem ngọc long chiến thần bên cạnh một cái thoáng có chút còn xuống lao giả nhẹ giọng nói tay của hắn nhẹ nhàng vung lên tại ngọc long chiến thần trước mặt triển khai một đạo màn sáng đại nhân những là này biểu hiện so sánh xuất sắc có thể để làm bồi dưỡng đối tượng câu lũ lao giả nhẹ nói đạo ngón tay của hắn nhẹ nhàng đung ra màn sáng bên trên liền xuất hiện nguyên một đám bất đồng đích nhân vật cảnh tượng không ngừng biến ảo thần lang cùng lý tân cường tình lình tại liệt ân quân đoàn hội thao thời điểm những trọng điểm này chú ý thoáng một phát ngọc long chiến thần thản nhiên nói đại nhân Ngọc Mặc tiểu thư trước đó không lâu lung lạc một cái cự nhân tộc ngân giáp chiến sĩ, hình như là một cái vừa mới tiến hóa chân nhân, tự là người này. Câu Lũ Lao giả nói ra, màn sáng bên trên xuất hiện định dạng, bày ra đích nhân vật đúng là Tần Lang. Ha ha, nếu thật là cái chân nhân ngược lại là một cái đáng giá bồi dưỡng tiềm lực cổ. Bất quá kẻ này cũng không phải cự nhân tộc chiến sĩ, mà là đến từ một cái xa xôi tinh cầu nhân loại tu sĩ. Ngọc Long Chiến Thần vừa cười vừa nói, cái gì? Một nhân loại tu sĩ vậy mà giả mạo cự nhân tộc chân nhân, nhưng lại đã lừa gạt Ngọc Mặc tiểu thư. Câu Lũ Lao giả kinh ngạc nói trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang. Ân, nam tử này thật không đơn giản, trên người hắn có nhiều thứ ngay cả ta đều nhìn không thấu. Bất quá có thể xác nhận chính là hắn cũng không có những tinh vực khác gián điệp, hoàn toàn chính xác xác thực chính là chúng ta Mạc Lâm tinh hải người." Ngọc Long chiến thần nói ra. "Đã tướng quân đại nhân nói như vậy, vậy người này loại tu sĩ tiểu không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là, hắn một người bình thường ngân giáp chiến sĩ, hà đức hà năng vậy mà có thể khiến cho đại nhân ngài chú ý?" Câu lũ lão giả kinh ngạc mà hỏi. "Ha ha, lão A, luận tu vi, ngươi không giối ta." Thế nhưng mà luận ánh mắt Ngươi tiểu kém quá xa." Ngọc Long Chiến Thần vừa cười vừa nói, thân phận của hắn là một cái ngân giáp chiến sĩ, hắn tu vi hiện tại cũng chẳng qua là Thiên Tâm Đại Thành. Thế nhưng mà hắn tại 7 ngày trước, chỉ là một cái thần tâm đại thành cấp thấp tu sĩ. 7 ngày thời gian, theo thần tâm đại thành tăng lên tới thiên tâm đại thành. Tốc độ tu luyện xác thực là bất mãn, thế nhưng mà nếu có đầy đủ tích lũy cùng với cao thủ giúp đỡ, muốn đạt tới trình độ như vậy cũng không phải việc khó gì." Câu Lũ lao giả nói ra. ân, đúng là như thế. Thế nhưng mà hắn tấn toàn bộ nhờ bản thân, không có bất kỳ người trợ giúp." Ngọc Long Chiến Thần cười nói. Câu lũ lao giả sắc mặt rốt cục có chút biến hóa, thế nhưng mà Ngọc Long Chiến Thần lợi còn chưa nói hết. Hơn nữa, tại hắn hay vẫn là Thần Tâm Đại Thành Thời Điểm, hắn liền chiến thắng Cự Nhân Tộc Hoàng Kim Chiến Sĩ Cự Sát, chính là cái đụng phải vận khí cất cho cưới huyết tộc công chúa người kia. Cái gì? Câu lũ lao giả kinh ngạc hô. Cái này vẫn chưa xong, người này tại độ Thiên Tâm Chi Kiếp Thời Điểm, chẳng biết tại sao, dẫn động Thiên Kiếp Phi Thường cường Đại, thậm chí có thể theo kịp một loại nửa bước Thiên Nhân Chi Kiếp. Hơn nữa hắn độ kiếp phương thức phi thường kỳ lạ. Ngọc Long Chiến Thần nói xong, mình cũng nở nụ cười. Có thể thấy được hắn đối với tần lang phi thường cảm thấy hứng thú. A, rốt cuộc là như thế nào cái kỳ lạ chi pháp, lại để cho tướng quân đại nhân ngài đều kinh ngạc như thế. Câu Lũ lao giả khiếp sợ đồng thời, cũng tới hứng thú. Hắn cũng không phải như người ta năm đó độ kiếp như vậy, trực tiếp đem thiên kiếp đánh tan, tiến tới đạt được tăng lên. Người này, vốn là ngược đại thiên kiếp. Sau đó, hắn lại đem thiên kiếp cho đã luyện hóa được. Chương 555, luận võ bắt đầu. Ba mẹ nó. Câu Lũ lao giả thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra đến, hắn người già nhưng tâm không giả, tu luyện vô số năm. Cái gì kỳ lạ sự tình chưa thấy qua. Thế nhưng mà hôm nay Ngọc Long Chiến Thần lại để cho hắn thậm chí có chút ít hoài nghi lô thai của mình. Ha ha ha, lão đực gà, muội tại ngươi trên mặt chứng kiến vẻ mặt như thế có thể không dễ dàng a bất quá, ta cũng không có một câu lời nói dối. Người này hoàn toàn chính xác đã luyện hóa được thiên tiếp Ngay tại ngọc mặt phòng luyện công ở bên trong, Ngọc Long Chiến Thần vừa cười vừa nói, không thể tưởng tượng nổi, thật sự là thật bất khả tư nghị. Câu lũ lão giả không ngừng lắc đầu cảm thán, đối với Ngọc Long Chiến Sĩ, hắn căn bản không có chút nào hoài nghi. Cho nên nói người này trên người tuyệt đối có người ta đều không thể va chạm vào bí mật. hắn nói không chừng có thể trợ giúp người ta đánh thành nhiều năm tâm nguyện. Ngọc Long Chiến Thần cười nói, vù vù. Câu Lũ lao giả thở phào một cái, không nói gì. Sau nửa ngày về sau mới chậm rãi mở miệng nói ra, luyện hóa thiên kiếp loại này đại nghịch bất đạo, thiên địa khó chứa, tương đương với phản bội thiên đạo sự tình hắn cũng dám làm, hơn nữa hắn lại vẫn thành công rồi. Có thể thấy được trên thân người này nhất định có thể dùng chống cự thiên đạo bí mật. Ta sẽ chậm chạp hắn, nhất định phải đem trên người hắn bí mật đảo móc đi ra. Câu lũ lao giả ngưng trọng nói, âm thầm nhìn thẳng là được rồi, tốt nhất không muốn can thiệp cái gì. Ta suy tính qua của hắn mệnh vận quy tích, vậy mà chỉ thấy một mảnh hư vô, căn bản không cách nào suy tính. Có thể thấy được hắn là một cái thiên đạo bên ngoài người. Người như vậy, nếu là can thiệp của hắn mệnh vận quy tích, không ai có thể biết rõ sẽ phát sinh cái gì. Ngọc Long Chiến Thần trầm thấp nói, thiên đạo bên ngoài người sao? Trước kia ta cũng gặp phải qua một cái, năm đó ta có thể so sánh hắn cao hơn suốt ba cấp bậc, vốn định theo trên người hắn tìm tòi nghiên cứu đến thiên đạo bí mật, ai biết thiếu chút nữa đã bị chết ở tại trên tay của hắn. May mắn lao tướng quân xuất thủ cứu rút, ta mới có thể may mắn còn sống sót đến nay. Ngay cả như vậy, liền lao tướng quân cũng nhận được trọng thương, đến nay còn ở vào bế tử quan trạng thái. Câu lũ lao giả trầm trọng nói, trong lời nói mang theo thật sâu tự trách. Lão Đức, ngươi cũng không cần tự trách. năm đó sự tình hoàn toàn thoát ly chúng ta không chế, ai cũng không có ngờ tới người kia vậy mà lợi hại như vậy. Hôm nay chúng ta lại một lần nữa gặp một cái thiên đạo bên ngoài người, tuyệt đối không thể giống như trước nghĩ như vậy muốn đi không chế hắn. Ngọc Long Chiến Thần nói ra. Đúng vậy, thiên đạo bên ngoài người mấy ngày liền đạo đều không thể không chế, càng không khả năng bị bất luận kẻ nào không chế. Nếu không, thiên đạo đối với mối thù của hắn hận hội tái giá đến trên người của chúng ta, ngay cả chúng ta số mệnh đều sẽ phải chịu thật lớn ảnh hưởng. Câu lũ lao giả thấp giọng nói ra, tràn đầy kiên kỵ. Cho nên, đối với cái này cá nhân, chúng ta chú ý đến hắn là được, không cho hắn thoát cách tầm mắt của chúng ta, và không đúng hắn làm ra cái gì can thiệp, thậm chí lúc cần thiết còn có thể xuất thủ tương trợ. của hắn mệnh vận quý tích tại thiên đạo bên ngoài, chúng ta nếu là theo hắn quỹ tích. Nói không chừng Cửu có cơ hội tìm tòi nghiên cứu đến Thiên Đạo bên ngoài bí mật. Chỉ có phi thăng đến chính thức thiên giới, chúng ta mới có thể thoát ly phạm nhân chi thân, chính thức thoát ly thiên đạo, trường sinh bất tử. Câu lũ lão giả tràn đầy hướng tới. Tốt rồi, đó là so sánh xa xôi sự tình rồi. Bây giờ là nên thời điểm cử hành quân đoàn hội thao rồi. Ta ngược lại là rất cảm thấy hứng thú, người này trà trộn vào của ta chúa tể quân đoàn là muốn làm gì vậy? Ngọc Long chiến thần theo trên ghế ngồi chậm rãi đứng lên, đi ra phòng nhỏ, thân hình khẽ động, bay đến tướng quân Sơn trên không. Tướng quân Sơn trên không Đột nhiên xuất hiện một đạo cự đại vô cùng thân ảnh, đạo này thân ảnh đang mặc một thân màu trắng trường bào, hoàn toàn tựu là Ngọc Long chiến thần hình chiếu. Tham kiến đại tướng quân. Vừa nhìn thấy Ngọc Long chiến thần hình chiếu, toàn bộ chúa tể quân đoàn sở hữu tướng sĩ tất cả đều một gối quỳ xuống, đồng thanh quát, tiếng vang rung trời, thật lâu không dứt. Tất cả đứng lên a." Ngọc Long chiến thần thản nhiên nói. "Tại đại tướng quân." Chúa tể quân đoàn toàn thể tướng sĩ đồng thời đứng lên, đều nhịp. "Lại là một cái 500 năm qua đi, lại đến chúa tể quân đoàn đại hội thao thời khắc." Ngọc Long chiến thần thản nhiên nói, ngữ khí bình thản, lại phi thường to rõ. Tại trong 500 năm này, chúa tể quân đoàn lập được chiến công hiển hách. Năm đó một ít đồng giáp chiến sĩ, hôm nay đều biến thành ngân giáp chiến sĩ thậm chí hoàng kim chiến sĩ. Mà có chiến sĩ cũng tại tinh tế chiến đấu hy sinh. Bất quá chúng ta chúa tể quân đoàn bình quang là vĩnh tổn, vĩnh viễn cũng sẽ không tiêu tán. Từng cái hy sinh chiến sĩ, tên của hắn đều khắc vào tướng quân sơn tấm bia to bên trên. Ngọc Long chiến thần ngữ khí rồi đột nhiên tăng gọn, tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, một trương vạn trượng cao tấm bia đá tại tướng quân sơn hiện hiện ra. Trên tấm bia đá rầm rầm chẳng chỉ khắp đầy văn tự, những văn tự kia đều là chúa tể quân đoàn bao năm qua đến hy sinh chiến sĩ tính danh. Nhìn thấy cái nải khối tấm bia to, chúa tể quân đoàn cảm xúc lập tức tăng vọt, đầy ngập nhiệt huyết, đồng thanh hô to. "Chúa tể quân đoàn, vinh quang vĩnh tồn." Cái này tám chữ, đại biểu chúa tể quân đoàn vinh quang, đại biểu chúa tể quân đoàn một tỉ tướng sĩ cái kia đầy ngập nhiệt huyết cùng ý chí chiến đấu. Trở thanh âm dần dần tan đi, Ngọc Long chiến thần tiếp tục nói, "Hôm nay quân đoàn hội thao, là đối với mọi người 500 năm đến thành quả tu luyện một khảo nghiệm, quy tắc cùng dị vãng hơi có giống nhau, đồng ngoại hàng đứng, xâm nhập trước một vạn người có thể tấn trước, ngân giáp cấp bậc" Xâm nhập trước 1000 người có thể tấn trước, kim ngoại hạng đường, xâm nhập trước 100 có thể tấn trước, mà bạch kim cấp bậc, tắc thì rất cần tiền thập phương có thể tấn trước. Từ kim chiến sĩ, có thể khiêu chiến bất kỳ một cái nào chiến đội đội trưởng cấp bậc tướng lãnh. Độ khó so sánh trước đó lần thứ nhất quân đoàn hội thao gia tăng lên gấp 10 lần. Nhưng là, sở hữu tấn trước người, lấy được khen thưởng cũng sẽ biết gia tăng gấp 10 lần. Đồng thời, tại hội thao mà biểu hiện xuất chúng người, đem cũng tìm được sắp phong, càng có cơ hội lấy được chiến đội đội trưởng cấp bậc tự mình dạy bảo. Từng cấp bậc đệ nhất danh đem cũng tìm được của ta tự mình giải bảo cho nên chiến sĩ của ta nhóm cố gắng lên a quân đoàn hội thao bắt đầu ngọc long chiến thần ra lệnh một tiếng vung tay lên tướng quân sơn bữa nay lúc buộc phát ra một đạo mánh liệt bạch quang bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài bạch quang sẽ qua thiên địa tràng cảnh thay đổi bất ngờ nguyên một đám rậm rạp chẳng chịt lôi đài như đầy sau một loại phân bố tại ở giữa thiên địa mà không cùng cấp bậc chiến sĩ đã bị phân tại bất đồng khu vực ở bên trong từng cái lôi đài trước đều có một cái chuyên môn trọng tài phụ trách đối với chiến đấu kết quả tiến hành phán định Mà cái kia một đạo bạch quang xẹt qua về sau, từng cái chiến sĩ trên người đều xuất hiện một cái chỉ môi hắn có dây số. Tần Lang trước người cũng có một cái cự đại lôi đài, trung quanh thưa thất vây quanh chừng 100 người, Tần Lang đếm thoáng một phát, không nhiều không ít, vừa vặn 128 cá nhân. Nhìn nhìn lại chính mình, Tần Lang rõ ràng phát ra được, mã số của mình là 66 số, rất may mắn con số. 128 cá nhân, 22 tác chiến, mai cho đến rắc trục ra cuối cùng xuất sắc người, không có bất cứ người nào luôn không. Mấy ngàn vạn ngân giáp chiến sĩ, tối trung chí năng có 1000 cái người thắng được. Sát suất này cũng quá con mẹ nó thấp a! Tần Lang tách ra khỏi ngón tay tính toán một cái, như thế luận võ giải thi đấu, so về Thanh Hải Tông Phong nội tỷ thì, thì không biết khó khăn bao nhiêu. Ngân gia cấp bậc bên trong, ta tuyệt đối là vô địch tồn tại. Bất quá, ta nhưng lại không thể quá mức đường hoàng, càng không thể cướp được cái kia vị trí thứ nhất. Đại tướng quân Ngọc Long chiến thần, cái loại này đẳng cấp cường giả thật là đáng sợ. Nếu là thật sự đứng ở trước mặt hắn, đoán chừng của ta nội tình nhi đều bị vạch trần đi ra. Tần Lang không biết là chính mình kỳ thật đã bị Ngọc Long chiến thần theo dõi chỉ là do ở Tần Lang là Thiên Đạo bên ngoài người cái này một thân phận, cho nên Ngọc Long Chiến Thần mới lựa chọn đang trông xem thế nào. Trận đấu tỉ thí, số 7 giao đấu số 103. Đứng tại bên lôi đài bên trên trọng tài mở miệng nói chuyện, trên tay của hắn cầm một chương danh sách, thượng diện ghi chép lấy từng cái đánh số đại biểu chiến sĩ. Nhấp tay tầm đó tự hoàn thành khổng lồ như thế phân phối công tác, bực này thực lực, quả thực là kinh thiên địa quỷ thần kia a. Thần Lang cảm thán nói. Theo cái kia trọng tài đích thoại ngữ, lôi đài đám người chúng quanh trong lập tức lại hai cái thân ảnh đặc biệt sáng lên, đúng là số 7 cùng số 103. Cái này hai cái thân ảnh đồng thời một nhảy dựng lên, xung vào lôi đài bên trong. Tần Lang một mực rất kỳ quái, ngân giáp chiến sĩ ở giữa chiến đấu động tĩnh khẳng định không nhỏ, cái này lôi đài tuy nhiên rất lớn, nhưng là sao có thể dung nạp được hạ đâu này? Đương hai cái ngân giáp chiến sĩ tiến vào lôi đài về sau, Tần Lang đã minh bạch. Lượng cái chiến sĩ tiến vào trong đó về sau, toàn bộ trên lôi đài hiện ra, kỳ thật chỉ là một cái cỡ nhỏ hình chiếu. Nói cách khác, lôi đài bên trong, nhưng thật ra là một cái không gian thật lớn, đầy đủ dung nạp hai cái ngân giáp chiến sĩ ở bên trong chiến đấu. Mà trên lôi đài thì đem chiến đấu tình hình hình chiếu đi ra, lại để cho tất cả mọi người có thể trông thấy. Bởi như vậy, toàn bộ quá trình chiến đấu đều rõ ràng mà nguyên vẹn bày ra, toàn bộ phương vị 360 độ không góc chết, không có bất kỳ ăn gian khả năng. Luận võ chính giữa, bất luận kẻ nào không được nhúng tay, kẻ vi phạm hủy bỏ trận đấu tư cách, tiến đưa giao chấp pháp đội xử trí. Không được tổn thương đối thủ tính mạng, kẻ vi phạm hủy bỏ trận đấu tư cách, tiến đưa giao chấp pháp đội xử trí. Ngã xuống, ly khai lôi đài hoặc là chủ động nhận thua, mặc khắc một phương tắc thì đạt được thắng lợi. Trọng tài mà không biểu tình nói: "Trận đấu bắt đầu." Ra lệnh một tiếng, Lôi Đài ở bên trong hai người lập tức chiến đấu lại với nhau. Hai cái ngân giáp chiến sĩ thi triển thủ đoạn, các loại pháp bảo tầng tầng lớp lớp, các loại cường đại công pháp đáp ứng công xuể, trong khoảng thời gian ngắn chiến đấu đến khó phân thắng bại. Đoán đó, như vậy một hồi một hồi so xuống dưới, lúc nào mới có thể so với hết à. Thần Lang trong nội tâm kêu lên một tiếng. Chính vào lúc này, trọng tài lại nói chuyện. 13 số giao đấu 60 số, tiến vào Lôi Đài. Số 18 giao đấu số 91, tiến vào Lôi Đài. 43 số giao đấu 121 số, tiến vào Lôi Đài. Trọng tay cầm trong tay danh sách, không ngừng hạ đạt khẩu lệnh, sở hữu bị điểm đến ngân giáp chiến sĩ đều nhanh chóng tiến nhập lôi đài bên trong. Mà trên lôi đài tình hình chiến đấu hình chiếu tắt thì không ngừng biến ảo, một phân thành 2, 2 phần vi 4, 4 phần vi 8, theo càng ngày càng nhiều đối thủ tiến vào lôi đài, tình hình chiến đấu hình chiếu cũng bị cắt thành rất nhiều tiểu hình ảnh. Thì ra là thế, bởi như vậy muốn nhanh nhiều lắm rồi. Ta hay nói đi, nguyên một đám so quá chậm. tần Lang bừng tỉnh đại ngộ. Số 18 giao đấu 66 số tiến vào lôi đài. tần Lang con mắt sáng ngời, hắn đã nghe được tên của mình. Lập tức giơ lên đầu mọi nơi quan sát, phát hiện cách đó không xa một cái ngân giáp chiến sĩ trên người phát ra ánh sáng. Số 18 sao? Ngươi cũng quá xui xẻo, thứ nhất là gặp được ta." Tần Lang khép cười một tiếng, phi thân lên, tiến nhập lôi đài bên trong. Chương 556: Toàn bộ lôi khiêu chiến. Tần Lang vừa tiến vào lôi đài bên trong, cảnh tượng trước mắt lập tức biến ảo, dĩ nhiên là một mảnh cực lớn hoa mạc, mênh mông bát ngát, không có vật gì. Tại Tần Lang trước người cách đó không xa, một cái ngân giáp chiến sĩ lăng không mà đứng. Tại Hạ Ngân Hà chiến đội thứ 13 tiểu đội ngân giáp chiến sĩ Lữ Trung Lương, Ngân Giáp Chiến Sĩ nhẹ dọa quát. Tại Hạ Tố Y Chiến Đội thứ 7 Tiểu Đội Ngân Giáp Chiến Sĩ, Cự khanh. Tần Lang gật gật đầu, chắp tay nói ra. Úc, ngươi là thứ bảy Tiểu Đội người. Lữ Trung Lương kinh ngạc nói, tại toàn bộ chúa tể quân đoàn mấy chục cái chiến đội chính giữa, Tố Y Chiến Đội vẫn luôn là xếp hạng hàng đầu, mà Tố Y Chiến Đội thứ 7 Tiểu Đội càng là phụ có nổi danh. Đúng vậy. Tần Lang gật gật đầu, nhìn xem đối thủ trên mặt kinh ngạc biểu lộ, Tần Lang trên mặt cũng đắc ý cái này là tên tội a. Gần kể hay xưng tên ra, đối phương thoạt nhìn cũng rất sợ bộ dạng. Sát thực. Đường Lữ Trung Lương nghe được Tần Lang đến từ Tố Y Chiến đội thứ 7 Tiểu đội thời điểm trên mặt Tiểu xuất hiện phi thường cô đơn biểu lộ hắn vốn đang thỏa thuê mãn nguyện muốn phấn đấu thoáng một phát ai biết thứ nhất là gặp một cái mạnh mẽ đối thủ bất quá đối với một cái chiến sĩ mà nói vô luận đối thủ cỡ nào cường đại cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước coi như là đã biết là thất bại kết cục cũng tuyệt đối sẽ không trốn tránh vướng Lữ Trung Lương hét lớn một tiếng trên người mạnh mà bộc phát ra một cổ năng lượng cường đại chấn động sau lưng triển khai một đôi cực lớn cánh chim cánh chim mở ra nhanh như điện chớp hướng phía Tần Lang bay tới ha ha ha tốt. Tần Lang cười lớn một tiếng, vung tay lên, một cây kim sắc trường thương xuất hiện trong tay, đại cánh tay vung mạnh, một cây cán cực lớn thương ảnh tại trong thiên địa không ngừng thoắt hiện. Lữ Trung lương ánh mắt ngưng tụ, sau lưng cánh chim run lên, thân hình trên không trung không ngừng biến ảo, tránh lẽ thương ảnh đồng thời nhanh chóng tới gần Tần Lang. Tốt thân pháp. Tần Lang tán thưởng một tiếng, hắn tự biết tại đối thủ như thế nhanh chóng thân pháp phía dưới, chính mình trường thương căn bản không cách nào đụng phải thân thể của đối phương, vì vậy dứt khoát bung ra tay, trường thương tiêu tán, tiểu đao nắm trong tay, nhẹ nhàng bổ một phát. 3. Không trung một đạo điện quang hiện lên, Lữ Trung Lương ảo ảnh một loại thân hình bỗng nhiên đình chỉ, giật mình tại không trung. Đây là cái gì đao pháp? Lữ Trung Linh thời gian dần qua thu hồi sau lưng cánh chim, nhẹ giọng mà hỏi. Thiểm Lôi đao pháp? Thần Lang đã đem tiểu đao thu vào, phủi tay, vừa cười vừa nói. Sơn Lôi đao pháp. Quả nhiên không hố là tên này. Khúc khúc khúc Lữ Trung Lương nói vừa xong, liền kịch liệt ho lên, tại lồng ngực của hắn chỗ, một đạo nhìn thấy mà giật mình vết đao theo vai trái chém xéo liền đã đến phải bụng, bởi vì tốc độ quá nhanh, cho tới bây giờ miệng vết thương đều không có tiên máu chảy ra. Đây là tu sinh đan. Ăn vào về sau có thể rất nhanh chữa trị thương thế. Tần Lang bắn ra một khỏa màu xanh lá đan dược, cuốn một vòng nhi về sau trực tiếp bay vào Lữ Trung Lương trong miệng. Đa Tạ Cự khanh minh, Lữ Trung Lương ăn vào đan dược về sau liền trực tiếp rơi xuống hoang mặt lên, bắt đầu luyện hóa dược lực chữa trị thương thế. Số 18 cùng 66 số đối chọi, người thắng trận 66 số. Trọng tài thanh em đột nhiên xuất hiện, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, như là máy móc một loại. Thanh em này vừa xuất hiện, bị thương Lữ Trung Lương liền bị một đoàn bạch quang bao trùm đưa ra lôi đài. Mà Tần Lang tất bị một cố lực lượng dẫn dắt đã đi ra lôi đài, xuất hiện ở lôi đài bên ngoài. Sau khi đi ra, nhìn xem chung quanh, không không đám đáng, đáng, Tần Lang vậy mà cái thứ nhất chiến thắng đi ra đấy. 128 cái, 22 giao đấu, cần cử hành 7 luân tỷ thí mới có thể dắt trục ra cuối cùng xuất sắc người. Tần Lang tách ra khởi ngón tay tính một cái, lập tức vỗ cái hót nhi, thở dài một tiếng. Người muốn ngại chậm, có thể tiến hành toàn bộ lôi khiêu chiến. Trọng tài nhìn thoáng qua Tần Lang, lạnh lùng nói. Úc, cái gì là toàn bộ lôi khiêu chiến Tần Lang ngược lại là thật không ngờ trọng tài sẽ cùng chính mình nói chuyện. Một người khiêu chiến tất cả mọi người, chiến thắng toàn bộ lôi đối thủ về sau, ngươi là bản lôi xuất sắc người." Trọng tài thản nhiên nói, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường, trong ký ức của hắn, ngân giáp cấp bậc toàn bộ lôi khiêu chiến chỉ xuất hiện qua ba lượt, hai lần đều dùng thất bại chấm dứt, thiếu chút nữa không chết tại trên lôi đài. Duy có một lần thành công, người nọ cuối cùng đã lấy được ngân giáp cấp bậc đệ nhất danh. Mà tại nơi này trọng tài xem ra, Tần Lang rất hiển nhiên không có buồn sự này. Ai biết Tần Lang nghe xong, con mắt lập tức sáng, hưng phấn nói: ơ cái chủ ý này không tệ, có thể thử xem. như vậy một hồi một hồi so thật sự là quá chậm. cái gì? người phải thử một chút. ta không nghe lầm chứ? trọng tài mạnh mà quay đầu trừng mắt tần lang, hắn cho là mình hội làm sợ tần lang, không có nghĩ tới tên này vậy mà nói phải thử một chút. ân. có vấn đề sao? chẳng lẽ toàn bộ lôi khiêu chiến có cái gì hạn chế điều kiện sao? tần lang cao mày hỏi, hắn cho là mình không có tư cách xin toàn bộ lôi khiêu chiến. không không không, toàn bộ lôi khiêu chiến không có bất kỳ hạn chế khiêu chiến, bất luận kẻ nào cũng có thể đưa ra xin. chỉ là dùng lực lượng một người độc chiến mười mấy tên cùng cấp bậc chiến sĩ đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được đấy trọng tài trịnh trọng chuyện lạ nói Ú, không có điều kiện là tốt rồi ta đây tiểu xin rồi toàn bộ lôi khiêu chiến thần lang vừa cười vừa nói vẻ mặt nhẹ nhõm bộ dạng ngươi cần phải nghĩ kỹ đây cũng không phải là đùa giận toàn bộ lôi khiêu chiến là không có ra tay hạn chế nói cách khác ngươi nếu đã bị chết ở tại trên lôi đài cũng là có khả năng đấy trọng tài trên mặt xuất hiện một tia ngưỡng trọng hắn thật không ngờ chính mình vậy mà có thể tự mình gặp được một cái xin toàn bộ lôi khiêu chiến đấy không có việc gì không có việc gì ta sẽ hạ thủ lưu tình đấy. Tần Lang vừa cười vừa nói. Đóa. Trọng tài trong nội tâm quát to một tiếng, hít sâu một hơi, ngựa khí trầm thấp nói, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi xác định muốn xin toàn bộ lôi khiêu chiến. Ân, đúng vậy. Tần Lang gật gật đầu, cao giọng nói ra, xoa tay, kích động. Tốt. Trước bất luận thực lực ngươi như thế nào, chỉ là phần này đảm lượng cùng phách lực, ta tựu bội phụ. Trọng tài đối với Tần Lang ôm một quyền, rồi sau đó đắp lên rảnh tay bên trong đích danh sách, hướng phía lôi đài phía dưới một quyển đập nện đi ra ngoài một quyền này đánh ra về sau, toàn bộ lôi đài đột nhiên bộc phát ra chói mắt của sáng, phóng lên trời, một mực bắn vào mênh mông trong tinh không. trong trận đấu dừng lại, tất cả mọi người ly khai lôi đài. trọng tài quát lớn, lôi đài bên trong tất cả mọi người đồng thời bị một đoàn bạch quang bao trùm, toàn bộ bị kéo ra khỏi lôi đài, cái này lại để cho một ít không rõ ràng cho lắm ngân giáp chiến sĩ lớn tiếng oán trách. chuyện gì xảy ra? ta lập tức muốn lấy được thắng lợi, như thế nào đột nhiên ở giữa dừng lại tỷ thí? ta thật vất vả mới chiếm được thượng phong, có thể nào vô duyên vô cớ bỏ dở trận đấu? Trận đấu quy tắc ở bên trong thanh thanh sở sở, bất luận kẻ nào không được can thiệp trận đấu tiến hành, nếu như không có thể đưa ra một cái giải thích hợp lý, ta sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Như vậy kêu gạo phần lớn đều là tại trong tỉ thí chiếm được thượng phong, hoặc là sắp chiến thắng người, tự nhiên trong lòng còn có không cam lòng, lòng đầy cam phẫn. Đối với những kêu gạo này cùng nghi vấn, trọng tài cũng không tức giận, đổi lại hắn lời của mình, khẳng định cũng sẽ biết sinh lòng bất mãn, bất quá đây là không có biện pháp xử tình, trận đấu phải bỏ dở, bởi vì có người đưa ra toàn bộ lôi khiêu chiến xin. 66 số xin toàn bộ lôi khiêu chiến. Sở hữu tỉ thí phải bỏ dở." Trong tay trầm giọng nói ra. "Cái gì? Toàn bộ Lôi xin. Không phải đâu. Cái nào ra hỏa như vậy tự đại? Hắn là muốn tìm chết sao? Ba mẹ nó, khó trách muốn bỏ dở chúng ta trận đấu, nguyên lai là có người muốn toàn bộ Lôi khiêu chiến. 66 số là ai? Ta ngược lại muốn nhìn hắn có bản lĩnh gì dám khiêu chiến mọi người chúng ta. Tần Lang là người thứ nhất chiến thắng Ly Khai Lôi Đài, nói cách khác, hiện tại còn lại ngân giáp chiến sĩ, còn có 126 tên, cái này cùng ngay từ đầu tiểu đưa ra xin không có bao nhiêu khác nhau." 66 số, ngươi xác định muốn xin toàn bộ lôi khiêu chiến. Trận đấu cũng đã bỏ dở rồi, kỳ thật nói cách khác Tần Lang xin đã có hiệu lực rồi, thế nhưng mà trọng tài vẫn còn có chút không quá tin tưởng đồng dạng, lại hỏi một lần. "Ân, đúng vậy, ta xác định." Tần Lang nhẹ giọng đáp, hắn vừa nói sau, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trên người của hắn. "Úp, người kia tựu là 66 số sao? Nhìn về phía trên cũng không có đặc biệt gì nha. Chẳng lẽ hắn là che giấu cao thủ? Cũng dám toàn bộ lôi khiêu chiến. Hắn là cái nào chiến đội người? Trước kia tại sao không có nhìn thấy qua?" Tất cả mọi người nghị luận nhau nhau, chúa tể quân đoàn người bên trong khoảng chừng 1 tỷ, chỉ là ngân giáp chiến sĩ thì có mấy ngàn vạn, lẫn nhau tầm đó không biết cũng rất bình thường. Ồ, người kia hình như là tố y chiến đội người. Đột nhiên có một thanh âm vang lên. Úp, làm sao ngươi biết hay sao? Nói nhảm, lão tử tiểu là tố y chiến đội người, vừa rồi xếp thành hàng thời điểm ta giống như nhìn thấy qua hắn. Người kia thấp giọng nói, cách trong chốc lát đột nhiên tiêu lên. Ta nhớ ra rồi, người này là người nọ thanh âm im bặt mà dừng, như là bị đau nhô lên cao chặt đứt một loại. Hắn là cái gì? Nguyên ngược lại là nói xong a. Bên cạnh lập tức có người hỏi a, không có việc gì không có việc gì, ta giống như nhớ làm rồi. Người nọ gãi gãi đầu, hơi xấu hổ nói. Thôi đi, bệnh tâm thần. Bên cạnh mấy người phát ra một hồi hư âm thanh. Người nọ nuốt nước miếng một cái, hướng về phía tần lang nhẹ gật đầu. Tần lang cũng nhẹ gật đầu, trong nội tâm thở dài một hơi. Vừa rồi dưới một kiếp nhưng làm tần lang sợ tới mức không nhẹ, bởi vì người nọ suýt nữa tiểu nói ra tần lang là đại tướng quân ngọc long chiến thần thân thích chuyện này nhỉ rồi. Nếu như nếu truyền ra ngoài, cái kia sẽ nhắc lên không nhỏ phong ba may mắn Tần Lang kịp thời truyền âm ngăn lại, hơn nữa nhận lời về sau thăng chức rất nhanh về sau muốn nhiều hơn dẫn người nọ, lúc này mới khiến cho người nọ căm miệng Trọng tài gặp Tần Lang chủ ý đã quyết, cũng không hề làm hỏi quá nhiều, túi đầu tại danh sách bên trên ghi chép một mấy thứ gì đó, rồi sau đó ngẩng đầu hỏi: ngươi lựa chọn loại nào toàn bộ lôi khiêu chiến phương thức chiến đấu? Cái này cũng có lựa chọn sao? Tần Lang kinh ngạc hỏi. đương nhiên, phương thức hai chủng, ta tiểu nói thông tục điểm, hoặc là tiểu là xa luân chiến, hoặc là tiểu là quần đấu chiến, ngươi nhìn ngươi tuyển loại nào? Trọng tài lời này vừa ra chính mình cái hót nhi bên trên đều chạy ra một tia mồ hôi lạnh, bánh xe cùng quần đầu. tần lang hơi sướng sở, rồi sau đó tựu phản ứng đi qua, xa luôn chiến, tựu là tần lang một người chiến lôi, tất cả mọi người lần lượt đi lên khiêu chiến, tần lang phải chiến thắng tất cả mọi người mới có thể đạt được thắng lợi. quần đầu, mặt chữ bên trên tựu rất rõ ràng rồi, tất cả mọi người cùng tiến lên, phải đem tất cả mọi người đánh ngã mới tính toán chiến thắng. người phía trước yêu cầu người khiêu chiến công lực hùng hồn, khí tức kéo dài, có thể chi chỉ thời gian dài chiến đấu, rồi sau đó người tắc thì yêu cầu người khiêu chiến phải hữu lực chiến quân hùng lấy một địch trăm thực lực, ta xin toàn bộ lôi khiêu chiến mục đích đúng là muốn tiết kiệm thời gian. Nếu xa luân chiến ngược lại càng chậm, cho nên, vậy thì quần đầu a, đại gia hỏa nhi cùng lên đi. chương 557, lấy một địch trăm, đương tần lang toàn bộ lôi khiêu chiến thân thỉnh sau khi thông qua, trên lôi đài liền bộ phát ra một căn chói mắt mà cực lớn của sáng, xuyên thẳng phía chân trời, gây chú ý ánh mắt của người ngoài, cơ hồ toàn bộ chúa tể quân đoàn đều chú ý tới bên này động tĩnh. tướng quân sơn bên trong ngọc long chiến thần cùng câu lũ lao giả chính đang quan sát quân đoàn hội thao tình huống, trước mắt một đạo cự đại màn sáng thỉnh thoảng biến hóa lấy toàn bộ màn sáng bị thiết cắt thành vô số hình ảnh. đột nhiên, chói mắt hào quang từ trong đó một cái trong tấm hình toé phát ra rồi lại đem mặt khác sở hữu hình ảnh đều che tới. úc. có người xin toàn bộ lôi khiêu chiến. ngọc long chiến thần con mắt sáng ngời, tay một vòng, đem cái kia chói mắt hào quang xóa đi. toàn bộ màn sáng còn sót lại một cái hình ảnh. trên tấm hình xuất hiện một trương mặt mỉm cười, hơi hèn mọn bị ổi mặt. ha ha ha. dĩ nhiên là hắn. Thằng này cũng quá không thấp điều nữa à? ngọc long chiến thần ha ha phá lên cười. dùng thực lực của hắn, tại ngân giáp bên trong đích thật là vô địch tồn tại, coi như là hoàng kim chiến sĩ, có thể cùng hắn chống lại người cũng không nhiều a. Cầu lũ lao giả thấp giọng nói ra. đúng vậy, hắn bên ngoài tu vi tuy nhiên không cao, nhưng là hắn năng lực chiến đấu tuyệt đối là bạch kim chiến sĩ cấp bậc. Ngọc Long Chiến Thần cười nói. thật là một cái quái thai a. Cầu lũ lao giả lắc đầu, thở dài. mà lại xem hắn như thế nào tiến hành toàn bộ lôi khiêu chiến, nếu như ta đoán được đúng vậy, hắn có lẽ chọn một cái so sánh thống khoái phương thức. Ngọc Long Chiến Thần cười nói. trong tấm hình, tần lang mặt mỉm cười, một tay chống ngạnh. Cái tay còn lại chỉ qua hơn 100 cái ngân giáp chiến sĩ, hung hăng cản quấy nói, tốc chiến tốc thắng, các ngươi cùng lên đi. Nói xong, tần Lang Phi thân lên, tiến nhập lôi đài bên trong. Lúc này đây chẳng cảnh biến thành đại trên biển, trên mặt biển sóng lớn phát, cùng phong gào thét, mà tần Lang tắc thì lặng lặng đứng tại trong gió lốc, chờ lấy mặt khắc 126 tên ngân giáp chiến sĩ. Hừ, thật sự là hung hăng cản quấy à, cũng dám toàn bộ lôi khiêu chiến, xem ta không phế đi ngươi. Tố Y chiến đội thì sao? Hắn cho là hắn là hoàng kim chiến sĩ sao? Ta cũng không tin, hắn có thể chiến thắng mọi người chúng ta? Mọi người không cần khách khí, cùng tiến lên, xem hắn như thế nào ngăn cản. Nguyên một đám ngân giáp chiến sĩ trong cơn giận dữ, Tần Lang càng là hung hăng càng quái, lại càng đại biểu hắn đối với nhóm người mình khinh bị cùng khinh thường, quả thực là một cái tát đánh cho tất cả mọi người mặt. Ba bá, bá bá. Hơn 100 đạo bóng người trước sau tiến nhập lôi đài bên trong, đỉnh lấy phong bạo, vây quanh ở Tần Lang chúng quanh. Như thế thời tiết, với ta mà nói quả thực là thiên thời địa lợi. Thanh Vân kiếm quyết có thể phát huy ra cường đại nhất sức chiến đấu đến. Tần Lang trên mặt không có bất kỳ kinh hoàng biểu lộ, tại hắn xem ra, mình bây giờ thì ra là cùng những người chơi này chơi mà thôi để cho ta tới trước chiếu có người một cái ngân giáp chiến sĩ hừ lạnh một tiếng hướng phía tần lang bay tới tốc độ của hắn thật nhanh tại trên đại dương bao la đều kéo lên một đầu khe danh. xuống dưới tần lang nhẹ nhàng nâng tay nhẹ nhàng gỗ tên điêu ngân giáp chiến sĩ còn phản ứng không kịp nữa cự bị một cái tát chụp tiến vào trong nước cả buổi không có đi ra à tất cả mọi người nhìn qua mặt nước sau nửa ngày về sau một đạo bạch quang hiện lên tên điêu ngân giáp chiến sĩ vậy mà đã mất đi năng lực chiến đấu bị bạch quang bọc lấy đưa ra lôi đài xoát Cái này thì xong rồi." Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bởi vì vì bọn họ trông thấy Tần Lang chỉ là đưa tay nhẹ nhàng vỗ, căn bản không có xem ra cái gì môn đạo, mà cái kia ngân giáp chiến sĩ tiểu đã mất đi tái chiến chi lực. Mọi người cùng nhau sống lên, không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào. Chư vị coi chừng, ngàn vạn không muốn cho hắn tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Lần này không còn có bất luận kẻ nào dám khinh thị Tần Lang rồi, vừa rồi cái kia một tay đã lại để cho bọn hắn biết rõ, Tần Lang dám toàn bộ lôi khiêu chiến, cũng không phải lăng đầu thanh nhất thời xúc động, mà là xác thực có thực lực kia. Hơn 100 người Theo bốn phương tám hướng, trên đầu dưới chân, tất cả cái phương vị vây công đi qua, trong khoảng thời gian ngắn, đại trên biển bộc phát ra đặc biệt hào quang, bên trên bầu trời, ánh đao, bóng kiếm, thương tròn, côn quét, đủ loại binh khí cơ hồ cùng một thời gian nhắm ngay tần lang trên người các lộ chỗ hiểm. Tới tốt. Tần lang hét lớn một tiếng, trong tay bạch kim kiếm mạnh mà một lần hành động, trên đỉnh đầu lập tức mây đen quần quận mà đến, mưa to mưa như chút nước mà xuống. Ngay từ đầu vây công tần lang ngân giáp chiến sĩ căn bản không có để ý không trung rơi xuống mưa to, thử hỏi, tại mưa to gió lớn đại trên biển Ai sẽ quan tâm bầu trời rơi xuống mưa bụi? Thế nhưng mà rất nhanh, những người này liền phát hiện, ở nơi này là mưa bụi, căn bản chính là tường đạo kiếm khí, cái kia quần cuộn mây đen bên trong, rơi xuống dĩ nhiên là kiếm vũ. A, a, một ít ngân giáp chiến sĩ sở không kịp đề phòng, dây đạc kiếm vũ rơi vào thân thượng, lập tức bị đâm thành cái sàng. Mặt khác người chứng kiến vết xe đổ, cung quyết vận khí ngăn cản. Thế nhưng mà cái này kiếm vũ vậy mà vô cùng sắc bén, căn bản không cách nào ngăn cản, chỉ có thể chớm mắt mà nhìn xem kiếm vũ mặc thể mà qua. Đông đông đông, mấy tức thời gian không đến. Xông lên phía trước nhất 50-60 cái ngân giáp chiến sĩ liền chìm vào trong biển rộng, cái này lại để cho còn lại những người kia may mắn chính mình may mắn đồng thời, trong nội tâm càng là mát thấu rồi. Đây là cái gì thủ đoạn? Chỉ một chiêu, tiêu đánh chết 50-60 cái ngân giáp chiến sĩ, cho dù đây là toàn bộ lôi khiêu chiến không có ra tay hạn chế, thế nhưng mà cái này cũng hơi quá đáng a Phải biết rằng đây cũng không phải là địch nhân, mà là cùng một cái quân đoàn chiến hữu a Muốn là tiếp tục chiến đấu xuống dưới, Tần Lang có thể hay không đem bọn họ toàn bộ chém giết